Năm nó. thứ hào ngăn tiếng nói giống to hơn, thanh thế kinh người, một cây hắc hát thứ xuất hiện ở móng của nó chung, đồng thời rất nhanh đầu ném ra ngoài, nhưng là lại không hề đánh trúng. Soạt. Con kia hung cầm chạy nhanh hơn, toàn thân tản ra lúc thì xanh quang, hóa thành một vệ giáng xanh, ven đường đụng phải ba linh, tảng lớn của mục, cấp tốc chạy trốn. Coi như nó tốt số, không phải phi cho nó một điểm nhan sắc nhìn. Thứ hào nhe răng trợn mắt, biểu tình hung thần ác sát. Có thể nói, người này bản thân thì không phải là món hàng tốt, giết người cấp của hoạt động, ở trong mắt nó bình thường cực kỳ. Lúc trước Huyền Thiên gặp gỡ nó, đều bị người kia cấp đánh cướp, đáng tiếc, tối hậu nó hít nhất mùi hôi. Chúng ta đây cũng có muốn hay không giống như bọn họ, và Pháp bảo đây. Thanh y thiếu nữ chần trở, mở miệng hỏi. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là đáo phụ cận trong khe núi đào lỗ lạc. Thứ hào giữ lại nước bọn, cũng sớm đã không thể chờ đợi. Bộ dáng này, nhượng nữ nhân thấy đều phải cảnh giác, tưởng sắc lang bại hoại. Thành viên khác gật đầu tán thành, đều phải dược dược dục khí, chuẩn bị làm một vụ lớn. Ngay cả Huyền Thiên ngồi xuống bánh voi ma mút cũng hưng phấn dị thường, không biết từ nơi này lấy được một bà đại sảnh. Lên ken ken trên mặt đất phát sẽ khởi công. Bất quá một đám tên cũng không có lập tức động thủ, bọn họ đi hướng phụ cận một khe núi. Bên kia sinh linh rất thưa thớt, thích hợp bọn họ một đám người đồng thời mở vạn. Dọc theo đường đi, bọn họ lại nghe nói đến rồi rất nhiều tin đồn. Một con nguyệt tê như đào được một trung đồng, tuy rằng người nát, thế nhưng uy lực kinh người, đem một trí cường giả đều đánh cho thổ huyết, thiếu chút nữa đem cấp gạt bỏ rơi, ưa cao rất nhiều sinh linh. Còn có người đào được một mặt sức mẹ cờ sĩ tổn hại không còn hình dáng, thế nhưng dùng sức cuốn một cái, nhưng có thể phóng xạ ra hỏa quang khiến cho bùn đất hóa thành nam thạch nóng chảy, uy lực rất lớn. Có ví dụ như vậy, rất nhiều sinh linh đều chiếm được cổ vũ, liều mạng đào hầm ngầm, tìm kiếm tàn phá bảo khí. Khởi công, bọn họ khả dĩ xong trí bảo, chúng ta cũng có thể. Thứ hào tinh thần dịch dịch, tràn đầy sức sống. Lúc này tiểu móc ra một bà hát sắc cái sẻng, vùi đầu khổ làm. Những sinh linh khác, thanh giao vương và ấu vượn vương cũng dẫn theo thủ hạ của bọn hắn khởi công, dọc theo đường đi tới các loại nghe đồn, khiến cho bọn họ tràn đầy động lực. Bạo lực nam, ngươi thế nào không hành động? Thanh y thiếu nữ tò mò nhìn huyền tiên trên mặt đất còn lại hai người bọn họ ngay cả Huyền Thiên tọa Kỵ con kia mánh voi ma mút cũng tìm kiếm mình cơ duyên đi có chúng nó là đủ rồi đa ta một không nhiều lắm ít ta một không ít Huyền Thiên nhếch môi tuy rằng nó đối này trí bảo cũng cảm thấy rất hứng thú thế nhưng khiếu chính hắn khứu hoạt, tại không muốn chứ đó là người hạ đẳng việc làm bất quá gọi hắn bồi người nữ nhân điên này nói chuyện tiếm hắn cũng không vui cân hạ tâm di đến gần nhất cứu hậu hắn tiểu chung quanh đi bộ khá ngắm phong cảnh và vân vân a phát hiện trọng đại tại 3 phút thứ hào cái tia trong động tiệu truyền đến Hương phấn la lên Là cái gì trí bảo? Hạ tâm di giữ huyền thiên hai cơ hội là đồng thời hỏi, quân rất nhanh chạy tới. Kết quả, bên trong động ném ra một khối phổ thông gạch. Tiểu tử này, quả thực hay muốn ăn đòn. Huyền thiên mặt đen, cảm giác bị người kia đồ bỡn. Hắn căm giận, thứ hào người kia càng ngày càng đắc ý vinh báo, sau đó phải thật tốt sửa chữa cho ăn. Thời gian kế tiếp lý, thứ hào nhiều lần thét trói thai, dẫn tới thanh ý thiếu nữ không ngừng chạy tới, kết quả nhưng đi lên tất cả đều là một ít phá cục gạch lạng ngói, không có giống nhau là bảo chỉ có loại này xỏa nữ nhân tài sẽ tin tưởng cái tên kia thì sao đây huyền tiên bĩu môi sẽ không trở lên cái tên kia đinh lưu thử con nhím đi tìm chết đi ngươi không thể thấy ngày mai mặt trời thanh y thiếu nữ trưởng sam phiêu phiêu điển hình nữ nhân điên không biết từ nơi này giành được một bả cái sẹn lại muốn đem thứ hảo cấp trôn sống dừng tay lúc này là thật đảo được trí bảo bên trong động thứ hảo điên cuồng kêu to quỷ mới tin lời của ngươi đây hạ tâm di không tin huyền tiên cũng không tin không có sinh linh ngây ngốc chạy tới quan khán người kia đảo lên trí bảo phòng trường vậy là cái gì phá gạch. Các ngươi mau nhìn, lúc này là thật đảo được bảo bối. Soát, một một đạo hắc ảnh tự trong động thoát ra, đúng thứ hảo, nó hào hứng đang cầm một đống bùn đất, chạy đến Huyền Thiên trước mặt. Ngay từ đầu, Huyền Thiên còn tưởng rằng người kia lại đang linh ngậm, khi hắn cong lên lúc tụy ngây ngẩn cả người, trong đất bùn có ánh sáng múi nhọn chạy ra, thật đúng là bị người kia đào được bảo bối lại. Đâu? Đâu? Ta đến xem. Hạ Tâm Di tâm tư linh mẫn, cảm giác lúc này đây tựa hổ và dĩ vãng không giống mới, liền vội vã chạy tới, đem bùn đất cất búng lộ ra một con nghiền nát vỏ sò. Con này vỏ sò thập phần tinh xảo, tai cái tát to lớn, mặt trên có khắc thất thải văn lộ, rất mỹ lệ. đáng tiếc biểu thể đã tổn hại, mặt trên tràn đầy cái khe, dầm dạp chẳng trị một mảnh, thả quang mang lờ mờ, tựa hồ linh tính chưa đủ hình dạng. Thứ này còn không có con kia điểu đảo được chí bảo hảo đây. Thứ hào căm giận và không lâu con kia hung cầm đảo được bảo sừng đối kháng bị, trong lòng xảy ra bất mãn. Người đã biết đủ đi. Cơ duyên không có thể như vậy dễ cầm như vậy. người xem những người khác, đào ba ngày ba đêm cũng không có mò được một điểm nửa điểm chỗ tốt. Dưới so sánh. Người rất hạnh phúc, Huyền Thiên Bạch Nhãn, người kia hay lòng tham, đào được Đông Tây Hoàng Lại Xoa, giá không, vừa thượng đều truyền đến từng đợt ánh mắt khi dễ, như là đang nói, ngươi không phải cho ta. Thế nhưng, thế nhưng cái này phá Đông Tây có ích lợi gì? Thứ hào bị khuất, cảm giác giá trị bảo hay bụi bặm chống chất, lập tức ném xuống đất, chưa hết giận đá mới đá. Kết quả, giang giác, một vỏ sò đống nhiên thành lớn, đem móng của nó bị cán, có ma, nó lại còn hội cắn người. Thứ hào đau kêu, móng vuốt lớn vung hảy, nhưng vỏ sò lại cắn gắt gao, vô pháp bỏ rơi. Đau nó gào khóc trực hiếu, lệ tích tự sắp rất xuống. Tối hậu, còn là Huyền Tiên xuất thủ, giúp nó bả vỏ sò lấy xuống. Thế nào, tư vị rất thắc đi. Gọi ngươi coi khinh giá bảo khí, bảo địa trong đảo lên bảo vật có thể là bụi bặm chồng chất mặt hàng sao? Huyền Tiên quả trách, đem vỏ sò ném cho Thứ Hạo. Thứ hào nhất thời mừng rỡ, trước thất vọng hễ quét là sạch, đem vỏ sò nâng ở móng vuốt trung thường thức một liên tục, yêu thích không buông tay. Không hề nghi ngờ, đối với nó mà nói vậy thu hoạch khổng lồ. Giá không công bình, ta nhiều như vậy thủ hạ đang làm việc, thế nào sẽ không có đào được nhất kiện trí bảo đây? Thanh giao Vương kêu rên, cảm giác không có thiên lý. Vận khí, tốt đã không thể tốt hơn vận khí, tại hạ thật sự là ước cao a. Ô Vận Vương cảm khái, mắt mở thật to, rất là ước cao thứ hảo. Đúng thứ hảo tiếng thét chói tai, đem hai người này hấp dẫn tới. Bất quá rất nhanh, hai người đại gia hỏa hữu cầm lấy công cụ, vui đầu gian khổ làm ra, đơn giản là đang vị trí bảo mà điên cuồng. Linh cốc rộng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây khắp núi đồi đều là đảo móc đội ngũ, mặt đất gồ ghề, phảng phất là bị quần thể thiên thạch đập lên qua giống như vậy, vô cùng thê thảm. Nếu đều đang đảo móc ta cũng không có thể nhàn rồi a cũng không biết ở đây có thể hay không hoạt. Huyền Tiên trong mắt chuyển động ánh mắt như nước trong veo để lộ ra nhẹ nhẹ sáng mở nhãn thần nhìn chằm chằm phía trước nham bích người kêu cư nhiên đem chủ ý đánh tới phía trên ngọn thần sơn linh cốc thổ địa diện tích vô ngần rất nhiều nơi đều có đội ngũ đang đào móc, thế nhưng một có một sinh linh hoạt thần sơn bọn họ nhiều lắm ở đất bằng phẳng và khe suối đang lúc hành động mà thôi chuẩn bị hoàn tất bắt đầu hành động Huyền Tiên trong tay cầm một bả bạch sắt cái sẻng chính là nhất kiện cấp thấp bảo khí là vừa từ địa phương khác giành được lúc này đứng ở nham trước bắt đầu động thủ hắn yếu hòa thần sơn ầm vừa mới húc vài cái hắn đã bị nhất cổ lực lượng thần bí bắn cho phi bí mật mang theo một xích hạ rơi vào cách đó không xa trong khe núi đập ra rất lớn một cái hố a phi thật là mạnh thảo nào không người nào dám đoạt thần sơn lại có nhất cổ lực lượng thần bí bảo vệ huyền thiên nổ bãi nước bọn, bên trong còn có nề bột phấn quan thân thể hắn đã một mảnh nhường hồng coi như khoái chảy ra máu chính là bị cổ lực lượng thần bí sở trí cũng may hắn cường đại không có thụ thương đổi lại là những người thí luyện khác không trở thành đục mạt mới là lạ chỉ bất quá đáng tiếc cái này cái sệnh đã bị hư. Hắn nhìn dưới mặt đất bạch sắc mảnh nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên vốn còn muốn đưa cho thứ hào đây, hiện tại lại không còn tồn tại nữa. Xa xa, rất nhiều sinh linh đều ở đây khán bên này, quân mục trường cầu nốc, cảm lạp lão trưởng. Hết cách rồi, huyền tiên làm ra động tĩnh quá lớn, tưởng không để cho người chú ý đều không được. Tiểu ma vương quả nhiên điên cuồng, cư nhiên đem chú ý đều đánh tới thần sơn trên đầu, đơn giản là to gan lớn mật. Dám đánh thần sơn chủ ý, ta còn là lần đầu thấy, thực sự là uy mãnh a. cận sinh linh mục trường cầu nốc bọn họ đều ở đây và bảo kết quả bị Huyền Thiên như thế nháo trò, ngay cả công tác đều quên, toàn bộ dại ra ở tại nơi nào, như là hoa đá, không nên nhìn, nhìn nữa hết thể cùng tấu, cắt đứt xương của sống. Huyền Thiên uy hiếp, hàm răng như ác lang giống nhau hung hăng mải, dáng dấp có thật không như một tiểu ma vương, các xanh Linh sợ hãi, vội vã tiềm hồi trong động kế tục quan bảo, không dám nhìn hơn. Giá còn tạm được, Huyền Thiên nói thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, bị thần sơn đánh bay, không có thể như vậy quang thải chuyện tình a, bị người quan sát đương nhiên khó chịu, bởi vậy hắn đưa ra cảnh cáo nhượng chúng nó cũng không mưa khán bạo lực nam điên đủ chưa a tư tưởng quả nhiên khác nhau cư nhiên đem chủ ý đều đánh tới trên ngọn thần sơn đi bên kia thanh y thiếu nữ bạch nhãn cảm giác người đàn ông này quá điên cuồng tư tưởng cùng người thường không giống với ta nha rồi rãnh buồn chán bằng không ngươi qua đây và ta cùng nhau hòa thần sơn nha huyền thiên treo chọc nói rằng nếu rất rối rãnh vậy thì bồi ta qua bên kia nhìn xuống đất than rất nhiều người đào được tàn phá bảo khí tụ ở cùng nhau cử hành một hồi nhỏ giao dịch hội thanh y thiếu nữ hô to nói rằng thực sự là bắt ngươi hết cách rồi, được rồi, liền theo ngươi qua xem một chút đi. Huyền Thiên mặt ngoài ai thanh thở dài, vậy làm cho thanh ý thiếu nữ nhìn, nội tâm còn lại là tâm động. Có nhỏ giao dịch hội, nói không chừng có thể giao dịch đáo thứ tốt gì đây. Quay về với chính nghĩa ở chỗ này kiệt ngồi, hắn cũng hiểu được buồn chán. Cao Phong Nguyên Nga, cổ mực xanh ngắt, trận này loại nhỏ giao dịch hội tổ chức địa điểm ngay vài tòa thần sơn trung gian, một khối đất bằng thẳng trên. ở đây có vẻ rất náo nhiệt, rất nhiều sinh linh đều tụ tập ở tại ở đây, trao đổi mình muốn vật phẩm, trong đó đủ cường đại chí bảo mới từ dưới nền đất đào lên, đem ra tiến hành giao dịch, khiến cho rất nhiều sinh linh đều cấp giận cạnh tranh. chương 102, hoàng thạch bảo khí bán ra nhất kiện cường đại bảo khí, tuy rằng không là cái gì trí bảo, nhưng uy lực thật lớn, muốn đổi lấy một gốc cây trăm năm linh thảo gạch xanh mới vừa từ dưới nền đất đào lên gạch xanh mặt ngoài cũ nát, không có sáng bóng, vậy nội hàm kỳ thực vậy món trí bảo người thí luyện đem vật phẩm đặt ở trên tảng đá đổi lấy mong muốn vật phẩm cái gì gạch xanh trí bảo căn bản là một khối tảng đá vụn lấy ra nữa Khanh nông cãi phiến mà thôi hám hại hàng một đám, Huyền Thiên đi ngang qua, lắc đầu thở dài, nội tâm kiểm trách. hắn cũng sàn giao dịch địa thứ không nhiều, thế nhưng bị hãm hại cũng không ít. Lần trước tấm kia xé trời ma mầm còn đang hắn trong Nghe Hoàn Cung đây, là bị một số lao đầu cấp hãm hại, bất quá lại nhân họa đất phúc, chiếm được một con màu xanh đồng cái trung nhỏ, đúng món chí bảo. Bạo Lực Nam, mau tới đây khán, cái vòng ngọc này từ tựa hồ cũng rất tốt. Bên kia, thanh ý thiếu nữ ở hô quát, Huyền Thiên nghe tiếng, đi tới. Bạo Lực Nam, cái này vòng tay nhan sắc cổ xưa, tản ra nhàn nhạt qua mang, tựa hồ rất tốt hình dạng. Đối phương xưng phải trí bảo, ngươi xem coi thế nào? Thanh y thiếu nữ tay cầm một từ xưa thủ chặt, lăn qua lộn lại lăn qua lăn lại, đồng thời cũng cười đùa hỏi Huyền Thiên, khán ý kiến của hắn. Huyền Thiên đoạt lấy thủ chặt tử, cầm trong tay điem lượng một chút, chăm chú tham quan học tập lúc, trả lại cho Thanh y thiếu nữ. Giá vòng tay không được, bị người trang sức một chút mà thôi, cũng không phải cái gì của bảo. Hắn mở miệng nói như vậy nói, nhưng mà Huyền Thiên vừa nói như thế, chủ sạp tiệu không vui. Đây là một cái thiếu niên mặc áo xanh, xấu xí lẩu, thân cao có thể nói là ba tấc đinh, tắt vào mồm như toan lê là tảo cảm không đối xứng, lớn lên rất khó nhìn. đúng là hắn ở bậy phạm, buổi tối đi ra phòng trường năng hữu chức nhân. Đạo huynh, cùng là nhân tộc, ngươi cũng không nên oan uổng nhân a. Ngọc của ta vòng tay thế, nhưng năm xưa mặt hàng, vừa tự trong đất bùn đào không lâu sau. ngươi không giao dịch khả dĩ, nhưng là lại không thể nói xấu ta. Thanh yên xấu nam không vui, mỏ nhọn ba nổi lên lợi hại, như con chuột. đây oan uổng, đúng sự thực, vua hố lòng dạ hiểm độc thương gia. Huyền tiên mặt đen, đã bị người như thế gài bẫy nhiều lần, thật sự là không muốn cấp cái gì tốt sắc mặt Khán Đạo huynh giá sẽ là của ngươi không đúng, ta bày hàng chỉ là vì đổi lấy mong muốn vật phẩm. Ngươi nói ta lòng dạ hiểm độc, không cần phải cùng ta trao đổi, cũng không tất nói xấu ta. Thanh yên xấu nam toan lê lạn tạo chủy thúc đẩy, như là hai luồng bùn đang vật mèo, nhìn cũng làm người ta không được tự nhiên. Nhưng mà vị này chủ sạp hồn nhiên không biết chuyện, đối diện đứng chính là thủy. Bên cạnh những thứ khác sạp nhỏ chủ lại cũng sớm đã khan tròn váng, cái này là tiểu ma vương a. Ngươi cũng dám và hắn chống đối, hoa không chết được. Đạo huynh, ngươi có cảm giác hay không đắc người này rất giống một người? biên cai trước sạp nhỏ chủ hào tâm nhắc nhở sau đó cấp tốc lấy người không dám đa dừng lại đúng nha đúng khá giống ta nghĩ ngươi nhìn con mắt thanh y xấu nam trải qua nhắc nhở nghĩ trước người người đàn ông này tựa hồ thực sự đĩnh nhìn con mắt hắn lập tức tỉ mỉ nhận rõ sau đó há hốc mồm Manh voi ma mút kỵ sĩ tiểu ma vương hắn lấp bắp, mỏ nhọn ba run run hộp da như thế vải huyền thiên quả quyết gần xanh nhảy lên danh tiếng của mình lúc nào đã như thế tối lãm đã đến để người ta nghe nói tiểu run dậy nóng nỗi phảng phất là làm cho đối phương gặp được quỷ Tay này vòng tay không đúng hàng tốt gì, mau nhanh trả về, không nên bị người này cấp cho. Huyền Thiên nghe răng trận mắt phân phó, trong lòng từ lâu căm giận, rõ ràng nhất kiện phá pháp bảo, lại bị người ta nói thành mới ra đất trí bảo, thật sự là nhìn không được. Ồ! Thanh y thiếu nữ tựa hồ rất thính Huyền Thiên, có một liền đem vòng ngọc tử ném tới sát thượng, không dám lịch lại huyền ý của trời. A, không, cô nương, ngọc này vòng tay đích thật là tiểu mà hàng, không có gì chỗ chân quý, coi như là tặng cho người cũng có thể. Thanh y xấu nam đúng cái kia con a, biết đối phương là nhỏ ma vương hộ ở tiệu sợ tròn vắng vội vã đem vòng ngọc tử nhét vào hạ tâm di trong tay lấy lòng đối phương hạ tâm di âm thầm vui cười nếu đối phương nhiệt tình như vậy nàng cũng liền không khách khí quả quyết thu đi cô nương, người đây coi như nhất kiện đồ trang sức dùng đi uy lực thật đúng là không lớn đúng tối hạ tầng bảo khí đem ra đối địch nói rất khó nhìn thanh y xấu nam bắt đầu thẳng thắn đối mặt một đại ác nhân hắn cũng không dám nữa nói nửa câu lời nói dối coi như ngươi thất thời, không hề và ta tranh luận huyền tiên bĩ môi người đàn ông này vẫn tính là nhu thuận không phải dĩ tính cách của hắn. Không để cho đối phương điểm nhan sắc nhìn mới là lạ chứ. Đối diện thanh y xấu nam nghe vậy, đúng cái kia bị cốt ta. Ai còn dám vào ngươi tranh luận, tái tranh luận đó là một con đường chết, có thể liên thi cốt đều không có cơ hội hạ đất, bị đánh thành bụi phấn. Đạo huynh vi vũ, dương chúng ta tỏ khủng vĩ, nếu là bên này có ngươi xem thượng gì đó, cứ lấy, không nên khách khí với ta. Thanh y xấu nam mỏ nhọn ba ba động, biết được là nhỏ ma vương hậu, hắn bắt đầu cực lực lấy lòng, yếu lôi kéo làm quen. Ngươi mấy thứ này quả thực không có như nhau thứ tốt, rất hoài nghi nhân phẩm của ngươi, cư nhiên lấy ra nữa giao dịch. Huyền Thiên đem thương phẩm đám sờ qua khứ, một bên cửa trách khiến cho thanh ý xấu nam sắc mặt của lúc thì xanh, lúc thì trắng, nhưng lại không tốt phản bác. Nhất đúng, thực lực của đối phương bãi ở nơi nào, hắn đầu góc phá hủy mới đi phản bác đây. Cái nguyên nhân thứ hai đúng, mấy thứ này vốn chính là hắn chấp và lung tung lấy ra nữa thấu hoạch, chính phẩm thì có như vậy mấy thứ, đúng thuộc về hắn mình, những thứ khác đều là hàng giả, có tự trong đất bùn đào ra, cảm giác vẻ ngoài đã lâu lấy ra nữa giao dịch, đúng điển hình lòng dạ hiểm độc thương. Nhưng mà lúc này Huyền Thiên phát ra một khẽ ồ lên, nhãn thần trở nên không được bình thường tựa hồ thật là có hào hóa. Giá là một khối đại hoàng thạch, mặt ngoài dính bùn đen ba, đồng thời vẻ ngoài tốt, như là cái loại này chôn dấu thiên niên cái loại này đồ cổ, có dấu vết tháng năm. Dương Huyền Thiên chạm tới khối này hoàng thạch thì, trong cơ thể lại có một loại thanh âm sinh ra của mình, tựa hồ đang ngâm sướng, đồng thời đại não ở chỗ sâu trong, một tia bạch sắc chân huyết ở chuyển động, tựa hồ rất hưng phấn, không ngừng trên dưới toát ra. Khối này hoàng thạch không đơn giản a. Chỉ trong mấy mắt, Huyền Thiên tiểu làm ra phán đoán như vậy, trong tay không ngừng suy nghĩ tạm đã này. Cái kia ma vương đại ca Tảng đá này là ta không lâu tự dưới nền đất đào lên, vẻ ngoài tốt, đáng giá những đại gia tộc kia đương lỗi thời cất giấu. Ngươi nếu là thích, tiểu đưa cho ngươi. Thanh Y xấu nam mắt sắc, nhìn ra Huyền Thiên thích tảng đá này, vì vậy vội vã lấy lòng, muốn có được một cái nhân tình. Bất quá, Huyền Thiên nghe vậy, mặt đen, nói, không để cho ta nghe mà Vương hai chữ này, nghe chưa? Thanh Y xấu nam nghe vậy, nào dám chậm trễ chút nào a? Vội vã chứ phải, thả không ngừng gật đầu. Thái độ này rất cung tính, cùng với tiền cương gặp mặt đúng tuyệt nhiên tương phản, như là biến thành người khác dường như. Ngươi là tiểu ma vương. Ta làm sao dám không cung tính đây? Kỳ thực, thanh y xấu nam nội tâm đang có ca. Nếu là đổi thành những sinh linh khác, hắn đâu còn có tốt như vậy nhận sai thái độ, chỉ sợ sớm đã mỏ nhọn ba run run, không để cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Vật này ta muốn, bất quá cũng sẽ không bạc đái của ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi một vài thứ tố bồi thường. Huyền tiên mở miệng khiến cho cái này sạp nhỏ chủ rất thất vọng, vốn cho là phải nhận được rất lớn một khoản nhân tình đây. Bất quá rất nhanh, hắn chịu dần dần không thất vọng, biểu tình trở nên thập phần hư vấn. Đây đối với pháp bảo chính là ta giết chết một vị trí cường giả hậu lấy được chiến lợi phẩm, hiện tại mượn live và ngươi tố giao dịch đi. Huyền Thiên tay của Tâm Quang mang loại ra, xuất hiện một đôi răng ngà, chính thị bạch ngọc long tượng pháp bảo, mà nay bị hắn đem ra tố giao dịch, đặt ở sạp nhỏ tự thượng. Giá, tựa hồ quá chân quý đi. Đơn giản là trời giáng đại phúc a. Thanh in xấu nam thủ run, có chút không dám tin tưởng tất cả. Những pháp bảo, đối với Huyền Thiên mà nói tác dụng điều không phải rất lớn, thế nhưng đối với những người thí luyện khác mà nói, tương đương với chí bảo, đã phi thường chân quý, bình thường có thể gặp không thể cầu. Có thể có được nhất kiện, đúng thiên đại phúc khí. Ngay cả Hạ Tâm Di cũng biểu thị phản đối, nghĩ giao dịch này không đến. Bạo Lực Nam, ngươi đã có như vậy đồ tốt tặng người, thế nào không tiến ta vài món lai like phòng thân a? Nàng ũ gán, ngươi có một cường đại ca ca, đâu còn cần ta đa sự a? Huyền Tiên nhíu môi, âm thầm lại truyền âm, nói cho người nữ nhân này, tặng đá này thật không đơn giản, có thể giữ thân thể hắn sản sinh một ít cộng minh, giao dịch lúc tịnh không chịu thiệt. Hạ Tâm Di giật mình, như vậy xem ra, tặng đá này không bình thường a. Có thể giữ tiên tiên thân thể sản sinh của mình, đã nói lên giữa hai người có liên quan gì? thảo nào huyền thiên lên giá đại đại giới giao dịch xuống đương nhiên trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là huyền thiên kiên cường hắn cũng không muốn khiếm cái này sạp nhỏ chủ nhân tình gì không phải chỉ dựa vào sạp nhỏ chủ đối nhiệt tình của hắn hắn đại khả nhận lấy là được na còn cần hoa đại đại giới lai giao dịch à thu hồi hoàn thạch huyền thiên và hạ tâm di ly khai nơi này tiếp đó huyền thiên cũng không có tâm tư nữa uống tiểu sản giao dịch địa hắn và hạ tâm di làm cáo biệt một người ly khai nơi này không có vào trong khe núi biến mất không thấy người kia thì không thể hơi chút săn sóc một chút sao Thanh y thiếu nữ tức giận, nhìn Huyền tiên biến mất phương hướng, nàng chân bó thẳng, dẫm nhất phó khí cấp bại phôi rằng, dốc. Trong khe núi, cây cỏ phương thịnh, đại địa tươi mát, ở đây rất là an tĩnh. Tốt, ở đây một có bất kỳ sinh linh đang đào động, phù hợp yêu cầu của ta. Huyền tiên tự nói, ở một viên của một trong hốc cây ngồi xếp bằng xuống. Soát một, hán tiền phương quang mang lóe ra, khối kêu hoàng thạch xuất hiện ở trước người, bất quá đồng thời xuất hiện còn có mặt khác một thứ, đúng hệ ra linh da, lúc đó hắc bảo đỉnh đầu một khối ra lúc này chính bám vào hoàng thạch trên. Theo Huyền Tiên thực lực càng phát cường đại giờ này linh gia đã dần dần bị hắn quên, lúc này thấy tài đột nhiên có một chút ấn tượng. Trong nháy mắt, hắn liền không khỏi cảm thán đứng lên. Đương nhiên hắn đấu hạ hát bảo, thế nhưng phế đi rất lớn khí lực, mà nay nhưng có thể trong nháy mắt như tắt, biến hóa này thật là nhanh, khiến cho chính hắn đều có chút hoang hốt, nghĩ dường như cảnh trong mơ. Biến hóa thật nhanh, bất quá, ta cũng không có gọi ngươi đi ra. Huyền Tiên lắc đầu, vứt bỏ hết thể miên man suy nghĩ, đem linh gia cấp một lần nữa thu về. Chương 103: Thiên Lang thần gia. Hoàng thành phong cách cổ xưa, mặt trên dính bùn. Như là mới vừa khai quật văn vật, mặt trên có một loại năm tháng cảm giác tăng thương. Dương Huyền Thiên hai tay của chạm đến ở phía trên thì cái loại này cậu Minh cảm xuất hiện lần nữa, như là một tòa cầu, đưa hắn giữ Hoàng Thạch trong lúc đó nhấc lên cảm ứng. Tảng đá kia không đơn giản, bên trong hẳn là còn có cái gì Đông Tây mới đúng. Huyền Thiên tự nói, cảm giác Cậu Minh đến từ Hoàng trong đá bộ. Đùng, một Hoàng đá bể nứt ra, bị Huyền Thiên dùng tay mạnh mở, ngân quang ánh sáng ngọc lộ ra một khối màu bạc da lông. Đúng không chọn vẹn trí bảo. Huyền Thiên kinh ngạc, đầu tiên mắt thấy khối này ra lông trong đầu Tiểu xuất hiện cái từ này bởi vì da lông mặt trên đầy cái khe nhất phó từng chịu đựng tàn phá cảnh tượng đồng thời hắn còn nghĩ tới thanh ý xấu nam chính là lời nói tảng đá mới từ dưới nền đất đào lên hiện nhiên chỉ linh mẫn trong cốc gần nhất làm đến sôi sùng sục lên và bảo không phải là đang đào không chọn vẹn trí bảo sao Hoàn làm một khối ra sói lúc này huyền thiên triệt để sợ ngây người hắn tỉ mỉ nhận rõ phát hiện vậy lang tộc trí bảo hơn nữa còn là huyết mạch chính tông ngân sắc đại biểu cho thiên lang huyết thống có sự phát hiện này nội tâm hắn một ít nghi hoặc rốt cục có thể giải thích Thảo nào giá Hoàng Thạch có thể cùng thân thể hắn sản sinh cộng minh, đoán chừng là tu hành Lang Tộc Thần Thông duyên cớ, có thể dùng hắn từ nơi sâu xa giữ khối này Linh Gia có một tia liên hệ, do đó khả dĩ cảm ứng được sự tồn tại của nó. đương nhiên, cái này cũng và Huyền Thiên đã từng từng nuốt khiếu nguyệt Thiên Lang đích thực máu đúng cởi không ra liên lạc. Lúc đó, Hoàng Thạch xuất hiện ở Huyền Thiên trong tay một khắc tia, trong đầu của hắn liền xuất hiện một tia màu bạc chân huyết, không ngừng ngẩng lên, tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là cảm nhận được Ngân Gia tồn tại, nó mới xuất hiện. Thì ra là thế, vậy hệ Gia Lang Tộc Linh Gia thật đúng là cùng ta có duyên a. Huyền Thiên tự nói, đồng thời cũng cười khẽ. Hắn hội lang tộc khiếu nguyệt thần thông, còn có thể lang tộc tối cao nghĩa sâu xa, thiên nhãn, chỉ là giá lượng đại thần thông, tiêu phán định hắn cùng với lang tộc có rất cao duyên phận, không nghĩ tới hôm nay hữu chiếm được hẽ ra từ xưa ra sói, duyên phận này cao nhưng tiểu hơi do người. Lại nói tiếp, hắn lại còn coi phải cảm ơn cái chủng tộc này. Cương người xuất đạo, thực lực mềm mại, hắn hay bằng vào khéo tay khiếu nguyệt thần thông xông tới, lại nói tiếp thật đúng là gian khổ, đường nhấp đô a. Không có trăng tròn, có thể sẽ không có ngày này cái này thành kiểu hắc hắc, câu đấu cởi ra, đúng lang tộc hễ ra linh ra, nghĩ như vậy lai, không lâu hắc bảo khối kia thanh sắc linh ra hội bám vào hoàng thạch thượng, chủ động đi ra, tiểu giải thích thông. Huyền Thiên tự nói, nghi ngờ trong lòng toàn bộ nghĩ thông suốt, hắn đã nói thế nào vậy kỳ quái đây, không có hô hoán, giá thanh sắc linh ra tiểu chính chạy ra ngoài, bây giờ nghĩ lại, trong này lại còn có như thế một mối liên hệ, tất cả câu đấu cởi ra, một thân dễ dàng a. Huyền Thiên mở rộng tứ chi, tiên hoạt động một chút tay chân, mà sau sẽ ngân sắc linh ra thu vào, thả nhảy ra hốt tê, chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà Không đợi hắn đi vài bước, thân thể hắn liền cứng lại rồi, trong nghe hoàn cùng có biến, dĩ nhiên là khối kia linh ra. Soạt, thanh quang tràn ngập, như là một chút hạ vụ, rất mỹ lệ. Thế nhưng giờ khắc này lại bị một trận ngân quang cấp che lại, hai khối linh gia quân phát quang, đồng thời tương hỗ tới gần. Ông, một run rẩy, hai người tối hậu đụng vào nhau, dĩ nhiên dần dần dung hợp. Sắc thức tuyết, đúng vô lại dung nhập ngân sắc linh gia trong. Chúng nó ở hô dung hợp với nhau, thanh sắc linh gia lại đang tố tu bổ công tác. Huyền thiên mở ra tâm nhãn, xem xét tỉ mỉ giữa hai người động tĩnh, kết quả thất kinh phát hiện ngân sắc linh gia thượng cái khe đang dần dần chữa trị ngân quang càng phát ánh sáng ngọc bắt đi khả dĩ nói như vậy màu xanh linh gia hay cam lộ làm dịu một khắc khối linh gia rất có vô tư kính dân một loại tinh thần cuối thanh sắc linh gia tiêu thất chỗ cũ chỉ để lại một khối tàn phá ngân sắc linh gia như trước nghiền nát bất quá lại ngân quang ánh sáng ngọc đem toàn bộ bi đất cung đều dọi sáng huyền tiên thở dài thanh sắc linh gia tuy rằng có thể tố tu bộ công tác thế nhưng chuyện này căn bản là thiếu trừ phi là xuất hiện vài chương thanh sắc linh gia có thể có thể đem ngân sắc gia soái cấp hoàn toàn thân thiện hữu hảo cho thấy kỳ vốn là quan mang. bất quá, mặc dù như thế, huyền thiên cũng đã rất hưng phấn. đây là một cái dị biến, cũng có thể nói là một kinh hỉ. ngay cả huyền thiên mình cũng không ngờ rằng biến cố như vậy, quái kinh ngạc. rất tốt, ta cảm giác tờ này ngân sắc linh ra khí tức bỉ vừa cường đại rồi không chỉ một điểm nửa điểm. huyền thiên hưng phấn, tâm tình cũng tùy sự tốt đẹp, cảm giác tinh thần khí thoải mái. hắn ly khai khe núi, về tới phe mình con kia đào móc trong đội ngũ. thiên đạo bất công a, trên thế giới tại sao có thể có chuyện như vậy? cách thật xa, huyền thiên tiểu nghe được thứ hào người kia thành. Người kia đang khóc. Huyền Thiên nghi hoặc, tiến lên hỏi, biết được sự tình ngọn nguồn lúc, không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai là quyển Mao Mánh Voi Ma mút đào được một bả nghiền nát đại đao, dẫn tới thứ hảo không gì sánh được đố kỵ, thầm than thiên đạo bất công. Ngay cả Huyền Thiên cũng cảm giác, con này Mánh Voi Ma mút vận khí hơi giỏi người, mấy ngày trước cương chiếm được nhất kiện tổ truyền di thế bảo khí, mà nay lại đạt được nhất kiện sức mẻ trí bảo, loại kỳ ngộ này, nói ra chỉ sợ yếu hữu chất nhân, khiến cho rất nhiều chí cường giả đều phải cất giận. Ký thực, đã có chí cường giả ở đỏ mắt. Bên kia Thanh Giao Vương và Úy Vượn Vương trong mắt đều nhanh nhìn rất xuống, đây là cái gì ăn cướp, mệnh lệnh bọn họ một đoàn sinh linh đảm móc, cũng không có phát hiện cái gì trí bảo, kết quả người kia cá nhân hành động, lại có thể đảo được sức mẹ bà bối, thái đả kích người đi. Ta nói sớm, thiên đạo bất công, con này giống thoạt nhìn ngu như vậy, đã có như vậy phúc khí, không thể như vậy à Thứ hào khóc lớn, đấu kỵ không lớn, nếu là người kia thu được trí bảo cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác giá xóa tên lúc trước hoàn thu được nhất kiện gì thế bảo khí, cứ như vậy không cứ gọi nhân đấu kỵ mới là lạ chứ. Được rồi, người đã biết đủ đi đã đào được một vỏ sò, không phải sao? Huyền Thiên quả quyết cho nó một bạo lận, trong lòng cảm giác buồn cười. Nếu là người này được xưng là đáng thương nói, Âu Vượng Vương và Thanh Giao Vương hẳn là gọi là gì? Hai người này thế nhưng động viên nhóm lớn người đang đào móc, nhưng đúng chẳng có cái gì cả đào được. Lúc này xem bọn hắn nhìn phía Manh Voi Ma Mút biểu tình, có thể dùng đỏ mắt ra đấu kỵ để hình dung. Ngay cả Huyền Thiên cũng thay bọn họ cảm thấy bi ai. Ta còn tưởng rằng là Thanh Đao tốt đây, kết quả đào lên vừa nhìn tất cả đều là cái khe. Bên kia Quyền Mao Manh Voi Ma Mút dùng chân vào đầu, nhất phó rất buồn bực hình dạng. A Phúc, bên trên sở hữu sinh linh thổ huyết, những người khác đào được nhất kiện trí bảo, đô hội đem ra đương tính mệnh đối đãi, chân quý nguy. Mà người kia tuổi hồ hoàng ngại xoa, đơn giản là muốn ăn đòn. Gây tẩm hơn chính là, con này mánh voi ma mút dùng rất chuyên chú ngỗng đang đọc diễn văn, tuyệt không nghĩ là đùa dỡn hình dạng, ở ghét bỏ trí bảo. Như vậy xuống tới, ngay cả huyền thiên cũng nhìn không được, chạy tới cho nó mấy người bạo lật, ác độc mà trưởng trị một trận. Điều không phải ta khinh thường cây bao này. Đáng tiếc, nó đã sức mẹ, nếu là không có chút nào hư hao, thì tốt biết bao ha ta nhất định nhiên hương phấn không gì sánh được. thế nhưng ta bây giờ thấy nó sức mẻ, lại một chút cũng không vui. Quyền Mao mánh voi ma mút không gì sánh được buồn bực nói. kết quả chúng sinh linh lần thứ hai thổ huyết, giá xoa giống cũng lòng quá tham, chiếm được nhất kiện trí bảo hoàn không được, lại muốn bán hấn giận. phải biết rằng, rất nhiều sinh linh, bao quát trí cường giả đều vô cùng lo lắng mấy thứ này, muốn thu được nhất kiện. nói thí dụ như thanh giao vương dựa ấu vương, bọn họ tiểu phi thường khát vọng song nhất kiện. hai vị này tâm tư như nhau, đối với con này mánh voi ma mút đã sớm nhìn không được nếu không biết con này giống vốn là có điểm soa, bọn họ còn có thể cho rằng mánh voi ma mút đang cố ý hoa kích thích đây. bất quá, mặc dù như thế, hai vị này cũng đã phi thường phát nuốt, biểu tình bị mất đi thân nhân còn muốn bi ai cái loại này. các minh đệ, chúng ta kế tục quản, các ngươi nghìn vạn lần cấp cho lực. thanh giao vương chào hỏi một, vứt bỏ hết thể phiền não, chiến ý tăng vọt, lại một lần nữa bắt đầu rồi hoạt bảo tâm động. bên ô vượn vương cũng là như vậy. các minh đệ, chỉ cần các ngươi đảo được nhất kiện trí bảo, ta tiệu thưởng cho các ngươi một gốc cây linh thảo, cộng thêm kỷ món bảo khí, cho các ngươi đắc lợi. Ô vượn Vương phóng xuất mê hoặc, khiến cho đội ngũ hùng tâm đại chấn, ra sức bắt đầu và bảo. Hai người này lần thứ hai khôi phục lòng tin, hay nói dỡn, một nhóm lớn nhân bảo, lẽ nào ngay cả một con mánh voi ma mút đơn độc đào móc cũng không sánh bằng sao? Xóa giống, ngươi cũng không cần tái đào móc, tiết kiệm đem hai vị này cấp tức chết. Thứ Hào Hào nói khuyên bảo, nội tâm vẫn còn có chút không tiếp thụ được, vận khí này à, thật sự là khiếu nhân đố kỵ. Sợ rằng, nếu là mánh voi ma mút tái đào ra nhất kiện trí bảo lai, ngay cả Thứ Hào cũng phải bị tức chết. con Ô Vận Vương và Thanh gia Vương, vậy càng không cần phải nói tuyệt đối sẽ ngất đi, ta sẽ không tái đảo, tái hoạt sẽ tao nhân đố kỵ, yếu thiên lôi đánh xuống. mãnh voi ma mút nói rằng, gương mặt cười khúc khích, kết quả đã chúng hai người bạo lực, người khả dĩ kết tụ đao được cho ta được rồi. huyền thiên đánh xong nói lúc, nói như vậy nói, bởi vì mãnh voi ma mút cái dạng này ngay cả hắn cũng nhìn không được, quá thiếu đạo đức, đơn giản là ở kích thích nhân. hai ngày sau trong công phu mặt, mãnh voi ma mút và thứ hào quân không có tái hoạt bảo, mỗi ngày theo huyền vãng tiểu giao dịch hội bên kia khứ đi bộ, ta không hoạt bảo, chủ yếu là để giám sát xỏa giống tiết kiệm nó xuất hiện ở lai hạ nhân nếu là tái đảo ra nhất kiện trí bảo ta phi chém nó bất khả vậy thứ hào không hoạt bảo lý do nó bê bội nhiều việc muốn thường xuyên giám đốc mạnh voi mà muốn giống mà hai ngày này đi bộ trùng, huyền thiên thu hoạch không lớn căn bản cũng không có làm hắn để ý đông tây hiện tại thực lực của hắn liền càng phát cường đại hơn nữa của cải cũng quá mức vu dày vậy bảo khí đã nhìn không thốt mắt sợ rằng hiện ở phía sau cũng chỉ có gì thế bảo khí có thể khiến hắn đổ mắt bất quá ở ngày thứ hai tức sắp rời đi giao dịch hội chi tế thật đúng là nhượng hắn thấy được như nhau thứ tốt đúng một đoạn nhỏ thiên nhiên linh dược đại khái là một phần tư hình dạng đi tối hậu bị hắn giao dịch xuống tới hắn rất kinh hỉ lại có như vậy thần vật xuất hiện ở tiểu trên hội giao dịch quá kinh người đi phải biết rằng lúc đó để 49 bội cây linh dược thế nhưng liên chi cường giả cũng bỏ mình không ít rất là chân quý đương nhiên vì thế huyền thiên cũng bỏ ra thật lớn đại giới thiên nhiên linh dược há là tốt như vậy lấy được cho dù là chỉ có như thế một phần tư linh dược Thẳng đến hắn móc ra ngân sắc phi ngô giang ngọc cộng thêm vài món lớp giữa bảo khí đối phương tài đáp ứng giao dịch ngày này. Huyền thiên chờ người thỏa mãn mà về. Thứ hào và manh voi ma mút tâm tình cũng rất tốt, hiện nhiên cũng ở trên giao dịch hội có thu hoạch. Chương 104, người cũ. Linh cốc rộng, Thương Sơn thúy mục, vậy một mảnh tràn ngập sinh cơ, thả mỹ lệ ưu nhã thế giới, thỉnh thoảng có thiên điểu vạn đoàn sáng mở phóng lên cao, rực rỡ với lệ. Vậy bảo địa trong, duy nhất một mảnh mai táng thần binh bảo khí đại địa, có các loại đại cơ duyên, có thể gặp không thể cầu. Lệnh rất nhiều sinh linh đều điên cuồng. Khán giữa núi rừng, khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh của các sinh linh đang đào bảo, tìm kiếm cơ duyên. Thanh Giao Vương dựa ấu vượn vương đám sinh linh phi thường ra sức, đang không ngừng đào móc đại địa, khát vọng thu được nhất kiện sức mẹ trí bảo. Không giống Huyền Thiên chờ người, cả ngày thành thơ thành thơi cuống tiểu giao dịch hội, cuộc sống gia đình tạm ổn đảo trôi qua khoái hoạt. Rốt cục, tam ngày thoáng một cái đã qua, Huyền Thiên chờ người ước định đã đến, đến giờ, phải ly khai mảnh này, linh cốc tiến nhập một chỗ khác cơ duyên địa. Thanh Giao Vương giết đảo, vô cùng không cam lòng, con dừa đen tuổi đại Tinh Tinh ở ngày cuối cùng đào được nhất kiện sức mẹ chí bảo, đúng một ngụm chén bể. Mà nó lại không có gì cả song, không công bận rộn ba hai đêm, khẩu khí này thế nào cũng nuốt không trôi à? mà nó trong mắt đen tủi đại tinh tinh dĩ nhiên là chỉ ô Vân Vương ta xem thời gian hoàn rất dư dả không bằng tái ở chỗ này dừng lại một ngày đêm đi phản tránh thời gian cũng không cấp Huyền Thiên nhìn hắn thương cảm quyết định cho hắn thêm thời gian một ngày và bảo trong lúc mơ hồ Huyền Thiên đã trở thành trong đội ngũ này long đầu lão đại lời của hắn thập phần có ảnh hưởng lực lúc này một có bất kỳ sinh linh phản đối quân nhận đồng hắn đề nghị này ở Linh Cốc dừng lại thêm nữa một ngày đêm đa tạ Huyền đạo huynh thông cảm nếu là giá ngày cuối cùng ta như trước không có thu hoạch gì thì là tâm tình thất lạc cũng sẽ không có bất kỳ không cam lòng. thanh giao vương rất là hưng phấn, ngay lập tức sẽ dẫn theo một đám thủ hạ làm việc, vui đầu khổ làm. cái bộ dáng này, nhiệt tình mười phần. ai, thật đáng thương, điên cuồng như vậy dám dấp, ta chân thay nó lo lắng. ô vượng vương ở bên kia lắc đầu thở dài, đồng thời học tập nhân loại đứng chắc tay, thật đúng là hưu mô hữu dạng. mọi người nghe vậy lúc lúc này hoan thẩm, nếu không ngươi ở đây sau cùng một ngày đêm đào được một con chết bể, sợ rằng dáng dấp so với nó không khá hơn bao nhiêu đi. nhiều người hay lực lượng, ta cũng tới giúp ngươi một chút được rồi. ô vượng vương mở miệng nó mình đương nhiên sẽ không lên trận, bất quá nó những thủ hạ có thể thảm, bị nó phái đi làm cu li. Lão huynh, ngươi như vậy không thể được, yếu đối xử tử tế hạ nhân, tố nhất cái tốt người dẫn đầu. Thứ hào ở một bên chỉ điểm, dáng dấp thành hơi. Kết quả, Âu vượng vương cho nó mấy người bạo lật, sau đó nói như vậy nói. Nếu không, ngươi thay ta tố nhất thiên lão đại, và người hầu của ta cùng đi hoạt đất, làm một lần tấm gương. Không được, ta còn phải nhìn đầu kia xòe giống. Thứ hào trốn, gọi nó làm lao động, tài mặc kệ đây. Một ngày thời gian trôi mau mà qua, như hành thủy vậy lưu sướng từ mọi người bên người chạy qua, bà cũng bà cầm không được, chỉ là một hoàng hốt, liền đã qua. Thình thịch, thanh chói, một con màu xanh móng nuốt lớn lộ ra, đem đại địa vang tung tóe, phủ cận cự thạch hóa thành một phấn, cổ mục biến thành cho bụi. hoàn đúng không có gì cả tìm được, ta dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng, xem ra là ý trời ạ thanh giao vương thở dài, tức giận đều tiêu tán, khôi phục bình thường vậy rằng, dấp, bất quá thân ảnh có chút tăng thương. ngày cuối cùng đã cho ngươi, ngươi cũng không nên có tiếc nuối. trước đây thế nhưng tự ngươi nói không có gì không cam lòng. thứ hảo xen mồm ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Thanh Giao Vương không vui nói. Lúc này, Huyền Thiên Tiểu cho Thứ Hào mấy người bạo lật, người kia không chỉ có chơi bời lêu lổng, nhưng lại thích ở người khác thống khổ thời gian khứ thiết với sẹo đoan đích thị gây tưởng. Ta đây là vì nó được. Sở Dĩ ở bên cạnh nhắc nhở một chút. Thứ Hào nói sạo, đưa tới một trận ánh mắt khinh bỉ. Cuối, Thanh Giao Vương liên nhất kiện sức mẹ trí bảo cũng không có được, tiếp lối ly khai binh hồn cốc, đoàn người đi trước một mảnh khác cơ duyên nơi. Giao Vương, ngươi cũng không tất cảm thấy tiễn lối mặc dù mọi người đều không khác mấy chiếm được trí bảo, ngươi không có thu được nhất kiện, thế nhưng một mảnh khắc cơ duyên nơi khẳng định có của ngươi một phần. dọc theo đường đi, thứ hảo thoải mái. bất quá cái này thoải mái tựa hồ hoàn toàn ngược lại. thanh giao vương cái chán đều bạo khởi hoa văn. mọi người đồng loạt phiết hướng thứ hảo, phiên chứ bệnh nhãn, quái người kêu lắm miệng, nói ra nói như thế chẳng xuôi thay. kỳ thực thứ hảo lao để nói không sai, nơi nào cũng là một mảnh cơ duyên nơi, nếu là có thể thu được một phần cơ duyên nói, vậy đơn giản đúng một phần đại thu hoạch. lúc này ỗ vượng vương mở miệng nói rằng, chẳng biết. Vậy là như thế nào nhất khu vực đây?" Huyền Tiên Hiếu Kỳ mở miệng hỏi. Bên kia là biến hóa sơ lĩnh, đúng một mảnh dấu có vô số thần thông địa phương, mặt trên ghi lại các đại chủng tộc thần thuật, đều là khiếp sợ vùng thế giới này cái loại này, uy lực rất là bất phàm. Âu Vượn Vương mở miệng, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, vừa nhắc tới thông thiên thần thuật nó tiu đỏ mắt. Lại có loại chuyện này, không biết những thần kia thông yếu thế nào thu được. Huyền Tiên đồng dạng khiếp sợ, trong lòng mơ hồ kích động, thật không thể đa học được kỳ loại thần thông, lai cường đại bản thân. Đương nhiên, hắn cũng biết giá tựa hồ không có khả năng bởi vì bảo địa thái gài bấy bên trong đơn giản là không có một thứ đúng hảo lấy được gia yếu liều sống liều chết khứ tranh thủ một đường nhiều huyền trời đã quá quen thuộc cái địa phương quỷ quái này không nói binh hồn trong cốc gì thế bảo khí chỉ là ven đường một gốc cây linh dược sợ rằng hái đứng lên cũng rất chắc trở bởi vì có người thủ hộ tồn tại như tình huống như vậy nhượng rất nhiều nhược tiểu chính là người thí luyện vô lực nổ nước bọn bảo địa thái gài bấy rất nhiều thứ rõ ràng đang ở trước mắt lại hết lần này tới lần khác không chiếm được đây nhân ăn uống mà cái địa phương quỷ quái này đã nhượng ta xem giấu nay cường đại thần thông khẳng định đồng dạng bất hảo thu được. Huyền Tiên nói thầm, tức giận bất bình, hận không thể đem điều này bảo địa phá hủy. đích thật là bất hảo thu được. Bất quá gia tộc trong điển tịch chỉ là giản đơn miêu tả, ta cũng không rõ ràng như thế. Âu Vượn Vương nhật Đồng, nghĩ cái này bảo địa thái gái bấy, liên tiền nhân cũng không muốn đem bên trong thấy tất cả cấp tỉ mỉ miêu tả xuống tới, hiển nhiên hám hại muốn chết. Bảo địa cơ duyên, khó có thể thu được. Cơ hội là sở hữu người thí luyện đều lòng biết rõ, nếu là sở hữu chớ chú thanh gia dĩ lai, sợ rằng khả dĩ hủy diệt mảnh này mặt đất bao la. Dọc theo đường đi lai, Huyền Tiên đám người đã nghe được quá nhiều đoán dự thành. Giá Bảo Địa đã ở người thí luyện trong miệng tiếng xấu lan xa. Bất quá làm ra hoán giận thanh ở ngoài, Huyền Thiên Bằng vào bén nhảy tinh giác còn nghe được một chút chuyện lý thú. Nghe nói không, Sương Ngạc Vương ở không lâu đột nhiên tiêu thất, không có chút nào dự triệu, ngay cả mấy người trí cường giả Minh hiếu bên kia cũng không có ăn nói một. Không thể nào, Sừng Ngạc Vương vị này trí cường giả làm việc cư nhiên như thử lỗ mãng, rời đi thậm chí ngay cả Minh Hưu bên kia cũng không chi một, rất dễ khiến cho đại phiền bại à? Người chân buồn, Sừng Ngạc Vương đột nhiên tiêu thất, ngươi cho là đúng chính nó rời đi sao? Nghe nói. Gần nhất đã có 6, bảy vị trí cường giả đột nhiên không thấy, liên một chút tung tích cũng tìm không được. Hôm nay đã là lòng người băng hoàng, liên trí cường giả cũng đang vì mình lo lắng. Cách đó không xa, ba người tộc một bên chạy đi, một bên trò chuyện hăng say. trong đó phải kể tới một bảng tử biết đến tối đa, tắt vào mồm động một liên tục, như là liên hoàn pháo. ồ, lại là người kia, nghĩ không ra có thể sống tới ngày nay, thật là có phúc vận a. Huyền Thiên Tỷ mỉ nhận rõ, mà đi sau ngây Ngô, cư nhiên nhìn thấy người quen. hắn xoay người thông báo vài câu, sau đó một mình ly khai đội ngũ văng ba người tộc bên kia chạy đi, có thể các ngươi còn không biết đi. trước đó đã có mấy vị trí cường giả tiêu thất, mà nay xảy ra chuyện như vậy, thực sự là gọi người lo lắng a. lúc này tiểu bàn tử hựu lên tiếng, biểu tình gương mặt u buồn, tựa hồ đang vì mình lo lắng. may là biến mất đều là trí cường giả, không phải đã có thể chân lòng người bằng hoàng. bất quá ta như trước thật lo lắng cho a. một thanh âm từ phía sau truyền đến, nghe được có người đáp lại, tiểu bàn tử phản xạ có điều kiện gật đầu, yêu sầu tán đi, lộ ra dáng tươi cười, nói đứng may là biến mất đều là trí cường giả, cùng chúng ta không có quan hệ chút nào, đáng được ăn mừng. Nghĩ không ra hai người các ngươi lúc này đột nhiên thông suốt. Nguyên bản ta dĩ vi hai người các ngươi hội vẫn buồn xuống phía dưới đây. Bất quá nếu cùng chúng ta không có vấn đề gì, các ngươi lại lo lắng cái gì đây? Tiểu bàn tử đỡ ra, không rõ vì sao nhìn hai người khác. Chúng ta nhưng không nói gì. Hai mặt đen, trong miệng một lời nói rằng, làm sao có thể không phải là các ngươi nói gặp quỷ hay sao? Tiểu bàn tử há hốc mồm, lập tức nghĩ tới phía sau. Bởi vì hắn cảm giác vừa thanh âm tựa hồ từ phía sau bay tới, hắn xoay người sang chỗ khác, kết quả vào mắt đúng một thiếu niên áo trắng, lớn lên mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, nhất kiên tóc dài rối tung, có một loại nói không rõ ý vị tỏa ra. Nhưng mà thấy cái thân ảnh này, tiểu bàn tử lại choáng tại chỗ. Mẹ nha, quỷ a. Hắn kêu thảm thiết, sau đó khoảng không một người trong lão đảo, rớt xuống. Làm sao vậy, thân huynh? Hai người khác kêu to, xoay người nhìn lại, hoàn toàn hòa đá, phía sau lúc nào thêm một người. Vô thanh vô tức phủ xuống, thật là đáng sợ đi. Ta điều không phải quỷ, không thích nghe tên mập mạp chết bầm này hổ ngôn loạn ngữ." Huyền Tiên mặt đen, tiên ngắn ngồi giải thích, sau đó xuất thủ bắn ra một đạo sáng mờ, đem tiểu bản tử cấp tiếp được, tiết kiệm hắn ngã chết. "Cảm giác nơi nào thấy qua, thật quen thuộc a." Hai người tộc hai mặt nhìn nhau, sau đó biểu tình kinh khủng, đồng thời hô lớn, "Quỷ a! Gặp quỷ lạc. Sau một khắc, lưỡng người thiếu niên cũng là một lão đạo, từ không trung rơi xuống khỏi thứ. "Ta nói điều không phải quỷ." Huyền Tiên chán nổi gần xanh lên, rất muốn để cho hai người từ trên cao trung ngã chết quên đi, bất quá sau lại ngẫm lại, còn là xuất thủ tiếp nhận bọn họ, bởi vì hắn muốn hỏi thanh nguyên nhân, rốt cuộc chính địa phương nào giống quỷ. sắc mặt hắn rất tâm chậm. huyền thiên bách tư bất đắc kỳ giải, nếu là tiểu bản tử thuyết hắn giống quỷ, hắn có thể lý giải. dù sao người kia biết hắn. đang tung bay thác nước là lúc, huyền thiên ban cho quá cái này tiểu bản tử cơ duyên, giúp hắn tiến nhập bên trong hang cổ lưu danh thiên cổ. đương nhiên, huyền thiên chỉ nhớ rõ mặt tốt, tiểu bản tử có sâu đậm nhớ kỹ, y phục của mình đã từng bị tên ghê tởm này cướp lột hoàn nói cái gì yếu cảm ơn người khác, làm ra cống hiến, đơn giản là chuyện tiếm. thậm chí. Ở thanh niên tụ hội thượng, mình ước hội cũng bị người kia cấp một trận quấy rối. Chương 105, đáng sợ tin tức. Ta người, phải phải thật tốt thẩm vấn, lại dám thuyết ta là quỷ. Huyền tiên đỉnh đầu bốc khói, tức giận không rõ. Thương sơn của mục, địa phương này rất ưu tính, tràn đầy màu xanh biếc, có thiên nhiên khí tức lan tràn. Cành lá đang lúc, có ba đạo nhân ảnh bị sáng mở thác ở giữa không trung, không thể động đậy. Chính thị tiểu bàn tử đám ba người tổ, thiếu chút nương ngã chết, may là có huyền tiên xuất thủ, kịp thời nâng. Bất quá, hạnh phúc tựa hồ vừa tới, cũng đã lặng lẽ trốn. Tam người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền cảm giác mặt đột nhiên trống rỗng, chờ tới khi phát giác cũng đã không kịp, thân thể rất đau xót rơi xuống, thình thịch, một tiếng, trên mặt đất đập ra một cái hố to. người lai, like, thị Huyền Tiên lặng lẽ thu hồi sáng mở, tùy ý tam người tự gần đất mặt chỗ rơi, quay về với chính nghĩa luyện thể sĩ già to thì táo, thấp như vậy cao độ đã không tạo thành nguy hiểm. Soạt. Chỉ hàng ngang trời, Huyền Tiên hóa thành một đạo xích hạ, đi tới ba người trước mặt của. Sắc mặt hắn rất khó nhìn, âm trầm như nước. Tiểu bang tử thất thố, hắn có thể lý giải, trước đây thế nhưng gại bấy hắn một sắp dậy. Thế nhưng, hai người khác tộc đây. Quả thực thái không nể mặt mũi, ba ngày cư nhiên gọi nhân gia quỷ, đơn giản là yếu tức chết người. Lại là ngươi, Ai U. Thái giò người, ta thiếu chút nữa ngã chết, thế nào lại đột nhiên xuất hiện sau lưng ta đây?" Tiểu Bàn Tử phàn nàn thanh em nói rằng. "Vốn định cho ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi cái phản ứng này." Huyền Tiên thở dài, tựa hồ đối với Tiểu Bàn Tử biểu hiện rất thất vọng. "Là ngươi đều phải bị hù chết, cư nhiên ở nhân gia nói chuyện thời gian đột nhiên xem mồm, thái tổ đi." Tiểu Bàn Tử hai mắt vô thần, tựa hồ thực sự bị dọa cho phát sợ nhưng tối hậu cũng ta cứu ngươi sao có đúng hay không yếu ngỏ ý cảm ơn huyền tiên nói rằng hảo hảo hảo cảm ơn ngươi cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi ta cảm kích ngũ thể đầu điện. tiểu bang tử niệm kinh dường như nói ra một đống mặt ngoài đã thẹn thủng, thái hám hại điệu rõ ràng hết thể đều thị người này hại đi ra ngoài tối hậu còn muốn ngỏ ý cảm ơn thật là không có trời sửa lại nho nhỏ ân tình bất thành kính ý bất quá ngươi phải dạ báo đáp huyền tiên vén lên tay há miệng chuẩn bị hành động biểu tình khiếu cái kia hư vấn mẹ của ta nha ngươi đây là muốn làm gì cảm ơn ngươi Kết quả muốn đánh tốt ta, thái tuần đi." Tiểu Ban Tử khóc, "Trên thế giới lại có người như thế, không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Ngươi phải hiểu được cảm ơn, đây là làm người cơ bản nhất đạo lý." Huyền Tiên nghĩa tránh ngôn từ giáo dục nói, "Thế nhưng, nào có như ngươi vậy a." "Được rồi, trên người ta một có cái gì, thứ tốt gì cũng không có, cũng không cần đánh tốt ta." Tiểu Ban Tử cầu xin, thân thể giúp thành một đoàn, tiến hành tự bảo vệ mình. "Thôi, ngày hôm nay hãy bỏ qua người đã khỏe." Huyền Tiên lắc đầu, vốn chính là tưởng dọa dọa người kia, kết quả hách thành cái dạng này, hắn rất không nói gì. Nói thật, theo Huyền Tiên thực lực để thăng, mà nay hắn có thể coi trọng Đông Tây đã ít lại càng ít, đánh cướp cái này Tiểu Bàn Tử, hắn thuần tuy chơi đùa mà thôi. đương nhiên, đối với Tiểu Bàn Tử trong mắt nhưng là khắc rồi. Nếu là nay ngây Thơ bị cướp sạch, hắn quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Ở trong Bảo Địa thật vất vả lăn lộn đến rồi vài quạng linh dược, kỷ món bảo khí, nếu là bị cướp sạch hết sạch, đây không phải là yếu điên mất tiết tấu sao? Nhìn thấy đi, ta thấy hắn thật đúng là sợ, thân thể không tự chủ được từ trên cao rơi xuống. Bất quá, hai người các ngươi thấy hắn phạm gì a? Tối hậu cũng thiếu chút nữa ngã chết. Tiểu bang tử không giải thích được, quay đầu đi nghi ngờ nhìn về phía cái khác hai vị. Mà tiểu bàn tử muốn theo đuổi nguyên nhân, cũng chính là Huyền Thiên muốn theo đuổi. Hắn hung thần ác sát nhìn hai người, bức thiết muốn biết đáp án. Mình rốt cuộc là nơi nào tương hai người này làm cho sợ hãi, cư nhiên để cho bọn họ khiếu thành quỷ. Hắn là Tiểu Ma Vương, một người thiếu niên trong đó phản nàn nói ra nguyên nhân, thật là đáng sợ. Cư nhiên nhìn thấy Tiểu Ma Vương, gần nhất như vậy dọa người hàng đầu, không bị dọa sợ mới là lạ chứ. Hai người rất xuống không trung niên thiếu đều là ý định này, không được tiêu nữa. Tiếp nữa tiểu ma vương đánh liền cướp. Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, bắt đầu uy hiếp. Nội tâm cũng theo đó thoải mái, nguyên lai like là của mình, hàng đầu sợ hãi hai người, tên này khí thì đã đến mức độ này. Nguyên Lai, like, hắn hay tiểu ma vương a? Ta còn chưa biết. Tiểu Bang Tử há hốc mồm, nghe nói trong nhân tộc ra một cùng hung ác, sắc đảm bao thiên nhân vật, không nghĩ tới hay giá một vị người quen cũ. Rất nhanh, hắn tiểu bình thường trở lại, nhớ tới người này cử động, thật đúng là xứng đôi cái này tiểu ma vương xứng hảo, quả nhiên là tuyệt phối a. Ngươi nghĩ gì thế? Có đúng hay không cũng bị ta đánh cướp Huyền Thiên tâm tư linh mẫn, kháng người này trong mắt liên tục chuyển động, Tiểu lập tức đoán được kỳ tâm tư, liền lộ ra ngoan thương, tiến hành hù dọa. Không có, không có, ta ý tưởng gì cũng không có. Ngươi nhất định phải bỏ qua cho ta. Tiểu bàn Tử dùng sức lắc đầu, bị dọa đến hồn phi phế tán, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn bộ dáng như vậy, Huyền Thiên cảm giác phi thường tốt loạn. Cái này Tiểu bản Tử có ý tứ, rất sợ chết cái loại này. Bất quá, hắn lúc này cũng không có thời gian dỗi tái cùng bọn họ nháo đi xuống, biến hóa núi non trùng điệp thần thông đang chờ hắn đây. Thời gian cũng không thể làm lỡ ở chỗ này. Ta xem, các ngươi cũng phải cần khứ biến hóa sơn lĩnh, tìm kiếm thần thông đi. Như vậy đi, chúng ta cùng lên đường." Huyền Thiên hỏi, nói như vậy. Bất quá, khiến cho hắn sửng sở thị, tam người cư nhiên đồng loạt lắc đầu. "Hay nói giỡn, gặp đến lúc này tiểu ma vương, đâu còn dám cùng lên đường a? Nguyên bản mục đích của bọn họ hay khứ biến hóa núi non trùng điệp, bất quá bây giờ dự định đến lúc thay đổi nói, không đi. Thế nhưng, các ngươi phương hướng không phải đi biến hóa núi non trùng điệp sao?" Huyền Thiên hỏi. Kết quả, hắn lấy được trả lời thị, tùy tiện xoa tim. Tam người trả lời nhất trí âm thầm đã sớm trao đổi qua, nói cái gì cũng muốn thoát khỏi tên ma vương này cấp chính là nhân vật. Các ngươi đây là đang gạt ta sao? Ta gặp các ngươi rõ ràng tiểu là muốn khứ biến hóa sơn lĩnh, phân minh tiểu thì không muốn cùng ta cùng lên đường. Huyền Tiên biểu tình hung hãn, giả ra hung thần ác sát giáng dấp. Cứ như vậy, ta người bị buộc lên đường. Trong bọn họ tâm khóc, sao rất giống mãi mãi cũng trốn không thoát cái này mà vương bớt. Giá còn tạm được, bất quá các ngươi cho ta nhanh một chút, không nên đem ta nội tâm hung hãn cấp kích thích ra lại. Huyền thiên rủ, cộng thêm uy hiếp, nhượng tam người lưu loát một ít, hắn vội vã chạy đi đuổi kịp thanh giao vương đám sinh linh, tiếng xé gió gào thét, hiển nhiên, lời của hắn rất hữu hiệu, tam người tốc độ đều ra nhanh hơn không ít, như là ba đạo xích quang đường ngang trên cao, hết cách rồi, đây là tiểu ma vương phân phó a, trong bọn họ tâm không dám cải phản, hay liên dũng khí phản kháng cũng không có, thế nhưng, ma vương đại ca, ngươi muốn đi biến hóa sứ lĩnh, vì sao phi muốn cùng ta môn một đạo đi trước? tiểu bang tử run run, nhỏ giọng hỏi, dọc theo đường đi tịch mịch, tưởng muốn tìm ngươi môn nói chuyện thiếm. huyền tiên nói rằng, kết quả, tam người quân lộ ra vẻ mặt thoải mái. Tiểu ma vương a, hung danh truyền xa, đã đến không có sinh linh giao thiệp đấu nổi, thảo nào hội tịch mịch, dọc theo đường đi tưởng phải tìm đồng bạn, nghĩ không ra ngươi như vậy thương cảm. Tiểu bàn tử thương hại nhìn thứ, rất muốn nổ ra tiếng lòng của mình, nhưng trung quy vẫn là nhịn được, không dám nhiều lời. Ba người các ngươi, đây là cái gì biểu tình? Huyền Thiên bảng kiểm, cảm giác ba tên này có không tốt tâm tư, hắn khả dị phát hiện. Chúng ta cũng không có cái khác tâm tư, thiên địa chứng giám. Tiểu ban tử phủ nhận và người kia cảm nói thật đi, sợ rằng hải cốt không còn, ngay cả hôi, hay là cũng sẽ không còn lại. Huyền tiên nghe vậy, bĩu môi liền đi qua. Loại chuyện nhỏ này thưa, hắn sẽ không miệt mỏi theo đuổi. Mà nay, hắn nhất chú ý thị trí cường giả biến mất sự kiện. Tự hồ, cái tên mập mạp này biết đến thật nhiều. Đối với giá hàng loạt sự tình, hắn càng mẫn cảm. Chẳng biết tại sao, mỗi một lần nghĩ đến trí cường giả tiêu thất, hắn cũng có nghĩ đến hắc cây trong rừng vị kia kẻ nhìn trộm. Vô hình chung giữa hai người đã bị hắn liên hệ ở cùng nhau, nghĩ có phiết không ra quan hệ. Hơn nữa, loại này sự kiện, chủ yếu đối tượng đối tượng thị trí cường giả, đây cũng là hắn lo lắng một trong những nguyên nhân. Gần nhất, nghe nói sừng ngạt vương. Vị này trí cường giả đột nhiên tiêu thất, Huyền Thiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cắt vào trọng tâm câu chuyện. Đúng, đích thật là như vậy. Trước đây không lâu, sư ngạc Vương cùng tìm kiếm khắp nơi tung tích của nó, lại nhất vô sở hạch, ngay cả chiến đấu vết tích cũng không có tìm được nửa điểm, tựa hồ trở thành một điều bí ẩn đoàn. Tiểu Bang Tử thành thật trả lời, trong lòng cũng đang cười thầm, tựa hồ cái này Tiểu Ma Vương tại vì thế lo lắng. Giờ này khắc này, hắn phảng phất cảm thấy một điểm ý nhị sợ rằng Tiểu Ma Vương miễn cưỡng muốn ba người bọn họ thông hành, chính là vì trí cường giả biến mất sự kiện. Liên dấu vết chiến đấu cũng không có, đây không thể nào đâu. Cảm giác nguy cơ phủ xuống, lẽ nào Sừng Ngạc Vương liên một điểm vô đến công tác cũng không có. Huyền Thiên Nhữ, cảm giác chuyện này và nghiêm trọng. Nhất là đã từng bị một vị sinh linh thần bí rình coi quá, ra càng thêm lệnh hắn trong lòng bất an. Khả năng chiến đấu vết tích bị hiểm lớn ác. Tiểu Bàn tử như vậy trả lời, khiến cho Huyền Thiên Nghị có vài phần khả năng, một sinh linh sắp chết vô đến thị đáng sợ, thì là không có tác dụng chút nào, nhưng chiến đấu vết tích chí ít khả dĩ lưu lại, dù sao chí cường giả chiến đấu ba động thập phần đáng sợ, ngay cả một ngọn núi cũng có thể rời thành đất bằng phẳng không có khả năng liên ti chút nào vết tích cũng không có để lại trừ phi là bị người cố ý che giấu nghĩ như thế Huyền Thiên đều có chút kinh hãi hắn cảm thấy một loại mùi âm yêu tựa hồ đang nổi lên Huyền tiên cảm thấy được có cái gì không đúng muốn biết càng nhiều nhưng mà Tiểu Bàn Tử biết đến cũng có hạn Chí Cường giả cũng không thể nhìn ra động tĩnh hắn hiển nhiên không thể nào biết càng nhiều ngươi đang vì mình lo lắng sao Tiểu Bàn Tử nhìn thấu một ít tệ đoan như vậy hỏi kết quả Huyền tiên lộ ra hung thần ác sát biểu tình khiến cho Tiểu Bàn Tử thất kinh thiếu chút nữa hắt nước tiểu hay nói dỡn ở bảo địa trong, ta làm sao sợ bất luận cái gì vu nhân? Huyền tiên vĩ môi, vùng thế giới này có cảnh giới hạn chế, tối cao cũng liền linh hoạt kỳ hảo cảnh đỉnh núi, hắn đã đứng ở trí cao điểm, tin tưởng cùng trong cảnh giới ít có người địch. sát khí kinh người, một màu đen khí hải tự Huyền tiên trên người vọt lên, tốc hành tận trời, đây là một vô địch tín niệm, khiến cho tiểu bản tử chờ người giận mình. từ xưa đến nay, có như vậy khí phách đều là cường giả, nghe tiếng khắp thiên hạ. chương 106, biến hóa sơ lĩnh, biến hóa sơ đây là bảo địa ở chỗ sâu trong sau cùng một khối cơ duyên đất. Rất nhiều sinh linh đều ở đây chạy về đằng này, xoa soạt, soạt, tiếng xé gió không rước. Trong tin đồn, biến hóa bên trong dãy núi cất dấu chân thế thần thông, kinh động vùng thế giới này cái loại này, khiến cho rất nhiều sinh linh đều động tâm, bất quá lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng. Đương nhiên, biến hóa bên trong dãy núi mỗi một dạng thần thông đều là thập phần kinh diễm, có thể có được như nhau cũng đã rất giỏi rồi, đủ để cho một tiểu gia tộc lúc đó quật khởi. Phải biết rằng, hay những đại gia tộc kia... Tổng cộng cũng cư như vậy một hai dạng tuyệt thế thần thông tọa chấn, để bảo toàn gia tộc số phận. Những thần thông khác chỉ là phụ trợ mà thôi. Bởi vậy, những đại gia tộc kia tuyệt thế thần thông giống nhau đều sẽ không dễ dàng truyền thụ, ngay cả tộc nhân có cũng sẽ không thi triển. Ngoại trừ đệ tử nóng cốt trong gia tộc xuất sắc nhất người mới có như vậy tư cách đi học tập. Biến hóa bên trong dãy núi có tuyệt thế thần thông, điều này làm cho rất nhiều đại gia tộc đều đỏ mắt, muốn thu được. Có người thí luyện, những đại gia tộc kia đệ tử tiến nhập bảo địa, mục đích cuối cùng hay biến hóa sát lĩnh, một ngày thu được như nhau thần thông, đó không thể nghi ngờ thị khiếp sợ toàn tộc đại sự thậm chí ngay cả bế quan đã lâu lão tổ đô hội kinh động vì thế rất nhiều người thí luyện đều cũng có chuẩn bị mà đến chính là vì thu được tuyệt thế thần thông núi xanh la xanh dãy núi phập phồng mênh mông vô bờ đây là một mảnh liên miên sơn xuyên hết sức bao la hùng vĩ có thơ chung trong bức họa cẩm tú sơn hà khí phách ở đây đó là biến hóa sơn lĩnh lo lắng ở vô số người thí luyện mộng chi hương một vùng núi non thượng một thiếu niên cầm trong tay một cây thanh vũ kiếm kỳ phát quang thanh chói không khỏi đại hỉ nói lao tổ cho thanh long vũ chỉ Dạ đã nói lên Thanh Thiên Ma Tức như nhau chấn thế thần thông đang ở phụ cận, tuyệt đối sẽ không sai. Thiếu niên bên cạnh còn có mấy mười người, nghe vậy dai đại hỉ. Thanh Thiên Ma Tức chính là trong một thế giới khác thần điểu, trên người chuyển thừa bị kinh thiên tức cao hơn rất nhiều. Tuy rằng Thanh Thiên Ma Tức giữ kinh thiên tức cùng giai nhất mạch. Một thiếu niên mặc áo trắng nói rằng, trong hốc mắt tràn đầy không che giấu được ý mừng. Vậy dạng này đi, chúng ta thì ở tòa này trên dãy núi sưu tầm, tin tưởng rất nhanh có thể tìm được Thanh Thiên Ma Tức thần thông Thanh Vũ niên thiếu mở miệng phân phó, những người khác Dài gật đầu. Xem như vậy Hết thảy đều rất sáng tỏ, hiển nhiên cái này cầm trong tay thanh vũ niên thiếu đó là trong chi đội ngũ này người dẫn đầu, nói ra rất có quyền uy tính. Đoàn người ở tòa này trên dãy núi tìm tòi, tối hậu tìm được rồi một hang núi, bên trong có thanh quang tràn ngập. A, đúng, chính là chỗ này. Ta khả dĩ cảm giác được trong tay giá cân thanh vũ hưng phấn. Thiếu niên kia mừng rỡ, trong tay thanh vũ càng thêm rừng rực, như là ngọn lửa màu xanh đang tiêu đốt. Vậy còn chờ gì, vọt vào thu được. Thiếu niên áo trắng kia mở miệng, hắn rốt cuộc nhân vật số 2, nói cũng có chút quyền uy. Khi hắn dưới sự hướng dẫn đoàn người hào hứng nhằm phía sơn động, nhưng mà một thanh phong tự trong động quyền ra, tương tất cả mọi người thổi bay. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Có người rít gào, bởi vì bị thiệt lớn. Mọi người ở đây không giải thích được. Tràn đầy phẫn nuốt là lúc, hét dài một tiếng vượt trên thanh thiên, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng. Thu, đây là ma cầm một tiêu to, khiến cho núi non trùng điệp rất nhiều lá xanh đều bay tán loạn bay xuống. Chỉ thấy trong sơn động thanh quang tràn ngập, chạy ra khỏi một pho tượng quái vật lớn, thì vừa vừa màu xanh tước điểu, dương cánh vài trăm thước trường, lên như diều gặp gió sẽ bay về phía chân trời. Đây cũng là Thanh Thiên Ma Tước Thần Thông biến hóa, nó muốn chạy trốn nói, chúng ta tuyệt đối đổi không kịp, cho ta tiến công. Chỉ cần giết tử, có lẽ bắt, chúng ta mới có thể có lấy được mong muốn. Cầm trong tay Thanh Vũ Niên thiếu quả đoán hạ lệnh, tất cả mọi người phát ra thần thông tiến công, cầm trong tay Thanh Vũ Niên thiếu cũng là như vậy. Ha chói, nhất thời mấy chục đạo cường đại công phạt đánh về phía Thanh Thiên Ma Tước, muốn đem nó cấp đánh chết. Kết quả, Thanh Thiên Ma Tước vừa một hét giận dữ, rung động trời cao, người hóa thành chống chân một chút, trên không trung phân giải, tối hậu biến thành 1.001 cây thanh vũ thu phía mọi người đánh tới, mọi người đánh ra thần thông, trên không trung giữ thanh vũ gặp nhau, kết quả không có nổi lên nửa điểm gợn sóng, bị trực tiếp cấp phân giải. xoát xoát xoát, tiếng xe do không dứt, hết sức sắc bén, 1.001 cây thanh vũ tốc độ thực sự rất nhanh, như một mảnh màu xanh hạt mưa rơi, trong nháy mắt đã đến trước mắt mọi người. trong chớp mắt, ở đây biến thành một tàn sát tràng, các thiếu niên bị thanh vũ bắn thiên sang bách khổng, máu như suối thủy bản tuôn ra. đây là một hồi giết chóc, từng cây một thanh vũ gần giống như vô tình lợi kiếm, không ngừng tự các thiếu niên trong thân thể đi qua, đi ra thì mang theo một nhiệt huyết. Hồng vụ nhiễm đỏ lá xanh, đại địa trở nên màu đỏ tươi. Không có cách nào, thanh vũ tốc độ quá nhanh, thả uy lực vô cùng, các thiếu niên căn bản cũng không có chống đối lực. ầm ầm, quanh thân cách đó không xa, ngọn núi sập, cự thạch nứt nát, giai bị ảnh hưởng to lớn. Thanh vũ vượt qua, tạo thành phá hư thật lớn. Chỉ là mấy người ngay lập tức công phu, tại chỗ niên thiếu liền đều ngã xuống, thân thẳng trong vũng máu. Mà thanh vũ tạo thành sát kiếp lúc, hiệu hội tụ ở cùng nhau, một lần nữa hóa thành một con thanh thiên ma tước, bay lên trời, biến mất ở phía chân trời. Cười khúc khích, một khối huyết cấp nhiên vi. Trong vũng máu một thiếu niên chậm rãi đứng lên, nhìn xa xa thanh thiên ma tước, trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thiếu niên này chính thị cầm trong tay thanh vũ vị nào? Hốc mắt của hắn trung tràn đầy kinh khủng, mặc dù thanh thiên ma tước đã đi xa, nhưng hắn nhìn bốn phía khối vụn, cùng với chảy xuôi tiên huyết, nội tâm liền vô pháp bình tĩnh trở lại, thân thể nhịn không được run. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Lao tổ tông tự mình tế luyện thanh mộc cánh thành tiên tắc vòng bảo hộ, giúp hắn ngăn cản đại bộ phận công kích, sợ rằng mệnh đã sớm quy tiên. Mặc dù như thế, hắn vẫn bị mất lượng cánh tay, ngực cũng bị xuyên ra ba lỗ lớn, tiên huyết hoàn đang không ngừng chạy ra rất là thê thảm, thật đáng sợ. Giá hơn một ngàn cây thanh vũ, chỉ sợ là thanh thiên ma tức một đại phải giết tuyệt kỹ. vốn định yếu thu được, không nghĩ tới cũng toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một mình ta. Thiếu niên này cười khổ, thân ảnh có chút lão đảo. biết sau khi trở về bất hảo ăn nói, một bộ tộc niên kỳ khinh tuấn kiệt đều trôn vùi ở tại ở đây, trong tộc giận dữ đã tất nhiên. cảnh tượng giống nhau, hoàn phát sinh ở địa phương khác. giống, đây là trong quần sơn một sân cốc, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, như thương lôi vậy tứ tán, rung động vùng núi, rất nhiều cây cối đều đang lay động. Trong cốc thoát ra một pho tượng quái vật lớn, thị vừa vừa tiêu đổ, đuôi đính một loa bạn, cận dài 30 mét, móng đuốt cánh thương hữu lực, tương đại địa đều đạp vỡ vụn. Thị thượng cổ thần thú biến hóa, giết nó, tựu có thể được cường đại thần thông. Có người hô to, nhất thời các loại bảo khí, thần thông hướng phía tiêu đồ bay đi, muốn đem nó đánh chết. Thấy tiêu đồ, tất cả mọi người đỏ mắt. Nhưng mà, tiêu đồ rít gào, tản mát ra hữu hình em ba, như liên ba vậy khuyết tán, khiến cho mặt đất núi đồi đều không chịu nổi, đại địa vang tung tóe, núi to hóa thành đất bằng thẳng, cái gì cũng không phục tồn tại nó dĩ nhiên đáng sợ như thế. mọi người trước khi chết sinh ra ý niệm như vậy, thấy được mong muốn, không nghĩ tới thị kết cục này. tại chỗ mấy chủ người tộc, một có một có thể ngăn cản giá đáng sợ âm ba, giai thai kiếp trung biến thành cho bụi, không có gì cả lưu lại. viễn phương, có những sinh linh khác quan khán mảnh sơn cốc này, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nói, thử tiêu đồ chính là sóng âm công biến hình, uy lực vô cùng, chỉ bằng mấy người này liền muốn muốn khiêu chiến, đơn giản là buồn cười. tiêu đồ, hiệu tác cửa hàng thủ, thời kỳ thượng cổ thần thú, ở vạn thú đều xuất hiện niên kỳ đại đã là tiếng tâm lừng lẫy. Từng từng đánh chết chúa tể một phương, tính được là thị nhân vật hung ác, không, có sinh linh cảm trêu trọng. Đương nhiên, trước mắt con này hóa hình tiêu đồ cũng không phải thật sự là thuần huyết, chính là một con hậu duệ biến thành hình, nhưng uy lực cũng đã phi thường kinh người, chí ít ở vùng thế giới này không có tung tích ảnh. Có thể nói, biến hóa bên trong dãy núi thần thông mọi thứ đều rất bất phàm, chích phải lấy được như nhau, cũng đủ để bù đắp được thị trấn tộc thần thông. Thế nhưng, muốn có được, hiểu nói dễ vậy sao a? Không đem tính mệnh bỏ ở nơi này, đã là rất may mắn. Đã từng, có người hỏi như vậy quá? Bảo địa trong ná hai nơi địa phương dễ dàng nhất chết. Đó không thể nghi ngờ thị 49 tọa thánh sơn địa và biến hóa sơn lĩnh. Tương đối Vu Thánh Sơn mở ra mà nói, ra biến hóa sơn lĩnh thì càng thêm đáng sợ, những người thí luyện đối mặt thế, nhưng thượng cổ thần thú môn tất cả thần thông đều là rung trời một loại, sơ sót một cái cũng sẽ bị phản kích giết, rất máu tanh. Có thể nói, ở biến hóa bên trong dãy núi có thể thu được thần thông tỷ lệ rất nhỏ, trong tình huống bình thường đều là bị giết ngược lại, tương mệnh đều ném vào. Thế nhưng, rất nhiều người thí luyện như trước phân đấu quên mình, muốn thu được trấn thế thần thông, không chống đỡ nổi mê hoặc. Cà. vừa vừa chim lửa tao ngộ công kích phóng lên cao dương cánh có mấy trăm thước chiều dài hỏa diễm ở trên người vũ điệu tối hậu hóa thành một cái hỏa quang đại đạo chiếu nghiêng xuống tương sở hữu quấy giày người đốt chết tối hậu phá không đi bởi vì tham lam sở dĩ khắp nơi đều là máu canh có sống linh nhìn sơn xuyên hoàng hạ, nhỏ giọng nói nhỏ một bình tĩnh trong hồ nhỏ mặt nước đột nhiên tiêu cầu nhỏ kêu cầu nhỏ quay cuồng một hồi sau đó hoàn toàn sôi trào thẳng đến sau nửa ngày tại lần thứ hai bình tĩnh trở lại bất quá bên trong hồ nước đã nhuộn thành màu đỏ dừng đột nhiên lúc này vừa vừa giống nhau giao long dài sừng hiệu cả người ngân lân răng đầy biến hóa manh thu tự mặt hồ trung thoát ra đạp lá khô chui vào cổ trong rừng bởi vì vừa đột nhiên bị một đám sinh linh quấy rối nó yếu một lần nữa tìm kiếm sống ở đất một ngọn núi cao thượng có sống linh hưng phấn hô to nhìn đỉnh một cái độc lớn tựa hồ có to lớn phát hiện nhưng mà giờ khắc này bọn họ hoàn đang hoan hô không lâu sau đó đó là hồn về đại địa ầm ầm bên trong cái hang lớn cuộn cuộn chạy ra khỏi vừa vừa kỳ mừng kỳ huyết sáo dài âm ba quần cuộn sau đó hóa thành một bà trưởng kiếm màu vàng nóng nhẹ nhàng sẽ qua, sơn thể văng tung tóe, cao phong sập, tựa hồ trời cao đều bị ảnh hưởng ở chấn động. Chạy áo lỗ lớn sinh linh không một chữ hàng, đều bị chém giết. Thật là đáng sợ, chỉ sợ sẽ là đa vị trí cường giả xuất thủ, cũng bắt không được vừa vừa biến hóa thần thú. Có sống linh nói nhỏ, nhận thức vì cái chỗ này vô cùng đáng sợ. Bất quá, tất cả mọi người lòng biết rõ, có cơ duyên sẽ có nguy hiểm, bảo địa trong càng như vậy. Chính như huyền tiên nói, muốn nã bảo địa trong cơ duyên, đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Chương 107, có thể so với ma thổ. Biến hóa sơn linh hết sức nguy hiểm, chỉ mới mở khải một ngày đêm thì có vượt lên trước 7 phần 10 tiến nhập người tử vong. Nói cho cùng, bọn họ là bị tham lam che mắt tâm trí, biết rõ phía trước là một hang hại, còn muốn đi vào trong đầu khiêu, đã hết có thuốc chữa. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân, nhất thị thần thông mê hoặc quá, hay là biến hóa thần thông có tìm, những người thí luyện một ngày gặp phải, liền hai mắt đỏ lên, hết sức hưng phấn, cho rằng là vận may ngất trời, không biết đây là ngày diệt vong phủ xuống. Chỉ cần khống chế tốt tâm tính của mình, gặp phải biến hóa thần thông không chủ động công kích cũng sẽ không có chuyện. Dần dần, có sống linh móc ra như vậy quy luật. Biến hóa sinh linh không sẽ chủ động công kích người thí luyện, nhưng nếu là tâm hoài bất quý, sẽ gặp gặp nạn. Vì gió thổi qua, thành tiến bên trong dãy núi phiêu đã một mùi máu tanh. Rất nhiều sinh linh đều chết hết, trong đó tuyệt đại bộ phân là bởi vì tham lam mà chủ động công kích biến hóa thần thông, tối hậu bị giết ngược lại. Còn giữ lại một phần nhỏ thị thái đỉnh cấp, bởi vì cách gần quá, bị thay bay vạ gió. Quá mức đáng sợ. Đây quả thực là nhất mảnh ma thổ. Đợi tiếp nữa ta sợ sẽ bị những người khác cấp liên lụy, đã bị thay bay vạ gió có sinh linh tương đối lý trí, bọn họ sợ bị người bên cạnh cấp liên lụy, dự định rời khỏi dãy núi này. Giá mặc dù là một mảnh cơ duyên nơi, thế nhưng cơ duyên giữ tử vong cùng tồn tại, cơ duyên cao vô cùng, tử vong tỷ lệ cũng lớn đến đáng sợ. Muốn giành được nói sẽ dùng tánh mạng đi làm lợi thế. Rốt cục thoát khỏi, đây là một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, cũng không phải thích hợp sở hữu người thí luyện tiến nhập. Có người đi tới biến hóa sơn lĩnh ngoại, liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ vẫn còn, chân quý nhất. Nếu là ngay cả mạng cũng mất, tiêu thực sự chẳng có cái gì cả. Đúng nha, sinh mệnh càng đáng quý thế nhưng ở bên trong lại rất nhanh điều linh, giống như là gặt lúa mạch giống như vậy, thành phiến thành phiến rồi ngã xuống. bên cạnh có người đắp lại, hắn cũng là một vị thoát đi người, đồng thời ở không lâu vừa nhìn thấy qua giết chóc, bây giờ nghĩ lại hoàn kinh tâm động phách, cảm giác các ngộng. bất quá, có một chút bọn họ đáng được căn mừng, bởi vì bọn họ đã thoát đi ma đất, biến hóa thần thông sẽ không lao ra sơn lĩnh, hiện tại có thể nói an toàn. viết không, kim quang loại ra, vừa ở vừa dài trăm mét chim bằng nhắm phía trời cao, tối hậu hiệu hóa thành một đôi cánh khổng lồ lao xuống, tương một đám mạo phạm người cấp hết thể đánh chết, tối hậu phá không đi biến mất không thấy, tại chỗ chỉ để lại mảng lớn vết máu, màu đỏ huyết vụ tràn nập, tương cự thạch nhuộn đỏ, nhìn tiểu khiến người ta cảm thấy rất máu canh. Kim bằng xí, đây là chim bằng một đại đỉnh cấp thần thông, có thoát đi người nhìn viên không? Gọi ra đôi cánh thần thông, nội tâm rất là rung động, đây chính là rất cường đại nhất môn thần thông. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm may mắn, nếu là tái ở lại bên trong dãy núi, chỉ sợ cũng thoát đi vừa chết số phận. To lớn như vậy mê hoặc, lại có ai sẽ nhịn ở? Không tiến công đây. Cổ lời nói được, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê khi bọn hắn chân chính thoát khỏi biến hóa sát lĩnh mới ý thức tới những biến hóa thần thông đáng sợ bao nhiêu quả thực không phải là sức người nhưng chống đối tại đây ta cường đại thần thông trước mặt sinh mệnh có vẻ thái yếu đối không đáng giá nhắc tới tại chỗ thoát ly người sợ hãi may mắn quyết định của chính mình nhà hào một mảnh phong cảnh xinh đẹp sơn xuyên như một cái hàng dài nằm sấp đây là một chốn cực lạc. chúng ta rốt cục chạy tới chỉ mong cơ duyên hoàn đang chờ chúng ta không nên bị người khác cướp sạch mới được lúc này một kinh hỉ thanh đột nhiên sau này mới truyền đến khiến cho mọi người hoa đá. A Phúc, có thoát đi người quả đoán thổ huyết ai vậy nha? lại còn phạ thần thông bị người khác cướp sạch, quả thực hay chi thức mánh vô pháp trao đổi cái loại này. thật tốt, rốt cục đến, ta có một loại tưởng phải lập tức nhào đi vào xung động. Phản phất có thần thông đang kêu gọi ta, gọi lập tức đi vào. cái thanh âm kêu lần thứ hai truyền đến, bên trong tràn đầy niềm vui mừng. ho khan một cái, có thoát đi người lần thứ hai ho ra máu, quá cực phẩm, bọn họ liều sống liều chết chạy đến, đang ở may mắn đây. kết quả còn có người phải lập tức đi vào tìm kiếm cơ duyên. Thật không biết là ngây thơ, còn là xọa. Thoát đi núi non trùng điệp những người thí luyện nhìn chung quanh, rất nhanh liền tìm được chủ nhân của thanh âm, thì một con đen tuổi lùi con nhím lớn, lớn lên giáo giác, dáng dấp rất là hoa kê. Chính thị Thứ Hào, người kia nhất mã đương tiên vào ra, đồng thời hổn ngôn loạn ngữ. Những người thí luyện nhìn sang, tự nhiên nhìn thấy nó, cùng với sau lưng đội ngũ, nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn hội tụ đến lúc này cực phẩm trên người. Ai nha. Sơn lính lối vào người tốt Đa, ra vẻ còn muốn xếp hàng. Thứ Hào há hốc mồm, nói như vậy, ở đây thoát đi đi ra ngoài sinh linh ngay vậy, quân lích mắt Loại này ma đất còn cần xếp hàng, nhưng không người nào nguyện ý xếp hàng đi tìm chết. Ngươi muốn đi vào, tự đi vào được rồi, không cần lo cho chúng ta. Các sanh linh đều nhường đường, trở lại một con đường, nhượng thứ hảo chờ người quá khứ. A không, chúng ta là có đạo đức sinh linh, vậy thì các ngươi hãy đi trước đi. Chúng ta kiên nhẫn đợi được rồi. Xòa giống lúc này đi ra mở miệng, nó nghĩ tới rồi nhân loại tu sĩ bình thời lễ tiết, liền cũng học khách khí một phen. A phúc, có sống linh lần thứ ba thổ huyết, lại xuất hiện một ức phẩm, đơn giản là muốn ăn đòn. Bọn họ thật vất vả tài chạy đến đầu phá hủy tài đi vào đây. Các ngươi muốn đi vào tiểu đi vào, không cần lo cho chúng ta. Có một con hung cầm mặt đen nói như vậy. Nó cũng là thoát đi người một trong. Các ngươi khách khí như vậy, chúng ta muốn không tiếp thụ cũng có a. Xỏa giống dung đùi lắc ý, học tập loài người ưu sầu. Thứ Hào nghe vậy, ở trên đầu nó gõ mấy người bạo lật, nói, nếu người trong đồng đạo nhiệt tình như vậy, ta khả dĩ chuyển hóa thành hùng dũng hòa diễm, tăng sức chiến đấu, đến cướp đoạt thần thông. Ngươi than thở làm gì nha? Ở đây rất nhiều thoát đi đi ra ngoài sinh linh đều lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống cảm giác hai vị này căn bản không có thể sử dụng lẽ thường để hình dung, quá cực phẩm. bọn họ có sinh linh đã mặt đen, rất giống xuất thủ giết chết giá hai hoang thú, nội tâm thật sự là có giết chết xung động, nhưng tham quan học tập sau lưng đội ngũ, hạo hạo đạm đãng, hết sức khổng lồ. vì vậy bỏ đi cái ý niệm này. nếu các vị đạo hữu nhiệt tình, tự động nhường đường, chúng ta đây tiểu đi vào trước. chúng ta ở bên trong chờ các ngươi, cơ duyên sẽ không cấp sạch, hội thẳng một điểm cho các ngươi. thứ hào móng nuốt huy động, học tập nhân loại ở phất tay, sau đó nên ngang đi vào. rất nhiều thoát đi đi ra ngoài người thí luyện nội tâm mắng to. Hay nói giỡn, đầu góc phá hủy mới có thể lại vào khứ đây. Thật vất vả tài trốn ra được, lại vào khứ hay tự tìm đường chết. Đương nhiên, rất nhiều sinh linh đều tương đối chú ý phía câu nói kia, bọn họ thực sự rất muốn vào người kia thuyết, cơ duyên tuyệt đối không nên thẳng, ngươi toàn bộ một người cầm đi. Có thể nói, nã nơi này cơ duyên quả thực hay, nã mệnh khứ bình bác, bọn họ mới sẽ không tái ngây ngốc tiến lên vào đây. Cơ duyên bắt đầu rồi, không biết lúc này có thể thu được nhiều ít thần thông, bốn, nam dạng cũng liền không sai biệt lắm. Quỷ bao manh voi ma mút tự nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn vang biến hóa bên trong dãy núi chạy đi bên trên sinh linh ngay vậy có lần thứ tư thổ huyết nội lòng không khỏi có chút bi ai những thứ này đều là sinh linh gì à thật là đáng sợ thậm chí có sinh linh hô hấp rồn rập thật không thể tiến lên thích nó mấy đá muốn muốn năm dạng thần thông cho rằng đồ vật bên trong thị rau cải trắng tưởng cắt tiêu cắt ta dựa theo tuyệt đại bộ phân sinh linh tìm cách chỉ sợ sẽ là song như nhau chấn thế thần thông cũng đã vô cùng khó lường có thể cho một tiểu gia tộc lúc đó của thợ ý nghĩa phi phạm. còn muốn năm dạng thần thông vậy đơn giản thị thiên phương giả Đảm Không nghĩ tới giá quyển mão manh voi ma mút lớn lên béo trắng, dáng dấp xoã lên ngốc, kết quả tâm lại tối như vậy, muôn muốn, nam dạng thần thông, có sống linh oán thầm, thầm than quả nhiên là vật không thể mạo luận tương a. Ở chứa nhiều sinh linh ánh mắt nhìn soi mói, Huyền thiên chi đội ngũ này hạo hạo đang đáng tiến nhập biến hóa núi non trùng điệp đoạn đường trung. Đáng nhắc tới chính là, Huyền thiên bị kẹp ở giữa đội ngũ, cũng không có bị những sinh linh khác chú ý mà bên cạnh hắn, còn có tiểu bản tử đám ba người, ba tên này bị một đám hoang thú cấp bao quanh đi tới, có vẻ nôn nóng bất an. Đều là thanh giao giữ vượn vương chính là thủ hạ. Ở bốn ngày tiền Huyền Thiên đổi kịp Thanh giao Vương chờ người, thuận tiện tương ba tên này cấp an bài đi vào, khiến cho tam người nội tâm thống khổ dây lệ, cảm giác tựa hồ vĩnh viễn cũng chạy không thoát ma vương nghênhướt. Bất quá, theo mấy ngày này ở chung, bọn họ cũng cảm giác được cái này tiểu ma vương tựa hồ không như trong tưởng tượng vậy đáng sợ, chí ít không có bên ngoài lời đồn đãi hung hãn như vậy, ở chung đứng lên còn có thể. Ta nói, ma vương đại ca, ngươi đem chúng ta cũng mang vào, không biết có chỗ tốt gì sao?" Tiểu Ban Tử tự hỏi, nói như vậy, "Ta có ăn thịt, các ngươi thì có ăn canh." Huyền thiên trả lời thập phần giản đơn. Đa Tạ Ma Vương đại ca, tiểu đệ đây là vô cùng cảm kích. Trước đây đánh cướp chuyện của ta xóa bỏ, ta sẽ làm hậu báo tiểu bản tử mừng rỡ nói rằng, kết quả lại nên đón Huyền Thiên ánh mắt khinh bị. Được đó, mập mạp chết bẩm, ta cho ngươi hiểu được cảm ơn, cho rằng ngươi đã biết sai tự sửa, hiểu được tri ân báo đáp đạo lý. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng vẫn kỳ hận ta. Tiểu Bàn Tử nghe vậy, liênội quát tay, cười khổ nói, một, không có kỳ hận, chỉ là không muốn đụng tới mà thôi. Vừa mới dứt lời, Tiểu Bàn Tử liền túi lên miệng mình, cảm giác hiểu nói sai, ánh mắt không dám đi và Huyền Thiên đối diện. Thối mập mạp, nguyên bản ta cho rằng ở trong mắt ngươi anh minh thần võ, không nghĩ tới thị cái dạng này, quá làm cho ta thất vọng rồi." Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, chuẩn bị tấu cái này tiểu bản tử. Bất quá lúc này, Thiên Vương truyền đến thứ hào tiếng kinh hô: "Phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu, chuẩn bị hành động." Nó kích động kêu to. Huyền Tiên nghe vậy, lập tức bị hấp dẫn tới, tiểu bản tử tránh được một kiếp, không khỏi thở dài một hơi, vừa hắn trái tim nhỏ phù phù phù phù khiêu, thật đúng là vì mình lo lắng đây. Dù sao tiểu ma vương thế nhưng không dễ trọng. "Giống." Lấn này gào thét Đây là vừa vừa bổ tụ, chiều dài một đôi sừng rồng, xích vải màu đỏ dưới ánh mặt trời lóe ra hừng quang, móng vuốt lớn khánh thương mà hữu lực, đánh ra trên mặt đất lệnh đại địa đều vang tung tóe, rất là uy mãnh. Chương 108, Bổ tụ. Bổ tụ, thượng cổ niên đại hung thú, ở vạn thú cùng xuất hiện thời kỳ cũng đã phi thường hung mãnh, thường thường một con thành niên bổ tụ có thể đặt xuống một vùng thế giới, trở thành bá chủ, có uy danh hiển hách. Liên tính qua vô số năm tháng, mọi người cũng không từng quên quá nó hung danh. May là, đây chỉ là một chỉ bổ tụ hậu duệ, huyết thống cũng không phải là rất thuần khiết có thoát đi người nói nhỏ không khỏi vì là huyền tiên đám người lo lắng bởi vì đám người kia hết sức hưng phấn thức đêm đọc sách trường ra ngoài cao hứng không được tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được nữa kia cảm giác nguy hiểm đương nhiên một con hậu duệ bồ tù cũng là tương đối uy mãnh chỉ ít xuất hiện ở hóa hình sơn lĩnh chúng hung thú không có một là có thể dùng đơn giản cái khái niệm này để hình dung không nghĩ tới vừa tiến đến thì có con ngồi, cũng tiết kiệm đi tìm vẫn may thực là không tồi quyền bao manh ma cười khúc khích đại móng xoa động rất là hài mọn nay vừa nhìn điểm nhất thời liền được bên cạnh rất nhiều đồng bọn tán đồng, chúng nó rồn rập giết gào, móng gây rối, hương phấn không được, cho rằng con mồi không cần tìm cũng đã ở trước mắt. Bực này dã dớp, bên ngoài đám kia thoát đi người phát suyệt liên tục, cảm giác là nhìn thấy một đám kỳ bà sinh linh, bọn họ mới vừa từ bên trong thoát đi đi ra, sâu đậm biết hóa hình thần thông đáng sợ, uy lực này quả thực không phải người bình thường có thể chống đối. Cho dù là bây giờ đứng ở hóa hình sơn lĩnh bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn con kia bộ tụ, chúng sinh linh vẫn có một loại sợ mất mật cảm giác, phảng phất là gặp thời kỳ thượng cổ tới một con hung thú, căn bản cũng không có sức phản kháng. Rất nhiều thoát đi người run sợ, nhưng lại thiên đám người kia còn hưng phấn dị thường, căn bản cũng không có ý thức được nguy cơ đang lặng lẽ giáng lâm. Điều này làm cho rất nhiều sinh linh lại suýt chút nữa thổ huyết, cảm giác thấy hơi không nhìn nổi. Phản phất đã thấy chi đội ngũ này kết cục. Nha. Không được, có tặc lại cấp ở chúng ta trước nhằm phía con kia bổ tù. Đáng ghét a. Thứ hào lúc này kêu quá dị, đem lại ra từ chìm đắm trong sự hưng phấn lôi lại đây. Quả nhiên, mà khác có một con nhân tộc đội ngũ cấp ở tại bọn hắn trước đến gần rồi bổ tụ, đồng thời đánh ra thần thông, muốn đánh chết. Chặt bọn họ Quyển bao manh ma đỏ mắt, phản phất là của mình Cơ duyên bị cướp đi, kích động Dị Thường. Dám ở đoạn đồ ăn trước miệng hổ, hết thảy đâm chết. Thứ Hảo cũng phẫn gỡ bỏ lớn dọn dời. Bụi mù cuộn cuộn, cắt bay đã chạy. Thanh Giao Vương, ô Viên Vương trở cũng tức giận Dị Thường, chỉ huy mình tùy tùng cửa vô giết tới, phải đem Tiểu Thâu cửa hết thảy đánh giết. sông A, vạn vật ta tử, nhất định phải gọi ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu Ban Tử cũng gấp ở trong đám người, đại hống đại thiếu, sức sống 10 phần. Nhưng mà, đón lấy một màn, để mới vừa rồi còn la to, đang đằng sát khí Thanh Giao Vương đám người hoàn toàn há hốc mồm, không có tiếng động. bên kia, bùn tù chịu đến công kích, dĩ nhiên nổi giận. sóng lớn mãnh liệt, một mảnh xích hải bay lên hùng, che kín bầu trời, bùn tù hóa thành một mảnh màu đỏ thâm hải dương, thần uy vô hạn. không gian chấn động, phát sinh ngon long tiếng, phản phất bầu trời đều ép ra lỗ thủng. rất nhiều ngọn núi đều sụp đổ, bị xích hải nghiền nát, phát sinh tiếng nổ vang rền. a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe tới rất là thê thảm, không có chút nào hồi hộp chi tiêu tiến công bùn tù đội ngũ toàn quân bị diệt, đều bị xích hải ép vì một phấn, hiện trường rất là máu thênh. thấy cảnh này bên ngoài thoát đi người đã sớm rung chân, thân thể đang run rẩy, bị dọa đến không rõ, có thậm chí không khống chế được thân thể, tự trên bầu trời rơi rụng. trong truyền thuyết, bồ tù yêu thích định cư với cạnh biển, lấy trong biển kình xa làm thức ăn, bây giờ nhìn lại là thật. có sống linh đang run rẩy đồng thời, nhớ lại này bản truyền thuyết. cùng lúc đó, giữa bầu trời vang lên một trận soạt tiếng zip, thanh giao vương đám người khẩn cấp phanh lại, cứng rắn đậu dừng lại đi tới thân hình. hùng, đáng sợ a, uy lực lại lớn như vậy, còn có để cho người sống hay không? thứ hào thẹn thùng, mõm nuốt ở cái trán một vệt phát hiện đã chạy mồ hôi, xích hải ngang trời, che kín bầu trời, cái này căn bản là tận thế giáng lâm, chính là bồ tù một đại chấn thế thần thông, quá đáng sợ. nóc giống cũng bị dọa đến không rõ, núi to xì xì xì xì ăn mặc khí thô, tựa hồ tim năng lực chịu đựng không được. thanh giao vương đám người cứng rắn dừng ở không trung, tựa hồ thời gian như ngừng lại nơi đó, vì là bồ tù thần thông khiếp sợ, lập tức có chút không tiếp thụ nổi. sông a, không sợ hai kỵ, thần thông đang ở trước mắt, nếu là có thể thu được, quả thực chính là cơ duyên to lớn. chỉ có còn có như vậy một đạo nhỏ bé bóng người vẫn còn ở gọi đánh gọi giết sông về phía trước chính là Huyền Thiên bên ngoài quan sát sinh linh thấy vậy không khỏi lau một cái mồ hôi trời giết tráng hán này là ai a nhìn thấy như vậy hùng vĩ còn không biết tiến thối quả thực chính là tự tìm đường chết Soạn. Huyền Thiên vỗ tay bắn ra một đạo hào quang đánh vào bộ tù trên người bởi vì Sích Hải đã một lần nữa biến thành bộ tù, liền muốn bay lên không rời đi hắn muốn giữ lại đáng nhắc tới chính là Huyền Thiên công kích rất hữu hiệu ở bộ tủ trên người đánh một cái lỗ thủ to có điều nhưng cũng không có máu tươi chảy ra Nhưng mà mục đích vẫn như cũ là đến, thành công chọc giận bùa tủ, nó không nữa chạy trốn, trái lại vồ giết tới. Ầm ầm. Sóng lớn tập Tiên, xích hại lần thứ hai bay lên không, bùng nổ ra thương lôi vậy tiếng nổ vang rền, ầm ầm ép xuống, Huyền Tiên không hề sợ hãi, cùng với đối kháng. Kết quả cuối cùng là, hắn bị quẳng, ép vỡ phương xa một ngọn núi. Thật sức mạnh, xem ra là ta sơ ý bất cẩn rồi, bảo địa chi trung đồ vật quả nhiên không thể coi thường. Huyền Tiên hôi đầu thổ kiểm tự đoạn trong núi bò lên, hai mắt tỏa ánh sáng, ăn một thiệt nhỏ, nhưng ý chí chiến đấu nhưng tăng lên, hắn chiến ý 10 phần có điều tình huống tựa hồ không ổn, xích hải lần thứ hai hóa thành nguyên hình, trở thành một con bộ tủ, đã bay lên không, chạy đi đâu, lưu lại thần thông, có dám xoay người cùng ta tái chiến quá? Huyền Tiên kêu to, ra sức truy kích, nhưng bộ tủ cưỡi mây đập gió, tốc độ nhanh tựa như lưu tinh, dễ, cái vốn liền không phải là tốc độ của hắn có thể đuổi theo, cuối cùng cũng chỉ đánh bất đắc dĩ từ bỏ, xoay người hướng về đội ngũ phương hướng bay trở về. Huyền Tiên không biết, bên ngoài đám kia xem cuộc chiến sinh linh cũng sớm đã xem cho vắng, làm sao có khả năng? Bảo địa chi chung lại còn có có thể cùng hóa hình thần thông chống lại nhân vật quá dọa người đi. Có sống linh xi si ngốc nói rằng đã sớm phát lên ngẩn. Có thể ở hóa hình thần thông dưới bất tử, uyển như vô sự, này mạnh đến bao nhiêu thể phách cùng thực lực à? Phần lớn sinh linh két sợ. Đích xác là làm người có chút khó có thể tin, bọn họ là thoát đi người, có thể nói là cùng tử vong xuyên vai mà qua. Tận mắt thấy hóa hình thần thông đáng sợ, cảm thụ như vậy rất sâu sắc, tận xương tử trong lòng. Làm sao cảm giác người này tộc có chút quen mắt à? Có thoát đi người đột nhiên lên tiếng như vậy. Ta cảm giác chúng ta tựa hồ xem lọt cái gì, con kia cả người trường đâm hoang thú, còn có con kia bạch bạch bàn bàn quyển mao mãnh mã, không phải là gần nhất hấp dẫn đề tài sao? Có người sáng mắt lên, mở miệng nói rằng, trải qua nhắc nhở một chút như vậy, có rất nhiều sinh linh há to miệng, lộ ra vẻ mặt khó thể tin, trong lúc mơ hồ đã đoán được mấy phần, đó là mãnh mã kỵ sĩ, nha, không, lại phải nói là tiểu ma vương. Có sống linh gặp huyền tiên, nói ra đáp án, mọi người sướng sở, cứ việc đã sớm đoán được đáp án, nhưng vẫn kiếp sợ không dĩ sánh nổi. Có điều suy nghĩ kỹ một chút sau cũng là bình thường trở lại, chỉ sợ cũng chỉ có này một cấp độ, ít có mấy cái sinh linh mới có thể chống lại hóa hình thần thông ý lực, những sinh linh khác đều quá yếu. Lợi hại, chỉ sợ cũng chỉ có hiện đại ca như thế không có gì lo sợ dám lên vọt tới trước. Thứ hào nuốt nước miếng, không riêng gì thoát đi người cửa sưng sở, nó kỳ thực cũng ở đây sưng sở. Sinh Hải quá mạnh mẽ, chính là một môn trấn thế thần thông, trong truyền thuyết diễn luyện đến cuối cùng có thể hất ngất trời, chỉ là tản mát ra thanh thế, là có thể nghiền nát rất nhiều đỉnh cao, rất là háu người. Cơ hồ là hết thảy sinh linh đều bị thanh thế dọa cho ở không dám tiếp tục tiến lên. đương nhiên, Huyền Thiên ngoại trừ người này không thể dùng lẽ thường để hình dung. những người khác đều dừng lại, hắn còn cứ gọi đánh cứ gọi giết gọi khẩu hiệu, vô giết về phía trước. lúc này, xích hàng ngang trời, một ánh hào quang sệt qua trời cao, ngâng cái đuôi dài đằng đẵng đến thanh Giao Vương trở thần linh bên cạnh, chính là Huyền Thiên trở lại rồi. đáng tiếc bị cái kia bổ tù chạy, không phải vậy là có thể thu được như thế cường đại thần thông, là xích hải. hắn thở dài, vẻ mặt rất đau sót. thanh Giao Vương chờ dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, như là đang nhìn một cái quái vật. thời khắc này bọn họ đã sâu sắc cảm nhận được hóa hình thần thông đáng sợ, cảm giác có thể xuống hạ xuống đã rất tốt, kết quả người này vẫn còn ở đau lòng thần thông, không thể dùng thường nhân ánh mắt đối đãi. Quái thai, nhân tộc lúc nào tiến hóa thành dáng dấp này rồi. Thanh Giao Vương nói thầm, bên trên sinh linh nghe vậy, lập tức tán thành. Người này tộc quá hung tàn, quả thực muốn lật đổ bọn họ trước đây đối với nhân tộc một ít nhận thức. Huyền Thiên Văn ôn, tiểu mặt tối sầm, rất giống cho mấy tên này một chút giáo hấn, thế nhưng là phát hiện tiểu bản tử đang lén lén gào khóc. Thế nào? Ngươi có cái gì tốt khóc thầm nha hắn tiến lên hỏi dò không hiểu như thế một đại nam nhân khóc cái gì quá đáng sợ những này hóa hình thần thông kinh khủng như thế ta đều nhanh sợ vãi tẻ rồi tiểu ban tử khóc tăng nói rằng chính là bởi vì đáng sợ cho nên phải quý trọng nói trắng ra là chính là bởi vì những này thần thông được xương chấn động kinh thiên địa ta mới bị hấp dẫn lại đây nếu là thông thường tiểu thần thông ta mới tránh đây huyền tiên bĩu môi nói rằng đối với ngươi mà nói là khiêu chiến có thể đối với chúng ta mà nói đây là tự tìm đường chết a tiểu ban tử tiến lên sửa lại ngươi không cần lo lắng ta có ăn thịt ngươi thì có ăn canh Theo ta sẽ không lỗ. Huyền Tiên bài bộ ngực bảo đảm. Chúc chào ngươi ngày thu được thần thông, đáng sợ như vậy cục diện, ta xem ta hay là tránh trước. Tiểu Ban Tử đơn giản chúc phúc, sau đó lôi kéo mình hai cái bằng hữu, sẽ phải rời khỏi. Huyền Tiên kinh thường, cho người này hai cái bạo lật cũng không giữ lại. Ta xem chúng ta hay là trở về đi thôi. Tối thiểu theo người này có thang uống, tuy rằng nguy hiểm điểm. Tiểu Ban Tử đi tới một nửa, lại mang hai cái huynh đệ chạy trở về. Lần này được rồi, Huyền Tiên có thể không chỉ là cho hắn hai cái bạo lật đơn giản như vậy mà ở là hắn trên mông hung hãn đá hai chân, đồng thời bỏ thêm một câu, Bạch Nha Lang. Chương 109, thâm nhập bảo địa. Gió nhẹ thổi, nhưng bí mật mang theo nhẹ nhẹ mùi máu tanh, điều này làm cho nguyên bản ôn hòa thành phong cho người cảm giác trở nên không giống nhau, phảng phất đến từ kiểu u nơi. Hóa hình sơn lĩnh sớm đã khai mở, biểu thị cơ duyên đã xuất thế, thế nhưng là trở thành rất nhiều người thí luyện nghĩa địa, muốn thu được thần thông quả thực còn khó hơn lên trời. Huyền tiên một nhóm sinh linh mới vừa tiến vào bên trong, liền gặp một con hóa hình bổ tụ, kết quả là liền được xưng tiểu ma vương hắn cũng ăn một bực bội chửi tỏi. Không nghĩ tới hóa hình sinh linh uy lực sẽ đáng sợ như vậy. Bảo điệu mở ra, có vô cùng vô tận cơ duyên. Lời tuy là như vậy, nhưng lại cần người thí luyện dùng mạng đi làm thẻ đánh bạc. Liên ngay cả thứ hào người này cũng cảm thán, cho rằng con đường này vô cùng gian nan, không thích hợp người yếu đi tới. Đương nhiên, trong lịch sử cũng không phải là không có hàm ngư phiên thân ví dụ. đã từng có một đại đội trí cường giả cũng không tính thiếu niên, tư chất chỉ có thể nói là trung đẳng, bị cho rằng không có đạp đến thiên lộ sau cùng khả năng. Thế nhưng là bị Bảo Diệu thay đổi tất cả, hắn tự bên trong sau khi ra ngoài, từ đây nhất phi trùng thiên. Kết quả một đường đạp đến cuối cùng, trở thành tuyệt đại thiên tiêu. Ví dụ như vậy rất ít, nhưng cũng chân thực tìm ở nếu là tỉ mỉ ngắm lại, tựa hồ trước mắt thì có một vị người có đại khí vận. Quyền mao manh mã thực lực cũng không mạnh, thậm chí ngay cả tiếp cận chí cường giả như vậy thực lực cũng không có. Thế nhưng ở nhờ số trời run rủi, nó thu được một cái tổ khí, có thể nói sau này tiền đồ vô cùng quan minh, có ít nhất cùng bạn cùng lứa tuổi cạnh tranh sức lực. Ngốc giống tiền đồ sáng lạ, thế nhưng ta như một vùng tám tối. Đến cùng lúc nào, ta mới có thể nhìn xuống vùng thế giới này? Thứ hào bi thiết, nó nhìn qua rất u buồn dầu dĩ không vui bên trên đồng bọn nghe vậy không còn gì để nói thấy thế nào người này cũng không có nửa tia chính kinh dạng cảm giác rất buồn cười hiện nay huyền thiên đám người đã cùng thanh giao vương đám người mã lăn lộn tục liền ngay cả hai vị vương giả tùy tùng cũng dần dần quen thuộc thứ hào. cảm giác người này vô căn cứ mà dị thường bá đạo chỉ có ở huyền thiên trước mặt vẫn tính ngoan ngoãn bên kia ồn ào huyền thiên cách thật xa là có thể nghe được rất muốn lập tức đem điều này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cho giáo hấn bất quá bây giờ lại không vô ích hắn trên không trung luyên quanh tìm kiếm đồ vật ồ Tại sao sẽ không có chứ? Ta rõ ràng đưa nó cho đánh bị thương. Chỉ chốc lát sau, Huyền Thiên kinh ngạc lên tiếng. Thanh Giao Vương đám sinh linh ngay vậy, đầu tiên là không rõ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Huyền Thiên đây là đang tìm bổ tù bảo huyết. Huyền Đạo Huynh ngươi sai rồi. Tuy rằng bổ tù bị ngươi đánh cho bị thương, thế nhưng là sẽ không có máu tươi chảy ra, bởi vì không là sinh mệnh thể. Âu Viên Vương mở miệng, bắt đầu vì là Huyền Thiên làm kiên nhẫn giải thích. Nó đồng dạng đến từ hoang thú gia tộc lớn, tộc ở núi hoang nơi sâu xa chiếm cứ một đại điều sơn mạch có rất truyền thừa cổ xưa. Hiểu tri thức cũng tự nhiên so với những sinh linh khác phải nhiều. Huyền Tiên chăm chú lắng nghe, sau đó kinh hãi. Hắn mặc dù biết giết chết hóa hình sinh linh có thể thu được chân thế thần thông, nhưng lại không nghĩ rằng hóa hình sơn lĩnh là như vậy dáng vẻ. Nguyên lai, like, những này cái gọi là hóa hình thần thông chẳng qua là một ít sinh linh mạnh mẽ dấu ấn tinh thần. Những sinh linh này mạnh mẽ đã không thể nào tưởng tượng được, bọn họ đem bản thân thần thông trồng vào trong đó, đồng thời diễn hóa ra bản thể hình tượng, đã đến lấy giả đánh cháo mức độ, khiến cho rất nhiều sinh linh đều không nhận rõ. Hóa ra là có chuyện như vậy, chẳng trách không có bảo máu chảy ra. Huyền Thiên kinh ngạc, xem như là biết rõ cái địa phương quỷ quái này tình huống, hắn rất khiếp sợ, chỉ là chồng vào như thế thần thông, diễn biến lên liền lợi hại như vậy, có thể quét ngang một đám lớn người thí luyện, thủ đoạn như vậy người Thiên, trước hắn tận mắt nhìn thấy, tảng lớn xích hải chấn áp mà xuống, bầu trời đều ẩm ẩm, đem mấy chục sinh linh đều nghiền ép chí tử, căn bản là như là đang đùa bớt quân dần, mấy chục sinh linh đều không hề có chút sức chống đỡ. Kỳ thực, tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện, ô Viên Vương mình cũng là phi thường khiếp sợ. Ta tuy rằng từng đọc rất nhiều sách cổ, thế thế hiểu qua bảo địa, thế nhưng tự mình đến hóa hình sát lĩnh, vẫn là bị những này hóa hình thần thông cho sợ hết hồn. Quả thực ra ngoài dự liệu của ta, nó tham thẳm thở dài, nói ra nội tâm lúng túng. Thân là hoang thú con cháu đại gia tộc, tiến vào bảo địa trước tự nhiên là có chuẩn bị, xem một ít liên quan với bảo địa miêu tả. Chỉ có điều ô Viên Vương không nghĩ tới, tự mình đăng lâm rồi lại là khác một phen cảm thụ, hóa hình thần thông mạnh mẽ kinh người, có thể nói chính là trí cường giả gặp phải, cũng phải rơi cái kế tiếp rơi xuống kết cục. E sợ. Mọi người lần thứ hai gặp phải hóa hình thần thông, cũng chỉ có Huyền Thiên còn có thể tràn ngập chiến ý tiến lên thử một lần. Những thứ khác người thí luyện đều không có dũng khí. Xem cái kia thứ hảo, nốt giống ở nó chính là nói nhỏ một câu, hóa hình thần thông đến rồi. Kết quả người này phản ứng cấp tốc, lập tức hóa thành một toàn cầu, toàn thân hắc đâm sáng lên, một bộ chặt chẽ phòng bị răng rớp. Huyền Thiên nhìn, thầm than không có cốt khí, thật không thể đi tới hành hung một trận. đương nhiên, những này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, Huyền Thiên tự nhiên không thể ở mảnh đất chông này trên nhiều làm lỡ công phu, hắn phải sâu vào, đi tìm hóa hình thần thông đem cho tiêu diệt. Dãy núi minh ngông, tìm kiếm hóa hình thần thông rất khó khăn, trừ phi là có đặc thù pháp khí có thể cảm ứng, không phải vậy chỉ có thể lung tung không có mục đích tìm. Thanh Giao Vương cảm thán, hóa hình thần thông không chỉ là khó có thể đối phó, chính là tìm cũng rất khó khăn. Bảo địa đơn giản là đang chơi đùa người thí luyện. Mặt đất bao la, quần sơn liên miên, nguy nga Đại đỉnh một tòa lại liền với một tòa, quan sát từ đằng xa, gần giống như vô số điều trường lòng nằm xếp, không dừng vô tận, vẫn thông đến phía cuối chân trời. Huyền Thiên đám người minh ngông cuộn cuộn, hướng về sâu trong dãy núi tiến lên, dọc theo đường đi. Bọn họ gặp được quá nhiều vết máu, cùng với số ít xương vỡ, mới thật sự nhận thức được hóa hình sơn lĩnh trô đáng sợ. Sinh linh bị hóa hình thần thông tiêu diệt, trực tiếp biến thành sương máu. Chỉ có thể phách cường hãn, thực lực cường đại sinh linh, chết rồi mới có thể lưu lại xương vỡ. Huyền Thiên dựa theo di tích, làm ra phán đoán như thế, khiến cho ở đây rất nhiều đồng bọn sắc mặt đều trở nên cực kỳ âm trầm. Đặc biệt, trong không khí còn phiêu giật mùi máu tanh, mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, cảnh này khiến Thanh Giao Vương đám sinh linh nguyên bản liền nặng nề tâm biến đến càng thêm bị đè nén. Đồng thời, bọn họ một đường lại đây còn nhìn thấy rất nhiều sinh linh ở ra bên ngoài vi đuổi, chỉ sợ là muốn rời khỏi hóa hình sơn lĩnh vùng đất này đã toàn màu đỏ tươi phản phất lập tức biến thành địa ngục có rất nhiều sinh linh đều chết ở hóa hình thần thông trong tay mùi máu tanh trần ngập để nguyên bản một ít cảm xúc mãnh liệt dân trào, nội tâm lửa nóng người thí luyện triệt để tỉnh táo ý thức được sự thái tính chất nghiêm trọng chẳng trách hóa hình sơn lĩnh lối vào nơi sẽ có một đám gia hỏa tụ tập nguyên lai cũng là tự hóa hình sơn lĩnh bên trong trốn ra được thứ hào tâm tư nhạy bén lập tức liền muốn đến lúc này vấn đề tu sĩ tâm tình rất trọng yếu không bị lợi ích che đậy tâm trí cũng là tự chủ một loại thể hiện, thường thường người như vậy, đạp thiên chi lộ mới có thể đi càng xa hơn. Huyền Thiên nói rằng, có chút khâm phục những kia lượng sức mà đi sinh linh. Vừa bắt đầu, ta còn tưởng rằng bọn họ ở xếp hàng tiến vào. Thứ hào hồi tưởng lại, sắc mặt đỏ lên, đại. Bình thường vào lúc này, thiếu nữ mặc áo xanh đều sẽ lớn tiếng cười nhạo. Có điều những ngày gần đây, nàng bị tiểu bản tử cho con lấy, phiền nào rất. Có điều, Huyền Thiên giả tình nguyện nhìn thấy bộ dáng này, có thêm một phần thành tịnh có cái gì không tốt. Ưu sầu, những sinh linh khác đều thấy hóa hình thần thông sợ. Chúng ta vẫn còn khổ sở tìm không được. Quyền Mao manh mã bắt đầu đoán giận, cảm giác đã thâm nhập rất nhiều bên trong. Đây chính là giờ khắc này, tên to xác Nhi gặp phải một nan đề, hóa hình thần thông cũng không dễ tìm, hơn phân nửa ẩn thân với núi lớn cổ xuyên trở nơi kín đáo, rất khó phát hiện. Đối với lần này, Huyền Thiên một nhóm người lại thâm nhập mười dặm, tiến hành quán vỉa hè kiểu sưu tầm, rẽ núi một cái một cái tìm vào tới, không để sót nửa điểm địa phương. Nhưng mà, nhìn thấy chỉ là vết máu, xương vỡ cùng với là tàn tạ đoạn đường, khó coi. Có đồng bọn phản cảm, nghe cái tiếng nồng đậm mùi máu tanh lại có chút không thích đứng. Liền ngay cả cái tiên nuốt sống sinh linh ô viên vương cũng dần dần nhíu mày, nhận vì là cái địa phương này lệ khí quá nặng. Không cần sợ, có ta ở đây, chính là hóa hình thần thông xuất hiện, cũng không cần lo lắng cái gì. Ta sẽ chống lại hết thảy. Huyền Tiên mở miệng, cho các bạn bè an định tâm hoàn. Quả nhiên, hắn một chiêu này rất hữu hiệu, hai cái vương giả tùy tùng cửa thối lui mặt trái bóng tối, trở nên bình tĩnh lên. Đúng nha, có tiểu ma vương ở, sợ cái gì a? Rất nhiều tùy tùng nghĩ như vậy, cho mình đánh bảo. Thậm chí, theo ta còn có canh thịt uống. Chỉ cần ta ở đây mới có lợi, liền cũng sẽ có các ngươi một phần lợi ích. Huyền Tiên còn thả ra mê hoặc, để tùy tùng cửa trở nên tích cực hướng lên trên, trong ánh mắt thả ra nóng bỏng đốm lửa, trở nên càng thêm có động lực. Rốt cục, nửa hôm sau, bọn họ phát hiện loại thứ hai hóa hình thần thông. Vào lúc này, sắp trời đã rất muộn, màn đêm đã giáng lâm từ lâu, bầu trời là đen kịt một màu. Đêm nay không có trăng sáng trang sức, không có đốm nhỏ tô điểm, toàn bộ tinh không đen kịt như một khối cháo bố, đại mà xa vào một vùng tam tối. Hà sáng lỏi lẹo, màu bạc chỉ hà phóng lên trời, đây là một con vũ báo sắc sỡ con báo thân nhưng mọc ra một đôi màu bạc cánh, đứng thẳng người có tới mấy trăm mét trường, nhìn liền hết sức hắng người. ầm, một luồng bá vương khí tức bao phủ tứ phương, phảng phất là sóng biển đột kích, có thể thấy được một luồng màu trắng triều lãng chạy trổn ra. Đầu tiên phát hiện nó là thanh giao vương mấy tên thủ hạ, kết quả đều bị hất bay. Sắt từ nói, không phải chúng nó phát hiện này con hóa hình vũ báo, mà là vũ báo tỷ số phát hiện trước, mà sau sẽ bọn họ một nhóm hất bay, đồng thời dự định bay lên không đi xa. Hóa hình thần thông không gây sự, chỉ cần không chủ động công kích nó, liền sẽ không sao. Lúc trước thấy vết máu đều là những người thí luyện tham lam, muốn thu được trấn thế thần thông, chủ động công kích hóa hình sinh linh, mà chính mình dứt lấy sát nhiệt, chạy đi đâu, mau mau lưu lại thần thông đến. Huyền Thiên nơi nào chịu buông tha, tìm đòi lâu như vậy, tìm không phải là hóa hình sinh linh sao? Soạn. Không chần chờ chút nào, hắn quả đoán ra tay, đánh ra một vệ thần quang, nhanh chóng bay về phía vũ báo, kim sáng lõe lõe. Cuối cùng ở vũ báo trên cánh lỗ tung, ánh bạc sáng chói lông cánh xuất hiện một màn cháy đen. Có thể nói, đòn đánh này đối với vũ báo không có chút nào thương tổn, nhưng là mục đích của hắn đã đạt đến. Vũ báo giận dữ không nữa bỏ chạy, hào quang hóa thành thần hoa lưu chuyển, muốn phản công. được, tốt nhất ngươi tới. huyền Tiên mừng rỡ, nếu là vũ báo cố ý chạy trốn, hắn vẫn đúng là không triệt, không cách nào đuổi theo. trước 110, khủng bố thần thông. hướng, Rít gào rung trời, vũ báo với điên cuồng hét lên bên trong diễn biến, đã biến thành một vòng tử dương, dãy núi như vậy lớn, tự quang ngút trời mà dưới, phía dưới càng là tử khí mông lung, chấn hướng về huyền thiên. phương xa thanh giao vương đám sinh linh đều hoảng sợ, loại uy thế này quả thực quá đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là khí thế, liền náo động đến ngọn núi sụp đổ. Đại địa ầm ầm nước toát, có thể so với diện thế dấu hiệu. Chính là Huyền Thiên nhìn thấy này mộ, cũng phải to mày, lộ ra vẻ nghiêm túc. Hóa hình thần thông quá đáng sợ, quang thị khí thế ép xuống, đã chìm như núi lớn, như 200.000 cân tảng đá lớn, nhỏ yếu sinh linh ở phía dưới, chỉ sợ sớm đã ép vì là thìn nát. Thời khắc này, Huyền Thiên tản mát ra hào quang lão ánh, màu hoàng kim thần hoa ở bên người quay chúng quanh, đem hắn làm nổi lên cực kỳ huy hoàng, khí thế đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà ầm ầm một tiếng, hắn phía dưới đại địa nhưng luôn hãm, bị tử ngày uy thế ép vỡ, khá lắm. Sức mạnh mạnh như vậy đều ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Huyền Thiên nội tâm chiến ý bị gây nên, những ngày qua vẫn bị người tôn xưng là tiểu ma vương, trí cao vô thượng, khiến cho hắn dần dần thích ứng cái cảm giác này, trong xương một loại não khí đang kích động. Hắn không sợ hai kỵ đánh ra cường đại thân thể thần thông, hai cái tay trở nên nóng ánh cực kỳ, như là nhức mắt rượu ngày, để người không thể nhìn thẳng. Hướng về thảo phạt tới được tử ngày nào tới, chính là một tay chống trời đại thần thông. Thời khắc này hạ tâm di đám người tâm bị liễu lấy, điều này không nghi ngờ chút nào là một hồi cường cường va chạm lấy cứng trọi cứng. Chỉ một đòn liền đại biểu tất cả, bọn họ vì là Huyền Thiên lo lắng. Không có nguyên nhân của hắn, chủ yếu là hóa hình thần thông quá đáng sợ, chỉ cái kia vi thế cũng đủ để khiến lòng run sợ, cho mọi người để lại không thể chiến thắng ý niệm kỳ quái. Ầm ầm. Nhất va chạm kịch liệt rốt cuộc đến, từ mặt trời lặn ở dưới, cùng Huyền Thiên hung hãn va chạm vào nhau, chỗ đó bạo phát ra hào quang chói mắt, khiến cho sinh linh cũng không dám nhìn thẳng. Soạn. Một luồng mãnh liệt chiến đấu bao táp bao phủ bốn phía, như là sóng biển giống như vậy, tự trong động tâm nơi bạo phát, khiến nguyên bản bệ tan cảnh đại địa lần thứ hai gặp nạn, trở nên rách tạc tơi. Đại địa luôn hãm, ngọn núi không còn tồn tại nữa, có núi đá cảng là trực tiếp biến thành hư vô cùng một phần, va chạm phá hoại trình độ lớn đến mức kinh người. Phúc. Liên ngay cả Viễn không xem cuộc chiến sinh linh, những người hầu kia cũng bị ảnh hưởng, có ho ra đầy máu, suýt chút nữa rơi dụng, không chống đỡ nổi đáng sợ như vậy chiến đấu gần sóng. Thanh Giao Vương cùng ô Viên Vương hai vị vương giả nói tiếp, bọn họ tuy rằng ở va chạm gần sóng bên trong vô sự, nhưng cũng xúc động không nhỏ. Sức mạnh như vậy quá kinh khủng, đang ở Viễn không chiến cũng muốn chịu ảnh hưởng, đơn giản là không có thiên lý, thậm chí liên ngay cả bên ngoài một dặm đỉnh núi cũng bị ảnh hưởng. ầm ầm một hồi, ngã xuống một tiểu tiết. lần này va chạm kết quả là đáng sợ như vậy, thế nhưng các sinh linh càng thêm quan tâm vẫn là kết quả. sau một khắc, thanh giao vương chờ thấy được câu trả lời mong muốn, hưng phấn hô to. ngắn ngủn giang co, kết quả cuối cùng là, từ ngày bị quẳng, tản ra tử quang dĩ nhiên lờ mờ nhưng vẫn hết sức khủng bố, cùng đại địa tiếp xúc thân mật sau khi, khiến cho một đám lớn thổ địa luôn hãm, lan đến gần phương xa dãy núi. đây là một hồi cường cường va chạm, lấy cứng chọi cứng, rất dễ dàng là có thể nhìn thấy kết quả, một đòn liền đại biểu thắng cùng bại đại biểu toàn bộ. Từ ngày thất bại, tiểu ma vương thắng lợi. Lần này có thu được chấn thế thần thông. Thanh giao vương đám sinh linh hoan hô, muốn qua chúc mừng, nhưng mà sau một khắc nhưng sững sờ không trùng, vẻ mặt đọc lại, cũng lại không phát ra được chút thanh âm nào. Nơi này đột nhiên yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Bên kia, ánh sáng tan hết, lộ ra huyền thiên thân thể, hắn bị thương. Máu đỏ tươi theo góc áo tự trên bầu trời hạ, ba đạo vết thương thật lớn nhìn thấy mà giật mình, đều là ở bụng, trong đụng chạm lưu lại. Ngoài ra, tay phải hắn ngón tay cái nơi cũng bị thương, xuất hiện một đạo miệng nhỏ. Hóa hình thần thông quá đáng sợ, chính là hắn đánh ra thân thể thần thông, bàn tay trở nên cứng rắn cực kỳ, cũng phải bị thương. Trấn thế thần thông, danh sưng này hoàn toàn xứng đáng a. Huyền Tiên khẽ nói, khoe miệng lộ ra nụ cười. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng nội tâm nhưng cực độ hưng phấn, đem vũ báo hóa hình thần thông cho đánh bại, sau đó lại chỉ cần đánh chết, là có thể thu được đạo này thực sự là thần thông. Thời khắc này, hắn không có lý do gì không kích động, đây chính là khiến gia tộc lớn cũng phải đỏ con mắt thần thông, hiện nay có thể dễ như trở bàn tay. Không chần chờ chút nào, Huyền bóng người hướng về bên kia bay đi. Từ ngày bại sau, một lần nữa hóa thành vũ báo hình thể, chỉ cần đánh chết là có thể thu được chân thế thần thông. Nhưng mà lúc này vũ báo một ngoái đầu nhìn lại, để Huyền Thiên Tâm hoàn toàn căng thẳng, đi tới bóng người tắc nghẽn ngừng lại, chán của nó lại đang phát sáng, có một đạo ấn ký hình tròn ở thoáng hiện, như ảo ảnh giống vậy không thiết thực, nhưng cũng tản ra từng tia từng tia khí tức nguy hiểm. Không được, chạy mau! Các ngươi không nên tới, những này hóa hình thần thông căn bản thì không giết chết được, rất nguy hiểm. Huyền Thiên tiêu to, xoay người chạy, hóa thành một đạo xích hàng ngang trời, như một làn khói liền không có ảnh chạy rất nhanh. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, vũ báo hiện ở trạng thái này rất nguy hiểm, lại đi lên có thể sẽ tử vong. Hắn ngay lập tức liền liên tưởng đến binh hồn trong cốc gì thế bảo khí. Mỗi khi những này thần bình trên dấu ấn lượng lúc, thì sẽ bùng nổ ra kinh khủng sức mạnh, thần uy cường đại không chỉ gấp mấy lần. Hắn đem hai người tưởng tượng đến cùng một chỗ. Bởi vậy thoáng vừa nghĩ, Huyền Thiên liền quả đoán tránh đi. Dễ, cái vốn liền không trần chờ chút nào, liền thực sự là thần thông cũng không cần, mạng nhỏ khẩn thiết nhất. Nơi này là hóa hình lĩnh, không phải là binh hồn cốc. Nếu là tế tế so sánh một phen. Hiển nhiên bên này càng đáng sợ hơn, chí ít minh hồn cốc di thế bảo khí sẽ không làm người ta bị thương, cho dù là hiện hiện ra dấu ấn tinh thần đến vậy chỉ có thể trục xuất người khác. Không giống như là bên này, khó có thể tưởng tượng sẽ có cái gì bất chấp phát sinh. Thanh giao vương đám sinh linh bị huyền Thiên gây ra sức sợ, nguyên bản thấy hắn bị thương, muốn qua đi an ủi cùng quan tâm, nhưng bây giờ, nhưng dừng ở không trung, bị huyền Thiên động tác gây ra có chút không rõ. Có điều rất nhanh, thanh giao vương đám sinh linh phản ứng lại, xoay người hướng về phương xa bỏ chạy, cứ việc không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tiểu ma vương lời nói bọn họ vẫn là nghe trong lúc mơ hồ, Huyền này đã trở thành chi đội ngũ này người tâm phúc, lời nói ra cực kỳ có ảnh hưởng lực. ầm ầm, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, mặt sau liền truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền, giống như trời long đất lở, bầu trời sụp xuống, khiến thanh giao vương đám người hoảng sợ. bọn họ nhìn lại quan sát, hoàn toàn ngốc đi, đây là vật gì? là một cái núi sông đang di động. không, không đúng, là vũ báo, thân thể của nó đạt tới mấy ngàn mét trường, cùng những kia dãy núi ngang hàng, kinh khủng đáng sợ. chính là đang ở biết không, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cô hơi thở bá đạo. Thời khắc này, thanh giao vương đám sinh linh xương đều mềm rơi mất, đáng sợ như vậy khí tức, để cho bọn họ run sợ, liền ngay cả chạy trốn cũng quên mất, trong hốc mắt chỉ còn dư lại khủng bố. Mẹ nha, muốn người chết, thật là đáng sợ nha, đến lập tức mặc vào chiến y Chỉ có Thứ Hảo vẫn còn ở ổ nào, hắn phản xạ có điều kiện móc ra một cái màu đen chiến giáp, còn ở trên người, bọc cái kín. Cũng may, Vũ Báo Phát Huy cũng không có hướng về bên này vào tới. Như tình huống như vậy, thanh giao vương một nhóm sinh linh không biết nên vui mừng hay là bi ai. Vũ Báo đi phương hướng rõ ràng là Huyền Thiên chạy trốn phương hướng, mà phía sau lớn như vậy động tĩnh, Huyền Thiên dã dĩ nhiên là cảm ứng được. hắn xoay người hướng phía sau nhìn tới, không khỏi lào đảo một cái. đáng ghét, lớn như vậy một quái vật khổng lồ, còn có để cho người sống hay không? Huyền Thiên kêu quái gì, chạy nhanh hơn, tốc độ so với bình thường sắp một lần, hóa thành một đạo xích quang, thẳng tắp chạy trốn, liên tiếp đụng sập hết mấy cái đỉnh núi. thế nhưng tốc độ như thế, Huyền Thiên vẫn cảm giác không đủ nhanh, hắn thật giống đã cảm giác được phía sau chuyển tới cái kia cỗ khí tức méo ngoẹn, tựa hồ thời khắc đều đang đến gần. Đại quan báo. Ếp ta chỉ có thể ra chiêu lợi hại, quản hắn có phải là sẽ bại lộ? Hiện tại cũng không đoái hỏi tới nhiều như vậy. Huyền Thiên bất chấp, quả quyết triệu hóa ra thân đỉnh, như một làn khói trôi vào, sau đó ngự định phi hành. Thân đỉnh cụ điện, tỏa ra nhàn nhạt hắc quang, ở trên bầu trời để lại thật dài một đạo hắt đuôi, giống như một viên màu đen sao chổi ngang trời, ở dưới bầu trời đêm thiêng hành. vẫn đúng là không cần nói, như vậy so với trước nhanh hơn không ít. Thế nhưng vẫn không đủ. Hắn nhìn lại, phát hiện giữa hai người khoảng cách vẫn còn ở rung ngắn Vũ Báo chạy trốn, cái kiêm ngàn thước cao thân thể chậm trùm. Để dãy núi đều phải đổ nát, tốc độ nhanh vô cùng. Thu. Một tiếng bắt nạt ngày chim hót vang lên, đây là một con chim xanh, thân thể có mấy trăm thước chiều dài, đột nhiên tự trong khe núi vọt lên, phá không đi. Hống. Đây là một con hoàng kim sư, tương tự mấy trăm mét trưởng, từ bên trong hang cổ đột nhiên đi ra, không có dừng chút nào lưu, bay lên không đi rồi. Bởi vì vũ báo điên cuồng đuổi theo, đại địa như phát sinh chấn động giống vậy lay động, đem rất nhiều đều bí mật lên hóa hình thần thông đánh thức, bức bách chúng nó rời đi phương vị. Đáng nhắc tới chính là, những này hóa hình thần thông cũng không phải là cơ thể sống. Chúng nó chỉ cần một bị quấy rầy, hoặc là bị những sinh linh khác nhìn trộm thì sẽ phá không đi. Lúc trước, Huyền Thiên công kích vu Báo, chính là vì không cho hắn đào tẩu, không nghĩ tới bây giờ nhưng biến thành kết cục này, bị phản đổi giết. Hắn cực kỳ hối hận. Có, đã như vậy, ta liền. Đột nhiên, Huyền Thiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay thoát khỏi mặt sau vật khổng lồ kia. Gào gừ. Vùng đất không yên tĩnh, lại để cho một vị đáng sợ hóa hình thần thông xuất thế. Đây là một con sói bạc đang gầm hét, thân thể mấy trăm mét trường, mọc ra một đôi hai cánh mà mi tâm còn có một chiếc mắt nằm dọc, ánh bạc xoan xoan, nhìn qua huy vũ bất phàm. sói bạc xuất thế là bị quấy giày, muốn phá không đi. thế nhưng huyền thiên lại làm sao bị nó đào tẩu? lúc này vọt tới một về sáng, ở sói bạc trên người nổ tung. lần này không được, sói bạc diết đạo, không nữa chạy trốn, xoay người lại lúc dọa huyền thiên nhảy một cái. nó mi tâm mắt dọc mở ra, bắn tới một đạo chùm sáng đáng sợ. này sói bạc truyền thừa càng là thiên nhãn thần thông, huyền thiên kinh hãi đến biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, lúc này liền khống chế thần đỉnh, lướt ngang tránh đi, phương hướng vẫn bất biến tự sói bạc bên người bay qua. Nếu là quan sát, có thể rõ ràng phát hiện, Huyền Thiên cái chán đã đổ mồ hôi. Có thể nói đây là một lần kinh hồn mạo hiểm, Thiên Nhãn thần thông trùm sáng quá nhanh, cơ hồ là cùng thần định gặp thoáng qua. Cũng may chính hắn cũng sẽ đạo này thần thông, phản ứng quá nhanh. Chương 111, bảo địa nguyên tắc. Vũ báo chạy trườn, tựa hồ ăn chắc Huyền Tiền, đối với hắn theo sát không nghỉ. Mấy ngàn mét dài đến thân thể chập trùng, bùi mù cuồn cuộn, dọc theo đường đi chấn động đạp rất nhiều dãy núi. Đang kịch liệt tiếng xé gió bên trong, lang tộc trừng phạt, trùng sáng kia bị Huyền Thiên chánh thoát. Ánh bạc như sao chổi xẹt qua giống vậy óng ánh, cuối cùng lại đang vũ báo trên người nổ tung, bụng xuất hiện một cái lỗ thủng to. Thế nhưng, nhưng cũng không có bảo máu chảy ra, bởi vì những này hóa hình thần thông cũng không phải là cơ thể sống. Hửng, vũ báo giết gào, lúc này giận dữ, bỏ đi huyền thiên, thẳng đến cái kia sói bạc đi. Ở địa hình khu này bên trong, hóa hình thần thông cũng không có trí tuệ, chỉ có một ít đơn giản ý thức, nếu là gặp phải công kích, thì sẽ phản vệ. Hiện nay, vũ báo liền nằm ở trạng thái này, càng đối với những khác hóa hình thần thông ra tay, có thể nói. Sói bạc là bị vô tội cuốn vào trận tranh đấu này, nó cũng là hóa hình thần thông, chỉ có một ít đơn giản ý thức, một đòn qua đi, liền thu tay lại, dương cánh chuẩn bị rời đi. Nhưng mà thời khắc này lại bị vũ báo công kích, Soạn. cắt bay đã chạy, vũ báo cái kia mấy ngàn mét dài đến thân thể gần giống như một vị đạn tháo, tự sói bạc bên người vọt qua, trận thế này hết sức bi mánh. Phúc. Một tiếng, sói bạc trực tiếp bị đánh bay, ở trong tiếng nổ, mấy trăm mét dáng dấp thân thể ép vỡ thật mấy dãy núi, bụi đất tung bay. Ông trời của ta nhé, như thế bi mánh a? Ngân Lang bị thiệt lớn không biết sẽ có hay không có trò hay xem cảm giác vũ báo mục tiêu rời đi huyền thiên ở ở phía trời xa dừng lại nhìn lại sau vừa vặn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt ngó mồm quả nhiên nhất là người lo lắng sự tình vẫn là xảy ra sói bạc cái chán có viên ấn hiện lên bóng ánh cực kỳ gần giống như một viên mặt trời nhỏ giống như vậy tản ra cực kỳ tia sáng chói mắt đem đại địa chiếu một mảnh sáng như tuyết như ban ngày có khí tức kinh khủng ở sói bạc trên người phóng thích cuối cùng viên ấn biến mất nó cũng hóa thành siêu cấp đồ vật to lớn mấy ngàn mét dáng dấp thân thể hồ nước to bằng con mắt phía trước nhất hai viên răng nhanh dài đến cùng trụ cột tự như hàn quang lấp lóe nhìn liền khiến lòng run sợ bây giờ trở nên cùng vũ báo một cấp bậc nhưng mà sói bạc hay là càng thêm đáng sợ nó ngựa mặt lên trời thét dài giữa bầu trời dĩ nhiên mây đen dày đặc dưới nổi lên mưa to trong truyền thuyết khiếu tháng tiên lang có hô phong hoán vũ năng lực thê lương sói chu vừa ra thiên điệu tất phát hồng thủy đây là quá thời kỳ cổ tiên dân cửa tiên đoán huyền tiên nhìn chăm sói bạc trong ngay mắt liền đưa nó cùng khiếu thắng thiên lang liên tưởng ở cùng nhau có thể nói hắn cùng với mạch này rất có ngọn nguồn nhận thức độ cũng so với người khác tộc nhiều. Cái kia ánh bạc xoắn xoạt lang khu, mờ mờ lông cánh, còn có cái kia bảo thạch giống như lượng khiết mắt dọc, rõ ràng rồi cũng trong truyền thuyết khiếu tháng tiên lang rất tương tự. Hay là, đúng là trong truyền thuyết thiên lang. Thời khắc này, Huyền Tiên liễu luyến lại có phát hiện mới. Ở bắt nạt ngày tiếng sói chu bên trong, bầu trời không chỉ có mây đen nằm dày đặc, trên cùng còn có một tua trăng tròn chậm rãi hiện lên, treo ở từ từ đêm tối phía trên. Trong truyền thuyết sau khi khiếu tháng tiên lang mới có cái này bản lĩnh, có thể hoàn thắng. Thân thể của hắn dừng lại ở trên không, ở mây đen phía trên. Vậy vậy có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên trăng tròn. Sói bạc viên ấn hiện lên, biến hóa càng nhiên to lớn như thế, thân thể như núi, ánh bạc có ánh, khí thế khủng bố chúng thiên, mà có cảnh tượng kỳ dị làm bạn. Nay một dưới trạng thái sói bạc, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Sói bạc quả đoán thảo phạt, nhắm ngay người khiêu khích phun ra một đạo trăng tròn, trực tiếp ở Vũ Báo trên người nổ tung, rất nhiều da lông đều tiêu giới mất. Rốt cục, đáng sợ nhất chiến đấu bạo phát. Vũ Báo tao nộ công kích, dẫn tím mặt, một con móng đuốt lớn ló ra phía trước, phải đem sói bạc áp. Đây là hai vị vượt qua nơi đây cực hạn tồn tại, chiến đấu với nhau tuyệt đối khủng bố, liền ngay cả trí cường giả ở sức mạnh như vậy trước mặt cũng không đáng giá được nhắc tới. Đáng sợ nhất là hai vị quái vật khổng lồ còn trên mặt đất chiến đấu, như vậy phá hoại độ thì càng thêm kinh khủng, đại địa đều bị hủy diệt sạch sẽ, đất thành từng khúc, sau đó luôn hãm. Tiếng nổ vang rền ầm ầm, mới vừa giao thủ, nơi này đã rách tạc tươi, không cách nào đập vào mắt. Chơi ạ, trình độ kinh khủng như vậy, chỉ sợ sẽ là 49 tọa thánh sơn cũng không chịu nổi dàn vào ta. Huyền Thiên kêu cái gì, hắn đã đứng đủ xa tự nhận là là ở khu vực an toàn. thế nhưng thời khắc này nhưng trong lòng sợ hãi, cảm giác sẽ bị chiến đấu lan đến, nhất định phải còn muốn chạy càng xa hơn. hắn lại một lần nữa bay ngược, cuối cùng ở vừa mới cái kia địa điểm ngoài mười mấy giảm dừng lại, nhìn lại tiếp tục quan sát. ầm ầm, tiếng va chạm giống như thương sấm nổ nức, sói bạc dương chảo, ánh bạc như sóng biển bình thường phóng lên trời, sau đó ở mép xuống, đem trùng xích tới được kim quang toàn bộ tiêu diệt, khiến cho tiến công tới được ba đạo chùm sáng màu vàng nóng cũng đứt thành từng khúc, sau đó biến thành hư vô. đây là vũ báo công kích, ba đạo chùm sáng màu vàng nóng tập kích sói bạc mà bí mật mang theo mạng lớn vàng nóng ánh ánh sáng, nắm giữ rất cường lực sát thương lớn, thế nhưng là không có có hiệu quả. Gào gừ, sói bạc ngựa mặt lên trời giết gào, chủ động thảo phạt, nó ha mồm phun ra một đạo ngân nguyệt, thần hoa ở quanh thân bay lượn, nhanh chóng bổ về phía Vũ Báo đầu lâu, bên kia bùng nổ ra hào quang nóng ánh, Vũ Báo toàn lực chống lại, nhưng chung quy không địch lại, cái chán bị vạch ra một đạo miệng lớn, không có máu tươi chảy ra, chỉ lộ ra mạng lớn hào quang. Phúc. sói bạc bất chấp, móng đuốt lớn lần thứ hai ló ra phía trước, lần này dành cho Vũ Báo đòn nghiêm trọng, càng xuyên tấu lòng ngược mảng lớn thần hoa tung tóe ra, cái gì, vũ báo lại muốn thất bại, như vậy ta là không phải có thể thu được như thế chân thế thần thông. Huyền Thiên quan sát chiến cuộc, mắt nhỏ tỏa sáng, nghĩ tới vô cùng mỹ hảo. Nhưng mà, vào lúc này, giữa bầu trời một phích lịch, dĩ nhiên phá không xuất hiện hai bàn tay lớn, đều còn to hơn núi, nắm lên sói bạc cùng vũ báo, một cái tay một, cảnh tượng hết sức doạ người. Bàn tay lớn gần giống như chúa tể, hai vị quái vật khổng lồ bị nắm chặt, dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ, hung hãn như trước trước hoàn toàn biến mất. ầm ầm, vạn lôi chạy trốn, ánh chớp như như ma quỷ múa tung. Giữa bầu trời xuất hiện một đạo miệng lớn, hai bàn tay lớn tới nhanh, đi cũng nhanh, cầm lấy hai con quái vật khổng lồ không vào trong đó, biến mất không thấy. Thiên địa lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, bầu trời đêm đen kịt từ từ. Nếu không phải trên mặt đất cái kia lưu lại tàn tạng, cùng với giữa bầu trời còn lưu lại đạo kia trăng tròn, Huyền Thiên thậm chí còn lấy là tất cả đều làm động cảnh đây. Ông trời của ta, cái kia hai bàn tay lớn rốt cuộc là cái gì? Thậm chí ngay cả này hai vị cũng có thể bắt đi. Hắn hoàn toàn há hốc mồm, nội tâm cực kỳ chấn động, cảm giác trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa. Một hướng khác, bên ngoài mấy chú dặm hai con hắc hát hổ nhìn cái kia địa điểm, vẻ mặt ngơ ngác. nguyên lai like, trong truyền thuyết bảo địa nguyên tắc dĩ nhiên thật tồn tại a. ba văn hắc hát hổ kinh ngạc nói rằng, đúng, nói vậy đôi kia bàn tay lớn chính là bảo địa nguyên tắc duy chỉ nơi này thứ tự. không phải vậy, tất cả hóa hình thần thông phát điên, bảo địa chẳng phải là muốn buôn hội. bốn văn hắc hát hổ nói rằng, trong hốc mắt đồng dạng có vẻ kinh hãi, bị bàn tay xuất hiện gây ra cả kinh. đương nhiên, quan tâm nơi này sinh linh không thể chỉ hai con hắc hát hổ cùng huyền thiên chiến đấu gợn sóng mãnh liệt như vậy, chỉ cần là ở phụ cận sinh linh, liền cũng có thể cảm giác được. Một ngọn núi cao trên, Thanh Vũ Ma bằng nhìn bên kia tự nói, nói, động tĩnh lớn như vậy, cũng làm cho bảo địa nguyên tắc ra tay rồi, xử đến hiếm thấy, hóa hình thần thông đại đối quyết, tuyệt đối có thể ghi vào sự ký. Khá lắm, dĩ nhiên náo động đến long trời lở đất, để cho ta nghĩ vừa nghĩ là ai. Khẳng định là nhân tộc cái tên kia, thực sự là không sợ trời, không sợ đất, đều đang dẫn tới bảo địa nguyên tắc đến giữ gìn thứ tự. Trong khe núi, một con ngầm rơm dạ tiểu thanh châu mở miệng, miệng dài đến lão đại, hiển nhiên là bị trong miệng kẻ loài người kia tiểu tử dọa sợ, càng nhiên lớn gan như vậy bao tiền, làm ra động tĩnh lớn. Một mảnh trong tầng mây, dáng màu huyết lệ, lộ ra tầng mây giỏi sáng ra đến, khiến cho phụ cận bầu trời phu trên một tầng mong mỏng lụm mỏng. "Người làm của ta, người càng nhiên như thử nghịch ngậm, muốn thu được thần thông, không phải như vậy bạo lực, muốn lấy ôn nhu thủ đoạn mới có thể." Ngũ sắc loan điểu ẩn thân với trong tầng mây, nhìn cái hướng kia cười khẽ. "Người hầu chính là người hầu, không có nửa điểm đầu óc. Cần nhờ cá nhân ngộ tính mới có thể thu được đến chân thế thần thông. Những lời đồn kia há có thể tin tưởng." Nó tự nói, lộ ra nụ cười khinh miệt. Đối với huyền thiên thu được cái thế thần thông phương pháp biểu thị chà phúng nóng nhìn nơi này sinh linh còn rất nhiều, không chỉ là này năm vị, động tĩnh lớn như vậy, phụ cận rất nhiều sinh linh ánh mắt đều nhìn về bên này. bọn họ hoặc lo lắng, hoặc ưu sầu, hoặc khinh miệt cười, thái độ không giống, vẻ mặt các bất nhất, hóa hình thần thông tức giận, càng nhiên như thử khủng bố, này còn làm sao đạt được trấn thế thần thông a? có sống linh quan chiến sau túi đầu đủ rũ, vẻ mặt bi ai, bắt đầu từ bỏ. có như vậy ý nghĩ sinh linh rất nhiều, chúng nó lục tục hướng về hóa hình sơn linh ở ngoài rời đi. huyền tiên giả là này một thành viên trong đó, hắn cũng buông tha khối này cơ duyên địa quan sát hai vị quái vật khổng lồ quyết đấu sau hắn hoàn toàn mất đi tự tin đùa giỡn, hóa hình thần thông tức giận sau dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy vẫn như thế thu được chấn thế thần thông a gây nốc sông lên trước chỉ là tự tìm đường chết không có chút nào ý nghĩa bảo địa đúng là bấy người muốn nắm bên trong một thứ đều đang như vậy khó huyền thiên đi ở trên mặt đất không ngừng mà hoáng giận hóa hình sơn lĩnh quả thực chính là một phân mộ ở trong mắt hắn là không thể thu được cơ duyên quả thực như là một bị đại nhân vật bài cục. bảo địa bế người huyền thiên trong lòng rất nguy tiện tay rút lên một cái cỏ dại muốn ngập lên miệng dại buồn Kết quả lại đột nhiên vọt lên một con sâu nhỏ, ở trên ngón tay của hắn cắn một cái. Thấy không, chính là giúp một cái cỏ dại cũng phải gặp báo ứng, nơi này còn có thứ gì thật lấy đi. Hắn quay về không khí nói chuyện, đang bàn trách. Đồng thời cũng bất chấp, đem cắn người con sâu nhỏ cho ép chết, tiến hành phát tiết. Hóa hình sơn lĩnh, hắn tuyệt đối không nên ở chỗ này đợi, ở lại chỗ này nữa cũng không có một chút nào ý tứ, rất như đi bình hồn cốc đi đào bảo khoái hoạt. Huyền thiên chính là ôm ý nghĩ này, muốn rời khỏi hóa hình sơn lĩnh. Đại lực thần viên. Giữa đường qua một cái hẻm núi, hắn đột nhiên ng ngơ. Dĩ nhiên phát hiện vị này cường đại chí cường giả, tuy rằng còn chưa từng giao thủ, nhưng biết người này tuyệt đối không yếu, kỳ tổ thượng càng là được xưng sức mạnh số một, được hưởng rất cao danh dự. chương 112, đại lực thần viên. Người này đang làm gì? Huyền Thiên kinh dị, đại lực thần viên cả người đen kịt, khuôn mặt dữ tợn, hai cái nanh lộ ra ngoài, lập loài hàn quang. Nhưng là cùng dĩ vãng không giống, hiện nay nó thân thể mới một mét trưởng, linh lung kéo léo, lén lén lút lút đi tới, dáng dấp rất là cẩn thận, như là đang làm tật. Trong này tất có gì đó quái lạ. Huyền Tiên nói thầm, cẩn thận tiếp cận dự định xem rõ ngọn ngành, đại lực thần viên cẩn thận đi tới, bước đi giòn rén không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cuối cùng nó nằm ở trên một khối nham thạch, không nhúc nhích nhìn xuống tung lũng, liền lại cũng không có động tĩnh. người này đang nhìn cái gì, lại đang nhìn coi. Huyền Thiên Liễu Lưới, này con con vượn phẩm đức cũng quá kém đi. xem nó cái dáng vẻ kia, tựa hồ nhìn thấy gì thứ tốt, trợn cả mắt lên. ta cũng đi nhìn một chút, người này nhìn Meli, đến tột cùng là vật gì tốt. Huyền lòng hiếu kỳ bị gây nên, hắn thận trọng tha một vòng, đi tới sơn cốc một đầu khác cuối cùng nhảy tới một thân cây nhìn xuống thung lũng, có thể nhìn thấy bên trong sơn cốc hà sáng lòe lòe, có một loạt cường quang không ngừng vọt lên, đem bốn phía vách đá đều chiếu vô cùng rực rỡ, như là có gì không bình thường đồ vật ở đáy vực. vẫn đúng là bị người này phát hiện thứ tốt. Huyền tiên kinh nghi, sau đó sốt sáng, hắn phát hiện mình vị trí này căn bản cũng không có thể nhìn trộn đáy vực, tiếp tục tiến lên liền muốn bại lộ. Huyền tiên hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát, phát hiện dĩ nhiên chỉ có con kia viên hầu đứng vị trí thích hợp nhất, vị trí của hắn tuy rằng cũng có thể nhìn thấy đáy vực, nhưng không thể nghi ngờ sẽ bại lộ xem con kia đại lực thần viên bộ dáng thận trọng, huyền thiên cũng sẽ không ngây ngốc lao ra, đem chính mình phá tát lộ, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. theo tiền nhân bước chân đi an toàn nhất, nhưng là như vậy làm sao nhìn trộm đáy vực đây? huyền thiên buồn rầu, lông mày sâu đậm nhăn lại, rơi vào trầm tư. đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, tự nói có cứ làm như thế đi. sau khi nói xong, liền ngay cả chính hắn cũng là thẹn thùng. trên tảng đá lớn, đại lực thần viên nhìn thẳng nhập thần, say xương ngon lành. lúc này nó đột nhiên phát hiện dư quang của khoái mắt, một hồi, có thêm một vệt bóng đen lập tức quay đầu lô đi, kết quả giật mình, bên cạnh chính mình lúc nào có thêm một bạch đi nam nhân, đạo huynh đang rình coi cái gì, nhìn như vậy hăng say, huyền thiên mỉm cười, trong bóng tối hỏi dò, đại lực thần viên thấy bên người đột nhiên nhiều một nhân tộc, lúc này giận dữ, muốn dứt gỏ, nhưng nhìn thấy huyền thiên làm ra suy thủ thế, không khỏi ngậm miệng lại, nhưng vẻ mặt vẫn giữ tợn. trong bóng tối hung hăng nói, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi nhất liền lập tức rời đi cho ta, không phải vậy sẽ nát ngươi, nhìn một chút lại không có quan hệ, ngươi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, huyền thiên không phản đối, quả quyết thò đầu ra lô đi xuống diện thăm viếng. Đó là cái gì? Đấy vực phía dưới lại có một con màu vàng kim thần viên đang ngủ say, kim sáng lloè loè, thỉnh thoảng hóa thành đạo đạo thần quang quật lên, hết sức thần dị. Đương nhiên, nhất là đáng lưu ý chính là, thần viên thân thể dịch tấu trong suốt, bên trong có một con lông sủ bản tay đang diễn hóa, sau đó ép xuống, một lần lại một lần lặp lại tuần hoàn. Một con màu vàng kim đại hầu tử, này có gì đáng xem nha? Huyền Tiên trước mắt, biểu thị không rõ. Đại lực thần viên gật đầu, nói, đích xác là không có gì đáng xem, ngươi có thể lập tức rời đi, không phải vậy đem chính mình bị mất ở đây không phải là chuyện tốt đẹp gì nhưng là con vượn kia trong thân thể bàn tay kia là chuyện gì xảy ra à? Huyền Tiên không đi chuẩn bị đem điều này biết rõ Ừ. ta không biết Đại Lực Thần Viên quả quyết khôi phục nói này con mẩu vàng lóng đại viên hầu hẳn là hóa hình thần thông nắm giữ chấn thế thần thông hẳn là con kia lông sù bàn tay nó ở từng lần từng lần một diễn biến vì lẽ đó ngươi nhìn trộn muốn học nghệ Huyền Tiên mở miệng không chút lưu tình vạch trần Đại Lực Thần Viên mục đích Soạn. Đại Lực Thần Viên đỉnh đầu buốt khói từng tia từng tia xương trắng bước hơi lên lật đổ bầu trời nó dĩ nhiên giận dữ lại bị một nhìn như đần độn nhân tộc nhìn tấu tâm tư, đơn giản là thật mất mặt. Nhưng là ta cảm giác bàn tay này diễn biến lên căn bản cũng không lợi hại, không đáng nhìn lên a. Huyền Thiên vẻ mặt bi ai trong bóng tối nói như vậy. Nói láo, một mình ngươi tộc biết cái gì? Đại Lực Thần Viên nổi giận, suýt chút nữa đem lời thô tục tuôn ra khẩu, may là nó kịp thời bao lại miệng. Lâm thời đổi thành bí mật truyền âm, mới không làm kinh động Hoàng Kim Thần Viên. Nho nhỏ nhân tộc, ngươi cũng biết Đại Lực Kim Cương trưởng sao? Đó là ta tổ tiên nghe tên với Thái Cổ Tuyệt Thế Thần Thông, có thể hủy thiên di địa, uy lực to lớn hiện nay ngươi có thể quan sát, đơn giản là có phúc ba đời. Nó bí mật truyền âm, vẻ mặt căm ghét, chán ghét người này tộc, lại dám coi khinh tổ tiên môn thần thông này. Nhưng mà làm đại lực thần viên sau khi nói xong, liền hối hận rồi. Ngớ ngẩn, người này tộc dĩ nhiên chạy ngũ nước, nồng nhiệt nhìn bàn tay kia diễn biến. đại lực kim cương trường a, đã sớm như sớm bên hai. đến đồng thời quan sát, huyền tiên lau một cái ngú nước, sau đó hào phóng mời đại lực thần viên đồng thời quan sát. đại lực thần viên mặt đen, ý thức được chính mình lắm miệng, dẫn tới người này tộc ghi nhớ chính mình trùng tộc thần thông. Đương nhiên, nhất làm hắn tức giận là, rõ ràng gia tộc mình thần thông, vẫn còn bị tên vô lại này nhân tộc mời, hắn dĩ nhiên đổi khách làm chủ, quả thực không có thiên lý. Không cho phép ngươi xem, đó là ta tổ truyền thần thông. Đại lực thần viên nhỏ tới, mau nhung nhung bàn tay lớn bao vây lại Huyền Thiên con mắt, lại nói, thật ngươi cái nhân tộc, cho ngươi đường sống ngươi không đi, hiện tại một mực chính mình đi một con đường không có lối về, chính mình muốn chết. Liên này đang khi nói chuyện, nó có động tác kế tiếp, một con khác bao nhung bàn tay lớn nhấn ở Huyền Thiên trên đó, muốn em đầu của hắn nát bởi vì bên trên trong tung lũng lớn có hoàng kim thần viên đang ngủ say, nó không muốn quấy nhiễu, bởi vậy lựa chọn nhất ôn nhu thủ đoạn cường sát. nó lực lớn vô cùng, nhận vì người này tộc không cách nào chống đối. nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt của nó trở nên kinh ngạc, tên nhân tộc này thể phách mạnh mẽ kinh người, hơn nữa khí lực cũng lớn hết sức, so với nó cũng việc đáng làm thì phải làm. người không cho ta xem, ta cũng không để cho người xem. còn muốn bóp nát đầu của ngươi? huyền thiên tức giận, một bàn tay chớp giỏ, tương tự che lại đại lực thần viên con mắt, một cái tay khác lục lọi chỉ chốc lát sau, đè ở đại lực thần viên trên nó, muốn bóp nát đầu của nó có điều điều này hiển nhiên rất khó khăn, bởi vì vì là người này được xương đại lực thần viên, khí lực thật sự rất lớn, càng muốn làm cho hắn khiến xuất toàn lực đối kháng. đương nhiên, cuối cùng kinh ngạc vẫn là đại lực thần viên, nó tổ tiên được xương thần lực số 1, hiện nay nhưng gặp đối thủ, để nó làm sao có thể cam tâm? càng thêm đang giận là, người này tộc dĩ nhiên mô phòng theo nó, muốn đem nó bóc chết, chuyện này quả thật là đối với bọn họ đại lực thần viên một mạch đang díu cận, cứ việc đều rất phẫn nộ, nhưng hai tên này cũng không muốn làm ra động tĩnh đến, thân thể dần dần rời mặt đất, sợ hư hao đại địa, sợ quá chạy mất hoàng kim thần viên bọn họ ở trong tầng trời thấp lẫn nhau lôi kéo dùng đơn giản nhất thêm bạo lực nhất phương pháp lấy man lực quyết thắng bại đáng ghét người đang chết này nhân tộc như thế sẽ có khí lực lớn như vậy đây đại lực thần viên nguyền rủa nhân tộc lúc nào phát dục tốt như vậy rồi nó chăm chú suy tư cảm giác đầu lâu quá cứng rắn, không cách nào bóp nát liền ôm Huyền Thiên cái cổ phải đem bẻ gãy xú ra hỏa ngươi sẽ chết rất thê thảm ta muốn xanh xanh đưa người xé nát Huyền Thiên dã bất chấp này con đại tinh tinh thể phách cũng quá bền bỉ đầu lâu căn bản không có thể bóc nát hắn cũng rời đi mục tiêu nhắm ngay viên hầu trên mông, cái kia đôi, cái này tổng thật rút đi. Hai tên này đều nổi giận đùng đùng, chỗ dùng cuộc đời lớn nhất khí lực, phải đem đối phương cho giết chết. Đây là một hồi rằng có chiến, dựa vào khí lực quyết đấu, giữa song phương không ngừng xuất hiện biến hóa tế nhị. Cuối cùng, Huyền Thiên cái cổ bị ngắt nửa vòng, 180 độ ngã xuống, đều dựa vào vai. Khà khà, xem tôi vẫn là ta trước tiên công thành. Huyền Thiên dáng dấp rất thảm, thế nhưng là còn cười, hắn đến công kích có thành tích kinh người, lại muốn đem đại lực thần viên đôi cho rút đứt, đứt đoạn mất. Giá khả không được, đuôi có thể tuyệt đối không thể đoạn một khi bị hư hỏng, có thể phải tu dưỡng số lượng năm mới có thể mọc lại ra, chính là nối lại, cũng phải hao phí thời gian nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên âm hiểm như thế, lại cho ta chơi như thế hận. Đại lực thần viên trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi nói rằng, sau đó một cái tay thả ra Huyền Thiên bảo vệ cái đuôi của mình, không cho nó đứng. rời. ngươi cũng không phải độc như vậy độc, không có tư cách chỉ trích ta. Huyền Thiên nguyền rủa, nếu không phải là mình phép luyện thể là thủ, không phải bị người này vặn gãy cái cổ không thể. Hai tên này dây dưa lợi hại, e sợ thời khắc này chính là hai con thần châu tới kéo, cũng không thể tách rời. Rầm. Huyền Thiên thẹn quá thành giận, toàn thân kim sáng lượi lòe rọi sáng ra sáng chói cường quang, chân ống quần thời khắc này đột nhiên vỡ vụn, lộ ra hai cái khỏe mạnh bắt đùi. Hắn dùng cả tay chân, như tám móng bạch tuộc giống như quấn ở đại lực thần viên trên người, xin thể muốn đem nó đuôi cho kéo đứt. Khá lắm, sang bậy thật rồi. Ta nhất định gọi ngươi chịu nhiều đau khổ. Đại lực thần viên con mắt sáng như tuyết, một trận tế miểu sau khi, nhắm ngay Huyền Thiên ngược ba đạo vết thương, liền ở nơi đó một trận loạn đảo. Lần này, Huyền Thiên nhưng là bị thua thiệt. Hắn đau tâm can sắp đứt, dọn lệ tử đều sắp lưu lại. Lúc trước cùng vũ báo tranh đấu, lưu lại vết thương vào đúng lúc này trở thành phiền toái. Chết viên hầu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám sảng bậy, ta liền hét to ha. Huyền Thiên không nhịn được đau nhức, bắt đầu uy hiếp. Hắn đơn giản là căm ghét cái này hắc gia hỏa. Nguyên bản vết thương của hắn khôi phục đã gần đủ rồi, một canh giờ cũng đã vậy, tin tưởng lại quá nửa ngày là có thể khỏi hẳn, tốc độ khôi phục kinh người. Kết quả, thời khắc này bị này con rất hầu tử một trận loạn đảo, đem kết tốt ba sẽ tan, này thiếu một chút đau chết hắn. Tiểu tử túi ngươi có thể không nên sàng bậy a đại lực thần viên cũng lên vội vã thu tay lại con kia hoàng kim vượn lớn đối với người này tộc tới nói là có cũng được mà không có cũng được nhưng là đối với nó tới nói nhưng là đến quan trọng yếu nó mặc dù là đại lực thần viên bộ tộc nhưng huyết thống cũng không thuần khiết chính là thuộc về hậu duệ truyền thừa cũng có chút không toàn diện nếu là có thể đem chính mình chủng tộc lớn như vậy thần thông cho bù đắp đây đối với chúng nó chủng tộc này tiến hóa có trợ giúp rất lớn có một ngày khôi phục lại tổ tiên thuần huyết mạch cũng không nhất định a tiểu tử loài người ta cảnh cáo ngươi ngươi có thể không nên sàng bậy a Đắc tội rồi ta, đối với ngươi là không có lợi. Đại lực thần viên lần thứ hai cảnh cáo, sau đó thoải mái tay chân, chỉ lo cái này tiểu tử loại người thật sự là bựa. Chương 113, sức mạnh so đấu. Vũ báo chạy trồm, tựa hồ ăn chắc huyền thiên, đối với hắn theo sát không nghỉ. Mấy ngàn mét dài đến thân thể chập trùng, bụi mù cuộn, dọc theo đường đi chấn động đạp rất nhiều dãy núi. Đang kịch liệt tiếng xe gió bên trong, lang tộc trừng phạt, trùng sáng kia bị huyền thiên chánh thoát, ánh bạc như sao trổi qua giống vậy hoánh ánh, cuối cùng lại đang vũ báo trên người nổ tung, bụng xuất hiện một cái lỗ to. Thế nhưng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 Kỳ tổ thượng càng là được sưng sức mạnh số 1, được hưởng rất cao danh dự. Chương 114, người khổng lồ cùng đại nhật. Ta không cam lòng a. Ngoại trừ hoang man thân thể ở ngoài, hiện nay lại đi ra một so với ta vai nhân vật. Đại lực thần viên suýt chút nữa giết đảo lão tổ thần lực đệ nhất tên tuổi có chút khó giữ được, nhưng đúng là vẫn còn không có kêu ra tiếng, sợ quá nhiều đến hoàng kim thần viên. Hiện tại, nó hy vọng duy nhất lựa chính là cái kia đại lực kim cương trưởng. Thông qua tổ tiên thần thông, tiến hóa bản thân huyết mạch mạnh sức mạnh, có thể tăng cao sức chiến đấu. Nó là hậu duệ bởi vậy không tính là cho tổ tiên ném quá lớn mặt mũi thông qua huyết thống còn có tăng lên cơ hội chăm chú quan sát tổ tiên thần thông là ta chuyện trọng yếu nhất bây giờ đại lực thần viên bình tĩnh lại tâm tỉnh thò đầu ra lô kiểm tra đáy vực thần viên xem cái kia lông sù bản tay diễn biến bên cạnh huyền tiên sớm liền tiến vào vô ích tĩnh ninh trạng thái với trong đầu diễn hóa ra một bàn tay đi theo vượn lớn trong thân thể bàn tay đồng thời diễn biến tiến hành mô phỏng theo hai tên này cũng đã nhập thần đặt tới vô ích ta trạng thái bọn họ đều là trong bạn cùng lứa tuổi hàng đầu người bởi vậy tiến vào loại này cao nhất tâm tình chỉ trong chốc lát có thể nói là thiên tư kinh người từ từ đêm đen yên tĩnh không hề có một tiếng động trong lúc vô tình lặng lẽ trôi qua ngay kế bình minh thái dương ngọc lên ở phương đông đông phương xuất hiện một màn ngân bạch sắc thịch thịch thịch phảng phất là đại địa đang chấn động phát sinh nặng nề nền thanh đem không minh trong trạng thái huyền tiên đánh thức hắn nhìn về đông phương trong lúc hoàng hốt thấy được một màn kinh người ngây ngẩn đông phương đại địa phân hủy một hình thể bát ngát người khổng lồ đang chạy nhanh mà chậm rãi bay lên không dần dần biến thành một vòng mặt trời đỏ treo lên phía chân trời Đây là rất chấn động lòng người một màn, người khổng lồ chạy trồm, khiến cho đại địa đều chấn động, đại xuyên sơn hà đều đạp ở dưới chân, phảng phất là chí cao vô thượng thần tôn. Huyền Thiên xứng sở nhìn cái hướng kia, nội tâm cũng không bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, trong bảo địa mặt trời là từ một cái người khổng lồ lại diễn hóa thành? Hắn tự nói, cảm giác thấy hơi thái quá, lập tức tìm tới bên trên đại lực thần viên, đồng thời thảo luận. Vừa bắt đầu, đại lực thần viên bị quấy rầy, tự không minh trong trạng thái thất tỉnh, rất căm tức. Thế nhưng nghe xong Huyền Thiên kể rõ, liền vui vẻ. Không thể Ngươi khủng lột như thế, khả năng hóa thành một Thái Dương đây. Ta khi còn bé ở núi hoang bên trong, mỗi một ngày đều xem mặt trời, mọc mặt trời lặn, Thái Dương tự Đông phương bay lên, phương Tây hạ xuống, không ngừng tuần sáu. Mà Bảo Địa chi chung, ta quan sát một hồi, cũng là như thế. Nó nói rằng, không có cảm nhận được chút nào không đúng. Huyền Thiên Văn nôn kinh dị, tiến vào Bảo Địa hơn một tháng qua này, hắn cũng cho rằng Bảo Địa đại nhật cùng bên ngoài Thái Dương như thế, không có chút nào khác biệt. Thế nhưng một khắc trước, hắn mới trong lúc hoàng hốt thấy được một màn kinh người, rất ngoại hạng hình ảnh. Trước, ta tiến vào vô ích tình trạng của ta mới cảm nhận được vùng đất chấn động, chẳng lẽ là loại này siêu nhiên trạng thái, làm cho ta cảm ngộ đến dị thường. Huyền Tiên nghi ngờ không thôi, bởi vì đại lực thần viên không có gì cả cảm nhận được, vừa nhắc tới cũng sẽ bị người này cười nhạo, xương phải hảo giác. Hắn cảm giác sự tình không đơn giản, lại ngẩng đầu, lại phát hiện trên bầu trời Thái Dương trong lúc hoàng hốt lại biến thành một người khổng lồ, tỏa ra vạn trượng ánh sáng, soi sáng đại địa, nhức mắt không thể để cho người nhìn thẳng. Cũng hoặc là nói, cái này mặt trời là một môn thần thông, do người khổng lồ diễn biến mà thành, bị ta cảm ngộ đến. Huyền Tiên đột nhiên nghĩ đến khả năng này, nơi này là bảo địa, các loại tuyệt thế thần thông khu dân cư, suy đoán như vậy cũng không ngoại hẳn nha. nếu thật là như vậy, nay đại mặt trời mọc ở phương đông phải thật thật nghiên cứu một chút. trong bảo địa đồ vật đều rất bất phàm, mỗi một dạng đều đáng giá cân nhắc. hay là người khổng lồ này đối với ta mà nói là một dân dắt. huyền thiên tử ngữ, trong mắt đột nhiên thoáng hiện lên một đạo tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. sau đó hắn lại một lần nữa tiến vào không minh trạng thái, đi nghiên cứu hoàng kim vượng lớn bàn tay kia. không thể không nói, hoàng kim này vượng lớn trong cơ thể cái kia môn thần thông rất dường già hai tên này đều hiểu đây không phải là một sớm một chiều có thể quan sát đi ra ngoài, cần dùng thời gian đến luy kế. Hai ngày sau, một đạo hoa mỹ kiếm khí ở viễn không sẽ qua, sau đó bạo ra, hóa thành ánh lửa điểm điểm, rất là rực rỡ. Huyền Thiên hình như có cảm ứng, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa, khỏe miệng nở một nụ cười, lập tức nhẹ nhàng rời đi thung lũng, hướng về cái hướng kia quá khứ. Ma Vương đại nhân, ngươi dặn dò chuyện của chúng ta có mới nhất tiến triển. Đây là một con mẩu xanh ma cẩm, hướng về một thiếu niên mặc áo trắng báo cáo tình hình, thái độ kính cẩn. ở tại bên cạnh. Còn có hai con ma cầm, theo thứ tự là một con màu xanh đại ưng cùng một con hai đầu chim lớn, thái độ đều biến hình dữ ngoan. Nếu là có sinh linh ở đây, nhất định sẽ kinh hãi, này ba con ma cầm nhưng là tiếng tăm lừng lây thanh diện tước, làm vụ gừng, cùng đôi đầu ma bằng, bình thường hung khí ngập trời, những sinh linh khác thấy đều phải tránh. Hiện nay nhưng khôn khéo như thằng bé con tử, không có chút nào hung khí, hướng về một nhân tộc túi đầu. Có điều, nếu là biết tên nhân tộc này tên tuổi sau, chỉ sợ cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiếng tăm lừng lây tiểu ma vương, hiện nay hung danh huyền hách, ai thấy dám không túi đầu a. Nói đi Có gì tin tức?" Huyền Tiên lạnh nhạt hỏi dò. "Ma Vương đại nhân, ngươi để chúng ta dò xét nhóm người kia, bọn họ hiện tại đều rất tốt, chính vị với Hóa Hình Sơn lĩnh bên ngoài, có lẽ là bởi vì gần nhất Hóa Hình Thần Thông hung danh truyền ra, chúng nó không dám vào dãy núi. Có điều, khi bọn họ nghe được đại nhân tên tuổi sau, nói lập tức sẽ tìm đến ngài." Thanh diện tức mở miệng, như thực chất báo lại mình biết tin tức, không dám chậm trễ chút nào. "Như vậy rất tốt, các ngươi quá khứ nói cho đám người kia, để chúng nó không nên vào tới tìm ta, ngay ở dãy núi bên ngoài chờ được rồi. Còn các ngươi, liền tự do Huyền Thiên cười làm ra do, khi biết được Thanh giao Vương chờ một đám sinh linh không sau đó, hắn cũng yên lòng. "Ba con hung cầm nghe vậy?" Nguyên Bản vẻ mặt có chút cay đắng, thế nhưng vào đúng lúc này biến mất, đã biến thành nét mặt hưng phấn. Nói đến, ba tên này còn thật là xui xẻo, trong lúc vô tình đi ngang qua Hoàng Kim vượn Lớn tung lũng kia, chuyện gì cũng không biết, liền bị một nhân tổ bắt. Chính là Huyền Thiên, đùa giỡn, nếu là thật bị ba tên này tiến vào sân cốc, cái kia thì xong rồi, Hoàng Kim vượn Lớn nhất định sẽ bị đánh thức. Có điều, hắn cũng không có giết chết ba con hung cầm, mà là khiển phái chúng nó làm culi. Thay hắn đi tìm hiểu Thanh giao Vương đám sinh linh tin tức. Trước đạo kia rực rỡ kiếm khí, chính là đạn tín hiệu, vài con hung cầm là không thể tiếp cận sân cốc, sợ khoé tỉnh rồi hoàng kim vỡ lớn, bởi vậy Huyền thiên để chúng nó gửi thư báo đạn coi như tín hiệu, đến thông báo hắn. Ma Vương đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Ba con hung cầm cùng kêu lên nói rằng, chúng nó thu được tự do, dĩ nhiên là hết sức hưng phấn, nói chuyện khánh chen mạnh mẽ, liền ngay cả Huyền Tiên giã nghe được một ít định hốt thành phần. Có điều, Huyền thiên cười cười, cũng không có quá nhiều lưu ý. Ba con hung cầm ý chí chiến đấu đắt đỏ, đây là chuyện tốt, tối thiểu trong này không có qua loa lấy lệ thành phần. Điểm này hắn có thể thấy được. Soạn! Tiếng xe gió lăng nhân, ba con hung cầm phân biệt hóa thành ba đạo xích hạ, bay hướng phương xa, trong chớp mắt không có hình bóng. Nếu thứ hảo, Hạ Tâm Di hai người này không có chuyện gì, ta cũng yên lòng. Huyền thiên lộ ra nụ cười vui mừng, xoay người hướng về sơn cốc phương hướng đi đến, đột nhiên, hắn động linh cơ một cái, trong đầu liên nghĩ ra mặt trời mọc lúc tình cảnh. Chi. Thời khắc này, hắn thật giống như đã biến thành một người khổng lồ. Toàn thân tản ra hào quang chói mắt, vênh vá hung hăng, để sinh linh cũng không dám nhìn thẳng, đại địa đều chiếu bóng ánh rực rỡ. Tuy rằng thể tích không có biến lớn, hai ngày này trong công phu, mỗi sáng sớm hắn cũng có thể cảm nhận được người khổng lồ kia tồn tại, quan sát nó diễn biến thành Thái Dương. Trong này tuy rằng huyền ảo phức tạp, thế nhưng là làm hắn cảm giác hết sức thân thiết, hai ngày càng bị hắn học giả dáng. Khá lắm, môn thần thông này tuy rằng phức tạp luằng ngoằng, thế nhưng là cũng không khó học được. Tin tưởng không lâu sau đó ta là có thể nắm giữ. Huyền Thiên hưng phấn, đem toàn thân ánh sáng tản đi lạc lẽ trở lại bên trong thung lũng đầu kia đại lực thần viên vẫn nằm nhoài trên nham thạch nhìn Meli Huyền Thiên còn chú ý tới người này ở không minh trạng thái bàn tay lại vẫn du động tư thế đang cùng hoàng kim vượn lớn trong cơ thể cái kia lông sù bàn tay diễn biến quý tích như thế người này học thật là nhanh càng nhưng đã nắm giữ ba bốn chút thành thủ Huyền Thiên kinh dị cảm thán này con viên con khỉ ngộ tính học không phải là giống vậy nhanh chính hắn mới vừa nhập môn mà thôi chấn thế thần thông tương đương Huyền nào cùng với phức tạp cảm ngộ lên rất khó khăn có rất ít sinh linh có thể hoàn toàn học được đương nhiên này sau lưng trả giá báo lại cũng là tương đối phong phú. Bực này thần thông uy lực kinh người bị một ít gia tộc đệ tử thu được có thể coi là chấn tộc chi bảo thậm chí khiến một gia tộc nhỏ liền như vậy của thời Huyền Tiên nắm mình cùng này đầu khỉ một đôi so với phát hiện trên tốc độ chậm không ít điều này làm cho hắn ý thức được muốn vươn lên hùng mạnh lập tức nằm nhòi trên nhang thạch phóng tầm mắt tới trong cốc thần viên cấp tốc tiến vào tìm hiểu trạng thái kỳ thực Huyền Tiên không biết này con đại lực thần viên mặc dù có thể lĩnh nội nhanh như vậy cũng không phải là nội tính cao mà là người này nội tình thâm hậu bàn về căn nguyên. Nai Đầu Khỉ cùng cấp trung thần viên cùng ra một mạch. Khi tiến vào bảo địa chi trước, đại lực thần viên sẽ có đại lực kim cương trưởng thần thông phát môn, có thể đem triển khai ra. Thế nhưng nó sẽ bộ thần thông này cũng không toàn, cùng này con thần viên sẽ bộ thần thông này so sánh, liền có vẻ đại vu thấy tiểu vu. Tuy rằng thần thông tên như thế, nhưng thi triển ra uy lực liền tương kém quá xa. nay Đầu Khỉ sẽ đại lực kim cương trưởng chẳng qua là một phiên bản thần thông, uy lực chỉ là chân chính đại lực kim cương trưởng một ít ra lông mà thôi. Bởi vậy, nó mượn cơ hội này tiến hành bù đắp. Gần giống như lúc trước Huyền Thiên thấy rõ con kia khiếu tháng ngày như sói vậy, tương tự là Thiên Nhãn thần thông, Huyền Thiên cảm giác thần thông của đối phương uy lực tăng lớn, hắn Thiên Nhãn thần thông còn còn có thiếu hụt, không sánh được con kia Thiên Lang Thiên Nhãn. Đương nhiên, liền ngay cả đại lực thần viên chính mình cũng không biết, hoàng kim này vượt lớn trong cơ thể diễn biến bản tay có phải là chính là tổ tiên uy trấn thiên hạ tuyệt thế thần thông. Nhưng ít ra, so với chính mình chủng tộc muốn toàn diện rất nhiều, một khi có thể học được, uy lực vượt xa di vãng. Chương 115, như mặt trời ban trưa, sương trắng mông lung, trong đó bí mật mang theo đạo đạo ánh vàng bên trong là một con lông sù bản tay đang diễn hóa thần tích rất rườm rà nhìn huyền thiên cùng đại lực thần viên mê mội vào trong đó không thể tự kiểm chế đây là hóa hình thần thông một loại diễn biến tương đối rườm rà coi như là nắm giữ rất cao nộ tính cũng không khả năng lập tức hiểu được hai tên này rơi vào một loại tương đương cảnh giới kỳ diệu toàn lực ứng phó đi tìm hiểu này diễn biến quy tích căn bản cũng không có lưu ý thời gian trôi đi ngũ ngày đơn giản là thoáng một cái đã qua này ngũ ngày bên trong huyền thiên ngoại trừ mỗi ngày buổi sáng quan sát mặt trời mọc ở ngoài những thời gian khác đều chìm đắm vào quan sát thần viên trạng thái Hắn rất cố gắng đang truy đuổi đại lực thần viên, bởi vì vì là người này lĩnh ngộ nhanh hơn hắn. Đương nhiên, trong mấy ngày nay cũng có kẻ xâm lấn tới gần tung lũng này. Thời khắc như vậy, thường thường là đại lực thần viên bị khiển phái đi ra ngoài, xua đổi hoặc là giết chết quấy rối người, bảo vệ hoàng kim thần viên không bị thương tổn. Tại sao? Những kẻ đang giận sinh linh xâm lấn tung lũng, mỗi lần đều cần ta đứng ra đánh giết, mà ngươi nhưng ở đây không lo lắng quan sát thần thông quy tích, quá không công bình. Đại lực thần viên căm giận, đưa ra ý kiến. Huyền thiên Văn Nôn cười cười, sau đó vây vây tay, một bộ sao cũng được rằng rớp, nói: đối với cái này thần thông ngươi so với ta còn nóng tỉnh này công tác hộ vệ đương nhiên liền đóng cho ngươi đương nhiên ngươi có thể không đi ngược lại ta sẽ không đi huyền thiên đùa bỡ nổi lên vô lại hắn đã sớm nhìn ra này đại lực kim cương trưởng đối với đại lực thần viên tầm quan trọng đơn giản là coi là mà số mệnh nhìn thấy hắn dáng dấp này đại lực thần viên là tức a không gặp đỉnh đầu bốc khói liền ngay cả trong đôi mắt cũng phun lửa hận không thể làm thịt người này tộc không có cách nào còn bị thật người này tộc nói chúng đại lực kim cương trưởng chính là nó điều thứ hai sinh mệnh chính là nó đại lực thần viên nhất tộc hy vọng lửa đang bị những sinh linh khác đến gần tình huống, nó không thể không đi xua đổi. Người tàn nhẫn: "Được, chờ ta luyện sẽ muôn thần thông này, liền phóng hỏa, đem này con thần viên cho đổi đi. Qua cầu rút ván, để cho ngươi chỉ học một nửa." Đại lực thần viên căm giận, trong lòng dĩ nhiên nghĩ ra một cái như vậy miêu ma trước quỷ, liền chính nó đều lén lút vui vẻ, rất giống nhìn thấy người này chịu thiệt sau vẻ mặt. Ngày thứ sáu buổi sáng, ngày còn tờ mờ sáng, Huyền Thiên liền đứng dậy rời đi thung lũng, đến phương xa một tòa đại trên đỉnh núi, quan sát mặt trời mọc. Một ngày mới sắp xảy ra, điều này đại biểu một bắt đầu. Huyền tiên ngồi ở trên một khối đá lớn, quan sát Đông Phương, tự lẩm bẩm. Bầu trời mờ mờ, chỉ có một tia tia sáng, nhất Đông Phương phần cuối một màn màu trắng bạc. Đây là đại sáng sớm mặt trời mọc chi cảnh, như là khai thiên tiết địa, mở ra hỗn độn, rất có một phen ý cảnh. Tịch tịch tịch. Sau đó không lâu, cái tia tiếng bước chân nặng nề xuất hiện lần nữa, từ nơi sâu xa, phảng phất đại địa đều đang chấn động, sơn diêu địa lắc. Huyền tiên lập tức đứng lên, phóng tầm mắt tới Đông Phương, người khổng lồ kia xuất hiện lần nữa, là hùng vĩ như vậy, thân cao vạn trượng, đem núi sông sông lớn đều đạp ở dưới chân. Mỗi bước ra một bước gần giống như vùng đất tim động, khiến cho mặt đất đều rung động. Tùng tùng tùng. Trong hư không, Huyền Thiên đồng dạng đạp nổi lên bước chân, học người khổng lồ như vậy, chậm chậm tiến lên, mỗi bước ra một bước đều khánh trên mạnh mẽ, khiến cho hư không chấn động, phát sinh nặng nề âm thanh. Hắn đón người khổng lồ, hướng đi Đông phương. Mấy ngày quan sát, đã để nó đại thể lĩnh ngộ cái môn này diễn biến. Lần này rời xa thung lũng, hắn chính là vì muốn chân thực triển khai, cùng người khổng lồ một đạo hóa nhận. Chỉ hạ ánh, cái tia vạn trượng cự thân thể của con người bắt đầu phát sáng, mà từ từ sụt hướng về không trung, bắn ra ngàn sợi vạn đạo ánh sáng. Đem Đông Phương chiếu một mảnh đỏ bừng. Thái Dương muốn dâng lên, mà một bên khác, Huyền Thiên thân thể cũng đang phát sáng, bắt đầu hừng hồng, mà lên phía không trung, trở nên chói mắt lên, các loại thần hoa ở bên người bay lượn, hết sức thần dị. Thời khắc này, hắn đã tiến vào một loại trạng thái, cùng người khổng lồ kia như thế, muốn hóa nhập. Như thế khả năng, vì sao có hai cái mặt trời, nhất Đông Phương có mặt trời mọc, làm sao bên này cũng có một viên? Phu cận Sinh Linh thấy cảnh này, che lại, chuyện này quả thật là trong thiên hạ lớn nhất kỳ tích, giữa bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời. Đúng, theo cự nhân bay lên không diễn hóa thành đại nhật huyền thiên cũng tương tự làm đến một bước này tỏa ra hào quang nóng ánh trở thành một viên kêu dương chói mắt cực kỳ khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng nhưng mà chỉ cần có sinh linh tế tế quan sát liền sẽ phát hiện này hai cái mặt trời cái này chỗ bất đồng nhất đông phương cái kia cái mặt trời diễm đỏ như lửa chiếu dọi xuống ấm áp ánh sáng khiến cho ngủ say đại địa thức tỉnh mà này một vầng mặt trời thiếu một phân nóng rực nhưng có thêm một phần nóng ánh so với đông phương viên kia chói mắt phảng phất không phải chân chánh thái dương ở chiếu khắp đại địa sao có thể có chuyện đó Ta nhìn thấy trong mặt trời thật giống có một người tứ chi toàn tờ, cấu xây lên mặt trời đường viền. Có người dí dao, đến cùng vẫn là phát hiện ra một ít tai hại, cảm thụ ra hai cái mặt trời chỗ bất động. Kế tiếp một màn, càng làm cho phụ cận một đám sinh linh một trận hái hùng kết vía. Không được, ngươi xem chúng ta nơi này Thái Dương làm sao đậu lưu ở giữa không trung, không có bay lên. Không được, nó đây là muốn rơi. Không biết là ai hét lên một tiếng, khiến cho tất cả sinh linh cũng bắt đầu chạy trốn, thoát đi khu vực này. Sâu trong nội tâm, bọn họ có một loại cảm giác xấu, phảng phất là có đại sự gì muốn phát sinh cùng mặt trời kia có quan hệ. Ầm ầm. Sáng chói đại nhật rốt cục rơi xuống đất, phát sinh kinh người tiếng nổ vang rền, giống như thương lôi một tiếng vang, giống như thiên băng, khiến phụ cận điên cuồng chạy trốn sinh linh suýt chút nữa hồn phi phách tán. Đại nhật tựa hồ thật sự rơi xuống đất. Một điên cuồng chạy trốn sinh linh mới vừa mở miệng, liền bị một luồng sóng lớn gọn sóng cho chúng bay, rơi vào bên ngoài mới rậm. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chạy trốn chậm sinh linh bị sóng lớn tập bên trong, đối mặt như vậy đột phát tai nạn, các sinh linh có vẻ hơi không ứng phó kịp, có bị thương, cũng có tử vong. Chỉ có những kia càng xa xăm trông chờ sinh linh mới không có chịu đến dư âm ảnh hưởng, hơn nữa là thấy được rất chấn động lòng người một màn, cảm giác cả đời đều khó mà quên. Đại nhật rơi dụng, mặt đất từng tấc từng tấc phá nát, ngay sau đó rơi xuống bay lên không dâng lên một đóa to lớn đám mây hình ấm, mà có liên ba khuyết tán, khiến cho nhanh chóng chạy trốn các sinh linh dồn dập rơi dụng, có càng là máu tung bầu trời, hóa thành sương máu. Đây là cỡ nào chấn động lòng người một màn a? Viễn không rất nhiều sinh linh đều nhìn ra đầu ra, cho rằng là ngày tận thế tới. Đây là tình huống gì? Đại nhật rơi dụng, lại có như vậy lực tàn phá kinh khủng. Đây là một con bị thương thanh đưng, móng nuốt ở sóng lớn rán đoạn nước, máu me đồng địa. Thời khắc này, nó bay trên trời cao bên trong, nhìn lại ngắm phía sau nhìn tới, hoàn toàn ngây ngẩn, bị trước mắt một màn sở kinh ngốc. Mấy chục dãm sơn hà phá nát, đại địa chấm Luân đỉnh cao biến thành hư vô, hết thể đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn dư lại mờ mịt bụi bặm còn trên không trung đồng biển. Kể trận này tai nạn lực phá hoại, tình huống này cũng quá kinh người đi. Rất nhiều sinh linh hóa đá, sau đó sợ hãi. Như vậy phá hoại đã không thể dùng tàn tạ để hình dung, quả thực chính là hủy diệt. Đại nhật rơi dụng. Khiến cho sông lớn núi sông phá nát, giống như là diệt thế dấu hiệu, thật là đáng sợ a. Có sống linh nhìn phế tích, sợ hãi run rẩy, cảm giác là sinh ra tới nay gặp chuyện đáng sợ nhất, khó có thể quên. Rất nhiều sinh linh đều là bộ dáng này, nội tâm hoảng sợ. Lớn như vậy lực phá hoại, đủ để đưa bọn họ hủy diệt vô số lần. Bùi bằng mờ mịt, bầu trời hoàn toàn u ám. Đại nhật rơi xuống trung tâm, một áo quần rách nát thiếu niên mặc áo trắng nổi bồng bềnh giữa không trung, bóng người có chút chật vật. Thái Dương mọc lên ở phương đông, đem người hóa thành tiêu dương, cần cương đại hơn thể phép đến chịu đựng do đó thả ra vạn trượng ánh sáng, ủng có vô tận thần uy. Huyền tiên tự ngữ, xóa đi khỏe miệng một vết máu, nhưng máu tươi vẫn như cũ không bị khống chế tử trong miệng phun ra. Đồng thời, trên người hắn còn rất nhiều vết thương, có địa phương nước da đáng sợ, có đầu ngón tay cái thô to như vậy, có thể nhìn thấy nội tạng cùng xương cốt, máu tươi như suối nước giống như vậy, không bị khống chế chảy ra, nhiễm độ trường bảo. Những thứ này đều là hóa thành đại ngày sau, lưu lại di chứng về sau. Như mặt trời ban trưa, đây là một đạo thân thể thần thông. Huyền Tiên lần thứ hai lau lau khóe miệng vết máu, lẩm bẩm nói rằng. Vẻ mà không bi thường, ngược lại còn thích. Thời đại thái cổ, vạn tộc cùng xuất hiện, vì nhân tộc sinh tồn, có người tộc đại năng đi về phía cực đoan, khai sáng ra không giống pháp, đó chính là thân thể thần thông, dựa vào cường đại thể phách đánh ra kinh người lực phá hoại, thần uy kinh người. Nhưng mà, tuy rằng thân thể thần thông uy lực kinh người, thế nhưng là cần tiền đề, đó chính là kinh người thể phách. Nếu là không có kinh người thể phách, đem không thể chịu được thân thể thần thông mang tới hiệu quả ngược, dễ dàng tự thương hại, nghiêm trọng hơn thậm chí là tự bạo, đem chính mình cho hủy diệt. Thật là cường hạng thân thể thần thông, như mặt trời ban trưa, Thậm chí ngay cả ta bây giờ thể phách triển khai sau, cũng phải bị thương, đơn giản là giết địch 1000, tự tổn 800, không đáng a." Huyền Tiên cười khổ, "Mình thương, hoàn toàn là mạnh mẽ triển khai thân thể thần thông sau, lưu lại nhọn, là thể phách không thể chịu đựng thân thể thần thông cắn trả kết quả, không hoán được người khác. Lần này có thể lánh lộ cái môn này thân thể thần thông, dựa cả vào nhị ca. Là hắn lúc trước giáo hội ta như mặt trời ban trưa phương pháp tu luyện, ta liền nói người khổng lồ này làm sao cũng cảm giác thân thiết như vậy đây. Còn đi hỏi con kia khỉ ngố tử, đơn giản là làm điều thừa." Huyền Tiên cười khẽ. Suy nghĩ minh bạch trong này tất cả, đang tung bay thác nước thời gian, hắn từng chiếm được nhị ca huyền minh truyền thừa, bởi vậy mới có thể cảm nhận được cự nhân tồn tại. Đương nhiên, muốn ở trạng thái không minh lưới, hắn mới có thể cảm nhận được cái môn này diễn biến, bởi vì đây là một môn thần thông, cần cảm ngộ mới có thể phát hiện. Như những sinh linh khác, bọn họ căn bản cũng không có cảm giác được người khổng lồ, không có cảm giác được mặt đất rung chuyển, Thái Dương vẫn là cùng mỗi ngày như thế, yên tĩnh bay lên, không tiếng động dây dựng, không, có chút nào không thích hợp. Thần thông là học được, nhưng là này bị thương tứ vị, cũng không dễ chịu a. Huyền Thiên cười khổ, da rẻ giãn nước, đau vào trong xương, để hắn không nhịn được có một loại muốn gầm thét kích động. Ồ, cái này lực phá hoại kinh người nha. Làm Huyền Thiên đưa mắt với tự thân trên rời, quan sát bốn phía lúc mới kinh hãi, đại địa đều thất thủ, hắn phía dưới tạo thành một thâm cốc, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới lực phá hoại kinh người như vậy. Thật mạnh mẽ, ta yêu thích, không vọng ta không công bị thương. Có điều lực phá hoại kinh người như vậy, ta phải đuổi mau rời đi, chờ một lúc sẽ có những sinh linh khác đến dò xét. Huyền Thiên tự ngữ, quả quyết rời đi nơi đây, hóa thành một đạo xích hà như một làn khói cũng chưa có ảnh, biến mất ở khói sáng bên trong. Đương nhiên, ta cứ như vậy trở lại không thể được. Nếu là cái kia chết đầu khỉ phát hiện ta bị thương, không phải giết chết ta không thể. Huyền Tiên thận trọng, muốn đến lúc này vấn đề. Hắn chần chờ chốc lát, cuối cùng móc ra một cái sạch sẽ trường bảo cùng ba cây linh dược, chính là đại lực thần viên bên kia dọa dẫm tới cái kia ba cây, rơi vào một trên đỉnh núi, dự định tính dưỡng mấy ngày sẽ đi qua. Chương 116, trong cuộc chiến. hà sáng loè loẹt, ngàn sợi vạn đạo ánh sáng tự trong một hang động cổ bắn ra, đem mặt đất đều chiếu rực rỡ. Bên trong hang cổ, Huyền Thiên ở chữa trị thương thế, Thiên địa tinh hoa hướng về thân thể hắn tu tới. Ở trước người của nó hình thành một linh khí vòng xoáy, tốc độ hấp thu kinh người. Đây là mượn tinh hoa sức mạnh chữa trị bản thân, Huyền Thiên vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiểu nhân, nhỏ bé vết thương thậm chí đã vậy, bắt đầu khép lại. Như vậy tốc độ khôi phục đáng sợ, nếu là có những sinh linh khác ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bị loại này tốc độ khép lại bị dọa cho phát sợ. Trong này ba cây trăm năm linh dược công lao là vô cho hoài nghi, sự mạnh mẽ dược hiệu tỏa ra khiến cho toàn ngày thân thể đều ửng hồng, có một loại đại bổ su thế, vết thương khôi phục cũng tự nhiên sắp rồi. đương nhiên, Huyền Thiên bản thân nhân tố cũng là nguyên nhân rất trọng yếu, hắn thân thể mạnh mẽ, năng lực hồi phục mạnh, lúc trước chính là lao già nát rượu nhìn thấy cũng bị sợ hết hồn, cãi lại cân phải cố gắng nghiên cứu một phen. Ngoại thương khôi phục nhanh, nội thương có thể gặp phiền bối, thân thể thần thông phản vệ, thương tới gân cốt, làm không cẩn thận sẽ lưu lại mầm hoạn. Huyền Thiên tự ngữ, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hai ngày sau, bên trong hang cổ chỉ hà thu lại, Huyền đứng lên, rời đi nơi này. Mượn ba cây linh dược mạnh mẽ dược hiệu, hắn đã khôi phục thương thế. Hiện tại hướng về hoàng kim vượn lớn chỗ ở thung lũng kia phương hướng bay đi. Ồ, này bay trên không trung là cái gì nha? Làm bay qua một ngọn núi cao lúc, Huyền Thiên không khỏi sức sở, nhìn thấy một con màu vàng kim quái vật khổng lồ trên không trung cưỡi mây đạp gió phi hành. Sau đó, thức đêm đọc sách bính đi ra. Đây chẳng phải là hoàng kim vượn lớn sao? Chỉ thấy hoàng kim vượn lớn kim sáng lóe lóe, trong cơ thể con kia lông sủ bàn tay đã biến mất, bị nó thu lại. Giờ khắc này đang điều khiển một đóa to lớn đám mây, bay về phương xa. Mà tốc độ nhanh không được chỉ nháy mắt thức đêm đọc sách mất dạng nhất định là đại lực thần viên tên kia chính nó học được cái kia thần thông liền đem hoàng kim vượn lớn cho trục xuất không cho ta đem thần thông cho học đủ huyền thiên phản ứng lại lúc này giận dữ không chút suy nghĩ hướng về trước thung lũng cái hướng kia bay đi muốn tìm đại lực thần viên tính sổ. nhưng mà khi hắn chạy tới hoàng kim vượn lớn đã từng ngủ say thung lũng kia mấy chục giǎm có hơn lúc cũng đã cảm nhận được một luồng nhàn nhã sóng thần lực là từ thung lũng cái hướng kia chuyển tới có sống linh đang đại chiến huyền lúc này làm ra phán đoán hướng về bên kia tốc độ phi hành cũng thêm nhanh thêm mấy phần Tình huống tựa hồ có hơi nằm ngoài dự đoán của hắn, Hoàng Kim vượn lớn hay là cũng không phải là bị đại lực thần viên cho đánh đuổi, mà là bị đại chiến cho quấy nhiễu mà rời khỏi. "Bốn cánh tay, ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, ta muốn giết ngươi." Còn chưa tới gần, Huyền Thiên liền nghe được đại lực thần viên tiếng hét giận dữ, giống như núi lửa bạo phát, khánh chen mà mạnh mẽ ở vùng trời này bùng bền. Phía trên tung lũng, đại lực thần viên bộ lông toàn tờ, trong mắt lóe phẫn nộ đố lửa, tựa hồ phải đem con mắt đều phải thiêu đốt đi, đã đến giận không nhịn nổi mức độ. Ở quan sát Hoàng Kim thần viên thời gian, nó vì không bại lộ là đem người biến thành một mét trưởng thu nhỏ lại bản. Hiện nay, càng là trực tiếp hóa ra bản thể, dài mấy chục mét đến thân thể sừng sững ở trên không, tỏa ra khí thế khủng bố, khiến cho người nuối tiếp ở thung lũng bốn phía còn có những sinh linh khác, gần hơn mười vị mấy đều là hoang thú hậu duệ, to nhỏ không giống nhau, có điều khí tức đều rất là hung mãnh. Những sinh linh này chia làm hai cái trận doanh, một con kiến bay, một chiếc sừng sư, còn có một con trâu giác thú. Này ba con hung thú là đứng đại lực thần viên nơi này. Những thứ khác hung thú đều đứng một mặt khác, phân bố ở bốn cánh tay con vượn chu vi bốn cánh tay thần viên, vượt lớn chủng tộc mặt khác một nhánh phân mạch, trời sinh nắm giữ bốn cánh tay, dài đến cái cao thể lớn, anh dung hiếu chiến, chỉ khí tức là có thể khiến rất nhiều sinh linh run rẩy. trước mắt một cái này, chính là chứng minh tốt nhất. nó hai đồng phát sáng, kim sáng lòe lòe, thân thể cao to rung mạnh, dường như một vị tiểu người khổng lồ, cao mấy chục mét đầu, tản ra khí tức mạnh mẽ, khiến cho quanh thân một ít đồng bạn đều cảm thấy hoảng sợ, mà khiến đại lực thần viên giận không nhịn nổi, hận không thể lập tức giết chết đối tượng, chính là trước mắt này con mọc ra bốn cánh tay viên hậu. nó phẫn nộ, đã đến có thể thiêu đốt mức độ. Chính mình quan sát hoàng kim thần viên đã đến giai đoạn cuối cùng, lại bị cái này đối thủ cũ đột nhiên xông vào, mà cho quấy dậy, sợ quá chạy mất hoàng kim thần viên. Chỉ thiếu một chút là có thể công thành, nó thậm chí đã thấy học thành hy vọng, kết quả lại bị đánh thành bọt nước, nó làm sao có thể không nổi giận. Không nghĩ tới tiến vào bảo địa chi sau, thực lực của ngươi tiến nhanh. Bốn cánh tay thần viên liếm môi một cái, trong mắt hết sạch tỏa sáng, là một hiếu chiến cuồng. Tế quan sát kỹ, có thể phát hiện nó trên người có hai đại vết thương thật lớn, sâu thấy xương cốt, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra. Mới vừa gặp mặt, hai tên này liền làm lớn chuyện động thủ mấy chiêu, đều có bị thương. Đại lực thần viên bụng bị trọc thủng, mặt trên có năm cái móng động, là bốn cánh tay thần viên lưu lại, có thể thấy được phụ tạng. Nó nghiến răng nghiến lợi. Người này địch thủ cánh tay nhiều, có bốn cái, để nó có chút khó có thể đối phó, cảm giác như là cùng hai cái địch thủ đang làm chiến. Phí lời, không có tiến bộ, ta tiến vào bảo địa làm gì? Đại lực thần viên đáp lại, không chút khách khí. Ngươi không có tiến bộ, ta mới có thể thất vọng đây. Chúng ta lẫn nhau đối nghịch nhiều năm, nếu là một đối thủ cũng dễ dàng liền bị đánh giết, cái kia còn có ý gì? Bốn cánh tay thần viên cười khẽ nữ khí ngạo mạn, nếu như vậy, người đi ngay trên đi. Đại lực thần viên lửa giận cũng sớm đã không kiềm chế nổi, thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Nó tựu như cùng một vị di thế chiến thần, toàn thân tản ra ô quang, đem vùng trời này chiếu một mảnh đen thui, như đêm đen giáng lâm, là như vậy uy mãnh, sức chiến đấu lập tức ảo tới đỉnh cao nhất. Soạn. Ô quang từ từ, một đôi móng vuốt lớn trước giỏ, gần giống như trong bóng tối ma chảo, lao thẳng tới bốn cánh tay thần viên đầu lâu, phải đem bóp nát. Đại chiến trực tiếp bạo phát. Quan sát bốn cánh tay thần viên, thanh thế đồng dạng không kém, phía sau lóng lánh nổi lên từng trận kim quang có thần hoa ở thổ lộ, cùng đại lực thần viên trực tiếp va chạm vào nhau, đánh ra kinh người tiếng nổ vang dền, giống như thương lôi, hà sáng loè loè, các loại ánh sáng kinh người hòa bắn ra, tương tự lực phá hoại kinh người, bắn vùng núi vùng vạn, tràn đầy thâm động. Đây là một hồi kinh người đại chiến. Trung quanh chợ chiến người không có ra tay, bọn họ đang quan chiến, nhưng không nghi ngờ chút nào, nếu là trong đó một phương thất lợi, chúng nó liền sẽ lập tức ra tay, đến lúc đó chính là một hồi thảm thiết quy mô lớn chiến. Ồ, tựa hồ thật náo nhiệt, so với ta tưởng tượng còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Vào lúc này. Huyền Tiên chạy tới, bốn phía ngắm nhìn một vòng, ngay lập tức sẽ bị trung gian chiến đấu hấp dẫn. Nhân tộc, này không phải là địa phương các ngươi nên tới, cứ ngay, không phải vậy sẽ chết. Đây là một con toàn thân sặc sỡ ma cầm, thuộc về bốn cánh tay thần viên một phương, lúc này nhìn thấy Huyền Thiên đến, không khỏi xích uống. Sợ người ngoài ảnh hưởng chiến cuộc, đối với phe mình bất lợi. Đồng thời, nó cũng nhận là nhân tộc dễ ưu hiếp, tự có sức lực phát huy. Huống chi, quanh thân còn có nhiều như vậy đồng bọn đây. Thế nhưng, nó khả năng làm sao cũng muốn như không tới, chính mình một câu nói như vậy, sẽ đưa tới họa sát thân dựa theo lẽ thường, nhân tộc là dễ ước hiếp. có điều người trước mắt này tộc không thể dùng lẽ thường để hình dung, quả thực liền là nhân tộc khác loại, được xưng nhân trung vua, sinh linh đều sợ tiểu ma vương. Lưới khô, huyền thiên lạnh nhạt mở miệng, sau đó xoắn một tiếng, một đạo ánh bạc lao ra thân thể, là một tấm màu bạc linh ra. Sắc sỡ ma cầm còn chưa phản ứng kịp, liền bị bao lấy, cuốn đến huyền thiên trước mặt. đùng đùng đùng, huyền thiên sắc mặt lạnh lẽo, không có vẻ mặt của hắn, hung hăng ở sặc sỡ ma cầm trên mặt một trận đánh đánh cho nó xin tha sau khi, mới phút, một tiếng cắt đứt đầu lâu. đây cũng quá ngon đi. những kia chợ chiến sinh linh đều muốn xem đờ ra, cảm giác là gặp một con nhân hình hung thú, hung ác không lời nói. vâng, là tiểu ma vương. có sống linh thức, âm thanh run, nhỏ giọng tự nói, không dám gọi quá lớn tiếng, sợ bị tiểu ma vương nghe được, mà chính mình gặp xui xẻo. chỉ là đáng tiếc con kia sặc sỡ hung cầm, lại như thế không có chi thức, liền tiểu ma vương cũng không có biết. bên cạnh có đồng bọn muốn ngăn cản, cũng không kịp. Soạn. vào lúc này, một đoàn bóng đen từ bốn cánh tay thần viên phía kia chợ chiến đoàn bên trong bắn nhanh ra. Thẳng đến Vương sa đi. Ồ, oh, lại là đại người quen. Huyền Tiên kinh ngạc, sau đó lộ ra cười gằn, không chút suy nghĩ liền đuổi theo. Kết quả, đoàn kia bóng đen bỏ chạy nhanh hơn. Toàn thân bị Hắc Quang bao phủ, như một đạo mũi tên đen qua lại trên không trung, liên tiếp va sụp mấy đỉnh núi, duy trì thẳng tắp phi hành, tốc độ so với bình thường nhanh hơn gần gấp đôi. Tiểu Hắc mèo, đừng chạy, ngươi chạy cũng vô dụng, sớm muộn phải bị ta đuổi theo. Huyền Tiên kêu to, vào chỗ chết rồi. Ba văn hắc hổ nghe vậy, hồn đều sắp hết. Nó bị mời tới nơi này, cho huynh đệ trợ chiến kết quả nhưng gặp một cái như vậy sát tinh đúng là hối hận muốn chết nó liều mạng chạy trốn bóng người hóa thành một vật đen thậm chí còn lấy ra bảo khí nâng ở lòng bàn chân phi hành nhưng như vậy vẫn không đủ song phương giữa khoảng cách vẫn còn ở rung ngắn cuối cùng hắc hổ bị buộc cùng đường mặt lộ con đường hoàn toàn bị người này tộc cho đóng kín ta liều mạng với ngươi hắc hổ kêu to giết hướng về huyền thiên nó biết ngày hôm nay có thể có thể hay không dễ dàng hiện nay bọn họ hắc hổ bộ tộc cùng người này tộc kết liễu rất nhiều ác tử gặp mặt sau khi không xung đột vũ trang mới là lạ Nếu ngươi chủ động công kích, ta liền ứng chiến." Huyền Thiên cười xấu xa, một mình xông lên, cùng con này Hắc hát Hổ đại chiến đến cùng một chỗ. "Xì xì, chỉ là 40 hiệp không tới, Hắc hát Hổ liền bị Huyền Thiên một thiết trưởng, đánh bay đi ra ngoài, tại chỗ ho ra máu, mà va sụp một ngọn núi. "Nhân loại tiểu nhi, ta liều mạng với ngươi." Hắc hát Hổ giống to, biết ngày hôm nay không thể ở tên nhân tộc này trong tay chạy thoát, liền cũng nảy sinh ác độc lên, ha mồm phun ra vài bình chân huyết, đánh nát hòa tan vào trong thân thể. Nó đang động dùng Hắc hát Hổ nhất tộc bí pháp thần thông, thông qua hấp thu chân huyết, ngắn ngủi tăng cao thực lực nhưng đã như thế, di chứng về sau rất là lợi hại, thậm chí ảnh hưởng đến sau đó, không tới lúc mấu chốt không thể sử dụng. nhưng lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. hống, hắc hát hổ giết đạo, tiếng gào rung trời, người tản ra một luồng máu tanh khí tức, khí thế lập tức tăng cường không chỉ gấp mấy lần so với vừa nãy, muốn càng thêm kinh khủng. làm sao? còn theo ta phân cao thấp, vậy thì giết chết ngươi. huyền tiên giả bất chấp, bóng người hóa thành một vệt ánh sáng ảnh sông lên trên. nói thật ra, nó đã sớm xem chủng tộc này khó chịu, cho tới nay đều cùng hắn là loan gia đối đầu, phận không thể diệt trừ ầm. Va chạm đúng hạn mà tới, hai người cấp tốc xuất kích, thời gian trong chớp mắt liền giao thủ mấy hiệp, từ trên trời đánh tới dưới đáy, gây ra đại địa giạn nước, phản phất là hàn hán. Lần này, Hắc hát hổ kiên trì trừng gần trăm cái hiệp, nhưng vẫn không địch lại. Cuối cùng băng, một đòn, bị đánh bay, dọc theo đường đi máu tươi trút tung. Chương 17: Tiêu diệt Hắc hát hổ. Muốn trách thì trách ca ca của ngươi, luôn và ta đối nghịch, kết quả quay đầu lại nhưng hạ ngươi. Huyền thiên thương hại nói rằng, một kích thành công, cũng không lưu tình, người hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Hắc hát hổ đi, muốn tiêu diệt. ẩm đột nhiên chuyện không nghĩ tới xảy ra một luồng sức mạnh kinh người trùng xích ra khí tức hết sức khủng bố đem đắp xuống huyền thiên cho chấn khai Là hắc hát hổ cái chán đang phát sáng nơi đó có ba cái màu bạc hoa văn hào quang rực rỡ có điều rất nhanh liền mở đi thậm chí còn có máu tươi chảy ra hắc hát hổ nhìn qua rất là vẻ vải không có cách nào tiểu ma vương đánh tới nó không thể không vận dụng cuối cùng thủ đoạn cứ việc tổ truyền hổ tộc thần văn còn không có năm giữ vận dụng sau khi sẽ lưu lại ám thương, mà kế tiếp rất dài năm tháng này hoa văn đều sẽ rơi vào ngủ say nhưng lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy mạng nhỏ khẩn thiết nhất. thừa cơ hội này, hắc hát hổ lập tức tự trong phế tích chui ra, chạy hướng trời xa. nó bay mau đảm mạng. được đó, nguyên lai hắc hát hổ bộ tộc trên chán hoa văn lợi hại như vậy, coi như là cho ta một lời nhắc nhở, đem tới đối phó con kia bốn văn tên to xác thời điểm, có chút phòng bị. huyền tiên cười gàn, không những không giận mà còn lấy làm mừng. có điều trước mắt này còn ba văn hắc hát hổ là không thể bỏ qua. nếu là có thể giết chết, xem như là thu hồi một ít lợi tức. xoắn, hắn thân như mang, hóa thành một đạo xích hạ dùng không có gì sánh kịp tốc độ đuổi theo cũng không tính buông tha người này, cho dù là đến chân trời góc biển, không phải rất lâu công phu, hắc hát hổ liền bị đuổi theo, nó đã bị thương, tốc độ còn lâu mới có được trước như vậy nhanh hơn, bị huyền thiên đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. thời khắc này, nó run sợ, có một luồng cực đoan hoảng sợ xông lên đầu, nó thậm chí đã đánh hơi được mùi vị của tử vong. Ẩm. đối mặt huyền thiên thảo phạt, hắc hát hổ cũng không tính liền như vậy khuất phục, nó đem hết toàn lực chống đối, chỉ cầu hoạt một mạng. nhưng mà hết thảy đều tựa hồ phí công, chỉ là so cùng rễ rùa mà thôi. ở trong tiếng nổ, cốt lá chắn bị nổ nát. Phi kiếm màu vàng nóng bị chém nước, một cái màu vàng trưởng long chống đỡ hắc hát hổ đầu lâu, cuối cùng xuyên thủng qua, nhất thời máu tươi tung tóe, đánh chết. Ở âm ầm, một tiếng trong nổ vàng, hổ thi vô lực rơi xuống đất, bước lên mảng lớn bụi mù. Có thể nói, hắc hát hổ trí tử đều là không cam lòng, trong ánh mắt còn có lưu lại bi ai. Nguyên bản, nó dốc lòng muốn trở thành một vị vương giả, đi theo huynh trưởng trình chiến tứ phương, bằng vào hắc hát hổ mạnh mẽ huyết thống, này tựa hổ không phải vọng tưởng. Nhưng mà, mộng bể nát. Nếu là biết nơi này sẽ có cái này đại sát tinh, nó chết cũng sẽ không tới. Hóa hình sơn lĩnh nơi sâu xa, nào đó trong một hang động cổ, một con hắc hát hổ đang nằm dạp ở bên trong tu luyện, trên trán của nó thình lình có bốn cái hoa văn. Đang lúc này, nó con mắt xoặt lập tức liền mở ra, bắn ra hai đạo hai ánh mắt của người, như lợi kiếm, đem đá tảng đều bắn vỡ vụn, sức mạnh rất khủng bố. Thời khắc này, trong mắt của nó còn tồn có khó tin vẻ mặt, lại có thể có người đánh chết huynh đệ của nó, hiện tại ai còn không biết nó bốn văn hắc hát hổ tên tội a, lại dám làm việc như vậy, đơn giản là ăn gan hùn mặt gấu. Rất nhanh, nơi này liền bạo phát, sôi trào. Là ai? Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kinh khủng tiếng hổ gầm ẩn chứa vô tận lực sát thương, sóng âm cuế tán, đem phụ cận mấy tòa núi nhỏ đều rời thành bình địa. Kỳ thế tương đối bi mãn. Ở phụ cận đây rất nhiều sinh linh đều ngẩn ra, chỉ nghe thanh âm cũng biết là ai, nhưng lại không biết vị này đại lao vì sao phát lớn như vậy tinh khí, cũng không dám lại dừng lại lâu, thật nhanh chạy về phía phương xa, sợ xúc bên trong vị lao đại này ca long mày, dẫn lửa tiêu thân, hào quang rực rỡ, phía trên thung lũng kia vô ích đại chiến vẫn kéo dài, chờ huyền tiên đánh chết hắc hổ, lại thịnh về, nơi này cũng không có phân ra thắng bại con thưa ba văn hắc hát hổ đây bốn cánh tay thần viên vừa cùng đối thủ cũ đại chiến đánh cho kịch liệt một bên dành ra thời gian tiến hành hỏi dò đã bị ta giết huyền thiên lạnh nhạt đáp lại cái gì bốn cánh tay thần viên rít gào trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ nó biết lúc này là xảy ra chuyện lớn ba văn hắc hát hổ tử vong chuyện này căn bản là không tốt hướng về bốn văn hát hắc hổ nơi đó bằng hàng giao thậm chí ngay cả chủng tộc của bọn họ cũng sẽ cùng hắc hát hổ bộ tộc trở mặt không phải nó muốn xem thấy vậy ở trong ánh sáng bốn cánh tay thần viên đánh ra một đòn nghiêm trọng ngắn ngủi đánh văng ra đối thủ cũ Sau đó đằng đằng sát khí chạy về phía Huyền Thiên. Nếu ngươi giết ba văn quan quộc, ta cũng không thật cùng bốn văn hắc hát hổ bàn giao, chỉ cần tiếp đầu của ngươi dùng một lát." Nó trầm giọng nói rằng, đồng thời cũng lớn tay trước rõ, chụp vào Huyền Thiên trái tim, phải đem một trong số đó đánh gục mệnh, thủ đoạn tàn nhẫn. "Ngươi có biết ta là ai không? Lại dám cực kỳ ta ồn nào?" Huyền Thiên vui vẻ, hiện nay hắn danh tiếng chấn động mạnh, vẫn còn có gia hỏa chủ động hướng hắn thảo phạt, này tình đạo quá càng rỡ. Hắn không né không tránh, tương tự vung ra một quyền, sấm gió tiếng nổ lớn, đón lấy lên. Phải cho nó một chút giáo huấn. Ẩm. Một lớn một nhỏ hai cái năm đấm đụng nhau va, kết quả nhưng làm người mở rộng tầm mắt, quả đấm to bị đẩy lui, bốn cánh tay thần viên thịt thịch thịch thịch ở trong hư không lùi lại hết mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cảm giác cánh tay tê dại, có một loại muốn ghẻ lịa cảm giác. Biết ngươi là tiểu ma vương, những người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Cứ việc va chạm chịu thiệt, nhưng bốn cánh tay thần viên cũng không phục mềm, ngựa khí rất rắn. Ha ha, lão huynh, ngươi sẽ cho chúng ta viên hầu bộ tộc mất mặt. Loại này cứng chọi cứng sự tình ngươi không được, còn chưa phải đi mất mặt xấu hổ. Đại lực thần viên phúng có điều nhưng ngoài ý liệu nhắc lên nằm đấm, giết hướng về Huyền tiên. bàn về sức mạnh, nó xưa nay đều không chịu thua, dù sao kỳ tổ thượng ở nơi này lĩnh vực có vô tận uy danh. trước tiểu ma vương cùng nó chơi vật lộn lúc, người này nội tâm cũng đã bắt đầu khâm phục. ai? nhiều ngày như vậy, cả ngày lẫn đêm ở chung, coi như không có cảm xúc mãnh liệt, cũng có cảm tình. không nghĩ tới ngươi thảo phạt như vậy quả đoán. Huyền tiên ngâm thơ, than thở, để bên trên sinh linh nghe vậy không còn gì để nói, này còn như là đang đại chiến sao? liền ngay cả đánh tới đại lực thần viên nghe vậy cũng là lão đảo một cái. Nhất thời thẹn quá thành giận, ở trong mắt nó Huyền Tiên lời nói này là nhục nhã, lúc này cuốn lấy càng nhiều hơn hứng khí, giết hướng về Huyền Tiên. Nếu ngươi vô tình, liền đừng trách ta vô nghĩa. Ngay ở ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đưa ngươi đánh bại. Huyền Tiên lấm lâm liệt liệt mở miệng, âm thanh có chút hả hê. Nếu là những sinh linh khác mở miệng, mọi người nhất định sẽ cho rằng quắt lác, đại lực thần viên am hiểu nhất lĩnh vực chính là sức mạnh, muốn lại lĩnh vực này đánh bại là luôn nói. Thế nhưng người nói chuyện là tiểu ma vương, mọi người nhưng là có mấy phần tin. Ở giao kết sấm gió trong tiếng, Huyền Tiên lên năm nắm đấm đầu tiên là một trận vung đánh ra điểm khí thế, sau đó hung hăng đòn đánh, cùng đại lực thần viên va chạm vào nhau. Quyền thứ nhất, hai cái đại quả đấm nhỏ va chạm, đốm lửa bắn toé, va chạm nơi phi thường chói mắt, có hào quang nóng ánh tỏa ra, đại lực thần viên chỉ cảm thấy năm đấm tê dại một hồi. Quyền thứ hai tương giao, đại lực thần viên cảm giác cánh tay một trận đau nhức, lại có một loại muốn nứt toát cảm giác. Đến lần thứ ba va chạm, đại lực thần viên bị đánh bay, nó hổ khẩu đã dạn nước, không ngăn được huyền thiến cái kia cương mãnh sức mạnh, máu tươi với trên đường chạm tung. Liên ngay cả trước kia hắn và bốn cánh tay thần viên tương giao lưu lại vết thương, cũng vào đúng lúc này dạn nước máu tươi chảy nhỏ giọt ra. Xem cuộc chiến sinh linh trận to hai mắt, muốn đem chiến cuộc cho thấy rõ, kết quả hai tên này nhanh như tia chớp giao kích, chỉ là trong lúc hăng hốt, liền tách ra, mà phân ra được thắng bại. Đại lực thần viên cuối cùng là bị thương trên người, không địch lại Huyền Thiên. Nhưng mặc dù như thế, Huyền Thiên vẫn là bị người này cho sợ rồi. Khí lực rất lớn, chấn động đến mức tay tà cánh tay tê dại. Hắn mở miệng, nói rất dễ dàng, nhưng ở những sinh linh khác trong mắt nhưng là khắc rồi, đại lực thần viên lại thất bại, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chúng tộc này nhưng là sức mạnh kinh người a. Người sức mạnh rất lớn. Lần này nguyên vốn là bị thương trên người, thua ta cũng là bình thường. Có điều, Thiếu Hụt cũng rất dễ dàng nhìn ra, ngươi động tác tốc độ không đủ, bởi vậy cùng cái này bốn cánh tay Tinh Tinh cũng kệ tám lạng người nửa cân. Huyền Tiên mở miệng lần nữa, tiến hành lời bình. Kết quả, một lời của hắn thoát ra, hai tên này sắc mặt đều thay đổi, Tinh Tinh, như thế thông tục cách gọi, thêm ở tại bọn hắn thần viên bộ tộc trên, quả thực liền là một loại xỉ nhục. Tuy rằng, Huyền Tiên nói đúng bốn cánh tay thần viên, nhưng đại lực thần viên cái tên này nghe nói sau, nội tâm cũng hết sức không thoải mái. Đây quả thực là đối với bọn họ thần viên bộ tộc toàn thân lục nhã. Tiểu tử loài người, nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận có họa diệt tộc. Tinh tinh như thế thông tục, ngươi dùng ở chúng ta thần viên trên người, còn không bằng thêm ở chính các ngươi nhân tộc trên người. Hai tên này sắc mặt rất khó coi, có thể nói là ánh mắt không quen, hẳn không thể đem Huyền Thiên cho hòa quả. Đương nhiên, hai tên này là tuyệt đối sẽ không liên thủ, đặc biệt là đại lực thần viên, nó đơn giản là căm ghét cái này mọc ra bốn cánh tay đồng tộc, rất giống đem cho thuần sát, dùng để cho hà giận. Các ngươi còn tiếp tục đi. Khi ta chưa có tới. Huyền Thiên lùi về sau. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện kêu một câu tinh tinh, dẫn tới hai tên này đều tự thị. Nếu là hai tên này thật sự liên thủ đối phó hắn, cứ như vậy còn thật là khó khăn đối phó, chủ yếu nhất là, từ hai tên này trên người, hắn đều đánh hơi được một tia khí tức nguy hiểm. Hai người này nên đều có chứa thứ không tầm thường ở trên người. Huyền Tiên nội tâm tự nói, quả quyết lùi về sau. Hắn nhớ tới bảo địa mở ra thời gian, có chút đại gia tộc động tác, đặc biệt vì là những người thí luyện đưa tới trí bảo, thuận tiện bọn họ cướp giật lần này bảo địa mở ra thêm chốt, cái kiếp như thế thần vận tinh tế coi một cái thời gian bảo địa mở ra đã đại nửa tháng trôi qua thời gian còn lại không nhiều còn có mười công phu mấy ngày bảo địa liền đóng cửa là thời điểm vì là thần vật làm một ít để chuẩn bị trước huyền thiên tự ngữ thay đổi kế hoạch lúc đầu không nữa đi tìm cái kia khiếu tháng thiên lang bù đắp thiên nhãn thần thông hắn muốn đoạt lấy thần vật nếu có thể làm cho các gia tộc lớn bỏ mắt nói vậy là đủ tốt nghĩ tới đây hắn liền trông mà thèm bên kia phá thanh lại văng lên hào quang trở nên nóng ánh lên hai con thần viên lại một lần nữa va chạm vào nhau rất nhiều không chết không thôi tình cảnh địa bộ này Nhưng mà mười con trâu cũng không thể tách rời. Thấy vậy, Huyền thiên Lặng Yên không tiếng động từ khước, hắn nguyên bộn quay lại nơi này, định cho bốn cánh tay thần viên một ít màu sắc nhìn một cái, dù sao nó hủ chạy hoàng kim vô lớn. Có điều cảm nhận được từ nơi sâu xa cái nguy cơ đó cảm sau, hắn quả đoán rời đi, không muốn ở trộn lẫn này giao du với kẻ xấu, liền để hai con viên hầu đi dẫn vật đi. Chương 118, Tiểu Ma Vương vi danh. Đại điệu minh ngông, cây cỏ phồn thịnh, đây là một mảnh tiểu bình nguyên, cỏ tranh, con nửa người cao, uy phong thổi ở phía trên nào nào ào, ào, ào lên. hứng, Đột nhiên Một trận sợ hãi thanh truyền khắp bình nguyên, nơi này xảy ra bạo động, rất nhiều sinh linh đều trùng quanh lao nhanh như xôi sǔǔ. Ta nói là thế nào đây? Hóa ra là đại ca trở lại rồi. Thứ hào kinh hỉ, là tiểu ma vương trở lại rồi, đem những sinh linh khác dọa cho đi. Hiện nay, huyền thiên tên tuổi lớn đến đáng sợ, những sinh linh khác cơ hồ là nghe tiếng đã sợ mất mật, nhìn thấy ảnh liền lập tức chạy trốn. Tiểu ma vương tên tuổi là đáng mặt. Ở nơi nào? Để ta xem một chút. Hạ Tâm Di dựng lên thân thể phóng tầm mắt tới, một thân áo xanh pháp phối, vóc người chậm chủng, rất là mê người. Đột nhiên, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, nhìn thấy bóng người kia. Huyền Tiên một tịch áo bào trắng theo gió phiêu lãng, lúc này nhìn qua phong độ phi tiên không có bình thường hung khí, nếu là không nhận biết Sinh Linh, chỉ sợ sẽ không bắt hắn cùng Tiểu Ma Vương nhân vật này liên tưởng cùng nhau. Hai vị, đợi lâu. Tiểu Ma Vương bay đến bọn họ phụ cận, lộ ra nụ cười chào hỏi, sau đó hồ nghi nhìn trung quanh, nói, Thanh giao Vương, ô Viên Vương đám người đây. Chúng nó cho rằng ở chỗ này chờ đợi sẽ lãng phí thời gian. Còn có 10 thời gian mấy ngày, bảo địa chi được liền muốn đóng, vì lẽ đó chúng nó đi binh hồn cốc đảm bảo. Con tiểu bàn tử đám người, bọn họ kề cận hạ cô nương không đi, bị ta đánh chạy. Thứ Hào mở miệng giải thích, Dương Dương tự cắt. Cái kia ngốc giống đây. Huyền thiên mặt đen, nếu là con này vật cưới cũng theo đi đào bảo, không cố gắng chờ ở nơi này chủ nhân, không phải chém nó không thể. Đúng, nó cũng theo đi đào bảo, lần này không phải cố gắng giáo hấn hắn không thể. Thứ Hào nghe lời đón ý, sau đó dùng sức gật đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng. Nói láo, tuyệt đối không nên nghe con kia Thứ Hào nói mỏ, nó ăn nói bừa bãi, yêu thích nói dối. Xa xa chuyển đến Quyển mao mãnh mã tiếng hô to có thể thấy được một đạo bóng người khổng lồ cực dương tốc chạy tới, phía sau là bụi mù của quận. Thứ Hào nghe vậy, cái chán gân xanh nhảy nhảy, vốn là muốn muốn bậy này ngốc giống một đạo, kết quả cái tên này thời khắc mấu chốt hiện thân, đủ kịp thời. Cái tên này là căng gió đi tới, vẫn ở chỗ này bực bội đến hoảng. Đồng thời, nó cũng biết mình chủ nhân hung khí, nào dám lén lút trốn a. Hậu quả nó a, đã sớm đoán được mấy phần. Hạ Tâm Di cười trộm, cũng không biết là đang giúp mấy mã hay là đang hại nó. Quỷ Mao manh manh nghe vậy, khẽ miệng một co giật, ai dám ngay mặt nói tiểu ma vương hung thần Cho dù là sau lưng nói, hậu quả kia cũng là rất nghiêm trọng. Nó đã làm xong bị đánh chuẩn bị. Giờ khắc này đã đến Huyền Thiên phụ cận. Nhưng mà ngoài ý liệu là Huyền trời cũng không có động thủ, mà là dùng ánh mắt tán dương nhìn mấy mã mạnh mẽ thu làm vật để cưới. Hiện nay vừa khổ khổ sợ chờ đợi chờ. Này trung tâm đáng khen a. Ngốc giống, ngươi trở về thật là đúng lúc. Sao cũng biết là đại ca trở lại rồi đây. Thứ hảo sâu sắc không rõ, mở miệng hỏi dò. Kha kha, ta nhìn thấy những dã thú kia a, sinh linh a, đều ở đây lao nhanh, dáng dấp kia như là thấy quỷ. Liên biết là lao đại trở lại rồi. Quyền Mao Man Mã cười khúc khích, lần này được rồi, chịu Đòn là tự tìm, trên đầu xuất hiện ba cái bọc lớn. Huyền Thiên mặt vẫn là đen, lại dám nói hắn là quỷ, đơn giản là lá gan càng lúc càng lớn. Mà mặt khác hai tên này, thứ hào cùng hạ tâm di nhưng là không có tim không có phổi cười to, nhìn thấy ngốc giống chịu Đòn, tựa hồ đặc biệt hài lòng. Nhất thời nói sai, cũng phải bị trừng phạt. Vậy ta rất muốn biết không ở nơi này nhi chờ đợi, lén lút đi đào bảo hậu quả. Quyền Bao Man Mã bô bô nói thầm, kết quả cũng rất nhanh lấy được tiểu ma vương đắp lại, làm gì? sợ đến nó đi đứng một trận như nhau ra, vui mừng định lực của mình mạnh, cự tuyệt thanh giao vương trở ra hỏa đảo bảo mệnh hoặc có điều hậu quả còn thật là đáng sợ. chỉ là ngươi cái tiểu nha đầu này tại sao không đi đảo bảo đây? Huyền Thiên quái dị nhìn về phía Hạ Tâm Di, không hiểu nàng vì sao ở lại chỗ này. ta phải ở chỗ này chờ ngươi mà, còn muốn đi cùng ngươi ra bảo địa. Hạ Tâm Di làm nũng, nụ cười trên mặt sán lạ, lại có nhẹ nhẹ mê hoặc lực lượng. đáng tiếc Huyền Thiên không mắc bẫy này, nói, tiểu nha đầu, ta đón lấy địa phương muốn đi rất nguy hiểm, ngươi theo đi, có thể sẽ xảy ra bất chắc vẫn là liên hệ ca ca người đi để hắn đem ngươi tới đi nói xong huyền thiên nội tâm lại đang khiển trách cái kia hảo quang đế quốc hoàng tử đơn giản là không có một làm anh tinh thần trách nhiệm lại thả nhem muội muội ở bên ngoài đi lung tung quá mất trách người còn muốn đi nơi nào hạ tâm di mắt sắc mà tâm tư nhạy bén lập tức chọn lựa huyền thiên trong lời nói trọng điểm mà hậu tiến được hỏi dò chỗ đó nói rồi ngươi cũng không biết huyền thiên bị nha đầu này gây ra không nói gì tận lực qua loa theo ta được biết bảo địa cuối cùng hai nơi một là binh hồn gốc một cái khác là trước mắt hóa hình sơn lĩnh nhưng là hai địa phương này chúng ta đều đi qua không có gì thật lưu lớn nhà hạ tâm di mở miệng biểu thị ngờ vực không hiểu huyền thiên nói chỗ đó là nơi nào chỗ đó rất nguy hiểm nói rồi đối với ngươi không có chút nào chỗ tốt như vậy đi ngươi trước tiên liên hệ ca ca ngươi để hắn đem ngươi tiếp đi chờ ra bảo địa, ngươi đi theo ta nữa đồng thời sông tiên lộ huyền thiên mở miệng không thể làm gì khác hơn là ưng thuận một cái như vậy hứa hẹn có điều thoại sau lại chán nổi gân xanh lên cảm giác sau đó sẽ bị cái gánh nặng này cho quấn người thế nhưng trận chiến cuối cùng thần vật rơi xuống quá nguy hiểm Hắn mang cái này bao quần áo đi, hiển nhiên là cản trở, không có ở không đi chăm sóc. Không có, ta không cách nào liên lạc với huynh trưởng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên theo ngươi. Hạ Tâm Di chu cái miệng nhỏ nhắn, một nói từ chối, tựa hồ bởi vì không liên lạc được ca ca mà rất không vui. Như vậy a? Được rồi, không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi đi theo. Có điều, đến thời điểm ngươi ước chừng phải cách ta xa một chút, miễn cho chịu ảnh hưởng. Huyền Tiên bất đắc dĩ thở dài, chỉ cần trước đó dặn, miễn cho có ngoài ý muốn. Nhưng là, ta trước đây không lâu còn nghe nàng nói có thể gửi thư báo đạ, đem ca ca triệu hoàn đến. Thứ hào sen mồm, ngay sau đó cấp tốc vọt đến một bên. Quả nhiên, động tác của nó là chính xác, thiếu nữ mặc áo xanh đã rơi lên một khối đá lớn muốn đập nó, may là nó tránh nhanh. Đã có như vậy phương tiện công cụ, cái kia hãy mau dùng nha. Huyền Thiên trừng mắt. Nhưng là, đó là muốn tính mạng nguy cấp thời khắc mới có thể dùng. Hiện tại rất thái bình, không thể dùng. Hạ Tâm Di giải thích. "Nào có, trước mặt ngươi chính là một một người rất xấu. Muốn bắt có ngươi, vì lẽ đó ngươi nhanh lên một chút dùng." Huyền Tiên hung thần sắc thế nhưng hạ tâm di căn bản là không mắc bẫy này, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem nữ nhân này cho trước tiên bộ lại. sau đó, theo thói quen liêu liêu tay áo khẩu, dáng dấp kia hèn mọn. ngươi muốn làm gì a? bạo lực nam. hạ tâm di sợ ngây người, vẻ mặt lo lắng, hoa hoa kêu to, cảm giác có việc không tốt phát sinh. đánh cướp, đồng thời xoát người. huyền tiên cười xấu xa, lập tức độc thủ, đem thiếu nữ mặc áo xanh toàn thân sờ soạn một lần. nếu là tế quan sát kỹ, có thể phát hiện thiếu nữ mặc áo xanh tuy rằng còn đang nóng nảy kêu to, thế nhưng sắc mặt đã đỏ chót sắp tới lô thai, dáng dấp kia e thẹn cảm động. Thời khắc này nhìn qua càng thêm mê người, giống như một chín quả táo đỏ. đáng tiếc, người nào đó ở bận việc không có nhìn thấy. bên cạnh, thứ hào cùng quyển bao mánh mã đã sớm che đậy con mắt, bao vây lại lô thai, xoay người lại đi tới. lão đại, ngươi nhanh một chút, chúng ta có thể là không có gì cả nhìn thấy. đây là hai tên này miệng đồng thanh lên tiếng, kết quả từng người một tiếng hét thảm, trên mông đều đã trúng một cước, nở hoa rồi. ồ, trên người lại không có, bạch lục lội lâu như vậy, huyền tiên tự lẩm bẩm, lại thở dài. Tức giận thiếu nữ mặc áo xanh sắc mặt đỏ chót, trên trán gân xanh nhảy lại nhảy, cái tên này xoạc người, cũng không suy tính một chút cô gái cảm thụ. Đặc biệt là hắn vẻ mặt đó, đem cô gái toàn thân đều sở soạn một lần, phảng phất còn bị thua thiệt tựa như. Đương nhiên, Huyền Thiên cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế, hắn mắt to trừng trừng, cuối cùng nhắm ngay Hạ Tâm Di đỉnh đầu, thầm nói, nhất định ở đây, tồn tại trong nghe hoàng cung. "Này, Bạo Lực Nam, ngươi có thể không nên sàm bậy, bên trong có rất nhiều cô gái việc riêng tư, ngươi muốn làm gì?" Hạ Tâm Di căng thẳng. "Là ngươi tự cầm ra đây." hay là ta tự mình đến ngươi trong nghe hoàng cung siêu tầm? Huyền Thiên cười xấu xa, tiến hành một loạt các bước, khuyên can đủ đường bên dưới, mới từ hạ tâm di trong tay nhận lấy một cái vòng tròn đồng vậy đồ vật. Bang, một tiếng vang thật lớn truyền ra, viên đồng nổ tung, chỉ thấy một đạo bạch khí trung thiên, sau đó hóa thành một con ngân long xoay quanh với vô ích, hoa mỹ ánh bạc lấp lóe, thật không đẹp đẽ. Ừ, cái tiểu nha đầu này quấn phim không gặp ta, cái này thực sự là đạn tín hiệu. Huyền Thiên đặc ý đồng thời đem hạ tâm di cho thả ra, miễn cho để ca ca hắn nhìn thấy muội muội bị ngược đãi, sẽ nổi giận cho tôi khắc phục hậu quả công tác, liền giao cho thứ hào, chính hắn nhưng là nhàn nhã loanh quanh, sẽ chờ những kia con em hoàng thất tới, tin tưởng không phải rất lâu công phu. Quả nhiên, không phải rất lâu, chỉ một giờ trôi qua, thì có nhóm đầu tiên con em hoàng thất đến, là hạ tâm di trí thân, hạ tử tâm nắm người, có điều tên kia cầm đầu hoàng bảo nam tử hạ tuyệt thiên cũng không lại trong đó. Huyền thiên tương đối thỏa mãn, một cách giờ, đối với bắt ngát bảo điệu tới nói, đã rất ngắn ngủi, hắn nguyên bản kế hoạch là một ngày một đêm chờ đợi đây. Thất muội, người quả nhiên ở đây. Nhóm người này nhìn thấy hạ tâm di đều đại hỉ. Có điều rất nhanh sẽ hồ nghi, này muội muội khỏe mạnh, vì sao phát biểu kỳ nguy hiểm đạn tín hiệu đây? Huyền Tiên tâm tư nhạy bén, xem hiểu bọn họ nghi hoặc, lập tức tiến lên giải thích, đem gửi thư báo đạn mục đích cho nói một lần. Đồng thời, hắn cũng ra hiệu thứ hảo, đem cô gái mặc áo xanh giao cho đối phương. Bạo Lực Nam, ta muốn đi theo ngươi a. Hạ Tâm Di khóc lớn, nước mắt như mưa, chính là người bên trên khuyên cũng không được, chính là Huyền thiên nhìn, cũng không nỡ tâm, một lần nữa ứng thuận hứa hẹn, thở dài nói, "Ai. Nhà đầu ngốc, ngươi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Chờ chuyện của ta xong xuôi." rời đi bảo địa chi sau, người đi theo ta nữa, cùng đi còn dư lại thiên lộ. Nhưng là người lợi hại như vậy, làm sao biết không bảo vệ được ta đây? Hạ Tâm Di không nghe, khóc lớn. Thân Mụội, người theo ta chúng ta cũng rất tốt ta. Các huynh trưởng sẽ bảo vệ ngươi. Chính là nha. Thân Mụội, mọi người đều rất nhớ ngươi, đi gặp một chút mọi người đi. Những tiểu con em hoàng thất cật lực khuyên bảo, cuối cùng đưa nàng mạnh mẽ mang đi. chương 119, cơ duyên hại người. Cái này đại bao phục rốt cục đi rồi, cảm giác một thân đúng dung a. Huyền Thiên thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này. Ba người bọn hắn ra hỏa vẫn ở chỗ cũ tiểu trên thảo nguyên, chính đang hướng về chỗ sâu nhất từ Định Sơn đi tới. Nhưng là, người trước đây không lâu từng ứng thuận hứa hẹn, không biết là thật hay là giả. Thứ Hào do dự, nhưng vẫn hỏi đi ra. Đương nhiên là thật sự. Thêm một cái làm bạn người cũng tốt, không cần đi đến cuối cùng, thiên lộ bên trên chỉ còn giữ lại một mình ta. Khi đó, mới thật sự là tiếng bối. Huyền Tiên thở dài, thời khắc này tựa hồ sắp nhập vào thật cảm tình. Nghe được Thứ Hào cùng ngốc giống cũng là một trận bi ai, liên tưởng tới bộ kia thê thảm cảnh tượng. Có người thí luyện một đời vô địch, với thiên lộ trên giết ra một con đường máu, thành tựu cuối cùng thiên kêu một đời, lại quay đầu, lại phát hiện đã từng ở bên cạnh người đã không ở, không có một người có thể nói chuyện. vào lúc này, cho dù là nhảy ra một đã từng đánh chết kinh địch, hay là cũng sẽ có ngôn ngữ. rất nhiều người thí luyện chỉ vì mạnh mẽ, đem cảm tình cho bỏ quên. huyền thiên rất không thích cảm giác này, hắn trước đây từng nghe lão già nát rượu miêu tả quá, bởi vậy khắc sâu ấn tượng. người ở bên cạnh đối với hắn mà nói, mà được mà quý trọng. từ định sơn, ở vào bảo địa nơi sâu xa nhất, đây là một tòa nguy nga núi lớn bao gồm chu vi mấy ngàn dặm thổ địa, rất hùng vĩ. Vừa trên tuy rằng còn có những thứ khác đỉnh núi cùng cự phong, nhưng cũng không có ngọn núi này khổng lồ. Ngọn núi lớn này như tên, trong không khí trôi giạt một luồng nhàn nhạt khói tim khí, rất mỏng manh, cũng không ảnh hưởng thị giác, nhưng sinh linh người sau khi đi lên sẽ cảm giác tinh thần khí thoải mái, phảng phất an chấn định tề giống như vậy, rất thần kỳ. ở tình huống thông thường, có thể nói không có sinh linh sẽ đi tới nơi này, đi vào sâu như vậy, bởi vì vì là nơi này cũng không phải là cái gì kỳ lạ cơ duyên địa, có lẽ sẽ có một ít linh linh toái toái tiểu cơ duyên nhưng cũng là muốn vận may đi đúng phải vì lẽ đó hóa hình sơn linh trở thành rất nhiều sinh linh chạm cuối cùng nhưng mà lần này bảo địa mở ra lại có vẻ không giống tựa hồ có tin tức ngầm bị thả ra có thần vật sẽ rơi dụng nơi đây dẫn tới rất nhiều sinh linh chạy về đằng này tuy rằng không thể thu được thần vật nhưng kiến thức một phen cũng rất tốt ta bởi vậy quanh năm suốt tháng có vẻ rất vắng vẻ tử lịnh sơn ở trong vài ngày này náo nhiệt rất nhiều sinh linh đều đi tới nơi đây muốn xem một hồi tình biến sau 3 ngày huyền tiên một nhóm ba người cũng đi tới nơi đây không chỉ có bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. "Ồ, lão đại, ngươi không phải nói tin tức phong tỏa sao? Làm sao có nhiều như vậy sinh linh a?" Thứ hào trận mắt ngoác mồm nói rằng, "Tình huống này, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là tin tức tiết lộ." Huyền Thiên gia sướng sở, có điều cũng không để ý, những sinh linh này đều là người thí luyện, hắn không để vào mắt. Ba người đi vào Tử Định Sơn, hướng về chỗ cao tiến lên, dọc theo đường đi đúng là lạc thú vô cùng, nghe được rất nhiều thú vị tin tức. Từ Định Sơn tây một bên, xuất hiện một kỳ dị cổ độc huyệt, bên trong dĩ nhiên nằm một thanh kiếm cổ vừa nhìn cũng biết là thượng cổ đại năng lưu lại thần vật đáng tiếc có 3 vị thủ hộ giả bảo vệ những người thí luyện mạnh mẽ xung vào chết rồi rất nhiều người phía đông đột trên vách núi có người phát hiện chân quý thần thông sáng lên lấp ló e sợ đã có thể so với những kia chân thế thần thông đáng tiếc mọi người mới vừa tiếp cận quan sát liền ngảy ra ba cái thủ hộ giả đem rất nhiều tới gần sinh linh đều giết chết ngoài mười mấy dặm cổ một bên còn có một linh tuyển nơi đó lao ra tiên khí à người một cái là có thể để toàn thân người lỗ chân lông tàng ra hiệu quả như vậy nếu quả thật uống thật không cứ gọi tưởng tượng Đáng tiếc, tương tự có thủ hộ giả, hơn nữa còn là bốn cái, rất nhiều sinh linh đều chết hết, tiên máu nhuộm đỏ đại địa đây, khiến nước suối đều một mảnh đỏ bừng. Tin tức như thế, Huyền Tiên chờ một chút ba người nghe được rất nhiều, liền ngay cả hắn cũng rất độc lòng, hận không thể lập tức đo được, bắt vào tay. Mau nhìn, lão đại, bên kia có động tĩnh lớn, rất nhiều sinh linh ở hướng về bên kia tuôn tới đây. Làm cái gì vậy? A, ta xem rõ, đó là một cây ngàn năm linh thảo. Vốn tưởng rằng toàn bộ bảo địa mới 49 cây, không nghĩ tới bên này còn có loại bảo vật này. Lúc này thứ hào chỉ vào một phương hướng kêu to. bên kia đích xác bảo lòng lánh có cơ duyên lớn xuất thổ dáng vẻ. từ định sơn, nơi này quanh năm suốt tháng cũng không có sinh linh đến. bởi vậy, nơi này tụ tập rất nhiều cơ duyên lớn, không có bị trước mấy giới người thí luyện cho đào đi. chúng ta thật là hạnh phúc. nóc giống hoa hoa kêu to. đi chúng ta đi xem một chút. huyền tiên ở ý động, chỉ huy hai tên này hướng về bên kia đi đến. hắn không đội, đi rất thành thơi. bởi vì hắn biết, bảo địa chi chung không có một thứ là dễ cẩm, trước hết để đám này đứa ngốc trùng tiên phong đi, đi thăm dò tình huống. a. Rất nhanh, bên kia liền truyền đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương, có người thí luyện đi hái ngàn năm linh thảo, kết quả bên trên ba khối đá tảng đột nhiên nổ tung, vọt ra khỏi ba đạo xích hà, đem tiếp gần ngàn năm linh dược người thí luyện đụng phải nát tan. Ma kinh khủng sóng thần lực tàn mắt ra. Tình huống này chính là huyền thiên giã xem hái hùng kiếp phía. Thật là cường đại ba cái thủ hộ giả a, đã tiếp cận hàng đầu chí cường giả thực lực. Hơn nữa còn là, lập tức nhảy ra ngoài ba cái. Chính là ta tiến lên, cũng phải hao phí rất lớn công phu mới có thể bắt, thậm chí chính mình bị thương. Hắn lộ ra kinh sợ lôi kéo Thứ Hào cùng ngốc giống rút lui, rời đi khu vực này. Mặc dù như thế, đã rời xa mấy dặm địa, còn có thể nghe được bên kia truyền tới tiếng kêu thảm thiết, hết sức thê thảm. Đều sắp bao trùm này mạng lớn khu vực, để cho người nghe sởn cả tóc gáy. Lão đại, chúng ta cứ như vậy đi rồi, đi ngàn năm linh dược lưu cho người khác, như vậy không tốt đâu. Thứ Hào không muốn, nó nhìn thấy ngàn năm linh dược thức đêm đọc sách bính đi ra, cho tới trực tiếp bỏ quyền ba cái thủ hộ giả. Không đáng, ta cùng với này ba cái thủ hộ giả đại chiến, sau khi nhất định hao tổn rất nhiều nguyên khí đối với sau cấp giật thần vật một trận chiến bất lợi, trời mới biết thần vật lúc nào rơi dụng, hay là ngay ở ta khôi phục nguyên khí lúc rơi dụng cũng khó nói. khi đó ta cũng rất bị động. Huyền Thiên nghiêm nghị nói rằng, hắn đưa mắt thả lâu dài, lấy đại cục làm trọng. nhưng là, lão đại, ngươi dọc theo đường đi tới nói, ngươi không chỉ có thực lực tương hãn, còn có không sợ với những đại gia tộc kia lá bài tẩy. vì sao không cần này lá bài tẩy, trực tiếp đem linh dược cho chiếm được đây. ngốc giống nghi hoặc lên tiếng như vậy. lúc này chưa kịp Huyền Thiên mở miệng, quyền bao manh mã gái mông trên liền đã trung thứ hảo mấy đá. Đừng a ngươi, lá bài tẩy là phải đến cuối cùng sử dụng, khi đó dùng ra, hiệu quả mới có thể ngoài người ta dự liệu, nếu là sớm sử dụng, há chẳng phải là bại lộ lá bài tẩy. Thứ hào ổn nào, hung hãn của trách, cân ngốc giống quá ngu ngốc, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Nhưng là, ngươi cùng ta cùng là tùy tùng, cùng là tiểu đệ. Có tư cách gì đá ta? Quyền mao manh ma không phục, bị một con nhím đá, cảm giác rất chịu thiệt. Hai tên này cấp tốc nữu đánh ở cùng nhau, quyền cước lẫn nhau, cũng không phải là quyết tâm, nhưng cũng biết đại địa nước toát ra, xuất hiện rất nhiều đền nhánh vết nước. Được rồi, Hai người các ngươi liền không nên ồn ào, không nên vì chuyện nhỏ mà giận vật lung tung. Huyền Tiên không nhìn nổi, ra tay đem hai tên này tách ra. Lão đại, người này không chỉ có data, hơn nữa chỗ dùng chiêu số cũng tổn. Ngọc giống càng thêm khốc phục, đang đánh cận chiến bên trong, nó khá là chịu thiệt. Huyền Tiên văn ôn, không khỏi thệ thùng, vừa nãy hai tên này tranh đấu hắn cũng nhìn, thứ hào chiêu số đích xác có chút tổn người, hẳn là cái kia lão không tuân theo, lão giả nát rượu dậy. Hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Không phục có thể trở lại. Thứ hào ồn nào, đây là đang phiêu khích Kết quả đã trúng Huyền Thiên một bạo lật. Đi rồi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, nếu thần vật còn chưa xuất hiện, ta liền chung quanh đi dạo, nhìn một chút địa hình cũng tốt. Huyền Thiên lên tiếng, không cho hai thứ làm loạn. Sau đó, bọn họ núi vây quanh mà đi, ở khối khu vực này đi khắp. Cây cỏ phồn thịnh, đó là rã rạng cây mây, như châm long giống vậy trùng thiên, cổ mục gần giống như một tòa bão tháp, khu vực này phong cảnh rất ưu mỹ, làm cho người ta một sự hưởng thụ cảm, liền ngay cả Huyền Thiên dã muốn hòa vào thiên nhiên bên trong. Đây là một cái duyên dáng ý cảnh, Huyền Thiên rất hưởng thụ. Có điều dọc theo đường đi hai tên kia không thành thật, thường thường phát sinh chút mụng nhỏ, khiến cho tốt đẹp bầu không khí mấy lần bị phá hỏng, hắn không thể nhịn được nữa, lại ra tay dạy dỗ hai tên này, ép chúng nó hứa hẹn, không nữa nháo mâu thuẫn. Mặc dù như thế, hai tên này vẫn nhìn đối phương không hợp mắt, thường thường nháy nháy mắt giở trách đối phương, nhìn Huyền Thiên là không còn gì để nói. Cuối cùng, Huyền Thiên một nhóm, ba người lại lượn quanh trở về nguyên điểm, tiếp tục tiến lên, có thể nhìn thấy cái kia ngàn năm linh thảo. Hạ sáng lọi lọi, bộ cây kia ngàn năm linh thảo vẫn xây ở, sáng chói như là một viên minh châu, hấp dẫn con mắt người khác. Nó là như vậy rực rỡ. Nhưng mà, mỹ lệ bên dưới, nhưng giấu giếm sắc cơ. Chỉ thấy ngàn năm linh thảo phía dưới, đã máu chảy thành sông, hồng vụ nhiễm đỏ lá xanh, đại địa một mảnh đỏ bừng, còn có một chút lẻ lẻ thịt mảnh vụn, dáng dấp rất là thê thảm, nơi này đã vô cùng thê thảm. Ba vị thủ hộ giả đã không có ở đây, nơi này một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh không hề có một tiếng động, thậm chí là tĩnh có chút đáng sợ, phảng phất là trong đêm khuya nghĩa địa, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Dù sao, trên mặt đất huyết dịch là bắt mắt như vậy. Huyền trời mới biết, ba người kia thủ hộ giả cũng không có biến mất chỉ là lại một lần nữa ẩn nút loại thủ đoạn này cao minh không có người thí luyện có thể thực hiện phát hiện sự tồn tại của bọn họ chỉ có chờ những người thí luyện lần thứ hai cướp giật linh dược thời gian thì sẽ hiện thân hết thể cướp giật linh dược sinh linh đều chết hết phòng chừng không có sinh linh có thể từ ba người kia thủ hộ giả thủ hạ chạy trốn thứ hào mở miệng thân thể đang run rẩy trước đây không lâu cái kia ba vị thủ hộ giả khí tức quá kinh khủng khiến cho huyền thiên đều phải kiên kỵ nó tiến lên khẳng định không thể xuống mệnh cơ duyên hại người muốn từ bảo địa chi trung thu được lợi ích thực sự là gian nan động một chút thì là tử vong kết cục đương nhiên nếu như có thể thu được cơ duyên lớn ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng mãnh mãi nhìn cảnh tượng này không khỏi cảm thán trong bóng tối nhưng vui vẻ nó chính là một người có vận may lớn thu được một cái di thế bảo khí sau đó nhất định bị trong tộc coi trọng tiền đồ quan minh mà huyền tiên càng nhiều hơn nhưng là cảm khái đi lên tu sĩ con đường này tương đương với đem chính mình giá lâm núi đao bên trên có lúc liền ngay cả mình cũng không biết khi nào sẽ ngã xuống sinh mệnh như có mãng như thế không đáng giá hắn lắc đầu thở dài hồi lâu mới mang theo hai tên này rời đi nơi đây Trước khi rời đi, không có xem cái kia ngàn năm linh thảo một chút. Nay các thứ, lấy được phải cần trả giá giá thật lớn, không đáng. Trên 120, Thú triệu. Cổ Mộ sinh ngắt, đỉnh cao nguy nga, nơi này là Tử Định Sơn, một tòa quanh năm không có sinh linh tiến vào núi hoang, cỏ dại dài đến rồi rào, thể hiện ra sinh cơ bừng bừng cánh tượng. Hiện nay, một hồi thịnh yến muốn triển khai, rất nhiều sinh linh đều đến nơi này. Huyền Tiên một nhóm ba người là đi tới nơi này tương đối sớm, bọn họ đi dạo một vòng Tử Định Sơn, ven đường thấy được rất nhiều cơ duyên, nhưng đều cần hoa giá thật lớn mới có thể thu được đã như thế, liền có vẻ không đáng. Dù sao thần vật rơi dụng sắp tới, đại khái ngay ở trong hai ngày này xuất hiện đi. Dù sao, không lâu sau đó bảo địa sẽ đóng. Huyền tiên tự ngữ, liên tưởng tới lao già nát rượu tiên đoán, coi như rơi xuống, chỉ sợ cũng là một hồi đại loạn đấu. Ngươi xem, còn rất nhiều sinh linh chạy về đằng này. Thứ Hào mở miệng, hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới, thấy kết bệ kết lũ người thí luyện leo núi. Một đám vai hề mà thôi, không cần để ý thần vật xuất hiện, căn bản cũng không có bọn họ phân. Huyền Tiên cũng không để ở trong lòng. Trên đỉnh ngọn núi một viên cổ mục trên, miệt mờ dáng màu trắng ngập, ngũ sắc hào quang bắn ra bốn phía, rất là rực rỡ. nơi như thế này, há là các ngươi có thể tới? đơn giản là chuyện cười lớn. ngũ sắc loan điệu nhìn bên dưới ngọn núi, cái kia rầm rạm chẳng trị sinh linh, trên mặt lộ ra âm ngoan nụ cười. một ngọn núi cao trên, cổ mục xanh ngắt, nơi này có thật tốt tầm nhìn góc độ, có thể nhìn xuống đến mảng lớn tử định sơn, có thật mấy bóng người đều đứng ở nơi này, đơn giản là muốn chết. nơi như thế này há lại là người thường có thể tới? cho dù là kết bè kết lưu đến, cũng vô dụng. Một đoàn hắc hát quang bên trong, một đạo kinh khủng ánh mắt nhìn xuống bên dưới ngọn núi sinh linh, khiến cho bị tập trung sinh linh trong lòng một trận rét run. "Đại ca, không cần để ý chúng nó, một đám người ô hợp mà thôi." Phía sau, một con giác sư thú mở miệng nói rằng, "Không lâu sau đó, nơi này sẽ là một phần mộ địa." Âm linh âm thanh tự đoàn kia hắc hát quang bên trong truyền ra, khiến cho bên trên đồng bọn đều một trận run rẩy, bị câu nói này sợ kinh. Hồi lâu, đoàn kia hắc hát quang dần dần tiêu tan, lộ ra bộ mặt thật, là một con bốn văn hắc hát gan bàn tay nó đã xoay người, không còn quan tâm bên dưới ngọn núi. Một bên khác, một viên bảo tháp vậy to lớn cổ một trên, ánh sáng màu xanh tràn ngập, đỉnh chóp tọa lạc một đạo thân ảnh màu xanh, mịt mờ thanh hà bao phủ bầu trời, đem đạo thân ảnh này có vẻ đặc biệt thần thánh, là thành vũ ma bằng. Đại ca, hắc hát hổ tên kia tựa hồ có hành động. Một con màu xám cho ma cầm tiến lên, tiến hành bẩm báo. Ta biết rồi. Các ngươi đi thôi, phối hợp hành động của nó. Thành vũ ma bằng nhàn nhạt mở miệng, hai mắt nhắm chặt, không có chút nào sướng vui đau buồn, rất là bình tĩnh. Vâng, chúng ta này đi chuẩn bị ngay. Màu xám ma cầm mang theo mấy bóng người, lui xuống. Lúc này Thành Vũ Ma bằng mới soạt lập tức mở mắt ra, bắn ra hai đạo hám người ánh sáng, khiến cho bốn phía lá cây rồn rập heo tản. Cái tên này có hành động, xem ra cách trưởng tranh đấu kia đã không xa. Nó mở miệng, rốt cục động dung. Còn có một dòng suối nhỏ một bên, một con trâu đen ở bên trong rửa giấy. Thường mát, tắm sáng lấp lánh, màu lông ánh sáng. Cứ như vậy, ta mới có sức sống, ở không lâu sau đó thỉnh yến bên trong bạo phát. Đúng rồi, lại đổ chút cái này. Nó một bên bô bô nói thầm, vừa móc ra chút phi lá, lên người bôi lên. Phá ra chi tử Nếu là có sinh linh ở đây, nhất định sẽ cắn răng nghiến lợi tiến hành nguyên rủa, vậy hẳn là là trăm năm linh thảo cảnh lá đi. Bảo sáng loè loẹt, dáng ngầu hòa hợp, vừa nhìn liền biết bất phàm. Mà người này, dĩ nhiên coi như tấm độ dùng, quá xa xỉ. Thân vật xuất hiện, gây nên rất mạnh mẽ bao nhiêu người thí luyện, hàng đầu chí cường giả chú ý, chúng nó dồn dập đang làm một loạt chuẩn bị. Thậm chí, có hàng đầu chí cường giả đã khi làm ra hành động. Hững. Nửa ngày sau, một đạo gầm thét tiếng thú gào truyền khắp Tử định Sơn, đem mấy ngàn dặm diện tích đều bao trùm, sóng âm kinh người. Đây là đột kỳ tới gào không có chút nào dấu hiệu, doa rất nhiều sinh linh nhảy một cái, nhất thời liền có một loại dự cảm xấu bịt kín trong lòng. Gào, một con dao long gào thét, thân thể bị thương, huyết dịch chưa khô, tựa hồ vừa bị thương nặng. Đột nhiên từ xưa trong rừng thoát ra, nó bốn móng đốt chạy trốn, liền bay mang chạy hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Ô quang ở trên người nó tràn ngập, nâng nó tăng nhanh tốc độ. Có một cỗ khí tức kinh khủng tự trên người hắn lan tràn. Xảy ra chuyện gì? Đây là một vị trí cường giả, vì sao xem ra như là đang chạy trốn trước đây? Có sống linh chần chờ Bên kia vài con hung thú đứng tại chỗ, thấy Giao Long chạy tới, vốn tưởng rằng sẽ đi vòng đường, kết quả ảnh, một tiếng, Giao Long thẳng tắp 4 ba, đưa chúng nó đụng bay. Động tính như vậy, khiến cho rất nhiều sinh linh đều nghi ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không được, cháy mau, là thú triều. Nhưng là, nơi này làm sao biết phát sinh thú triều đây? Cũng không phải là núi hoang bên trong. Rất nhanh, bọn họ liền lấy được đáp án, cành lá bay tán loạn, rất nhiều cổ mục vào lúc này gãy vỡ, sau đó bị tung, mà sau vọt ra khỏi rất nhiều hung thú, đều đang lao nhanh, liều mạng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Đại địa đều vì thế mà chấn động, chạy mong mở, không muốn chặn đường, dám chết mặc kệ. Những này lao ra hoang thú đều là tiến vào nơi này người thí luyện, chúng nó có mở miệng nhắc nhở, mọi người đều ra sức chạy xuống núi, con mắt đều đỏ. Xảy ra chuyện gì? Em đẹp tại sao có thể có thú triều đây? Liên ngay cả trí Cường giả cũng phải chạy trốn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Những sinh linh này rất nghi hoặc, thế nhưng là không có dừng lại lâu, xoay người hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, hóa thân làm thú triều chúng một thành viên. Đây là một hồi hạo hạo đãng đãng thủy triều, vùng núi có hung thú lao nhanh. Giữa bầu trời còn có ma cầm bay vọn, đều ở hướng về bên dưới ngọn núi đuổi. Tình cảnh do người. Mẹ của Tanya, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng như vậy, để có sinh linh thiếu một chút hồn phi phách tán, một khác cũng không dám dừng lại lao nhanh. Rốt cục, vào lúc này, những kia mơ hồ mà có chứa nghi hoặc cảm sinh linh, lấy được bản, gào gừ. Thú chiều phía sau cùng, truyền đến kéo dài tiếng hô, chấn động đến mức núi đá nứt toát, cảnh lá rồn dập phiêu linh, tựa như ẩn chứa một loại khủng bố sức mạnh. Không được, là một vị cường đại trí cường giả, thực lực rất mạnh mẽ có sống linh chạy trốn đồng thời vội vã quay đầu lại thoái nhìn thấy được như vậy một màn một con hai cánh hôi lang đang đuổi giết sinh linh hai mắt đỏ chót gặp phải sinh linh liền liền giết nó là thú triều khởi nguồn không đúng dĩ nhiên không chỉ là một vị trí cường giả phía trước nhất sinh linh tỉ mỉ quan sát phát hiện hôi lang mặt sau rốt cuộc lại nhảy ra mấy bóng người đều đang là trí cường giả Họa loạn đầu nguồn ở đây lực lượng như vậy chẳng trách trí cường giả cũng phải chạy trốn xương máu tràn ngập nhiệt huyết trung thiên chạy ở phía sau cùng hoang thú hậu duệ bị mấy vị trí cường giả sẽ vì mảnh mỡ không có chút nào khái niệm. tiếng kêu thảm thiết thê thảm, các sinh linh điên cuồng đi xuống diện chạy đi, thú triều có vẻ rất hỗn loạn, có không ít nhỏ yếu sinh linh bị sống sờ sờ đạp lên mà chết. cuối cùng, trường hạo kiếp này đình chỉ, khu vực này hết thảy nhỏ yếu người thí luyện đều bị đuổi ra khỏi tử định sơn. dọc theo đường đi, máu tươi chảy ròng, đều là cho cặn nát chi, tình cảnh máu tanh. nếu ai dám lại bước vào tử định sơn một bước, sẽ làm cho nó chết không có chỗ trôn. hôi lang hung tỵ giết đảo, ánh mắt giò xét trúng thú, tuyết tuyết bước người. nó với mặt khác mấy con trí cường giả hung thú cũng không hề rời đi vẫn ở khu vực biên giới bồi hồi, tựa hồ phục mệnh bảo vệ ở đây, không cho những người thí luyện tiến vào nơi đây. ma đông dạng một màn, còn phát sinh ở những phương vị khác mấy cái khu vực thú hống liên tục, máu bắn tứ tung, có chí cường giả xua đuổi bầy thú, phát sinh náo động lớn, cứu mạng a! thứ hào diễm đạo bị dọa đến hồn phi phách tán, nó theo bản năng móc ra cái này tổ truyền chiến rắc khoác lên người. xem ra mấy tên kia ở thanh trang tử, chúng ta trước tiên tạm thời lui tránh, không muốn cuốn vào thú triều bên trong, không phải vậy lại muốn lãng phí một phen khí lực. huyền tiên mày liếc mắt nhìn thú triều phía sau. Xua lùi sinh linh mấy vị trí cường giả sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà, vào lúc này, một trận không dịu dàng tiếng cười nhạo vang lên. Ta nói, huynh trưởng, ngươi thế nào còn ở đây con à, hiện tại rất nguy hiểm, mau mau đi xuống núi đi. Chấm nhưng là không còn kịp rồi. Âm thanh tự bên trên trong rừng núi truyền đến, Thứ Hào nghe nói sau, theo bản năng nhìn sang, không khỏi trở nên tức giận, bên kia đứng bốn con đen tuyôi có nhím, lớn đến đáng sợ, dáng dấp lười nhác, hiển nhiên là ở cùng nó nói chuyện. Bốn người các ngươi, chú ý mình là được, ta cũng không cần ngươi quan tâm. Thứ Hào thẹn quá thành giận, bị bốn cái tiểu bối trong tộc cho trảo phúng, đủ thật mất mặt. Được rồi, huynh trưởng, ngươi cũng không cần tức giận. Chúng ta làm như thế, cũng là vì gia tộc tốt. Ta chỗ này, có lao tổ ở bảo địa chi trung di lưu lại chiến giáp, mấy ngày trước mới vừa tìm tới, có điều đã tàn tạ. Ngươi lấy về, để trong tộc trưởng bối đi tu phục, đối với tộc ta đem có tác dụng lớn. Một con ít nhất thứ hào mở miệng, ném quá đến một cái đen suy chiến giáp, hắc quang tràn ngập, có khí tức cấm lãnh, là chỉ bảo. Còn có ta nơi này, trước đây không lâu, ta ở hóa hình sơn lĩnh gặp một con thượng cổ chiến hào mặt trên ghi lại bộ tộc ta tổ tiên cường đại thần thông, ta quan sát ra thất thất bát bát, hiện tại cùng nhau truyền cho ngươi, mang về trong tộc đi thôi. Mặt khác có một con thứ hào mở miệng, ngưng tụ ra một dấu ấn, đưa tới. Được rồi, huynh trưởng, an toàn xuống núi thôi. Chúng ta bốn người phải đi chấp hành một hạng vĩ đại nhiệm vụ, như là không thể sống sót đi ra, liền dựa vào ngươi mang về tộc bên trong. Cái kia bốn con thứ hào giao phó xong tất cả, tiêu sái đi lên núi. Vốn là huyền thiên tiểu đệ thứ hào còn muốn phản bác vài câu, nhưng cuối cùng là không có nói ra. Này bốn cái tộc đệ tuy rằng nỗ cuồng nhưng bản tính còn có thể vì là trong tộc một lòng một ý làm việc nó biết bốn người một khi đi lên núi nhưng là lành ít dữ nhiều con mắt cũng không khỏi đỏ lên thân vật cướp giật chiến nhất định hết sức điên cuồng dù sao cũng là tộc nhân mình nó cũng không đành lòng nguyên lai like, cũng không phải là hết thể sinh linh đều bị xua đuổi a một ít cường đại trí cường giả vẫn có thể lên sơn cho tới ngốc giống nhưng là nhìn mà ngơ ngớ ngẩn còn làm phiền cái gì nha lập tức theo ta rời đi huyền thiên cho ngốc giống một bạo lật, mang theo hai tên này lặn vào trong rừng tách ra bầy thú nhưng mà Không lâu sau đó, bọn họ vẫn là bị phát hiện. Loạt soạn. một tiếng, một con ngân báo thú đột nhiên nảy ra, rơi vào huyền thiên đám người trước mặt. Chương 121, bên hồ lớn. Từ định sơn bạo loạn, bao trùm mỗi một tấc đất, huyền thiên nhóm người lui tránh, như trước bị phát hiện. Đây là một con ngân báo thú, màu bạc báo thân, nhưng mọc ra một viên điện hình hung thú đầu lâu, hiện độ đởm mẹ, răng nanh lộ ra ngoài, phi thường dữ tợn. Chỉ là cái kia hung sát ánh mắt thì có thể làm cho người một trận phát lạnh. Đáng nhắc tới chính là, nay đồng thời là một vị trí cường giả, cũng là thú triều cuối cùng hỏa nguyên một trong. Dĩ nhiên có cá lồ lưới. Điểm ấy tiểu trí tuệ, như dùng ở bình thường là đáng giá tán thưởng. Bất quá dùng ở đây, nhưng là không có một chút nào ý nghĩa. Ngân bào thú mở miệng, răng nanh vượn sóng, dáng dấp hung hãn. Nhãn quang bên trong dĩ nhiên xuất hiện giễu cợt. Đồng thời, ở cái này nói chuyện trong quá trình, nó chậm rãi áp sát, ý đồ rất rõ ràng, phải đem Huyền Thiên nhóm người cho tiêu diệt. Muốn chết. Huyền Thiên hét lớn, lúc này liền thả ra chính mình mạnh mẽ nhất thần thông, Thiên Hống bộ tộc trừng phạt thủ đoạn, một con thiên nhãn xuất hiện ở hắn cái trán, bắn ra một đạo khủng bố trùng sáng trực tiếp đem người này cho tiêu diệt. Chỉ nghe băng một tiếng bị trùm sáng xuyên thủng ngân bào thu thân thể đột nhiên bạo liệt ra mưa máu bay tán loạn mảnh vỡ chùm quanh bay vụt. khoảng cách gần như thế trùng sáng lại như vậy nhanh ngân báo thu mới vừa bay lên muốn tránh né ý nghĩ cũng đã trúng chiêu cho đến chết một khắc đó ánh mắt của nó vẫn là nuối tiếc không biết là gặp phải một cái đối thủ như thế nào mà huyền tiên sở dĩ vận dụng thủ đoạn lôi đình đem đánh giết muốn chỉ là một cái uy chấn hiệu quả hiển nhiên mục đích của hắn đã đạt đến cách đó không xa một mảnh trên đất trống còn có hai con hung thú một con ma nghĩ, một con gấu đen, chúng nó đều là họa loạn đầu nguồn, nhưng giờ khắc này cũng đã xem lốc. Ngân báo người này lại như thế không biết điều, gặp phải tiểu ma vương còn rào rạt đắc ý xông lên trước. Gấu đen chửi đối, hóa ra là tiểu ma vương nha, chẳng trách thủ đoạn cao minh như vậy, giết người không chớm mắt. Ma nghĩ run rẩy, bị sợ hãi đến không nhẹ. Đây là ngân báo tên kia tự tìm, không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta chỉ phụ trách thanh trạng, cùng càn quét cá lọt lưới. Gấu đen mở miệng nói rằng, nhưng là ba tên kia làm sao bây giờ? Ma nghĩ chần chờ không biết nên xử lý như thế nào Huyền Thiên nhóm người, ngươi cũng cùng con báo kia như thế ngốc. Ca, nếu biết đó là tiểu ma vương, chúng ta còn muốn gây ngốc sông lên sao? chuyện như vậy, liền để trên cao nhất mấy vị kia đi xử lý cho xong. Gấu đen vô tình quả trách, xoay người rời đi. Ma nghĩ suy nghĩ một chút, cũng đúng, loại này cấp bậc nhân vật, sông lên chính là muốn chết, nó có thể không muốn hóa thành cát bụi, lập tức đuổi tới gấu đen bước chân, rời đi nơi này. cái kia hai tên này đều đi rồi. Ngốc tượng nói thầm, nó vẫn đang chăm chú nơi đó. hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? có hay không chờ phong ba bình tĩnh, thú triều đỉnh chỉ sau lại lộ diện. Đâm Hào hỏi dò, Huyền Tiên lắc đầu, nói, không, hiện tại là trước tiên đưa các ngươi xuống núi. Ta sợ một khi phát sinh đại dung chuyện, liền không cách nào chăm sóc đến các ngươi. Trận chiến đấu này, khả năng so với ta tưởng tượng còn muốn bị liệt. Nóc Tượng cùng Đâm Hào nghe vậy đều chần chờ, nhưng cân nhắc đến thực lực mình nhỏ yếu, rõ ràng sẽ cho Huyền Tiên tiêm phiền phức, lập tức gật đầu, bất đắc dĩ đồng ý. Thời khắc này, chúng nó có một tia tiếc nuối, không có tùy tùng vị này đại lao trinh chiến từ định sơn, ít nhiều gì cũng có chút thất lạc. Vô hình chung, hai tên này đều sẽ Huyền Thiên xem thành tuyệt đại thiên tiêu. Ở thiên lộ trên có thể ủy lại nhân vật. Huyền Thiên cũng không có nhiều như vậy tâm tư, hắn mang theo hai tên này xuống núi. Thời khắc này, thú triều đã qua, phần lớn sinh linh đã cho đổi xuống Tử Định Sơn, bọn họ một đường đi rất dễ dàng. Ồ, cái kia không phải thú triều phát động giả, cái kia vài con hung hán manh thú sao? Ta ngược lại muốn xem xem chúng nó có hay không dám ngăn cản chúng ta xuống núi. Khi đến dưới chân núi thì Đâm Hảo kinh ngạc tốt lên lên, nhìn thấy Tử Định Diện ngọn núi khu vực, cái kia vài con đã từng phát động thú triều hung thu ở buổi hồi cản trở những sinh linh khác tiến vào. Vào lúc này, cái kia mấy con hung thú cũng phát hiện Huyền Tiên nhóm người, vẻ mặt không khỏi trở nên kinh ngạc lên. Trong đó, đầu kia gấu đen cùng Ma nghĩ liền ở bên trong. Tình cảnh tựa hồ trở nên rất lúng túng, không có hỏa loạn đầu nguồn dám tiến lên tìm Huyền Tiên phân phức, tùy ý hắn đem người viên đưa đi, sau đó nhìn hắn nên ngang lên núi. Tựa hồ đây là một cái ẩn hình nhân vật. "Này, ta nói Đại Ca Nha, nơi đó có người lên núi, các ngươi nhanh đi ngăn cản." Có bị xua đuổi sinh linh xuất phát từ lòng tốt, mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng, này nhắc nhở hữu dụng không? như trước không có hung thú tiến lên ngăn cản. Đùa giỡn, đây chính là tiểu ma vương a. Cùng bọn họ đỉnh đầu đại ca đồng ý cấp bậc nhân vật, đi tới ngăn cản, chẳng phải là muốn chết sao? Chính là có tâm đi ngăn cản, cũng không có dũng khí đi mở khẩu, đem tiểu ma vương cho đuổi xuống sân nha. Liên như vậy, Huyền Thiên nên ngang đi tới Tử Định Sơn, cuối cùng chui vào một mảnh cổ một quần bên trong, biến mất ở chúng sinh linh trong tầm mắt. Dáng dấp tương đương tiêu sái, xem hung thú đều hoàn toàn không còn gì để nói. Đương nhiên, đây là tiểu ma vương, muốn coi là chuyện khác. Đổi làm là những sinh linh khác Dám như thế nên ngang đi tới sân đi, hung thú môn sinh thể, không phải lột da của nó, đánh thành bụi không thể. Đây là vì sao nha? Cái kia một nhân tộc có thể lên núi, chúng ta tại sao liền không thể được lên núi? Có sinh linh ở nào? dẫn tới mọi người đều tức giận bất bình, chuyện này quả thật là không công bằng đãi ngộ. Một nhân tộc ở trước mắt dễ dàng lên núi, mà chúng nó nhưng bị ngăn cản ở bên ngoài, đây cũng quá không có thiên lý. Hống! Gấu đen gầm lên giận dữ, núi đá nứt toát, các bay đã chạy, thanh thế bi mãnh, lập tức lệnh bốn phía yên tĩnh lại. Không muốn nổi nào, nhân gia là tiểu ma vương thực lực phi phạm. Tin tưởng các ngươi cũng đã từng nghe nói hắn tên tuổi. Ngăn cản hắn, không phải muốn chết sao? Nó mở miệng, làm đơn giản giải thích. Sau đó, cảnh cáo chúng sinh linh, không được lại mở miệng, không sau đó quả rất nghiêm trọng. Quả nhiên, sự uy hiếp của nó rất có hiệu quả. Trước mặt mọi người sinh linh biết được là tiểu ma vương sau, liền nhất thời liền không nói gì. Cái này hung hãn nhân tộc, có lẽ có người chưa từng thấy khuôn mặt, thế nhưng là tuyệt đối nghe nói qua kỳ danh đầu, bây giờ còn có ai chẳng biết hiểu à. Sóng nước dập dần, liên miên con cá ở bên trong nước phun ra vào, hào quang mịt mờ. Có vẻ linh khí mười phần, đây là một cái hồ lớn, ở vào Tử Định Sơn trên cùng. Gió nhẹ thổi qua, nơi này liên ba điểm điểm, phong cảnh rất là yêu mỹ. Nhưng mà, như vậy duyên giang phong cảnh dưới, nhưng bầu không khí căng thẳng. Vài nói thân ảnh khổng lồ đều hội tụ ở hồ lớn bên, lẫn nhau đề phòng, định ý rất đậm, nơi này tràn ngập sát khí. Có gần chừng 30 bóng người, quay chung quanh hồ lớn, tựa hồ đang thảo luận đại sự. Thân vật hiện thế, những người không có liên quan, vẫn là không muốn tham dự. Để tránh khỏi liền chết như thế nào cũng không biết. Thanh âm lạnh như băng tự một đoàn hắc quang bên trong truyền ra bên trong có thể đại thể thấy rõ một con con cọp đường viền từng tiêm một hung sát khí tự hắc quang bên trong lan tràn mà ra cả kinh trong hồ tiểu ngư hạch một tiếng chìm vào đáy hồ không xuất hiện nữa nói mát ít nói thân vật hiện thế cái bằng bản lĩnh tranh cướp cười nhạo âm thanh tự một đoàn ngũ sắc quang diễm bên trong truyền ra bên trong là một con sát thái rực rỡ hung cầm. thân vật là của ta ai theo ta cướp tất phải giết ánh sáng màu xanh tràn ngập bên hồ trên một tảng đá lớn chạm có màu xanh ma bằng nó đằng đằng sát khí thả ra lợi hung ác đó là đồ vật của ta các ngươi ai cũng không thể cướp giật một cái tiểu thanh nhu căm giận khánh chen một tiếng trong miệng rơm dạ hạ xuống ở trên tảng đá lớn trực tiếp chọc ra một cái lỗ to lung hồ lớn bên sắc ý nổi lên bốn phía hết thảy sinh linh lên tiếng dồn dập sưng muốn cướp đoạt thần vật làm như thế rất là căng thẳng một luồng khí tức đặc biệt ở đây ấp ủ nhưng mà như vậy cương cục lại bị một nhân tộc đến cho đánh vỡ là ngươi đồ đáng chết ngươi cũng dám tới nơi này ta nhất định phải gọi ngươi chém thành muôn mảnh đoàn kia hắc quan bạo động lộ ra chân thân là một con khổng lồ con cọp cái trán mọc ra bốn văn khi thấy mới vừa tới nơi này thiếu niên mặc áo trắng sau triệt để phát điên khói đen mờ mịt bốn văn hắc hát hổ trên người vọt lên một luồng ngập trời sát khí một luồng tuyệt cường khí thế lan tràn khiến cho đại địa cũng vì đó nước toát xuất hiện từng cái từng cái đen kịt với nước nó nhìn trong chọc vào thiếu niên mặc áo trắng sát khí lâm liệt bất quá nó cũng không có lập tức động thủ bởi vì lúc này đã có mặt khác người tìm thiếu niên này phiền phức hơn nữa còn một người khác nguyên nhân trọng yếu chính là đầu kia tiểu thanh một con ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm khiến cho nó rất kiêng kỵ hắc hát hổ ở đạp tiên trên đường. Xem hai tên này không vừa mắt, một cái là trước mắt thiếu niên Mặc Cao Trắng Huyền Thiên, một cái khác chính là đầu kia tiểu thanh lưu, cùng tên tiểu tử này quan hệ cũng rất cương. Bởi vậy, nó ở đối phó Huyền Thiên đồng thời, cũng phải đề phòng con này tiểu Ưu. Ngươi cũng tới nơi này, tuy rằng ngươi gần nhất danh tiếng rất thịnh, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi mau mau ngoan ngoan xuống núi. Bởi vì ngươi cũng không phải danh môn, xuất hiện ở đây chỉ làm cho chúng ta nhân tộc mất mặt." Trao Phúng thanh âm vang lên, có người gây sự với Huyền Thiên, khiến cho hắn hát hổ mừng thầm, áp chế lại xung động của nội tâm. Nay đồng dạng là một vị áo bào trắng thiếu niên, mặt dài đến ngay ngắn, tướng mạo rất phổ thông, nhìn rất dễ dàng khiến người ta quên cái kia một loại, không có một chút nào đặc sắc. Nhưng mà, như thế một tấm phổ thông khuôn mặt, giờ khác này nhưng mang theo một bộ hung dạng, trên mặt của hắn tràn ngập trào phúng, cùng với xem thường, có một loại ngông cuồng tự đại ngông cuồng, chính là cái kia khổng ra kỳ tài. Khi còn bé phải có kỳ ngộ, bị người tộc phủng làm một đại tân tinh nhân kiệt thú hồn thiếu niên. Ngươi cho rằng ngươi sẽ làm cho người ta tộc tranh sĩ diện? Huyền tiên cười nhạo, mở miệng hỏi ngược lại. Cái này thú hồn thiếu niên để hắn cảm thấy tương đương cam ghét, vẫn luôn thấy ngơ mắt tối thiểu ta có thể giết chết ngươi thú hồn thiếu niên âm thanh lạnh lẽo bị huyền tiên thái độ làm rất không thoải mái buồn cười bàn về sức chiến đấu không cân nhắc các tiền bối ban xuống bảo khí chỉ sợ cũng là ngươi có thú hồn thân thể cũng đấu không lại hắn lúc này một cái dương cương âm thanh truyền đến đến từ mặt hồ một bên khác là một cái làn da màu đồng cổ khoác ra thu ý cường giả thiếu niên là man hoang thân thể hắn khá là thiên hướng huyền tiên thú hồn thiếu niên giận tý mặt từng luồng từng luồng hung sát khí trùng thiên giống như núi lửa phun trào có vẻ rất tức giận nhưng mà sau một khắc Huyền Tiên một câu nói, khiến cho hắn triệt để phát điên, cũng không còn cách nào lý trí lên. Đến đây đi. Tiếp thu tử vong. Nhân tộc có ngươi, là xỉ nhục. Bên hồ, Huyền Tiên hờ hững nhìn thú hồn thiếu niên, viên mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Chương 122, nhân tộc cân đoán. Đây là ngươi tự tìm, chết rồi cũng không nên đoán ta, miễn cho những sinh linh khác cười ta, lại bắt nạt một cái không lai lịch tiểu tử nghèo. Thú hồn thiếu niên giận dữ cười, hắn thân là nhân tộc một viên quật khởi tân tinh, chưa từng được quá loại này sỉ nhục. Hắn quả đoán ra tay, với trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một đạo ô mang ô sáng loè loè, phảng phất là một viên ú ám ngôi sao, cuốn sạch lấy một luồng hung sắc khí, đánh về người thiên, phải đem hắn đánh giết. Thời khắc này, thú hồn thiếu niên là dị thường mỹ vũ, trên thân thể còn bốc cháy lên một luồng màu xám cho nhạt tiêu ngạo gần giống như một vị trong ngọn lửa sinh ra thần linh, vung tay, sấm gió thanh nổi lên. người này quả nhiên từng có kỳ ngộ, từng chiếm được một ít thử tê thần thú truyền thừa. nơi này sinh linh đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, rất nhiều đều lộ ra vẻ kinh dị. Vũ. hầu như là cũng trong lúc đó một bên khác Huyền Thiên cũng có động tác, trên người hắn bốc cháy lên một luồng hào quang màu đỏ rực, trên dưới gần sóng, dĩ nhiên là hỏa diễm, tươi đẹp cảm động. Hắn không có gì lo sợ, nhất quyền đón đánh thú hồn thiếu niên, trên không trung lưu lại một ánh lửa, mà lại thân thể vọt tới trước, mỗi một lần bước chân hạ xuống, mặt đất đều trở nên một mảnh cháy đen, thân thể của hắn có khủng bố nhiệt độ cao, thời khắc này hắn gần giống như một hỏa nhân trong ngọn lửa tân sinh. Hai người thiếu niên cuối cùng va chạm vào nhau, đều mang theo một luồng sát khí, giao phong kịch liệt, đánh trợ, từ mặt đất một đường đánh tới giữa không trung, đấu lợi hại ầm ầm. Thú hồn thiếu niên nắm đấm biến thành màu đen, đột nhiên thoát ra một cái ô mang, hình thành mây đen, chấn áp huyền thiên, thế nhưng bị đánh cho tiêu tan. Hai người đại chiến kịch liệt, đều sử dụng một ít tiểu thủ đoạn, muốn tranh đấu bên trong muốn thu được một tia tiên cơ, làm cho đối phương chịu thiệt. Loạt xoan, hào quang lấp lóe, huyền thiên nắm đấm thép trước, một đạo trăng tròn hiện lên, nương theo nắm đấm thép một đạo vọt tới trước, cuối cùng sắt qua thú hồn thiếu niên bàn tay, ở phía trên lưu lại một đạo vết thương nhỏ. Ma nắm đấm, nhưng là bị đối phương chặn lại rồi. Đây là huyền thiên lần thứ 4 ngưng tụ trăng tròn. Ba lần trước đều không có có hiệu quả, bị đánh cho nát bét. Mà lần này, rốt cục làm cho đối phương ăn một cái thiệt nhỏ, chết tiệt vô lại, nhất định phải đánh ngươi chết vong táng thân nơi đây. Thú hồn thiếu niên lửa giận ngọc trời, ăn một cái thiệt nhỏ, để hắn trở nên càng cuồng bạo, công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, hắn cũng không có đánh mất lý trí, với trước nắm đấm bỏ thêm một tầng thần lực hộ sát. Huyền Thiên quá mạnh, thân thể mạnh mẽ đến mức đáng sợ, mỗi một lần va chạm cũng làm cho hắn cảm giác được một trận cảm giác đau đớn, mà lại bàn tay cháy đen, phảng phất bị nhiệt độ cao tổn thương. Bởi vậy hắn không thể không lấy biện pháp đến dự phòng giữa bầu trời phong vân nổi lên bốn phía rất nhiều trạng thái lòng thiên địa tinh hoa hướng về nơi này hội tụ bị hai người cho điều động đến ở chiến đấu đồng thời mà tẩm bổ bản thân nơi này là bảo địa cho đại chiến sáng tạo điều kiện tốt chỉ cần là thân thể rất mạnh mẽ liền không cần sợ thần lực không đủ dùng bởi vì nơi này thiên địa tinh hoa nồng nặc đáng sợ đặc biệt là không trùng đều có một loại sền sệt cảm hai người đại chiến cực kỳ kịch liệt xem chính là bốn phía sinh linh mạnh mẽ cũng phải lộ ra vẻ khác lạ bị đại chiến như vậy cảm hóa ầm ầm lần này lại là một cái vai chạm mạnh, hào quang lóe ánh đáng sợ. Mạnh mẽ lực phản chấn, đem hai tên này ngắn ngủi tách ra. Thừa cơ hội này, thú hồn thiếu niên sử dụng một hạng đại thần thông, vì chính mình trợ chiến. Bởi vì hắn phát hiện, trước mặt thiếu niên này tương đương khó đối phó, nhất định phải quyết tâm. Thú hồn thiếu niên con mắt lạnh lẽo, trên người ô quang vô cùng lộng ánh, ở trên dưới gọn sóng. Cánh tay hắn vung lên, trong lòng bàn tay tâm ngưng tụ một đoàn ô diễm, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng, này đoàn ô diễm ở ô quang mịt mở bên trong cấp tốc trưởng thành, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một con tiểu hùng, cùng thú hồn thiếu niên một đạo triển khai thảo phạt. Huyền Tiên vừa bắt đầu cũng không để ý, thế nhưng tiếp xúc sau khi liền bắt đầu hoảng sợ, con này tiểu hùng tựa hồ có sự sống, lại hiểu lẽ tránh cùng đánh lén, dị thường giàu hoạt, cứ việc chỉ là do thần thông diễn biến mà thành. Sao có thể có chuyện đó, quả thực chính là một người ở cùng hai vị kình địch tác chiến mà. Nơi này đều không phải người thường, nhìn ra thai hại. Từng nghe nói, người này tộc thiếu niên khi còn bé từng có kỳ ngộ, ở trong người còn có một cái khác hồn phách. Khả năng là cái này hồn phách ở chủ đạo con này tiểu hùng. Có một con ba mắt hoàng kim điêu càng là bất phàm, trực tiếp nhìn ra trong đó thủ đoạn mà thân làm trung tâm nhân vật ở vào chiến đấu trung tâm huyền thiên càng là sâu sắc cảm nhận được điều này hắn thậm chí cho rằng con này tiểu hùng là có sinh mệnh chiến đấu trong lúc nhất thời trở nên phi thường bị động hào quang lấp lóe huyền thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo hầm mang là kỳ lân cái kia bảo giác một vệ sáng đánh về phía tiểu hùng thế nhưng chuyện này căn bản là không đủ tiểu hùng bị đánh trúng ngược một mảnh cháy đen chỉ là xuất hiện một cái lỗ nhỏ khẩu mà thôi càng thêm đáng sợ chính là tiểu hùng không phải sinh mệnh cứ việc bị thương thế nhưng là không có máu tươi chảy ra hơn nữa còn sức sống bắn ra bốn phía phản phất không có chuyện gì tự cuối cùng Huyền Thiên giận dữ một vệt kim quang ly thể hóa thành một đạo kim long trực tiếp đem Tiểu Hùng cho đánh giết Phúc. kim long vọt qua còn nhắm ngay thú hồn thiếu niên đến thẳng chỗ yếu người này toàn lực tránh né thân thể hướng về bên cạnh lưng ngang nhưng như trước là bị đánh trúng máu tươi tung tóe vai bị xuyên thủng máu thịt bể bé bét may mà tránh thoát chỗ yếu không phải vậy nhưng là liền mệnh cũng không còn thật không tệ lại đến thậm chí ngay cả cái này cũng tránh thoát được ta cho rằng ngươi sẽ chết Huyền Thiên cười khẽ trong tay kim quang nói lên. Kim Long trở về, nguyên hình là một cái màu vàng ngà voi, chính là từ Bạch Ngọc Long tượng nơi đó chiếm được cái kia một cái. Một kích thành công, hắn cũng không tính cho đối phương thở dốc cơ hội, thừa thắng xông lên. Hắn chuẩn bị lần thứ hai thả ra Kim Long, trận đánh giết thú hồn thiếu niên. Nhưng mà người này tay chân rất nhanh, lúc này cũng lấy ra một cái mạnh mẽ bảo khí, hơi thở kia kinh người, so với màu vàng ngà voi không kém chút nào, đồng dạng là một cái siêu vượt bọn họ bản thân cấp bậc bảo khí. Đây là một cái phi kiếm màu bạc, chỉ có dài năm tấc, có vẻ khéo leo linh lung, từng tia từng tia ngân hà tỏa ra. Đem không khí đều chiếu xương ngủ mịt mờ, đặc biệt thần dị. Cái này tiểu kiếm chính là thú hồn thiếu niên trước khi rời đi, trong tộc một cái thúc tổ bàn tặng dưới, để hắn phòng thân sử dụng. Chính như ngoại giới nói tới, nhân tộc yêu nhất phi kiếm pháp bảo. Thực sự là không tưởng tượng nổi. Ngươi một người nghèo rất mỏng đời, không có bất kỳ lai lịch, dĩ nhiên sẽ có bực này pháp bảo. Đúng là coi khinh ngươi. Thú hồn thiếu niên vị nổ, trước tiên dùng linh thảo ngừng lại nơi bả vai thương thế, sau đó thả ra chiếc kiếm màu bạc tiểu kiếm, bổ về phía Huyền Thiên. Trong phút chốc, mọi người phảng phất nghe được kiếm đáo rút khỏi vỏ âm thanh cái này mẫu bạc tiểu phi kiếm tuyệt đối không phải vật phàm. Huyền Tiên thả ra kim long, đem cái này mẫu bạc tiểu phi kiếm cho ngăn trở. Đồng thời, hắn cũng sẽ không cho thú hồn thiếu niên chữa thương cầm máu cơ hội. Ánh sáng lưu truyền, bên cạnh hắn hiện ra mấy trăm đạo trăng tròn, phun ra nuốt vào nguyệt quang, đồng loạt bắn về phía thú hồn thiếu niên. ầm! Thú hồn thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo, giống như thu thủy, tiến hành rồi thùng sắt giống như phòng ngự, đem hết thể trăng tròn đều cho ngăn cản. Mà phía sau hắn, cái kia mảnh hồ lớn nhưng ở sôi trào, ở Huyền tiên thảo phạt bên trong không ngừng nổ tung. Hai người giao chiến, dị thường kịch liệt chính là bên cạnh những tia hàng đầu sinh linh, xem cũng lộ ra sắc mặt khác thường, giật mình không nhỏ. cuối cùng, Huyền Thiên Tử bỏ trang tròn công kích, đổi thành hỏa công, ngự hỏa thuật bị hắn triển khai, nguyên bản trên người vờn quanh màu đỏ rực tiêu dương nhất thời gào thét mà ra, hóa thành một cái trường long, hướng về thú hồn thiếu niên chạy đi, thanh thế kinh người. chính là bên cạnh người đang xem cuộc chiến, xem cũng là một trận biến sắc. thú hồn thiếu niên sắc mặt liền càng không cần phải nói, hắn cai chán gân xanh nảy liên tiếp thả ra ba anh kiếm, nhưng đều bị hỏa thế nuốt mất. cuối cùng, hắn móc ra một mặt đại tuẫn mới đưa đại hỏa cho chống đối. Mặc dù như thế, hắn như trước bị thiêu đến cháy đen, bất đắc dĩ lại cho mình mặc lên một cái khôi giáp, thêm vào một tầng phòng ngự. Ngọn lửa này quá mức đáng sợ, không có trực tiếp tiếp xúc, liền để hắn rất là khó chịu. Khá lắm, đúng là thật sự coi khinh ngươi, dĩ nhiên có như vậy thủ đoạn. Thú hồn thiếu niên nghe răng chấn mắt, biết mình đã ăn rất lớn thiệt thòi, trước hết thoát đi biển lửa, không phải vậy càng thiệt thòi. Ầm ầm. Sau một khắc, thú hồn thiếu niên chui vào một cái cự trong đỉnh, mạnh mẽ phá vây rồi biển lửa thế tiến công. Có thể phát hiện, trên người hắn khối giáp cùng với trong tay tấm khiên đều che kín vết nước hỏa công thật sự rất mạnh quanh thân người đang xem cuộc chiến thật hoảng sợ có thể đem thú hồn thiếu niên bước đến một bước này biển lửa này thật sự rất cường đại từ phong ngự bảo cụ trên liền có thể thấy được một hai người cho rằng như vậy là có thể chạy trốn sao huyền tiên gầm lên không tha thứ hắn không muốn bỏ qua thiên cơ lần thứ hai khống chế lửa trưởng long bay về phía thú hồn thiếu niên ầm lần này thú hồn thiếu niên có chuẩn bị hắn không muốn lại như vậy bị động há mồm phun ra một mảnh ô quang giống như một cái ánh sao đại đạo ánh cực kỳ cùng hỏa diễm trường long đối kháng. thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. lựu hỏa thuật chính là lão già nát rượu chuyển xuống. huyền thiên đem môn thần thông này học rất tinh, lĩnh ngộ trình độ đều tương đương với lão giả nát rượu. triển khai lên uy lực phi phàm. thú hồn thiếu niên sắc mặt khó coi, lại sử dụng tới một môn tổ truyền tuyệt học, là từng mảng từng mảng long ánh hoa tuyết, thần lực ngưng tụ mà thành, hòa và ô quang đại đạo bên trong, hai loại thần thông chống chất, uy lực nâng cao một bước, mới đưa hỏa diễm trường long cho chống lại. đã như thế, thú hồn thiếu niên cuối cùng cũng coi như là cho mình cứu vãn một điểm thiên cơ. thế nhưng Thời khắc này hắn đã vô cùng lùi, xuất mùa hôi chán, đồng thời khống chế một cái mạnh mẽ bảo khí phi kiếm. Ngoài ra còn có hai đạo khủng bố thần thông, chính là người sắt cũng có chút không chịu nổi a. Cũng may hắn từng có kỳ ngộ, bên trong thân thể còn có mặt khác một cái hồn phách, có thể mang bảo khí trước tiên giao cho nó khống chế. Chính hắn nhưng là toàn thân tâm khống chế hai loại thần thông, cùng hỏa diễm trường long đối kháng. Ô quang long ánh, ánh lửa đầy trời. Cuối cùng thú hồn thiếu niên hơn một chút, khống chế hai loại cường đại thần thông mới đưa hỏa diễm cho tác. Ô Quang đại đạo cho biển lửa tiêu hao gần đủ rồi, còn sót lại một điểm hướng về Huyền Thiên bay đi, bị Huyền Thiên dỗi ra một cái lòng bàn tay, vô tới một bên. Hừ, bên hồ vang lên một cái tức giận hừ thanh, đến từ một cái dáng vẻ trang nghiêm thiếu niên, hắn rất thần thánh, làm cho người ta cảm giác không giận tự uy, chính là nhân tộc có tiếng thần đồng, sáu chỉ thần nhân. Thời khắc này bị Huyền Thiên đánh bay Ô Quang, vô ý lại bay đến trước mắt của hắn, cuối cùng bị hắn phất tay ngăn cản. Từ hắn giờ khắc này vẻ mặt có thể thấy được, cái tên này hiện tại rất bất mãn. chương 123 chấn tộc thần thông thú hồn thiếu niên cùng huyền thiên đối lập, hai người đều vận dụng toàn lực đại chiến, phi thường kịch liệt. vung vậy thì có sấm gió tiếng vang lên. nơi này bị vô số thần lực nhân chim, chiến đấu đã đến gây cấn tột độ, độ. huyền thiên ánh mắt lạnh lẽo, vận dụng cực đoan thực lực. trên người hắn không lại bốc lên màu đỏ rực lửa khói, mà là đổi thành màu vàng nóng tiêu ngạo, dáng màu mịt mờ, màu hoàng kim xương mù đem hắn vần quanh, tôn lên dường như một vị chiến thần, so với vừa nãy càng thêm oai hùng. hắn cùng thú hồn thiếu niên liên tiếp va chạm, nắm đấm đối trường đao, khánh vang vọng, đầy trời quang hà bay lượn, đại địa vì thế đều được ảnh hưởng nước bốc ra, xuất hiện rất nhiều đèn kịt vết nước, lít nhấp lít nhít. Mấy trăm cái hiệp sau, len ken một tiếng, thú hồn thiếu niên dĩ nhiên không địch lại, hổ khẩu vỡ tan, thân thể rung mạnh, lộ ra dấu hiệu thất bại. Thế nhưng, hắn không có lùi bước, mang thương mà chiến. Thời khắc mấu chốt lấy chân đại quyền. Soạt. Màu bạc tiểu phi kiếm lúc này rốt cục có một cái khe hở, từ bên kia chánh thoát, bổ về phía huyền Thiên. Nhưng như trước bị huyền Thiên gọi Kim Long, cho chặn lại rồi. "Xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, dám cười nhạo ta không của cải." Giết. Viễn Thiên uy mãnh, một kích thành công cũng không cho đối phương thở dốc cơ hội, một mình lần thứ hai xông lên trước, màu hoàng kim hào quang bao phủ tới, mang theo một luồng hung khí, bước bách thú hồn thiếu niên giao chiến. chết! thú hồn thiếu niên hét lớn, đã đỏ cả mắt, nếu vật lộn không được, vậy thì vận dụng thủ đoạn khác. hắn há mồm tiêu to, trong miệng có chùm sáng hội tụ, hà sáng lòe lòe, khủng bố sóng thần lực tỏa ra, cuối cùng hóa thành một đạo bạo quang phun ra, ven đường tiếng xe gió như lôi, đại địa bị thổi cắt bay đá chạy, thế nhưng bị huyền thiên cho chặn lại rồi. khánh trang, hư không dung mạnh thú hồn thiếu niên trước người lại xuất hiện một cái phá nát đại đao. Tuy rằng cũng nát, thế nhưng khí tức vô cùng khủng bố. Một cái nho nhỏ chấn động, liền có thể làm bên cạnh hồ lớn hoàng động không ngừng, giống như địa chân đến. Này phá đao tuyệt đối lai lịch kinh người. Rất nhiều quan chiến sinh linh đã đoán được lai lịch của nó, đến từ binh hồn gốc. Soạn. Hà sáng loè loè, phá nát đại đao hóa thành một đạo hùng mang, mang theo một luồng ác liệt sát khí, đó là đến từ thượng cổ niên đại khí tức. Bổ về phía huyền thiên, ai muốn ngăn cản bước chân của hắn, kẻ đó phải chết. Thế nhưng, loè lên ánh bạc, hùng mang bị cuốn đi, là một bạc linh bỉ. Tương tự đến từ binh hồn đáy vực dưới một cái cũ kỹ bảo khí, đây là bị Huyền Thiên phong thích, chỉ ở cũ nát đại đao. Cái tên này, vô tưởng rằng không có bất kỳ chỗ dựa, không nghĩ đến nội tình thâm hậu như vậy. Có quan chiến sinh linh kinh ngạc, Huyền Thiên liên tiếp vò quít giày có móng tay nhọn, để bốn phía sinh linh mạnh mẽ đều lộ ra sắc mặt khác thường. cùng người này tộc thiếu niên so ra, chính mình cũng chỉ đến như thế đi. Giết, thú hồn thiếu niên giết đảo, dĩ nhiên mất đi không chế, hai mắt sung huyết, như ác lang bình thường đỏ chót. Hắn lại một lần nữa thả ra một cái phá nát bảo khí, lúc này là một cái cũ nát thạch côn cho bụi mệt mỏi, tỏa ra hơi quang, mang theo một luồng kinh người gợn sóng, đánh về phía huyền thiên, phải đem hắn gõ nát tan. Nhưng mà, giữa bầu trời lại đột nhiên ánh bạc có ánh lên, là bên kia màu Bạc Linh Bị ở phát huy, nó dường như hóa thành một viên màu bạc kiêu dương, phóng ánh cực kỳ, mà lại có chứa một luồng to lớn sức hút, đem thạch côn cho hút quá khứ. Tấm này linh bị dĩ nhiên cường đại như thế, có thể lấy một đương hai, để hết thể quan chiến sinh linh giận mình. Này, hẳn là cũng là một cái tàn tạo pháp bảo đi. Chỉ có huyền trời mới biết, tấm này linh bị đã xảy ra dị biến, nuốt chửng cùng tộc một tấm linh bị sau uy lực càng hơn trước đây, mạnh mẽ không chỉ một đoạn. đương nhiên, điều này cũng cùng bản thân hắn có quan hệ, bởi vì hắn tu luyện lang tộc thần thông, trời sinh rồi cùng tấm này linh bỉ có một loại cảm giác thân thiết, sử dụng lên rất thuận lợi. người chết đi cho ta. thú hồn thiếu niên tức giận thổ huyết, công kích liên tiếp bị hóa giải, để hắn thẹn quá thành giận đều lửa giận công tâm. cũng may hắn đến từ nhân loại đế quốc gia tộc lớn, trên người không hề thiếu mạnh mẽ bảo khí. đương nhiên uy lực cùng màu bạc tiểu phi kiếm sánh vai khẳng định là không có, chính hắn cũng chỉ có một cái, là thuốc tổ ban xuống, đã tập trung vào chiến đấu. Chính là con cháu đại gia tộc, bực này cấp bậc bảo khí cũng rất ít, bởi vì luyện chế lên phi thường khó khăn, vật liệu nhu cầu lớn, mà lại đối với tu sĩ đẳng cấp cũng có yêu cầu, trong tộc trưởng bối lại thương yêu cũng sẽ không nhiều cho. Huyền thiên có thể ở Bạch Ngọc Long tượng bên kia thu được một cái màu vàng ngà voi, đã là vận may mất trời. Lần này, thú hồn thiếu niên Hà Muội phun ra 12 thanh phi kiếm, cánh tay giống như trường, hiện bạch lự vẻ, lưỡi đao trên tia sáng bức người, mang theo một luồng khí tức sơ sát. Có thể nói rõ, này 12 thanh phi kiếm đã giết qua rất nhiều sinh linh. Hà sáng loẻo loẻo, ánh bóng kiếm bay lượn khánh chen vang vọng thú hồn thiếu niên cấp tốc đem 12 thanh phi kiếm sắp xếp thành một cái giản dị trận pháp để uy lực nâng cao một bước giết hướng về huyền tiên hừ con cháu đại gia tộc chính là không giống nhau ra sao bảo khí đều có như vậy đi Liên để nguyên đếm thử không giống nhau mùi vị huyền tiên cười khẽ bóng người đỉnh chỉ áp sát sau đó hai tay trên không trung múa chỉ nghe ầm ầm một tiếng giữa bầu trời kim quang thoáng hiện xuất hiện một cái hố đen từ bên trong khoan ra một con lông sù bàn tay lớn khí tức kinh khủng gợn sóng tỏa ra đây là thật mạnh mẽ a là trấn thế thần thông. Quan chiến sinh linh biến sắc, vẻ mặt yêu chút ngắc. Chính là bọn họ cái này cấp bậc nhân vật, đối phó loại thần thông này cũng phải toàn lực ứng phó, hơi bất cẩn một chút sẽ ngã xuống. Kinh hoàng cái gì nha? Chỉ như thế mà thôi. Khí tức là mồ phòng theo rất tốt. Còn uy lực đây. 3, 4 phân dáng vẻ đi. Bất quá, đánh bay những này tiểu phi kiếm là được rồi. Xa xa, đại lực thần viên lầu bầu, nhìn thấy môn thần thông này, nó đầu tiên là căng thẳng, sau đó không phản đối. Lenken. Chính như đại lực thần viên nói tới, 12 thanh phi kiếm đều bị đánh bay, trái lại con kia lông sù bản tay lớn chỉ là hình thể lờ mờ mấy phần mà thôi, huy động lên đến như trước khủng bố, hư không rung động lờ mờ. A, vạn ác tiểu tử, chết đi cho ta! Thú hồn thiếu niên tức giận run cầm cập, cảm giác ngày hôm nay chịu đến rất lớn oan ức, tựa hồ thiếu niên này chính là hắn trong số mệnh khắc tinh, cái gì công kích đều không thể có hiệu quả. Đối mặt lông sủ bản tay lớn nguy hiểm, thú hồn thiếu niên thậm chí đều cảm giác được phả vào mặt hung sát khí. Hắn quả đoán vận dụng cực đoan sức mạnh, trước sau thả ra một cái đao xương, một mặt bảo kính đem sông tới mặt bàn tay lớn bị ngăn lại, sau đó lần thứ hai phun ra một mảnh ấu quang, đem bàn tay lớn cho triệt để tiêu trừ. Thế nhưng, bởi vậy hắn trả giá cái giá cực lớn, bảo kính bị bàn tay lớn làm tàn thiếu một góc, đao xương cũng che kín vết nước, hai món bảo khí đều một bộ linh tính tổn thất lớn răng rớp, để hắn rất nhiều một loại dơ chân kích động. Chết đi cho ta, đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ thực sự là thần thông, ngươi này điểm chỉ là bán điếu tử mà thôi. Thú hồn thiếu niên rít lên một tiếng, bí mật mang theo từng tia từng tia thú hống, dĩ nhiên đi cuồng. Khi làm đối diện lông sù bàn tay lớn biến mất một khắc đó hắn liền chuẩn bị thả ra gia tộc mình tuyệt học đánh huyền thiên một cái khoảng cách gần không ứng phó kịp bởi vì huyền thiên không ngừng áp sát muốn đánh giết thú hồn thiếu niên hai người chỉ có cách nhau gần 30 m mét khoảng cách đã rất ngắn có lúc thường thường một đạo kiếm khí là có thể muốn phe địch tính mạng ầm ầm thời khắc này thú hồn thiếu niên là tương đương cùng bố hắn hai mắt bắn ra điện mãng khí tức cường đại cực kỳ hai chân hướng về mặt đất đặt xuống đất rung núi chuyển khiến cho phía sau hồ lớn lao như là sôi trào như thế ở trước người của hắn một vệ sáng xanh ngưng tụ rất nhiều thiên địa tinh hoa hướng về nơi này phun trào, khiến cho Lam Quang cấp tốc bành trướng. Vu không gian run run có một loại muốn phá nát cảm giác Lam Quang cấp tốc biến hóa, cuối cùng hóa thành một con dao long màu xanh, nhay răng chấn mắt trông rất sống động, phảng phất là có sinh mệnh. nhìn chúng rồi huyền thiên nào tới, hơi động dĩ nhiên bạn có sấm gió thanh thanh thế hắn người, cái này chẳng lẽ chính là khổng gia chấn tộc tuyệt học sao? thân là một đại gia tộc quả nhiên ghê gớm a. bốn phía quan chiến sinh linh há hùng kết luồng hơi thở này so với vừa nãy mao nhung bàn tay lớn chỉ cường không yếu càng thêm khủng bố. Khánh hầu như là cũng trong lúc đó, huyền tiên cũng có động tác, hắn bóng người mạnh mẽ, cấp tốc lùi về sau, trước tiên kéo dài một khoảng cách, sau đó rồi quyết định triển khai ác liệt thảo phạt, tuyệt không yếu thế. Sau một khắc, hai tay của hắn trở nên nóng ánh cực kỳ, tỏa ra điểm điểm hào quang, bóng ánh long lanh, gần giống như ngọc khí điêu khắc mà thành giống như vậy, mỹ lệ mà lại cảm động, như là tiên tử tay ngọc, chỉ có điều so với nữ nhân thô cùng thôi. hắn đón đánh tiến lên, đây là thần thông gì nha? ở đây sinh linh giật mình, huyền tiên lại như vậy chói mắt, toàn thân tỏa ra vàng nóng ánh ánh sáng, hai tay càng là bóng ánh như là hai viên phát sáng mặt trời nhỏ, có chứa một luồng sức mạnh to lớn, càng muốn chụp vào cái kia màu xanh lam giao long. Trong lúc hoàng hốt, các sinh linh sản sinh ảo giác, cảm giác đôi tay này tựa hồ vô cùng to lớn, mà lại có chứa một luồng thần lực giống như, thật giống món đồ gì cũng không thể chạy trốn ngón này tâm. Kết quả cuối cùng là, cùng các sinh linh sản sinh cảm giác như thế, giao long màu xanh thật không co chạy trốn, bị Huyền Thiên dùng hai tay nắm lấy, cố định trên không trung, phải đem xé rách. Gào gừ. Giao long màu xanh khu phục, dùng sức run run, chấn động đến mức Huyền Thiên liên tục ho ra máu, bóng người trên không trung rút lui. Mỗi sụt bước kế tiếp đều phản phất là đạp ở kiên cố trên mặt đất, khiến cho hư không run run. Nhưng cuối cùng, dao long màu xanh cũng không có chạy trốn tàn khốc vật mệnh. Giữa bầu trời xuất hiện điểm điểm làm vũ, nhạc vụ mịt mở tràn ập, nó bị xé thành hai nửa, hóa thành mưa ánh sáng biến mất. Chân tộc thần thông quả nhiên lợi hại a. Huyền Thiên nội tâm ngọc thầm, sau đó lao đi vết máu ở khoe miệng, lộ ra cười nhạo vẻ mặt, nói: ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mau nhanh xuất ra đi. Không phải vậy khả năng liền không có cơ hội. Nói xong, Huyền Thiên khí tức liền trở nên hơi đáng sợ, chán của hắn phát sáng. Điểm điểm thần hoa ở nơi đó ngưng tụ, dần dần hình thành một chiếc mắt nằm dọc, có khí tức kinh khủng lan tràn. Ngươi để ta nổi giận, đúng là nổi giận, cái này thủ đoạn ta vốn là muốn cuối cùng triển khai. Thế nhưng, hiện tại là ngươi buộc ta tự tìm tử, không thể sống. Thú hồn thiếu niên giận dữ cười, dáng dấp điên cuồng, cùng bình thường phong độ phiên phiên tuyệt nhiên ngược lại. Vào lúc này, hắn móc ra một cái hộp long, tinh xảo mà lại cổ điển, mặt trên điêu khắc các loại thần thú, trông rất sống động, rất dễ nhìn. Nhưng mà, này mỹ lệ sau lưng, huyền thiên nhưng người được một tia khí tức nguy hiểm. Chương 124 rơi vào hỗn loạn, không được, đây là vật gì? Huyền Thiên kinh ngạc, cấp tốc lùi về sau. trong phút chốc, trong đầu của hắn hiện ra Trấn Tộc Chí Bảo ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không sai, cái tên này hẳn là muốn sử dụng ra cuối cùng thủ đoạn. một tiếng, hộp vương bị mở ra, một cái ngọc cấm bay ra, ấm miệng phun từng trận hào quang, tươi đẹp mà lại óng ánh. không ra Trấn Tộc Chí Bảo, có quan chiến sinh linh hô to, viên mắt bên trong xuất hiện một tia nóng rực, cộng thêm một tia kiến kỵ. đây là một cái hiện than trì vẻ ngọc cấm, vẻ ngoài cổ lão có dấu vết tháng năm ở mặt ngoài bên trong thì lại dường như một cái động không đáy, không ngừng đều hào quang tự ấm khẩu tràn ngập mà ra, bao phủ cao thiên. Ta đã thấy, đây là khổng gia chấn tộc chí bảo, đã từng đem linh chủ cho thu vào đi, miễn cưỡng luyện chết, có sinh linh hô to. người đang xem cuộc chiến biến sắc, có thể đem linh chủ sống sờ sờ luyện chết, pháp bảo này ghê có nhà. phải biết, hoang thú tu vì đạt được đến mức độ nhất định, có thể chiếm cứ địa bàn. linh chủ, tên như ý nghĩa, chính là núi hoang nơi sâu xa một cái núi lớn chủ nhân, hùng vĩ ngập trời, thường thường vừa xuất hiện liền có thể hủy diệt một tòa nhân loại đế quốc đại thành, lực phá hoại rất mạnh. Thời đại này, vương giả không ra, chính là được xưng lãnh chúa tu sĩ là tối cường, thiên địa này là bọn họ sân khấu. Hào quang từng trận tự ấm miệng phun ra, cái này cổ bảo lại có thể đem một cái lãnh chúa cho miễn cưỡng luyện chết, uy lực có thể thấy được không bình thường. Chấn áp. Thú hồn thiếu niên hét lớn, khống chế ngọc cấm, đem ấm khẩu nhắm ngay Huyền Thiên, vọt tới ngàn sợi vạn đạo hào quang, phong ánh cực kỳ, rực rỡ dường như trùng thiên điên hỏa, phải đem Huyền Thiên nhấn chìm. Chặn. Huyền Thiên gần như như giã thú rít gào, khiến cho quan chiến sinh linh cả kinh, sau đó triệt để há hốc mồm. Cái này không thể nào vậy cũng là chấn tộc chí bảo a nói thế nào ngăn trở liền ngăn trở đây những này hàng đầu sinh linh lương thần chăm chú quan sát phát hiện huyền thiên trước người lúc nào đã có thêm một khối hắc hát thiết phiến là cái vật nhỏ này chặn lại rồi hết thể hào quang lẽ nào cái này cũng là chấn tộc chi bảo nhưng là hắn nơi nào đến đây các sinh linh chần chờ nội tâm không rõ thời khắc này hết thể tầm mắt đều hội tụ ở hai cái chí bảo trên ngọc ấm Đăng thanh phun ra nuốt vào một thoáng chính là đạo đạo hào quang pha thiên mà hắc hát thiết phiến cổ điển rất không đang chú ý thế nhưng là có một luồng sức mạnh to lớn có thể đem công kích hóa giải vì là vô hình. Trận chiến này tiêu điểm chính là này hai cái trí cường bảo khí, cái khác tranh đấu đều có vẻ không có ý nghĩa. Kim thương cùng màu bạc tiểu phi kiếm đã bị hai người từng người thu hồi, không lại giao đấu. Tiểu tường nghèo, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá có năng lực, không biết nơi nào làm đến rồi như thế một cái thứ đồ hư. Bất quá ta sẽ không sẽ cùng ngươi chơi nhau xuống, những này hào quang chỉ là mới đầu, lợi hại hơn còn ở phía sau. Đương tưởng rằng chặn lại rồi một chút hào quang, liền cho rằng rất đáng gởm. Thú hồn thiếu niên cười nhạo, ở ngọc cấm cái nắp trên như vậy vỗ một cái. Nhất thời ấm khẩu bên kia quang hà ánh, hình thành một cái vòng xoáy, sản sinh to lớn sức hút, phải đem Huyền Thiên Hát Thiết Phiến cho hấp hát thu. Nhưng mà lúc này Hát Thiết Phiến phát sáng, một vệt đen bắn nhanh mà đi, liền đem ấm khẩu vòng xoáy đánh nát, sức hút nhất thời biến mất. cong Hát mang vọt qua, còn đem ngọc cấm cho đánh bay, cuối cùng lạc ở phía xa, ép vỡ một cái sân mạch. Kích hoạt rồi, là Hát Thiết Phiến chính mình kích hoạt. Huyền Thiên nội tâm đại hỉ, lần này liền không cần sợ đối phương trí bảo. Lúc trước liền ngay cả Tu Vi Cao Thâm lão già nát rượu cũng bị tầm thường này tiểu khối thép chấn động đến mức thổ huyết bị thương không nhẹ, uy lực khá là khủng bố. Từ trước đây, cấp đoạn thần đỉnh thời gian cũng có thể thấy được một, hai, này tiểu khối thép bất phàm. lẽ nào có ly đó, ngươi chết chắc rồi. thú hồn thiếu niên giận dữ, hai cái tay hổ khẩu đều nứt toát, máu me đồng địa. một cái tay nguyên bản liền bị thương, hiện tại nghiêm trọng hơn. ở ngọc cấm bị đánh bay đồng thời, hắn cũng chịu đến một điểm lần đến. thời khắc này, hắn dĩ nhiên nổi giận đùng đùng, ngọc cấm lại một lần nữa cho hắn hóa về, tỏa ra từng cơn ánh sáng xanh, toàn thể không lại hiện ra cổ điện, ngược lại hóng ánh cực kỳ ở thú hồn thiếu niên không chế dưới hướng về huyền thiên bay đi, phải đem hắn trực tiếp chấn áp chết. giết. huyền thiên giống to, đem hắc hát thiên tung, không chế đón lấy ngọc gấm. bản thể hắn nhưng là nhanh chóng lùi về sau, hắc hát thiết phiến đã thức tỉnh, hai cái trí cường pháp bảo tương giao, lực phá hoại hết sức kinh người. cùng lúc đó, vừa trên quan chiến sinh linh cũng đều dồn dập lui tránh, ánh mắt của bọn họ đều rất bất phàm, nhìn ra đón lấy va chạm nhất định rất kinh người. chỉ có thú hồn thiếu niên cũng không lùi lại, hắn đối với chính mình pháp bảo đều rất mạnh tin tưởng, nhất định có thể mang cái kia không đáng chú ý sắt lá cho đánh bại. ẩm Hai kiện pháp bảo va chạm vào nhau, này va chạm âm thanh như thường sấm vang lên, Đinh thai nhức óc, vô tận thần quang tràn ngập vùng thế giới này, hết thảy sinh linh lập tức ngủ. Bực này thần uy, để ở đây hết thảy sinh linh biến sắc, con mắt tất cả đều không mở ra được, chảy nước mắt, cảm giác muốn ngủ. Đáng chết! Nhưng mà ở đây các sinh linh, thính giác cũng không có biến mất. Thời khắc này, chúng nó tựa hồ nghe đến cái gì lão nhân tiếng gầm gừ tức giận, mãi đến tận rất lâu, giữa bầu trời ánh sáng tan hết, các sinh linh mới có thể lần thứ hai nhìn thấy sự vật, giữa bầu trời ngọc cấm đã không gặp chỉ có một khối tiểu hắt thiết dừng lại ở giữa không trung, tỏa ra thâm thẳm ánh sáng, rất quỷ dị. mà cách đó không xa thú hồn thiếu niên, giờ khắc này đã quần áo rách nát, cả người đen kịt, ở trí bảo trong đụng chạm chịu đến không nhỏ làn đến, hơn nữa bởi áp quá sát, ánh mắt hắn đã bị thương, chảy ra rất nhiều máu. nhưng là các sinh linh quan tâm nhất vẫn là cái kia ngọc ấm, chấn tộc pháp bảo chạy đi nơi nào chứ? tất cả những thứ này cũng chỉ có người trong cuộc, thú hồn thiếu niên biết rồi. là lao tổ âm thanh, hắn ý thức tồn tại bảo ấm bên trong. nhưng là hắn vì sao đột nhiên nổi giận khi ta mà đi tới đây? hắn đờ ra triệt để ngốc rơi mất ngọc ấm bay đi lão tổ đem hắn cho vứt bỏ ngay cả chính hắn cũng không biết sai ở nơi nào ngọc ấm không gặp huyền thiên đồng dạng kiếp sợ hắn lúc cần lúc hiện nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh ở va chạm qua đi phá không mà đi khả năng chính là cái kia ngọc ấm bất quá mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào này đều là chuyện tốt chí ít thú hồn thiếu niên giờ khắc này tay không tấc sát là giết cơ hội tốt nhất giết huyền một tay nắm hắc hát thiết phiến một tay nắm kim đường gọi đánh gọi giết nhằm phía trước phải đem thú hồn thiếu niên cho giết hắn dĩ nhiên bị thương nặng Giờ khắc này không sức phản kháng. Vị này Huyền huynh, mong rằng hạ thủ lưu tình, dù sao đại gia đều là nhân tộc. Lúc này, tên kia dáng vẽ trang nghiêm thiếu niên mở miệng, muốn ra tay ngăn cản. La Lục Chỉ thân đồng, thế nhưng là bị người chặn lại rồi. Ta nói, nhân gia giao đấu, mắc mớ gì đến ngươi nhà? Man hoang thân thể, hắn trợ giúp Huyền Thiên ngăn trở người này. Hừ, hạ thủ lưu tình tốt, như ngươi vậy bức người, liền không sợ tao trời phạt sao? Hắc hát hổ ánh mắt đại thịnh, cả người tỏa ra hắc hát quang, muốn muốn cứu thú hồn thiếu niên, nếu người này là Huyền Thiên tự địch nó không ngại lợi dụng. Được rồi, đại hát miêu, nhân ra giao đấu, ngươi hãy tỉnh lại đi. Đến bên hổ dựa chân được rồi. Tiểu Thanh Nhu trêu chọc, đem hát hổ cho ngăn trở. Hào quang năm màu phi thiên, đem bầu trời chiếu một mảnh rực rỡ, giống như lửa khói tỏa ra, một con hùng cầm tập tiên. Ta người hầu, ngươi vì sao như vậy tàn nhẫn, liền không thể hơi hơi hòa khí một điểm. Ngũ sát chim loan mở miệng, nó ôm cùng hát hổ như thế tâm tư, muốn cứu thú hồn thiếu niên. Ngươi chính là yêu thích quản việc không đâu, thánh khí như vậy ta không ưa. Vừa dứt lời, một con thanh bằng ngàn trời, mang theo vô tận ánh sáng màu xanh đem ngũ sát chim loan cho ngăn lại nhân tộc hẳn là đoàn kết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vị đạo huynh này vẫn là tha hắn một lần đi lại có người khuyên can đây là một cái bị thanh khí bao trùm bóng người nếu là tinh tế quan sát có thể phát hiện thanh khí bên dưới còn bao vây một tầng màu vàng nóng tiêu nạo huyền thiên biết hắn lúc trước ở thánh sơn người này từng muốn ăn cắp hắn ngàn năm linh thảo thế nhưng không có thực hiện được thời khắc này người này cũng không theo để lòng tốt muốn giải cứu thú hồn thiếu niên mục đích cùng hắc hát hổ như thế muốn huyền thiên ở ngày sau thêm một cái phiền phải lớn Vị đạo huynh này, ngươi lúc này xuất hiện có thể không phải lúc. Muốn khuyên can, làm sao không sớm hơn một chút khuyên can đây? Một cây hắc hát thương bay lên không, đem thanh khí bóng người cho ngăn lại, ra tay chính là một cái thiếu niên mặc áo đen. Liên ngay cả Huyền Thiên cũng phi thường bất ngờ, người này dĩ nhiên là Liễu gia thiếu niên, đã từng cùng hắn từng có một trận chiến Liễu Nham, thời khắc này càng ra tay đến giúp đỡ chính mình. ầm ầm, nơi này bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực, có vài đối nhau linh đánh nhau, nơi này đã đại loạn, nguyên bản không khí sốt sắng, vào đúng lúc này triệt để bạo phát, đều bởi vì Huyền Thiên xuất hiện cùng với sau đó thú hồn thiếu niên suy tàn, không chỉ là hắc hát hổ, ngũ sát chim loan các loại, ngoài ra còn có sinh linh muốn ra tay ngăn cản huyền thiên, muốn muốn cứu thú hồn thiếu niên. Bởi vì bọn họ rõ ràng ý thức được huyền thiên mạnh mẽ, muốn huyền thiên từ đây nhiều vừa chết địch, những sinh linh này đều không theo, đệ lòng tốt. nhưng mà ra ngoài huyền thiên dự liệu, nơi này giúp đỡ hắn dĩ nhiên có nhiều như vậy. tiểu tử túi, giúp ngươi một hồi. bất quá chờ một lúc cấp giật thần vật thời điểm, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. đại lực thần viên giết đảo, đem một cái không theo, đệ lòng tốt sinh linh ngăn lại ta vẫn phong khoáng. yêu thích một đối một chiến đấu. nếu là có người muốn nướng tay, ta tối không ưa. bốn cánh tay thần viên kêu là, dĩ nhiên cũng trợ giúp huyền thiên ngăn lại một cái phiền phức. nó từ nhỏ là cái chiến đấu cuồng, tự nhiên chán ghét những kia đánh lén cùng nhúng tay sự tình phát sinh. bên kia, hắc quang tham thẳm, có bốn cái đại đâm cầu bay lên không? ai? tình huống như vậy, chúng ta liền giúp giúp hắn được rồi. ai kêu chúng ta huynh trưởng, gọi hắn là đại ca đâu? nếu là chúng ta huynh trưởng đại ca, liền không thể làm sự mặc kệ. chúng ta coi như là tham gia trò vui được rồi bốn con đen kịt đâm hảo cũng ra tay giúp đỡ huyền thiên hắc quang thăm thẳm đem non nửa mảnh bầu trời chiếu như địa ngục đưa tay không thấy được năm ngón có thể nói từ định sơn đã rơi vào tình hình rối loạn các đại sinh linh dồn dập ra tay đem nơi này quấy nhiễu long trời lở đất Soạn. một vệt ánh sáng hạ đi vào hồ lớn vùng nước này bị bốc hơi lên trong hồ sinh linh đều tử vong ẩm ẩm một đạo cự lôi hạ xuống khiến cho đại địa nứt toát xuất hiện một đạo đen kịt vết nước như hồng cầu không biết lan tràn có bao xa nối thẳng phương xa cũng may nơi này là bảo địa Tử Định Sơn nơi sâu xa có cấm chế bảo vệ, tòa này mấy ngàn dặm núi lớn mới không có sổ xuống. Không phải vậy, nhất định không ngăn được đám gia hỏa này tàn phá. Chương 125, giết kinh định. Trên tử Định, quang hà ảo ánh, rất nhiều thần mang trùng thiên, sau đó vỡ ra được, hóa thành từng tí từng tí thần lực nát tan tinh, đặc biệt rực rỡ. Đứng đầu sinh linh ở đây đại chiến. Vào lúc này, thái dương hạ xuống, đã vô hạn gần hoàng hôn, vì Từ Định Sơn xương mụ phủ thêm một tầng đỏ như màu máu y Đây là thê thảm cảnh tượng, báo trước ngày hôm nay khả năng có đứng đầu sinh linh muốn nhuốm máu nhân tộc không muốn quá cản trở, ngươi muốn giết hắn trước, đến muốn xem trước một chút sau lưng của hắn thực lực. Có một con màu bạc sáu tay cá sấu lớn dích đảo, nó chiều cao có mấy chục mét, cả người ngân lân hiện lượng, ánh bạc xoan soạn, soạn, dùng sức dít lên một tiếng, là có thể dẫn tới vùng núi nước toát, rất là huy mãnh. Lúc này muốn đi giải cứu thú hồn thiếu niên, cùng hắn vốn là giao hảo, lại bị bốn cánh tay thần viên cho ngăn trở. Cảm tạ chư vị, ngày hôm nay cái này hơi tỉnh, ta nhớ kỹ. Huyền tiên cảm động, hết thảy muốn nướng tay ra hỏa đều bị chặn lại rồi. Những này trợ giúp hắn người, có chính là ngày xưa kinh địch cũng có chính là đã từng từng có gặp mặt một lần cố nhân xuất phát từ hào hùng mà trợ giúp hắn huyền thiên rất là cảm kích vô liêm sỉ tiểu nhân nơi này là bảo địa mà thôi nếu là lại bên ngoài mười cái ngươi cũng không thắng được ta bởi vì trong cơ thể ta còn phong lại một cái khác hồn phách có thể ban cho ta càng nhiều sức mạnh một mực nơi quỷ quái này có hạn chế không cách nào tăng cao tu vi thú hồn thiếu niên diệt đạo tràn ngập sự không cam lòng nếu tu vi của ngươi đã đến nơi này đỉnh điểm vì sao còn không đấu lại ta huyền thiên hỏi ngược lại từng bước áp sát sát khí lâm liệt thôi lắm ngày hôm nay phát huy tất cả cũng không phải ta toàn bộ, có bản lĩnh, ngươi có dám cùng ta đi ra bên ngoài lại đánh một trận? Thú hồn thiếu niên gào thét, hai mắt đỏ chót, tràn ngập hồng tâm máu, gần giống như một thất không chịu khuất phục các lang. Đáng tiếc, cái kia cũng không phải sức mạnh của ngươi. Nếu là mượn bên trong cơ thể ngươi cái kia linh hồn thực lực đến đối địch, ngươi trùng quy không sẽ trưởng thành. Hơn nữa, thật đáng tiếc, ngươi ngày hôm nay cũng sẽ bị chết. Huyền Thiên lắc đầu, giết ý đã quyết, chắc chắn sẽ không cho mình lưu cái kế tiếp hậu họa. Thú hồn thiếu niên tâm lương, tâm tình rốt cục bình tĩnh không ít, thậm chí xuất hiện một vẻ bối rối thiếu niên này như ma vương bình thường áp sát đối mặt sự uy hiếp của cái chết không có ai sẽ bình tĩnh khôn hình cứu ta a chúng ta khổng ra cùng các ngươi tiêu ra đời đời hữu hảo xin ngươi mau mau dành tay cứu ta hắn rốt cuộc khủng hoảng ngã nhào trên đất trên thân thể run rẩy hướng về lục chỉ thần đồng phương hướng nazi thế nhưng lục chỉ thần đồng đang bị man hoang thần thể của lấy nào có thời gian xuất thân đến a đương nhiên nếu là một đòn toàn lực hắn hay là có thể đẩy lui tạm thời giải cứu cái này chán nạn thiếu niên thế nhưng hắn không có làm như thế can dỡ liền muốn trả giá thật lớn hết thể đều là ngươi tự tìm, lục chỉ thần đồng lộ ra vẻ chán ghét, lập tức không lại phân tâm, chuyên tâm cùng man hoang thần thể đại chiến. thời khắc này, lục chỉ thần đồng có vẻ rất lạnh lùng, liền xem là rành tay, hắn cũng sẽ không cứu viện, sợ huyền thiên cùng man hoang thần thể liên thủ, mà đem chính mình rơi vào hiểm cảnh. nếu là ngươi lúc trước không khiêu khích ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào lần này kết cục, muốn trách liền chỉ có thể trách chính ngươi. huyền thiên đổi tới, vẻ mặt dị thường lạnh lẽo, giết chóc quả quyết. Soạn, một tiếng, kim quang bay qua, thú hồn thiếu niên hai cái chân ly thể, máu tươi tung vẽ thú hồn thiếu niên trong lòng đã tràn ngập bù mịt, đối mặt cái này tiểu ma vương giống như nhân vật, giờ khắc này gần giống như một con mặc người sâu xé tiểu con, không có một chút nào sức chống cự, trong đầu chỉ còn dư lại thoát thân hai chữ. Phúc, kim quang lóe qua, máu tươi trùng thiên, thú hồn thiếu niên hai cánh tay lại ly thể, vọt lên trời cao. thú hồn thiếu niên kêu thẳng thiết, thống chết đi sống lại, thâm nhập trong xương. thế nhưng, sợ hãi đã vượt qua tất cả, cầu mong gì khác nhiều, nói, van cầu người, bỏ qua cho ta đi, tha ta một cái mạng. đối mặt sự uy hiếp của cái chết, không có sinh linh sẽ không sợ ngươi bộ dáng này đã không có mặt mũi đi ra bảo địa, ta sợ gia tộc của các ngươi sẽ đối với ngươi hết sức thất vọng. Huyền tiên cười nhạo, cầm trong tay kim thương áp sát, không có ý bỏ qua cho hắn. Sẽ không. Nếu là ta đi ra ngoài sau, gia tộc người nhất định sẽ vì ta tục tiếp tứ chi, để ta khôi phục đỉnh cao trạng thái. Thú hồn thiếu niên sợ hãi, cuống quyết giải thích, cầu sinh khát vọng mãnh liệt. Nhưng là nội tâm của ngươi đã kinh biến đến mức chán nản, cũng sẽ không bao giờ có một viên cường giả hùng tâm. Tử, hay là ngươi lựa chọn tốt nhất. Huyền nội tâm đã định, sẽ không lại thay đổi. Kim sáng lụa lòe, chỉ thấy một đạo ánh vàng hạ xuống. Thú hồn thiếu niên cái chán xuất hiện một cái lô thùng to, huyết quang nước toát, trong đó sảng mang theo màu trắng, máu thịt bé bét. Có thể nói, thú hồn thiếu niên trí tử cũng là tràn ngập sự không cam lòng, hối hận cùng cái này mà vương giống như cấp bậc nhân vật xung đột. Hắn bị trong tộc định vì là thiên tài số một, nhân tộc tân tinh, nhưng cuối cùng chết ở nơi này. Huyền Thiên cũng thở dài, nhân kiệt như vật, nếu là có thể kế tục tiếp tục trưởng thành, sau đó thành tựu nhất định không thể đo lường. Nhưng mà, trời cao tựa hồ còn ban cho hắn một thân hung hăng cản quấy kiêu ngạo để cuộc đời của hắn Huy Hoàng đêm trước cũng đã đi đến điểm kết thúc. Chỉ có thể nói như vậy, Huyền Thiên không phải đứng ngốc, sẽ không cho chính mình lưu cái kế tiếp cường định. Nhưng mà, Huyền Thiên chỉ chú ý tới thú hồn thiếu niên chết đi, nhưng không có quan tâm thân thể của hắn. Ở thú hồn thiếu niên cái kia viên xuyên tùng đầu lâu trên, có một đạo hắc quang chính đang ngưng tụ, tỏa ra tham thẳm sương ngủ, rất quỷ dị, hơn nữa càng ngày càng ngưng tụ lên. Soạn! Ngay khi Huyền Thiên tức sắp rời đi, chuyển chiến những nơi khác thời gian, này nói hắc quang nổi lên, nhắm phía đầu của hắn. Đây là một cái biến dị, không có một chút nào dấu hiệu Huyền Thiên trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn Hắc hát mang xuyên qua hắn cái chắn, tiến vào trong đầu, đồng thời hướng về đầu góc nơi sâu xa bay đi. Đây là cái gì? Huyền Thiên kinh hãi đến biến sắc, vội vã điều động hết thể sức mạnh bảo vệ đầu góc, bởi vì chỗ đó là linh hồn nơi ở, không thể xảy ra chuyện gì đối với bất kỳ sinh linh tới nói đều là trọng yếu vô cùng. Thế nhưng hết thể đều là phí công, Hắc hát mang dũng không thể đỡ, phốc phốc phốc, liên tiếp xuyên qua ba đạo phòng ngự, hết thể linh hồn vòng bảo vệ đến trước mặt nó, tựa hồ cũng dường như vỏ trứng gà bình thường yếu đuối. Huyền Thiên kinh hoàng. Nhân Sinh lần thứ nhất cảm thấy bất đắc dĩ, Lâm Thời Ngưng tụ linh hồn vòng bảo vệ căn bản là không cách nào ngăn cản người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hướng về đầu góc nơi sâu xa bay đi. Nơi đó là linh hồn nơi ở. Ha ha, cảm tạ ngươi giết tên tiểu tử kia, ta có thể giải thoát. Hiện tại ta muốn đoạt xá, sau đó thân thể của ngươi liền là của ta rồi. Chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối, là không cách nào ngăn cản ta thiết tê đại nhân. Hắc Mang lúc này mở miệng, cười ha ha, tựa hồ rất hư phấn. Toàn bộ chuyển vào đại não nơi sâu xa, biến mất không còn tâm hơi. là thú hồn thiếu niên trong cơ thể linh hồn Huyền Tiên lập tức đã nghĩ đến cái này, trong phút chốc sắc mặt tái nhợt, chẳng trách Hắc Mang cường đại như thế, linh hồn phòng ngự vô hiệu, càng là người này. Hắn trong nháy mắt cảm giác được hơi thở của cái chết. A, không đúng, quỷ a. Vào lúc này, đầu góc nơi sâu xa nhưng truyền đến cái kia vệt đen tiếng kinh hô, nó tựa hồ đụng tới vật gì đáng sợ, dĩ nhiên hét rầm lên. Sau đó, liền cũng không có tiếng thở nữa. Có chuyện như vậy, Huyền Tiên kinh dị, nguyên bản hắn như trước làm tốt bị đoạt đi thân thể chuẩn bị. Thế nhưng, thời khắc này, Hắc Mang khí tức nhưng từ trong đầu của hắn biến mất rồi. Lẽ nào nó chết rồi? Huyền Thiên nghi ngờ không thôi, chỉ có thể suy đoán, nhưng cũng không thể biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, chính mình đầu góc thập phần cổ quái, chính hắn cũng là biết đến. Lúc trước, cái kia gì đồng xanh chuông nhỏ vừa vàng, tỏa ra tác động linh hồn sức mạnh, xâm lấn đầu góc của hắn, cuối cùng cũng vô sự. Từ bên trong, đủ để nhìn ra đầu góc hắn rất quái lạ, tựa hồ nơi sâu xa có món đồ gì đang thủ hộ. Cái vấn đề này, cũng chỉ có chết đi hắc mang biết đáp án. Từ tiếng kinh hô của nó bên trong, có thể tưởng tượng người này ngay lúc đó tâm lý, e sợ đã là hồn phi phách tán trời mới biết cái tên này nhìn thấy gì, do đó phát sinh giết lợn bình thường tiếng kêu thẳng thiết. Bên trong cất giấu cái gì? Còn có cái kia dòng máu màu vàng nóng hướng đi, những này ta sau đó đều sẽ từng cái điều tra rõ. Huyền Tiên bất chấp, lập tức không lại xoắn xuýt với vấn đề này. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía thú hồn thiếu niên thi thể, lưu loát đem chiến lợi phẩm cho thu hồi, sau đó xem hướng bốn phía. Đại chiến liên tục, nơi này như trước đánh cho rất kịch liệt, trong đó phần lớn chính là bởi vì hắn quan hệ, mà lẫn nhau thảo phạt, đánh cho kinh thiên động địa. Đối với này, Huyền Tiên cũng không có tự trách, bởi vì thân vật vừa ra, Đại gia nhất định sẽ lẫn nhau đại chiến. Sự xuất hiện của hắn chỉ có điều là đem đại chiến sớm mở ra mà thôi. Đương nhiên, đối với có Sinh Linh hắn vẫn là mang trong lòng cảm kích. Mặc kệ là nằm ở loại nguyên nhân nào, có thể giúp hắn ngăn cản lại phiền phức, đối với hắn mà nói chính là trợ giúp lớn nhất. Cuối cùng, một vòng hạ xuống, Huyền Tiên đưa mắt dừng lại ở cùng Liễu Nham quyết đấu bóng người kia trên. Người này bị thanh khí bao phủ, rất thân bí. Liêu Minh, đa tạ ngươi giúp đỡ, người này liền giao cho ta đi." Huyền Tiên kêu to, hướng về bên kia phóng đi. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra người này chính là đã từng muốn thâu hắn ngàn năm linh thảo cái kia một vị yêu cầu này liêu nham còn cầu cũng không được đây có thể ở cướp giật thần vật là nhiều một phần khí lực đây là chuyện tốt hơn nữa trước mắt người này tương đương khó chơi hắn cũng không chắc chắn thắng được lúc đó xuất phát từ nghĩa khí cân nhắc hắn lựa chọn trợ giúp huyền thiên cũng không ngứa thú hồn thiếu niên lộ liễu được rồi liêu gia thiếu niên đồng ý lúc này một chiêu đẩy lùi lũy thủ lui ra chiến trường thừa dịp cái này khẽ hở huyền thiên bay lên không hai cánh tay như cầm điệu bình thường phấp phới sau đó đáp xuống mang theo một luồng hung sát khí đánh về cái này bị thanh khí vờn quanh người bí ẩn tộc. hắn tiếp nhận liễu nham vị trí. ầm, người này dơ trưởng đó lấy. ánh sáng màu xanh tràn ngập, dĩ nhiên ở trong lòng bàn tay biến ảo ra một con hung thú, mang theo vô tận hung uy, đem huyền thiên công kích cho ngăn trở. sau đó hắn một cái nhảy lùi lại, cùng huyền thiên kéo dài khoảng cách, tựa hồ không muốn tranh đấu dáng vẻ. đạo huynh, trước ta cướp ngươi linh hảo, là vì lợi ích của chính mình cân nhắc. mà trước đó không lâu muốn ngăn cản ngươi, là vì ta nhân tộc đại cục cân nhắc. nhưng mà hai lần ta đều chưa thành công, đạo hữu liền muốn cùng ta tranh đấu này không khỏi cũng bụng dạ hẹp hỏi đi. Thanh khí bên trong người mở miệng, tựa hồ muốn lôi bước. chương 126, sinh tử đại chiến. Huyền Thiên vọt tới trước, toàn thân tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng nóng, hà sáng loè loè, gần giống như một viên tiểu kiêu dương, dơ trưởng bổ về phía thanh khí bên trong người. Đối mặt người này nuốt nữ, hắn gần giống như không nghe thấy giống như vậy, kế tục thảo phạt. Vị đạo huynh này, ngươi điên rồi sao? Ngươi vừa nay đã từng đại chiến một trận, lẽ nào vào lúc này còn muốn cùng ta dây dưa? Phải biết thần vật liền muốn dây dụ, không ngay không lâu sau đó. Thanh khí bên trong bóng người kinh ngạc thốt lên, bất đắc dĩ đòn đánh. ầm, Khung bố sóng thần lực tỏa ra. Lần này bóng người thần bí trên người thanh khí bị đánh tan không ít, lộ ra từng tia một màu vàng khí vụ. Che lấp thật tốt, hay là ta đoán không lầm? Huyền Thiên rốt cục ngừng tay, bị cuốn rồi hai mắt cẩn thận phân biệt, sau đó khỏe miệng khinh động, dĩ nhiên quay về bóng người thần bí bí mật truyền âm. Ai? Huyền Thiên nói xong sau khi, một tia than nhẹ, tự có vô tận ưu dầu, tự thanh khí bên trong chuyển ra. Đi thôi, thay cái phước vị, chúng ta tái chiến. Lần này dĩ nhiên là người bí ẩn này ảnh chủ động mở miệng yêu cầu chiến đấu hắn dựng lên thân thể trước tiên rời đi huyền tiên trầm tư chốc lát viền mắt bên trong lấp lóe vẫn là đi theo ngay khi vừa nãy hắn đối với người bí ẩn truyền âm nói ra thân phận của hắn bởi vậy hắn không thể không đi không phải vậy sau đó có thể sẽ có phiền phức trên người có sự tình nếu biết liền không đến dễ dàng đây là tử định trong núi một mảnh ưu tĩnh hẻm núi người bí ẩn lựa chọn nơi này hắn dừng lại nơi này không có bóng người rời xa chiến trường coi như bạo phát đại chiến cũng không sẽ khiến cho những sinh linh khác quan tâm. Hơn nữa, một chốc lát này, cái khác hàng đầu sinh linh đều đang đại chiến, đánh cho cực kỳ hứng hực, là không có thời gian rảnh rỗi xem nơi này. người đem ta mang tới như thế ưu tính địa phương, là phải đem ta cho đánh giết. Huyền Thiên theo vào, cũng đến nơi này, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. thanh khí bên trong bóng người không có mở miệng trả lời, hắn chỉ là lặng lặng lập thân giữa trời, mặc cho dưới bầu trời đêm gió nhẹ thổi vũ. Huyền Thiên kinh ngạc, hắn xem xét tỉ mỉ, phát hiện người này ngụy trang tựa hồ đang từ từ tan mất. bên ngoài cái kia một tầng thanh khí phai nhạt lộ ra bên trong một tầng nhàn nhạt kim khí, mà lại tầng này ngụy trang cũng ở hạ thấp, cuối cùng lộ ra một cái cường tráng thiếu niên. này người vóc người cao lớn, hổn bối viên khu, khuôn mặt lại hết sức anh tuấn, lông mày rậm hơi dương lên, phía dưới là một đôi con ngươi có vẻ lấp lánh có thần, bên trong lập loè tinh quang, có thể hút đi người ánh mắt, có vẻ vô cùng yêu dị. dưới bầu trời đêm, hắn dừng lại ở giữa không trung, quần áo theo gió phấp phới, chỉ là lặng lặng nhìn huyền thiên. Nguyệt quang từ từ, đêm nay mặt trăng rất tròn, tự ý tham tham ánh trăng chiếu diệu mà xuống, rơi vào cái này thanh bảo thiếu niên trên gương mặt có thể hơi phát giác một tia mù mịt mà sau lưng nhưng là từng tia một như run bình thường vặn vèo sắc khí Huyền Tiên mới biết đó lấy là một trận đại chiến chờ hắn người này đem khuôn mặt đều lộ ra là không thể để hắn lại sống tiếp lối bước này cũng không phù hợp hắn nhất quán phong cách còn lại chỉ có huyết chiến chiến Huyền Tiên hét lớn một tiếng thời khắc này cũng không còn cái khác dễ bàn hắn hóa thân thành một hỏa nhân mang theo vô tận ánh lửa lửa khói hừng hực nhào tới trước thanh bảo thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo trên mặt sắt ý triệt để hiện hiện ra hắn cả người kìm quang lấp lóe đem chính mình tăng cao đến trạng thái mạnh nhất, cùng Huyền Thiên đối kích, không cam lòng yếu thế. Vành Long, mấy hơi thở công phu, hai người liền quyết đấu mấy trăm hiệp, thảo phạt một khi mở ra liền tựa như tia chớp nhanh, mà lại chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nhưng đều bị đối phương cho chặn lại rồi. Như vậy quyết đấu, thường thường rất nguy hiểm, nếu là một cái sơ sẩy, bị đánh trúng chỗ yếu, sẽ bị thương. Bởi vậy, hai người đối chiến cũng đã đánh tới hoàn toàn tinh thần, không nghĩ ra chút nào sai lầm, bởi vì đây là cuộc chiến sinh tử. Ẩm, mãnh liệt va chạm. Sóng thần lực như sóng biển bình thường quyết tán. Một đòn tối hậu vô cùng kinh liệt, hai người đều chấn động, thân thể không khống chế được rút lui. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là mới đầu mà thôi. Hai người thế lực ngang nhau, đặc sắc còn ở phía sau. Soạn. Sấm gió thanh động, một đạo ánh vàng xẹt qua bầu trời đêm. Huyền Thiên nắm thời cơ, thừa dịp hai người đều chấn động thời cơ, đem trí bảo cho thả ra. Chặn đánh giết người này. Nhưng mà kế hoạch của hắn thất bại, ánh vàng bị chặn lại rồi. Đó là một đạo óng ánh ánh sáng màu xanh, bên trong là một viên khéo léo thanh trầm, tỏa ra hào quang đang cùng kim thương tranh đấu. Ngay khi Huyền Thiên thả ra kim thương sau một khắc, thanh bảo thiếu niên cũng là thả ra cái này kim may. Người dĩ nhiên đánh lén, vô liêm sỉ. Thanh bảo thiếu niên kinh ngạc, sau đó mà đen. cảm giác cái này áo bảo trắng thiếu niên quả nhiên không đơn giản. buồn cười, ngươi không cũng là ý nghĩ này sao? Chỉ có điều so với ta chậm một phần mà thôi. Huyền Thiên phản bác, tương tự nội cân xanh. nội tâm có thêm một tia cẩn thận, cái này thanh bảo thiếu niên tâm tư tương đương nảy bén, hắn phải đề phòng. Hai tên này dĩ nhiên ôm ý tưởng giống nhau, nhìn chúng rồi thời cơ đánh lén đối phương. Bất quá nhưng đều chưa có hiệu quả, diễn biến thành pháp bảo đánh nhau. Dưới bầu trời đêm, ánh vàng mịt mờ, thanh mang bắn ra bốn phía, đánh đến tương đương lợi hại. Huyền Thiên Kim Thương chính là ngà voi chế thành, lai lịch bất phàm, là lúc đó đầu kia Bạch Ngọc Long Tượng tổ phụ, hàm răng bóc ra sau luyện chế mà thành, chỉ nói cấp bậc lời đã vượt qua Huyền Thiên đẳng cấp, nắm giữ tương đương khủng bố phá hỏa lực, võ qua có thể để cho dãy núi hóa thành cho bụi. Thế nhưng thời khắc này lại bị cái kia màu xanh kim may ngăn trở, khinh xa xôi kim may chấn động, tỏa ra châm đâm bình thường thanh mang đánh vào Kim Thương bên trên. Lên ken len ken vang vọng phải đem này ngã voi đâm đoạn thế nhưng chưa có hiệu quả thanh bảo thiếu niên cao mày tây này kim may chính là tuyển chọn một con lãnh chúa cấp hung thú chỏm râu chế thành tương tự có rất mạnh mẽ tấn công kích lực vượt qua hắn tự thân cấp bậc cũng may trước hắn cũng từng nhìn thấy kim thương phát huy cảnh tượng không có quá nhiều chấn động khá lắm dĩ nhiên cũng dùng bực này bảo khí đánh lén huyền thiên huyền rủa nội tâm cùng kim thương liên hệ gia tăng sau đó khống chế pháp bảo này vọt tới trước trên đường hóa thành một cái vàng chói lọi kim long vọt qua phải đem kim may cho đục gãy cong Hào quang lóe ánh bên trong, màu xanh kim may bị đẩy lùi, thế nhưng cả người hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị thương. Đúng là phía dưới dây núi, bị một mảnh kim quang quét trúng sau, hóa thành bụi bặm, không có thứ gì lưu lại. Nhìn thấy kết quả này, Huyền Thiên liền đem tâm tư chuyển qua nơi khác, biết kim thương không cách nào đối với kim may khắt chế. Hắn móc ra một bạc linh bỉ, mà lại thích thả ra, đối phó Thanh Bảo thiếu niên. Lên ken ken. Thanh Bảo thiếu niên rất cẩn thận, lúc trước đã gặp món bảo khí này thần uy, nhưng như trước là đánh giá thấp kỳ uy lực, liên tiếp thả ra ba món bảo khí đều bị lấy đi. Cuối cùng một cái là đem lọ kiếm, hắn thậm chí còn tuyển chọn tỉ mỉ từ pháp bảo trong bên trong lấy ra, kết quả chỉ là chống đỡ mấy hơi thở công phu liền bị lấy đi. Bực này kết quả để thanh bảo thiếu niên sắc mặt tăm trầm, màu bạc linh bị thật đáng sợ, ánh bạc tỏa ra gần giống như một vị màu bạc mặt trời nhỏ, như nhập không có gì có thể kháng cự cảnh giới. Một chốc lát này, càng nhưng đã bay đến hắn bầu trời, bao phủ xuống, phải đem cho bao vây lấy. Thời khắc này thanh bảo thiếu niên tao ngộ nguy cơ, màu bạc linh bị đã xảy ra dị biến sau, trở nên đáng sợ cực kỳ. Nhưng mà ra ngoài huyền thiên dự liệu. Cuối cùng, Thanh Bảo thiếu niên vắt vây, hắn dường như con cá như thế trơn trượt, từ màu bạc linh bị bên trong chui ra, mà lại mang theo một trận hào quang, giết hướng về Huyền Thiên. Người này hiển nhiên vi phạm, nắm lấy cơ hội, tiến hành phản công. Nếu là thế hệ trước nhân vật ở đây, nhất định sẽ tán thưởng. Đương nhiên, Huyền Thiên cũng không sợ, toàn thân hắn tỏa ra ánh vàng, dường như một đạo kim dương xẹt qua bầu trời đêm, thần uy lừng lẫy, đón lấy mà lên, cùng người này ác chiến. Soạn. Giữa bầu trời xuất hiện rất nhiều xích hạ, đây là Thanh Bảo thiếu niên tản mắt ra, hắn gần giống như một con chim thần tỏa ra ác liệt vũ mang đây là một môn đại thần thông thật vất vả có cơ hội phản công hắn tự nhiên thế tới hung hăng phong huyền thiên tiêu diệt phần lớn xích hạ, nhưng như trước bị hai cái hảo quang quét chúng bả vai của hắn cùng bắp đùi nơi nhốn máu xương máu rộn rập bóng người càng là bay ngược ầm ầm một tiếng và sụp một mặt với đá ngày hôm nay người ta chỉ có một người có thể rời đi nơi này thanh bảo thiếu niên lạnh lùng mở miệng thừa thắng xung lên muốn đưa huyền thiên với tử địch khá lắm thế nhưng ta làm sao sợ ngươi huyền thiên chỉnh đốn thật thân hình liền dẫn một mảnh hỏa diễm đón đánh mà lên liền ngay cả vết thương cũng không để ý. Hai người kịch liệt tranh đấu, khiến cho giữa bầu trời hỏa diễm cùng ánh vàng cùng múa, bóng ánh cực kỳ, cảnh tượng như vậy hiếm thấy, quả thực là lực phá hoại kinh người. Tràn ra một tia hỏa diễm thì có thể làm cho đá tảng hóa thành tro tàn. Soạn. Tranh đấu bên trong, hỏa diễm đột nhiên muốn hai bên tảng ra, lộ ra Huyền Thiên khuôn mặt, sợ đến thanh bảo thiếu niên cả người nhảy một cái. Ở Huyền Thiên nơi trán, ánh sáng lấp lóe, có hào quang hội tụ, lộ ra một chiếc mắt nằm rộng. Thanh bảo thiếu niên sau khi nhìn thấy, lúc này thần không tốt, thế nhưng đã chậm một đạo cường quang lao ra, đánh vào hắn ngực, có máu tươi vọt lên, nhất thời xuất hiện một cái đấm máu hang lớn. Nhưng mà tình huống tựa hồ không chỉ như vậy, đạo kia cường quang biến mất, nhưng dư uy vẫn còn ở đó. thanh bảo thiếu niên nhịn xuống đau nhức, đem huyền thiên đánh văng ra, mà hậu thân ảnh nhanh chóng bay ngược, nhưng kinh ngạc phát hiện thân thể hắn xuất hiện từng cái từng cái vết nước, gần giống như muốn vỡ ra được. như tình huống như vậy, hắn khiếp sợ cực kỳ, phát hiện máu tươi đã thẩm thấu thanh bảo, có vẻ hoàn toàn đọt ngầu thục không biết, huyền thiên càng thêm khiếp sợ, hắn dùng chính là lang tộc tiên nhãn giờ hở ở thông, uy lực rất mạnh. Ở thời kỳ thượng cổ, Thiên Lang bộ tộc thiên nhãn giờ hờ ở thông liền đại diện cho thiên phạt ý tứ, một đòn bắn ra, có thể để cho đáng ghét kẻ địch hủy diệt, cái gì đều không còn tồn tại nữa. Trong này hàm nghĩa rất là phức tạp. Nhưng mà, Thanh Bảo thiếu niên thân thể cũng không có vỡ ra được, này đủ để nhìn ra người này chỗ bất phàm. Dĩ nhiên có thể mang cái kia cố sức mạnh mang tính hủy diệt cho ngăn trở. Rất tốt thể phách, cũng nhanh đuổi tới ta. Huyền Thiên giật mình, như vậy đánh giá, tựa hồ rất thưởng thức. Nhưng mà, dưới tay hắn có thể không lưu tình, muốn thừa thắng xông lên, không cho người này cầm máu cơ hội đánh lén đáng thẹn. Thanh Bảo thiếu niên vẫn võ, trên mặt sát khí có thể thấy rõ ràng, như từng cái từng cái huyết trùng ở di chuyển, rất khủng bố. Hai tên này lần thứ hai bạo phát đại chiến, quả thực là chiêu nào chiêu nấy chí mạng, mỗi một kích đều đánh ra uy lực kinh người, hơn nữa vừa đúng, chặt chẽ nắm thời cơ, không cho đối phương nửa điểm khe hở. Chương 127, thần vật rơi dụng. Chiến đấu như vậy kinh người, hai người đều thần uy lừng lẫy, ở dưới bầu trời đêm như hóng ánh tinh, không ngừng đụng vào nhau, va và chạm ra kịch liệt đố lửa. Hẻm núi đã bị hư hao, hóa thành núi bặm nơi này dĩ nhiên bị hai người di vì bình điện từ trước va chạm bắt đầu hai người đã chiến đấu gần một canh giờ như bẻ cánh khô khiến cho Huyền Thiên cảm giác tương đương với vải hắn không dám phủ nhận đây là một cái kiệt xuất nhân kiệt hoàn toàn ở vào bạn cùng lứa tuổi trí cao điểm có thể nhìn xuống đồng nhất đại bất kỳ thiếu niên thậm chí có thể nói là thiên chi tiêu tử tự Huyền Thiên xuất đạo tới nay như thế khó khăn chiến đấu thật sự không nhiều có thể đến được trên đầu ngón tay chỉ sợ cũng là Thánh Sơn cướp giật thì cũng không có như vậy kịch liệt như vậy tình địch để Huyền Thiên đánh tới hoàn toàn tinh thần không dám có chút bất cẩn. Cứ việc tranh đấu thời gian quá dài, hắn đã cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa hắn tin tưởng, đối phương cũng không khá hơn chút nào. Và ảnh, hai bóng người, một cái bị ánh lửa vần quanh, tỏa ra hừng hực ngọn lửa hừng hực, đỏ tươi như máu. Một cái khác mai một ở kim khí bên trong, bóng người mơ hồ. Đan xen vào nhau kịch liệt va chạm, để giữa bầu trời không phải tuôn ra rực rỡ ánh sáng, tạo thành khủng bố lực phá hoại. Hẻm núi chính là như thế bị hư hao. Kenkong, hai người thiếu niên thể phách đều rất cứng rắn, dường như hai cái thần binh đan vào với nhau, khiến cho không trùng không ngừng đồng bệnh sắt thép giao kích tấn phi thường chói tai, âm bối cao đáng sợ, cổ mục ở bên ngoài mấy trăm giảm, cành lá cũng phải bị đánh rơi xuống. kinh người như vậy chiến đấu, nhưng không bị người biết hiểu. rất nhiều sinh linh cảm ứng được, thế nhưng là không cách nào đến đây quan sát. từ định sơn đã bị phong tỏa, không cách nào tiến vào. cho tới những trí cường giả đó, giờ khắc này chính mình chính đánh cho hưng hực, nào có thời gian quản nơi này nha. ầm. đột nhiên, huyền thiên bạo phát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ánh lửa bỗng nhiên dâng lên một đoạn dài. ở ánh lửa dưới, hai tay của hắn đã óng ánh cực kỳ, sáng gần giống như hai viên sáng nhất ánh sao. Đột nhiên chảo hướng về phía trước. Đây là muốn đem Thanh Bảo thiếu niên xé vì làm hai nữa. Nhưng mà, thiếu niên mặc áo bảo xanh này dị thường khôn khéo, hắn hoạch một tiếng, dĩ nhiên như con cá như thế trơn trượt, đem thân thể cho dù đến né tránh. Nhưng mặc dù như thế, hắn như trước bị quẹt vào bên dưới, thân thể bay ngược, trên đường ho ra đầy máu. Thanh Bảo thiếu niên bị thương lần nữa, trái lại Huyền Thiên, tương tự không dễ chịu, hắn nguyên vốn là bị thương thân thể, lần này dùng suy yếu thân thể mạnh mẽ sử dụng thần thông, tự thân cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nơi bả vai cùng bắt đuổi nơi vết thương nước to ra, máu tươi chảy nhỏ giọt. Nguyên bản, những vết thương này đã tự nhiên khép lại, thế nhưng thời khắc này tái phát. Bất quá, Huyền Thiên cũng sẽ không đi quản lý những vết thương này, hắn không muốn bỏ qua như thế một cái thửa thắng sông lên cơ hội tốt. Tại chỗ hóa thành một đạo xích quang, cuốn sạch lấy vô tận hỏa diễm, truy kích mà trên. Thanh bảo thiếu niên lần thứ hai biến sắc, thân thể kim quang vần quanh, thân thể và mèo, lại một lần nữa né qua công kích. Soạn. Huyền Thiên mang theo vô tận ánh lửa, vọt qua. Giữa không trung, hắn thay đổi phương hướng, như một con hùng ngưng lao xuống, manh vũ tới. Đối với thanh bảo thiếu niên không chết không thôi tiến công. Huyền Thiên là ai? Quả thực là ngon nhân, sấn bệnh muốn mệnh, hắn rất tốt nắm cơ hội. Rầm. Thanh bảo thiếu niên hảo quang chói lọi, dưới thân phương xuất hiện một đóa sen xanh, ưu quang bắn ra bốn phía, mang theo hắn né qua huyền thiên từng chiêu chí mạng công kích. Có lúc không chỗ có thể trốn, hắn liền tiến hành mạnh mẽ chống đỡ, va chạm ra kịch liệt ánh lửa cùng với quang. Cuối cùng, huyền thiên tỏa ra một đạo diễm lệ hỏa diễm, đem này đóa sen xanh cho thiêu hủy, sau đó sắc mặt khó coi, cấp tốc lùi về sau. Trong quá trình này, hắn dĩ nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Đáng ghét, trung quy là có hậu họa. Trước đối kháng thú hồn thiếu niên chấn thế thần thông lưu lại ám sang, đến giờ phút này rồi tái phát. Huyền Thiên tự nói, sắc mặt tái nhợt. Trước hắn cùng thần thông đối kháng khổng ra chấn tộc thần thông chịu đến không nhỏ rung động. Hiện nay, Huyền Thiên lại một lần nữa sử dụng thần thông, thân thể rốt cục vượt qua gánh nặng, ám sang tái phát. Nguyên lai, like, ngươi cũng là chỉ bệnh dương. Thanh bảo thiếu niên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười ha ha. Hắn cấp tốc xóa đi khỏe miệng máu tươi, Đông Hoa hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh tiến công mà tới. ầm ầm, tiếng nổ đùng đùng không ngừng ở người này bên người vang lên. Thanh bảo thiếu niên Chu Vi xuất hiện chín đạo ánh sáng màu xanh, bích quang tham thảm, sau đó dài ra theo gió, hóa thành chín cây to bằng lòng bàn tay thanh liên, mặt trên có một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt đang chấn động. Này chín cây thanh liên rất khủng bố, hẳn là tuyệt học. Huyền Tiên hoảng sợ, phát hiện bốn phía đã bị phong tỏa, không chỗ có thể trốn. Lập tức, hắn làm ra phương pháp ứng đối, đem bên người hỏa diễm ngưng tụ lại một bức tường ấm, đi vào ngăn cản. Thế nhưng, đây căn bản không đủ, có bốn đóa sen xanh đột phá phòng ngự, trong ánh lửa, đã dần hiện ra chúng nó sắp xung kích tới được cái bóng. Huyền Tiên lo lắng lại một lần nữa ứng đối ầm ầm giữa bầu trời một tiếng vang thật lớn quang hà cấp tốc ngưng tụ cuối cùng một con lông sù bản tay xuất hiện cùng cái kia bốn đóa sen xanh đối kháng cuối cùng một đóa sen xanh phá vòng đây ở huyền tiên bên người nổ tung chỉ ngay ầm ầm một tiếng huyền tiên bóng người liền bay ngược dĩ nhiên máu thịt bé bét trên đường hạ xuống rất nhiều hầm máu thanh liên phá hoàn lực rất mạnh ha <cười> ha đây là có thể so với chân thế thần thông cựu liên hiền thế uy lực không sai đi thanh bảo thiếu niên cười ha <cười> ha cẩn thận quan sát phát hiện huyền tiên dĩ nhiên bị thương nặng liền bóng người vọt tới trước, một bàn tay trước để, phải đem huyền thiên triệt để đập nát, kết thúc sinh mệnh. nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến. lúc trước đắc ý vẻ mặt biến mất, đổi thành sợ hãi. giữa không trung, nguyên bản bay ngược huyền thiên đột nhiên bĩnh lên, trong miệng có ánh sáng hội tụ. gào gừ, một tiếng bắt nạt thiên lang hống, truyền khắp mấy ngàn dặm đại địa, khiến cho trên trời viên nguyệt đều sáng sủa mấy phần. một đạo tiểu nguyệt xoát một tiếng lao ra huyền thiên miệng, ở trong trời đêm xẹt qua một đạo mỹ lệ vết tích, thẳng đến thanh bảo thiếu niên mà đi. phúc thanh bảo thiếu niên cực lực né tránh. Kết quả vẫn bị cắt đứt nửa cái vai, lúc này nhiệt huyết phun, hùng vụ bay tán loạn. Đáng tiếc, không có đem giết chết. Huyền Tiên thầm than, lần này hắn làm bộ bị thương thật nặng, muốn dẫn người này mắc câu, nhưng như trước là bị người này tránh thoát một đòn chí mạng. Bất quá, tình huống như vậy hắn như trước rất hài lòng, cái này Thanh Bảo thiếu niên đã bị thương nặng, sức chiến đấu giảm nhiều, tin tưởng có thể lấy xuống. Nhưng mà, ngay khi Huyền Tiên muốn thừa cơ truy kích, hung hăng chém giết thiếu niên này thì, giữa bầu trời nhưng nhớ tới ầm ầm tiếng nổ vang rền, giống như thiên vỡ, khiến cho đại địa đều chấn động. Huyền Tiên mừng tay Quan sát bầu trời, chỉ thấy một viên nóng ánh lượng tinh xẹt qua phía chân trời, mang theo quang mang rực rỡ, hướng về bên này truy đến. Chuyện gì xảy ra a? Lẽ nào thiên phải sụp xuống rồi sao? Khả năng bảo địa nếu không tồn tại. Từ Định Sơn ngoại vi, có rất nhiều sinh linh sợ hãi, nơi này tiếng bàn luận dần dập, giống như sôi sùng sục. Các loại quái lạ suy đoán toàn đi ra. Bởi vì, này gợn sóng quá mãnh liệt, toàn bộ bảo địa đang rung động, giữa bầu trời xuất hiện vô số đốm lửa, giống như một con rồng lửa đang bay múa. Cái kia viên nóng ánh ánh sao đột phá bảo địa hộ xác, hướng về bảo địa bên trong dây xuống. Bất quá, tốc độ so với trước đã chậm rất nhiều, hay là lực trùng kích đang đột phá hộ sắc là đã dùng hết. Thân vật hiện thế lại đến từ thiên ngoại. Huyền Thiên nhìn lên bầu trời tự nói, sắc mặt nuối tiếc. Cũng trong lúc đó, Tử Định Sơn đỉnh, thân vật xuất hiện, thời khắc này rốt cục đến. Một con đại hắc hổ dĩ đảo. Vật này hiện thế, huyết chiến muốn mở ra. Một con bị ánh sáng màu xanh vờn quanh tiểu thanh lưu dĩ đảo. Cái bằng thực lực tranh cướp, quyết định thân vật thuộc về. Một con thanh bằng ở trên bầu trời tách Thời khắc này, nguyên bản trên núi đánh khí thế ngất trời chiến đấu cũng đã dừng lại. Hết thể hàng đầu sinh linh đều nhìn về chân trời, quan sát thần vật rơi rụng. Vật này dáng lâm, mới là then chốt. Được thần vật, đó mới là trọng điểm. Hết thể hàng đầu sinh linh đều tâm tư này. ầm ầm. Cuối cùng, thần vật rơi rụng ở trên bầu trời lưu lại óng ánh vết tích. cả tòa tử định sơn phát sinh chấn động mạnh, thần vật rơi rụng ở giữa sườn núi. Lực trùng kích rất kinh người, cứ việc nơi này có bảo địa thần lực bảo vệ, nhưng như trước xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hẻm núi lớn, trường không biết bao nhiêu giảm. Xông a, thần vật ngay khi giữa sườn núi nơi đó, tới trước người được trước tiên trong ngay mắt, ở vào trên đỉnh ngọn núi hết thể hàng đầu sinh linh đều chuyển động, bọn họ đột nhiên hướng giữa sườn núi nào tới, khiến cho đại địa cắt bay đá chạy, bụi mù cũng cuộn, tốc độ như vậy kinh người. có thần vật mê hoặc ở, tốc độ của bọn họ so với bình thường đều nhanh hơn mấy lần, huyết dịch đều đang sôi trào cùng tiêu đốt. thần vật thế thế, ta tha cho ngươi một cái mạng, bất hòa ngươi đánh. huyền tiên ổn nào, cấp tốc vì chính mình cầm máu điều trị một thoáng thương thế, sau đó hướng về cái hướng kia bay đi. mới vừa lên đường, hắn liền chửi ầm lên, khiển trách thanh bảo thiếu niên, người này dĩ nhiên lựa chọn như thế một chỗ đại chiến cách thần vật rơi dụng địa điểm rất xa, tất nhiên so với trên đỉnh ngọn núi những kia đỉnh điểm sinh linh chậm chạy tới, ngươi như đang dây dưa, ta liền vận dụng cực đoan thủ đoạn giết ngươi. Tân thiệt thỏi thần vật rơi dụng, không phải vậy muốn tốt cho người xem. Thanh bảo thiếu niên không cảm kích, trái lại rất hung ác, bất quá thời khắc này hắn cũng không muốn cùng huyền thiên dây dưa, nội tâm bị thần vật chặn ngập. Hơn nữa hắn cũng rất phiền muộn, làm sao liền cách thần vật rơi dụng địa điểm xa như vậy, chạy tới đã sớm thí đều không một cái. Xoát xoát, xoát. từ định sơn trên hào quang rực rỡ, rất nhiều hào quang nhanh chóng di động, đó là nhanh chóng buôn ba hàng đầu các sinh linh chúng nó hướng về thần vật rơi dụng địa điểm chạy đi xóa hô một đạo thanh mang ngang trời như một đạo tên rời cung chi tốc độ nhanh vô cùng nhanh như tia chớp bắn về phía giữa sườn núi là thanh vũ ma bằng nó cái thứ nhất đến thần vật rơi dụng địa điểm nó cẩn thận phân biệt phát hiện cái gọi là thần vật chính là tối đen như mực hòn đá bên ngoài có một tầng mỏng manh hộ sắc mà trung tâm nơi lưu chuyển vài đạo màu đỏ xích hà gần giống như mấy cái màu đỏ cá bơi đang thỉnh thoảng bơi lội đây chính là thần vật thanh vũ ma bằng sắc mặt cứng ngắc có chút không dám tin tưởng bất quá tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn đã nghe nói đến mặt sau chuyển đến chấn động thanh, những kia sinh linh muốn tiếp cận. Nó quả đoán làm ra phản ứng, một đạo hào quang bắn ra, phải đem đen kịt đá tảng cho toàn thể lấy đi. Chương 128, huỳnh đúng một tay. Nhưng mà, tình huống ra ngoài thanh vũ ma bằng dữ liệu. Khi hào quang bắn ra, đụng tới hắc hát thạch bên ngoài tầng kia hộ sát thì chỉ nghe phốc một tiếng, hộ sát phá nát. Mà đón lấy tình huống càng kỳ quái hơn, dọa thanh vũ ma bằng nhảy một cái. Ầm ầm. Hắc hát thạch khối một cái run run, uy lực to lớn, khiến cho đại địa rung động. Hộ sát phá nát mặt trên màu đỏ xích hà dĩ nhiên bay đi, xoát xoát xoát. Tổng cộng là 5 đạo xích hà, hào quang sáng lạ, phân phương hướng khác nhau bắn nhanh ra, ở dưới bầu trời đêm vô cùng dễ thấy. Xem thanh vũ ma bằng hoa cả mắt, là năm cái lông thần bắn nhanh hướng về tứ phương. Ta, ai cũng không thể cướp. Nó sốt sáng, hối hận chính mình kích động, kết quả nháo thành cục diện này. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, hướng về một vệt ánh sáng hà đuổi theo. Chết tiệt! Thứ hai trùng tới đây chính là ngũ sắc loan điểu, nó vừa nhìn tình huống mở rộng tầm mắt, sao thần vật chính mình chạy? Người này nhìn trung quanh cuối cùng thay đổi một phương hướng đổi theo. Hiển nhiên, muốn đoạt được năm cái lông thần là không thể, có thể có được như thế liền rất tốt. Hừ, thần vật là của ta. Người thứ ba trùng tới đây chính là Hắc hổ, nó mặt sau là ầm ầm nội ngũ, đều tới nơi này chạy tới. Nhưng mà, thời khắc này lông thần vừa mới mới vừa bắn nhanh ra, Hắc hổ một cái dừng lại, liền gặp phải bất trắc. Một cái ánh sáng màu xanh lướt qua, là một con cỏ, đưa nó cho quét bay. Không muốn thần vật, liền không muốn chặn đường. E ngại ta coi mắt, một con trâu đen buôn quá, hướng về Hắc hổ miệng phun nước bọt, hiềm người này chặn đường. Nó không ở lâu, nhận định một phương hướng đuổi theo. Chết tiệt châu ngế, ngươi muốn chết. Cùng ta đối nghịch, ngươi là không có kết quả tốt. Hắc hổ nổi lên, lửa giận ngập trời. Nhưng mà, sau một khắc, nó lần thứ hai gặp phải bất trắc. Bành. Một con bạch ngọc tê giác buôn quá, ở nó trên mặt giống một cái chân to ấn, suýt chút nữa không đưa nó thoát phi, trực tiếp buôn quá. Thân vật là của ta, ai cũng không thể cướp. Bạch ngọc tê giác giống to, nhận định một phương hướng đuổi theo. Con hắc hổ trực tiếp bị nó lãng quên. Chết tiệt bạch lưu, đều chết đi cho ta. Hắc hổ nổi giận đùng đùng. Quyết định Bạch Ngọc Tê Giác muốn công kích, nhưng rất nhanh liền thủ tiêu cái ý niệm này, nó vội vã né tránh, bởi vì mặt sau có mấy chục sinh linh chạy tới, nó cũng không muốn lại bị đập lên, trên mặt còn có lưu lại một cái to lớn móng bỏ ở đây. Bùi Bằng tung bay, hơn 10 vị hàng đầu sinh linh buôn đến, khiến cho mặt đất rung chuyển. Chúng nó quyết định một phương hướng, quả đoán chạy đi, muốn cướp đoạt thần vật. Đáng ghét, lấy tốc độ của ta nguyên vốn có thể cướp được một cái thần vật, hiện tại muốn liều mạng cướp giật. Cái kia chết tiệt hai con tử ngưu. Hắc hát Hổ thấy chúng hỏa buôn quá, mới lần thứ hai lộ thân, mặt ngoài lộ ra từng kia từng kia sát khí hận thấu hai con yêu tránh ra không muốn chặn đường quát lớn tiếng vang lên mặt sau lại có sinh linh chạy tới hiểm hắc hát hổ chặn đường chết tiệt ta sẽ không lại nhường đường hắc hát hổ con ngươi xoay tròn chuyển động cuối cùng hướng về sinh linh số lượng ít nhất phương hướng đuổi theo muốn cướp đoạt thần vật tổng thể tới nói thân vật bắn nhanh ra tổng cộng chia làm vì 5 cái phương hướng hàng đầu các sinh linh các làm đoạn tuyệt hướng về chính mình nhận định phương hướng đuổi theo hùng tên kia thật đáng ghét quyết chiến tìm nơi nào không được một mực tìm địa phương xa như vậy chốc lát một đạo ánh vàng ngang trời huyền mới chạy tới nơi này hắn trực tiếp bạo thu khẩu, trách cứ thanh bảo thiếu niên, thời khắc này mới tới đây, món ăn đều nguội, còn có cái gì có thể còn lại? nhưng là vật này tựa hồ cũng rất tốt. huyền thiên giận dữ đồng thời cũng chú ý tới khối này hòn đá đen, không khỏi trợn to hai mắt, xem xét tỉ mỉ lên. a, đem bảo địa từ tự định sơn đều tạm thành bộ dáng này, vô cùng cứng rắn a. hắn liễu lưới, hắc hát thạch hạ xuống, ở từ tự định sơn trên đập ra một cái đại đại hẻm núi, bên trong có các loại hào quang bốc lên. nói rõ, hắc hát thạch hạ xuống lực trùng kích vô cùng khủng bố, liền ngay cả bảo địa thần lực cũng không cách nào bảo vệ quá mạnh mẽ. Nhưng mà, hát thạch nhưng lông tóc không tổn hại, tựa hồ không có bị thương dáng vẻ, đáng giá chú ý. Hay là, cái này cũng là một cái dị bảo? Chỉ có điều không có một chút nào sắc thái mà thôi. Huyền Tiên giật mình, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọn, sau đó tiến lên đem hát thạch trò cất đi. Hắn chờ mong, nếu là vật này thực sự là dị bảo, nhưng là kiếm lợi phát ra. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt liền không khỏi thả tinh quang. Thân vật ở nơi nào? Nhanh giao ra đây. Thanh bảo thiếu niên lúc này chạy tới, trùng hợp nhìn thấy Huyền Tiên thu lấy hắc hát thạch, không khỏi quát lớn cho rằng là thứ tốt bị thu lấy, người một chết. Huyền Thiên giận tím mặt, người này thất lạc một cánh tay cùng nửa cái vai vẫn như thế không biết điều, quả thực là tự chịu diệt vong. Hắn dĩ nhiên vẫn nộ, sẽ không lại cho người này cơ hội, lúc này liền móc ra Hắc hát Thiết Phiến, hướng về cái hướng kia vạch một cái, vọt tới một vệt đen. Cong. Một đạo hồng trung giống như thanh âm vang lên, vang vọng bốn phía. Ra ngoài Huyền Thiên dự liệu, Hắc hát Mang lại bị chặn lại rồi, đó là một đạo mâm tròn, tự thanh bảo nhân khẩu bên trong phun ra, trợ hắn ngăn trở công kích. Đây là pháp bảo gì, dĩ nhiên có thể ngăn trở Hắc hát Thiết Phiến tiến công. Huyền Tiên giật mình. Hào quang sáng lạng, mâm tròn tỏa ra hào quang ngầm ánh, cùng trong gió nhẹ tăng vọt, hóa thành phong ốc lớn như vậy, tỏa ra ngàn sợi vạn đạo ánh sáng, ở trong trời đêm đặc biệt dễ thấy, so với viên nguyệt còn muốn trong sáng, mà lại tỏa ra khí tức kinh khủng, vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên có pháp bảo như vậy, chẳng trách vẫn luôn không có sợ hãi. Huyền Tiên biến sắc, cảm giác pháp bảo này không bình thường, hay là bộ tộc trấn tộc pháp bảo, hắn cẩn thận ứng đối. Loạt xoạt. Mấy vệt đen ngang trời, bị Huyền Tiên lấy hấp hát thiết phiến vẽ ra, giết hướng về thanh bảo thiếu niên, thế nhưng mâm tròn chấn động, tung xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi đem hắc mang cho tiêu diệt, quả nhiên không đơn giản, hẳn là chấn tộc pháp bảo. Huyền Thiên tự nói, lại một lần nữa vọt tới mấy vật đen, trong đó một đạo càng là hòa vào toàn thân hán lược đạo. Thế nhưng mâm tròn chấn động, tỏa ra điểm điểm thần mang, quanh thân còn có thần hoa thổ lộ, giống như ma luân bình thường lan lên, đem hắc mang đều cho tiêu diệt. Loại khí thế này phi thường đáng sợ, phảng phất cái gì cũng có thể tiêu diệt, hủy diệt tất cả. Đây là ma thiên bản. Huyền Thiên giật mình, cái chán gân xanh không khỏi hết tầm, thế nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, đây chỉ là hằng dễ. Trong truyền thuyết ma thiên bản chính là thượng cổ kỳ vật, một khi điều động, nghe nói liền trời cũng có thể tiêu diệt, vô cùng đáng sợ. Ở thời kỳ thượng cổ, có lưu lại hiền hách không danh. Thậm chí, đến nay, mọi người còn có ẩn tại ảnh hưởng, món bảo khí này đã lưu danh thiên cổ. Chí ít, Huyền Tiên là rất quen thuộc, bởi vì hắn bị khanh quá. Chính là hiện tại, hắn trong nghe hoàn cung còn có một cái ma thiên bản, chỉ có điều cái này ma thiên bản có chút kỳ hoa, là một lão già bán cho hắn, xương cần dùng tâm huyết bồi dưỡng liền có thể hóa thành chân chính ma thiên bản. Nhưng mà, chính hắn quan sát qua Này chỉ có điều là một cái phổ thông âm, không, có một chút nào tác dụng. Nếu không là nơi này mầm danh tiếng đêm hai, hắn đã sớm nem xuống. Ầm ầm ầm. Ngâm tròn chấn động, hư không rung động ầm ầm, phảng phất đúng là ở Ma Thiên, vô cùng khủng bố. Chấn áp mà xuống, phải đem Huyền Thiên cho tiêu diệt. Ta biết ngươi có một cái tiểu bảo vật. Thế nhưng, vẹn vẹn là một cái to bằng móng tay tàn bảo, có thể cùng ta Ma Thiên bản đấu sao? Bên kia, Thanh Bảo Thiếu Niên chào phúng. Có thể hay không đấu, ngươi nhìn là được. Huyền Thiên đáp lại, nữ khí rất cứng, hắn vứt ra hắc hát thiết phiến quyết định đối kháng, cái này tối say. Đối với với mình cái này từ lúc sinh ra đã mang theo pháp bảo, hắn vẫn Ôm rất lớn tự tin, chí ít hắn từng trải qua vật này uy lực, tuyệt đối là mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, giống như thương sấm nổ mỡ, hai chuyện pháp bảo va chạm, bùng nổ ra hào quang áo ánh, cấp tốc dây dưa đến cùng một chỗ, từ giữa không trung đấu đến bầu trời, tựa hồ khó bỏ khó phân ráng vẻ. Cái gì? Làm sao có khả năng? Này tiểu hắc hát thiết dĩ nhiên đáng sợ như thế. Thanh Bảo thiếu niên kinh hãi, hắn móc ra pháp bảo này lai lịch tuyệt đối bất phàm đã từng đều hủy diệt quá một cái hoang thú gia tộc, hiện nay tựa hồ gặp phải đối thủ này thật đáng sợ. Tiểu hắc hát thiết cổ điện tỏa ra từng đạo từng đạo hắc hát mang, vô cùng sắc bén, quả thực cũng có thể cắt ra bầu trời, chỉ là tiếng xé gió liền ác liệt đáng sợ, đánh vào mâm tròn trên lèn ken lèn ken vang vọng, nhưng đều bị mâm tròn tiêu diệt. Ma thiên bản quả nhiên vô cùng đáng sợ. Huyền Tiên tự nói, hiện nay tiểu hắc hát thiết dĩ nhiên thoát ly hắn khống chế, chính mình ở tác chiến, khiến cho hắn lửu lưới. Nhưng mà, lúc này, một cái thanh âm không hòa hài vang lên. Tốt kinh người pháp bảo quyết đấu a như vậy khí tức kinh người ta đến tựa hồ không phải lúc Huyền Tiên nhìn tới là bốn văn hát hổ người này lại đi vào mèo nói mau khối này hát thạch ở nơi nào hất hổ đi thẳng vào vấn đề hỏi do vẻ mặt hung ác nó đã chạy một nửa thế nhưng sau đó ngắm lại cảm giác mình bỏ qua cái gì cuối cùng đột nhiên nghĩ tới cho rằng khối này hát thạch cũng rất tốt liền đi vào mèo kết quả hát thạch không gặp hùng bị cái này trên người mặc hất bào thiếu niên cấp đi ta chính đang cướp giật bên trong Huyền mở miệng một mực chắc chắn là người này đến cái vu hoan giá hoạn ngược lại cũng không có người nào khác nhìn thấy. Phúc. Thanh bảo thiếu niên ho ra máu, bị tức không nhẹ. Người thiếu ngậm máu phun người. Ta nhìn thấy ngươi đem hắc hát thạch cho thu vào đi, hiện tại lại ngụy biện. Hắn vội vã giải thích, nhưng nhìn đến hắc hát hổ cái kia hung thần ác sát ánh mắt, hắn cảm giác chính là ở bao dài ba há miệng, cũng giảng không rõ. Đến cùng là ai? Nhanh giao ra đây cho ta. Hắc hát hổ diếc gạo, tựa hồ rất thiếu kiên nhẫn, có phát điên hơn kích động, căn bản cũng không có thời gian cùng hai tên này dằn vào xuống. Kết quả hai người vẫn là lẫn nhau chỉ trích, ai cũng không công nhận tức giận thanh bào thiếu niên mặt đen lần thứ hai ói ra rất nhiều máu không có cách nào đây là đặc thù thời khắc ai muốn ý lập tức cùng hai vị hàng đầu người thí luyện đối chiến a huyền thiên đã có một tên kinh địch cũng không muốn lại tới một người hắc hát hổ nhưng mà tình huống mà lại vừa vặn làm hắn buồn phiền các ngươi đã hai cái đều không nhận nợ ta liền đều giết sau đó lại siêu tầm hắc hát thạch khối hắc hát hổ kêu gào đầu tiên nhắm vào huyền thiên một cá nhân tộc để hắn mấy lần tức giận tự nhiên trước tiên giải quyết hắn cho thỏa đáng ngươi phải nghĩ lại hiện nay ngươi cũng bị thương không nên bị thanh bảo gia hỏa đến lợi Huyền Thiên cảnh cáo, ánh mắt cảnh giác nhìn Hắc hát Hổ, nội tâm lo lắng. Chương 129: Thanh niên đến chiến. Nguyệt quang thăm thảm, như hạ vụ bình thường rơi ra, soi sáng ở Hắc hát Hổ trên người, có thể nhìn thấy từng cái từng cái máu thịt be bét vết thương, nhiệt huyết theo ra lông hạ xuống. Ở trước đây không lâu tự định Sơn đỉnh, nó dĩ nhiên bị thương, nhưng tức đã là như thế, Hắc hát Hổ trên mặt như trước là dữ tợn, mà lại có chứa hung thần ác sát vẻ mặt. Bởi vì, Huyền Thiên cùng thanh bảo thiếu niên tình huống cũng khó nhìn, tương tự là chịu thương nặng, hồng vụ nhuộm đỏ quần áo. Đặc biệt là cái kia thanh bảo thiếu niên xem ra càng nghiêm trọng, mặt ngoài thanh bảo đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, như cái mới từ địa ngục trốn ra được ma quỷ, tỏa ra dày đặc mùi máu tanh. mà lại vừa vai đều đoạn mất một nửa, tình huống thật sự không thể lạc quan. nhưng mà người này bị vào chấn tộc pháp bảo, như trước cùng huyền thiên ở tử khái. ầm, lúc này hắc hổ cũng làm khó dễ, nó móng nuốt bên trong xuất hiện một cái sặc sỡ tiên, tỏa ra tham thầm hắc quang, sắp tối nhuộm đẫm càng thêm đen kịt, phảng phất rơi vào vĩnh hoàng hắc ám. này cùng do chính là dùng một cái đuôi cọp tế luyện mà thành, cường đại dị thường, mặt trên có hừng hực hắc diễm thiêu đốt mà lại có thể ngạnh có thể nhuễn, bình thường là tiên, thời khắc mấu chốt có thể hóa thành chiến mâu, cứng rắn cực kỳ. roi mạnh mẽ, mặt trên những kia thiêu đốt hắc hát diễm, chính là vô biên hung khí, báo trước này có cường bảo là kiện đại sát khí, làm ra quá đại sát nhiệt Đã từng, một tòa cử thành, cực kỳ phồn hoa, bên trong vô số cao thủ, nhưng cuối cùng nhưng hủy diệt ở cây roi này thủ hạ. Thời khắc này, Hắc hát hổ sát khí lâm liệt, vung vẩy sạc sỡ tiên vẽ ra trên không trung một cái khủng bố hắc hát mang, hướng về huyền thiên bắn nhanh mà đi, mà lại có chứa tiếng sấm gió, như vậy thành thế đáng sợ. Nhưng mà ra ngoài hắc hát hổ dự liệu, cuối cùng huyền thiên đem công kích hóa giải. ở huyền thiên trong tay, thình lình xuất hiện một viên phương ấn, lòng bàn tay chi lớn, cổ điển mà lại tự nhiên, tỏa ra nguyên mông ánh vàng, vô hình trung còn có một luồng đại khí tỏa ra. hắc hát mang kích ở phía trên, không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn, vẫn còn có một cái có thể so với chấn tộc trí bảo bảo khí. hắc hát hổ kinh ngạc thốt lên, con người suýt chút nữa không loé ra đến, nay vẫn là cái kia không có của cải, nghèo rất mồng tươi tiểu tử tối sao? kỳ thực, huyền thiên trên người còn có một cái dị bảo, tương tự là huy lực vô cùng, chính là chiếc thần đỉnh kia. Nếu là lấy thêm ra đến, chỉ sợ sẽ làm cho Hắc hát Hổ dơ chân. Thế nhưng, cái này thần đỉnh căn hệ trọng đại, chính là kỳ trước thanh niên thịnh hội thánh vật, không tới thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không lấy ra sử dụng. Đại Hắc hát Miêu, ngươi gan lớn, vẫn cùng ta đối nghịch, thật sự cho rằng sợ ngươi sao? Huyền Tiên Hô Quát, cái này thủ hoàng ấn có thể ngăn trở Hắc hát Mang, để hắn hoàn toàn yên tâm, nự khí cũng trở nên từng ngạnh. Đừng tưởng rằng ngươi cái kia phá dấu có thể chống đối bộ tộc ta trí bảo. Vừa này Hắc hát Mang, chỉ có điều là một ít gia lông công kích mà thôi. Hắc hát Hổ lạnh ngừ 26 lời nói. Đối với nhà của chính mình truyền pháp bảo có cường tự tin, đã từng giết qua rất nhiều cường giả. Cái kia không nói rồi. Huyền Tiên không nói nhảm nữa, trực tiếp lấy ra đại hoàn lớn. Pháp bảo này trên không trung giải ra theo gió, cuối cùng càng hóa thành phong ốc lớn như vậy, đập về phía Hắc hát Hổ, thanh thế âm ầm, phải đem đẻ chết. Không có tác dụng, ngươi không đấu lại ta. Hắc hát Hổ như trước tự tin, nó đem sạc sỡ tiên trên không trung vung dậy, như xà long bình thường đi khắp, mà lại có hừng hực hắc hát diễm thiếu đốt, xem ra thật sự coi là bất phàm. Không có gì lo sợ tiến lên liên tiếp. Đùng. Một tiếng vang dọn Nhưng dị thường chói thay, sóng âm đem đại địa nứt toát, đại hoàng ấn bị quất bay, rơi vào cách đó không xa, đập ra rất lớn một cái hố, mặt ngoài có vẻ lờ mờ, không có trước như vậy sáng. Kết quả như thế, ta đã sớm dự liệu được. Ta bảo vật gia truyền là vô địch, chính là dùng tổ tiên một cái đuôi cọp tế luyện mà thành. Hát hổ mở miệng, vẻ mặt ngạo nghễ, lại nói, vị kia tổ tiên có vô số công tích vĩ đại, quả thực là một vị nhân vật huyền thoại, nhưng đáng tiếc ở lên cấp ngôi vị hoàng đế thì vết thương cũ tái phát mà chết. Thế nhưng, một trong số đó sinh tinh hoa đều ở cây này núi trên. Trải qua các đời lão tổ tế luyện, pháp bảo này đã sớm vô địch rồi. Huyền Tiên nghe xong ngạc nhiên, pháp bảo này dĩ nhiên là một vị vương giả lưu, kinh khủng như thế lai lịch, chẳng phải là không có cách nào đối phó. Đại hoàng ấn trung quy là không được. Huyền Tiên tỏ giải, ý thức được Hổ tiên lợi hại, quyết định dụng thần đỉnh tới đối phó. Coi như hắn muốn móc ra pháp bảo này thì, dị biến phát sinh, đại hoàng ấn lờ mờ bảo thể dĩ nhiên phát sáng, sau đó kịch liệt chấn động lên. Ầm ầm. Long. Đại địa đều đang chấn động, phảng phất là địa trần đến. Chỉ thấy đại hoàng Ấn bảo thể tăng lên trên nổi lên từng kia từng kia thổ khí lưu màu vàng, mà lại phía sau có cảnh tượng sinh thành, hào quang sáng lạng, dị thường bất phàm. Đây là dị tượng. Hắc hát Hổ trợn to hai mắt, giật mình hết sức, chăm chú nhìn chằm chằm đại hoàng Ấn phía sau. Cùng nó vẻ mặt gần như còn có thanh bảo thiếu niên cùng Huyền Thiên, bọn họ cũng nhìn chằm chằm đại hoàng Ấn phía sau cảnh tượng, bị đại hoàng Ấn đột nhiên dị biến sợ hết hồn. Dĩ nhiên là cái kia tòa cung điện. Làm 31 khi hoàng ẩn sau lưng cảnh tượng sinh thành, Huyền Thiên liền không nhịn được kinh kêu thành tiếng âm đến. Dĩ nhiên là hắn từng ở bảo ấn bên trong nhìn thấy tòa kia tàn tạ cung điện, hiện nay hiện ra. Đại hoàng ấn hào quang sáng lạo, phản phất là một viên ngọc tỷ, mặt trên vẩn quanh thổ khí lưu màu vàng, sau lưng càng là hiện ra cung điện dị tượng. Đây là một tòa tàn tạ cung điện, bên trong núi thây thi hải, máu chảy thành sông, tình cảnh quả thực là đáng sợ. Có thể thấy được, pháp bảo này không có ai biết đi qua 27 quá khứ. Là hổ tiên đem pháp bảo này cho Triệt để kích hoạt, nhất định là như vậy. Huyền tiên liễu lưới, ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, đại hoàng ấn tự chủ bay lên, mang theo một mảnh thắng cảnh chấn áp về phía trước, thẳng đến hổ tiên mà đi. Dĩ nhiên có sự tình như thế, hắc hổ miệng dài đến lão đại, nó có một loại linh cảm không lành, lập tức lấy ra hổ tiên, cấp tốc lùi về sau, bởi vì chấn tộc bảo khí đại chiến sẽ đem đại địa cho hủy diệt, ở lại chỗ này sẽ bị thương. Cùng lúc đó, thanh bảo thiếu niên cùng huyền tiên cũng lùi bước, không muốn bị chiến đấu cho quấy rầy. Hầu như là cũng trong lúc đó, cái khác năm nơi địa phương cũng bạo phát khủng bố đại chiến, có chấn tộc pháp bảo xuất hiện, lệnh cả tòa tử định sơn đều rơi vào sôi trào bên trong, xem bên ngoài người đang xem cuộc chiến hoa cả mắt. Từ định trong núi đến cùng là làm sao? Vì sao có như vậy ba động khủng bố đây? Nghe nói là thần vật xuất thế, các đại hàng đầu sinh linh cũng đang cấp đoạn. Ngươi xem, này sóng thần lực là như vậy khủng bố. Mau nhìn, đó là cái gì? Từ định sơn ở ngoài người đang xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi, miệng như ở tuyết hạt dưa, bô bô nói không ngừng. Từ góc độ của bọn họ nhìn tới, nhìn thấy tất cả đều là núi tiếp tình cảnh, vùng trời kia có to lớn mâm tròn đang chấn động, có tàn tạ cung điện ngang trời, còn có hắc quang bắn ra bốn phía to lớn chiến mâu, thanh sáng lõe lõe đại thanh gạch các loại, đều là vô cùng dọa người cái kia một loại. Mau nhìn, cái kia lại là cái gì?" Các sinh linh lần thứ hai hô to, chỉ vào cái hướng kia. "Đừng." Đó là một cái to lớn râm dạng, giống như một viên ngàn năm của mục, trực túng vân thiên, sen vào bầu trời, đem bên cạnh một vòng bảo khí bị quét bay. Nhưng mà, bên này vẫn không có xem đủ, một bên khác lại xuất hiện khác hình ảnh. Rào. Đây là một cái màu sắc sặc sỡ bảo phiến, mạnh mẽ vung lên, bùng nổ ra ngàn sợi vạn đạo hào quang năm màu, đem quanh thân đỉnh cao toàn bộ hóa thành hư vô, uy thế vọt vào trong bầu trời, quả thực là uy mãnh cực kỳ. May là, nơi này là bảo địa hết thể đều phải đến ngăn cản, không phải vậy, đại địa cũng có thể sẽ triệt để châm luân. cong hướng tây bắc, lúc này lại truyền tới kịch liệt tiếng va chạm, giống như hai thanh thần kiếm ở giao phong, đó là một đoàn hào quang ảo ánh, chói mắt không thấy rõ bên trong sự vật, thế nhưng là có thể nghe thấy bên trong tranh đấu thanh, rất kịch liệt, thỉnh thoảng có thanh vũ một góc, cùng thần kiếm một góc, tự trùm sáng bên trong lộ ra. thời khắc này, người đang xem cuộc chiến rất cảm giác con mắt cũng không đủ nhìn. những thứ này đều là khó gặp tình cảnh, bình thường nơi nào có thể nhìn thấy a? có sinh linh càng là hoán giận. Hận không thể bao dài vài tờ con mắt có thể vào lúc này nhìn thật cẩn thận bên kia trong cung điện đại hoàng ấn đại phát thần uy ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đại hoàng ấn mang theo vô tận thổ khí lưu màu vàng cong, một tiếng đem chiến mâu màu đen tạp vì hai đoạn đây cũng quá có thể sợ chưa nói rõ một cái chấn tộc pháp bảo liền như thế tổn hại sau một khắc người đang xem cuộc chiến môn tựa hồ nghe đến một tiếng tức đến nổ phổi tiếng hồ gầm tự tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận mau nhìn cái kia hất thái dương tựa hồ cũng phải phát huy quanh thân vẩn quanh nổi lên thổ khí lưu màu vàng mâm tròn muốn suy tàn rồi kỳ thực mọi người trong miệng hắc hát thái dương kỳ thực là tiểu hắc hát thiết chịu đến đại hoàng lớn ảnh hưởng tiểu hắc hát thiết mặt ngoài cũng hiện ra thổ khí lưu màu vàng uy lực cũng biến thành tăng nhiều lên cuối cùng bành lang một tiếng đem mâm tròn trò và nát. giữa sườn núi bảo khí kết đấu cuối cùng lấy huyền tiên toàn thắng cao trung cái khác hai tên này tuy rằng tức đến nổ phổi thế nhưng là không dám ở lâu phân hai cái phương hướng khác nhau thoát đi đại hắc hát miêu, đừng chạy huyền tiên trước tiên truy kích ác hát hổ hắn một tay nâng lớn hai chân như bánh xe bình thường chuyển động tiến hành truy kích còn tiểu hắc hát thiết Hắn bận bịu truy kích, cũng không kịp thu lấy. Vì sao phải trước tiên truy kích ta? Bên kia không phải còn có ngươi một cái kẻ thù sao? Hắc hát Hổ thật sự muốn tức giận thổ huyết, không chỉ có gia truyền bảo khí bị hủy, còn bị một cái nhân tộc gắt gao truy kích, dù cho là nó sức chịu đựng cho dù tốt cũng không chịu nhận. Nó là ở là không nghĩ ra, chính mình vì sao trở thành người này mục tiêu thứ nhất? Bên kia không phải còn có một cái chạy trốn thanh bảo thiếu niên sao? Bởi vì ngươi mấy lần cùng ta đối nghịch, muốn trước hết giết ngươi. Huyền Tiên Hô quát, hung thần đắc sát, cuối cùng thả ra kim thương, đem người này con đường phía trước cho ngăn cản ta liều mạng với ngươi, Hắc hát Hổ vô cùng phẫn nộ, cảm giác đã không đường có thể đi, lập tức xoay người muốn liều mạng, tìm kiếm một con đường sống. Đây là nó cơ hội cuối cùng. Hắc hát Hổ tự nhiên không phải loại kia đứng đúc, hắn quả đoán tác dụng hết thể thủ đoạn công kích, không có một chút nào nương tay, nhưng như trước là vô hiệu dễ dùa. cong, keng, Đại Hoàng ấn vọt qua, Hắc hát Hổ lấy ra bảo khí toàn bộ vũ vật, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản năng lực. Thần thông thì càng thêm không cần phải nói, đối với Đại Hoàng ấn không có một chút nào nguy hiếp phúc, cuối cùng, Đại Hoàng ấn từ Hắc hát Hổ bên người bay qua. Chấn động đến mức người này ho ra đầy máu, nửa bên thân thể hóa thành máu thịt bé bé, nhiệt huyết như giọt mưa bình thường hướng về đại địa rơi ra, cảnh tượng thê thảm. Chương 130, Lục Chỉ thần uy. Ở những người bạn cùng lứa tuổi ta vô địch, trời cao muốn tuyệt ta. Hắc hát hổ giết gạo, tràn ngập sự không cam lòng. Đáng tiếc, ngươi thường thường cùng ta đối nghịch, không phải vậy, ngươi tiền đồ rất quan minh. Huyền Thiên một mặt mỉm cười, tựa hồ đang làm đáp lại. Cuối cùng, Huyền Thiên thả ra kim thương, phốc, một tiếng, nhiệt huyết bay trốn, kết thúc bốn văn hắc hát hồ sinh mệnh. Có thể nói Người này trí tử cũng là tràn ngập sự không cam lòng, một loại cảm giác vô lực triệt để xông lên đầu, liền ngay cả trên trán bốn cái hoa văn sức mạnh cũng không có sử dụng, bởi vì nó biết đối mặt đại hoàn lớn, hết thảy đều là phí công. Đáng tiếc như thế một vị hàng đầu hậu duệ, lúc trước mọi người đang nhìn đến nó thì nội tâm đều nhịn không được run rẩy lên, cho rằng khóa này tiền chi tiêu tử, không phải này còn bốn văn hắc hát hổ không còn gì khác. Nhưng mà ngày hôm nay ở đây nhưng tử vong, tin tức này truyền đi nhất định sẽ gây ra chấn động mạnh. đương nhiên huyền tiên là sẽ không muốn nhiều như vậy hắn cấp tốc thu hồi hổ thi, liền hướng về một hướng khác chạy đi, muốn truy kích thanh bảo thiếu niên. người này giữ lại cũng là một cái to lớn ác hoạn, phải đi trừ. hắn dĩ nhiên hướng về cái hướng kia thoát đi huyền thiên cẩn thận quan sát, mà hậu tâm kinh thanh bảo thiếu niên thoát đi phương hướng có một cái lông thần, nơi đó có vài vị sinh linh ở tác chiến. cái tên này dĩ nhiên không có trước tiên rời đi tử định sơn. rất nhanh huyền thiên liền đoán được ý nghĩ của hắn, người này nhất định là muốn dùng những sinh linh khác kiểm chế chính mình. tốt thừa nước đục thả câu, từ bên trong nhân cơ hội đem tự mình giải quyết. tương đương với mượn dao giết người. Cái phương hướng này có sáu nhảy bén động, chẳng trách Huyền Thiên ở truy kích trong quá trình phát hiện Lục Chỉ Thần Đồng tiền kia không khỏi cao mày. Rất phiền phức, Thanh Bảo Thiếu Niên chỉ sợ cũng là muốn mượn sức mạnh của hắn. Ánh sáng màu xanh tham thẳm, dựa vào như gió tốc độ, Thanh Bảo Thiếu Niên rốt cục chạy tới Long Thần vị trí. Chư Vị, mặt sau Tiểu Ma Vương tới rồi, trên tay của hắn có một tông đại sắc khí, so với phổ thông chấn tộc chi bảo còn lợi hại hơn. Đại gia phải cẩn thận a. Hắn một đến chỗ này, liền lập tức hô to muốn cho mọi người toàn bộ đối phó Huyền Thiên. Cút. Một đoàn thanh vân bên trong bồi hồi một cái thân ảnh khổng lồ, là một con ma cầm, chính là Thanh Vũ Ma Bằng, nó trực tiếp quá lớn, không cho Thanh Bảo thiếu niên nửa phần bộ mặt. Cái khác sinh linh, tương tự là lộ ra hung hãn vẻ mặt. Chúng nó đều là chịu ở những người bạn cùng lứa tuổi sinh linh mạnh mẽ, nắm giữ linh hoạt đầu góc, tự nhiên có thể thấy được một cái nhân tộc tâm tư, mới sẽ không ngây ngốc thế hắn đi làm giúp đỡ đây. Hơn nữa, bọn họ liều sống liều chết chiến đấu, làm chính là đoạt được một cái lông thần. Vào lúc này, chỉ cần thiếu xuất hiện một cái người cạnh tranh, chúng nó liền vận hạnh. Thanh Bảo thiếu niên đến, để bọn họ rất phản cảm. Chư vị Không cần như vậy, ta vô ý cùng các ngươi tranh cướp lông thần A. Thanh bảo thiếu niên kinh ngạc, sau đó sốt sắng. Không nghĩ tới là kết quả này. Ngươi tới, ta có thể thu ngươi làm nô tài. Cứ như vậy, có thể che chở ngươi an toàn. Chiến đấu bên trong sáu nhảy bén đồng lên tiếng như vậy, đưa ra như vậy một điều kiện, để thanh bảo thiếu niên biến sắc. Đùa giỡn, coi như là ngươi thời điểm toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện tại dựa vào cái gì muốn làm chủ nhân của ta? Thanh bảo thiếu niên không chịu khuất phục, lúc này liền ra tay, xen vào chiến đấu, cùng sáu nhảy bén đồng là địch. Có thể nói. Thiên tài danh dự không thể xỉ nhục, mặc dù là chết trận, cũng phải bảo vệ này một phần quang vinh. Mất đi tự do, trở thành một giới người hầu, lại làm sao thiên tài cũng là tên rác rưởi, Thanh Bảo Thiếu Niên làm sao cũng nuốt không trôi cơn giận này. Thậm chí, thời khắc này, Huyền Thiên Truy Sát cũng bị hắn ném ra sau đầu, hắn nên vì vinh dự mà chiến. Một cái thân thể có khuyết thiếu niên, vào đúng lúc này cũng phải bùng nổ ra như vậy lửa giận. Có thể thấy được lúc trước Huyền Thiên khi nghe đến Ngũ Sắc Loan Điểu muốn thu làm đồ thì cái kia một loại giận tím mặt cảm thụ. Ở thiên chi tiêu tử trong lòng, khuất phục một tử vinh viễn cũng không thể xuất hiện. Dù cho là chết trận, nguyên bản, thanh vũ ma bằng cùng sáu nhạy bén đồng ở tử khái. Thế nhưng thời khắc này nó lui bước, đem chiến trường để cho hai người. Ẩm, lam huyền thiên chạy tới nơi này thì vừa vặn nhìn thấy chấn động một màn, thanh bảo thiếu niên sử dụng đại sát chiêu, đem sáu nhạy bén đồng chấn động đến mức liên tục ho ra máu, tự thân nhưng ở huy hoàng trong hình, và hình một tiếng hóa thành xương máu, biến mất ở không trung. Ta làm chiến mà sinh, làm chiến mà chết. Nếu là lúc trước bị thương nặng, là căn bản sẽ không bại bởi bất cứ người nào. Giữa bầu trời còn bồi hồi một khúc tiêu diên. Là Thanh Bảo thiếu niên trước khi chết lưu lại, từ bên trong hoàn toàn có thể nghe ra không cam lòng, hối hận mùi vị. Nếu là không có cùng Huyền Thiên chiến đấu, hắn tự nhiên là tin tưởng sẽ không thua cho Sáu Nhảy Bến Đồng. Được, tình nguyện chết trận, cũng không muốn túi đầu, là một cái hảo hán." Huyền Thiên khẽ nói, nội tâm đối với người này bay lên một luồng kính để tâm tư, cái này Thanh Bảo thiếu niên xem như là một nhân vật, trí tử không có khuất phục. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, có rất ít sinh linh có thể làm đến một bước này. Chỉ có những thiên tài đó, đã hưởng thụ vô số kiêu ngạo ánh mắt, đem quang vinh nhớ cho kỹ nhân vật Là Vĩnh Viễn không sẽ chọn chọn khuất phục. Đổi làm là Huyền thiên, hắn cũng sẽ chọn một con đường như vậy, dù cho là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hắn cũng sẽ chọn chết trận. Hóa ra là một cái ngạnh hán. Đáng tiếc Tráng Niên mất sớm. Thanh Vân bên trong, nam ở chiến đấu bên trong Thanh Vũ Ma bằng hướng về nơi này to nhìn, nhìn thấy như vậy một màn, không khỏi cảm thán. Nhân vật như vậy nếu như bất tử, sau đó nhất định là danh chấn một phương nhân vật. Đáng tiếc nhưng chết ở tuổi thơ, còn chưa trưởng thành, nhân sinh con đường liền bắt đầu kết thúc. Không thể không nói, Đạp Thiên Lộ là phi thường tàn khốc. Tạm biệt Học viện Hoàng Gia cái kia một vị Thiên Chi Tiêu Tử Huyền Thiên lắc đầu, cho đến giờ phút này hắn mới nói ra thân phận của thiếu niên này. Đối với cái này ẩn giấu tại người trong bóng tối vật, hắn vẫn ở lưu ý. Làm trên ngọn Thánh Sơn đầu tiên nhìn nhìn thấy người này thì hắn thì có suy đoán. Sau khi hai người gặp nhau lần nữa, hắn bí mật truyền âm mới thật sự xác định thân phận của người này chính là Học viện Hoàng Gia một con ẩn giấu thiên tài, có thể vừa lộ thân sẽ chết, bị mọi người không muốn người biết tồn tại. Người có thể lại đây, vừa phù hợp ý của ta, vậy liền đem ngươi ở đây đánh giết sáu nhảy bén đồng cũng mặc kệ cái gì thanh bảo thiếu niên tử hắn không nghĩ quá nhiều ánh mắt của hắn tự huyền thiên đi tới nơi này sau liền vẫn ở huyền thiên trên người chưa từng rời quá lớn mật ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta cho đánh giết sao huyền thiên hét lớn nội giận đùng đùng người này dọc theo đường đi đến vẫn cũng cùng hắn có quan hệ chẳng biết vì sao nghe được hắn tiết tuổi nội tâm của chính mình liền bắt đầu không thoải mái loan thoáng hai người đã sớm trở thành tử địch đã từng huyền thiên đang tung bay thác nước bên trong, đem sáu nhảy bén đồng lưu lại dấu ấn cho xóa đi hai người từ đây triệt để kết thủ ít nói nhảm, cho ta nhận lấy cái chết. Sáu nhảy bén đồng hét lớn, giơ tay liền biến ảo ra một con hào quang bàn tay lớn, nương theo ầm ầm tiếng nổ vang dền suốt thế, thực sự là kinh người, đánh về Huyền Thiên. Người ta ngày hôm nay một phần cao thấp. Huyền Thiên đồng dạng có tử chiến ý tứ, toàn thân hắn tỏa ra kim quang, vô tận hoàng kim ánh sáng đem hắn mai một. Thời khắc này xem ra hắn gần giống như một vị hoàng kim thần linh. Đối mặt sáu nhảy bén đồng công kích, hắn đồng dạng biến ảo ra một bàn tay lớn, đến cái lấy cứng trọi cứng. ầm ầm, cùng sáu nhảy bén đồng bàn tay lớn không giống, đây là một con lông sù bàn tay lớn tỏa ra kim hoàng sắc khí vụ. Hai bàn tay lớn đụng vào nhau, khiến cho không khí rung động, tuôn ra khủng bố sóng thần lực. Cuối cùng, Huyền Thiên Long Sù bàn tay lớn thắng lợi, đem khắc một bàn tay lớn vô nát bấy. Huyền Thiên thừa cơ truy kích, khống chế Long Sù bàn tay lớn chụp vào sáu nhảy bén đồng, thanh thê ầm ầm, phải đem hắn vô nát bấy. Giết. Sáu nhảy bén đồng nổi giận, trên mặt tràn ngập sát khí, dường như một con phát uy sư tử con. Tay phải của hắn giơ lên, tay thứ sáu thần chỉ sáng lên lấp ló, óng ánh long lanh, tỏa ra không tên thần uy, có thần lực ở phía trên hội tụ. Sau đó xoắn. Một tiếng, một đạo hào quang vọt tới, đem lông sủ bàn tay lớn xả nát tan. Ầm ầm, hết thảy đều vẫn không có xong, bàn tay lớn nổ tung sau, đạo kia hào quang phát sinh ra biến hóa, cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành một cái to lớn ngón tay, bạch quang nóng ánh, dọi sáng tinh không, vô giết lúc trước, Huyền Thiên ngăn trở, thế nhưng trong miệng liền khạc tốt mấy ngụm máu tươi, bị hóng ánh ngón tay gây thương tích. Đây chính là thứ 6 chỉ uy năng. Huyền Thiên hoảng sợ, không còn dám coi khinh nửa phần, lúc này liền thay đổi trạng thái, toàn thân ánh lửa tràn ngập, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực. Soạn. lửa cháy hừng hực Một con rồng lửa bay lên không, ở huyền thiên phóng thích dưới, bay thẳng đến sáu nhảy bén đồng bay đi, đem cho vây quanh. Nay hứng hực ngọn lửa hứng hực, chỉ sợ cũng là đá tảng tiếp xúc cũng phải hóa thành bụi bậm. Thế nhưng, như vậy ngọn lửa hứng hực, nhưng không có đối với sáu nhảy bén đồng tạo thành uy hiếp. Ánh lửa tràn ngập, ở màu đỏ rực ngọn lửa hứng hực bên trong, một người thiếu niên vẻ mặt trang nghiêm, hắn toàn thân từ đỉnh đầu đến dưới chân đều tràn ngập một tầng bạch quang, đem lửa cháy hừng hực không phải ngăn cản ở ngoài, mà lại ngăn cách nhiệt độ cao. Mà tất cả khởi nguyên đều là cái kia thần chỉ, bạch quang là vật này phát ra, hữu dụng không? Một cách không ngờ, Huyền Thiên dĩ nhiên cười gần đặt câu hỏi, không chút nào đem tầng này bạch quang để ở trong mắt. Sau một khắc, dị biến phát sinh. Một đạo tiếng hét giận dữ tự trong biển lửa vang lên, ngay sau đó trong biển lửa lao ra một con ma cầm, cái gì bạch quang hộ sắc vào đúng lúc này đều mất đi tác dụng. Ma cầm nhào xuống, sáu nhảy bén đồng ho ra đầy máu, thân thể bị xuyên thủng, miệng vết thương máu thịt bẹp mét. Đồng thời, thân thể còn không ngừng được bay ngược. Đây là cái gì hung cầm? Sáu nhảy bén đồng ngơ ngác, cảm giác một luồng khủng bố hỏa diễm sức mạnh tại thân thể bên trong bừa bãi tàn phá, rất hung mãnh hắn muốn đem nguồn sức mạnh này cho loại bỏ, thế nhưng là phát hiện mặt khác nguy cơ. thân thể hắn ma xui quỷ khiến, dĩ nhiên chính hướng về thanh vũ ma bằng phương hướng bay ngược. Nghiên xúc ngươi dám? sáu nhảy bén đồng hét lớn, này con hung cầm lại muốn động thủ với hắn. giết! thanh vũ ma bằng không nói nhảm, trực tiếp làm khó dễ. thân thể ánh sáng màu xanh tràn ngập, cuối cùng xuất hiện rất nhiều quan điểm, sau đó băng một tiếng, những điểm sáng này hóa thành ngàn vạn đạo lông thần, hướng về sáu nhảy bén đồng bắn nhanh mà đi. Phúc. sáu nhạy bén đồng toàn lực chống đối, nhưng trung quy bị mấy đạo lông thần nhập vào cơ thể. Hắn miệng lớn ho ra máu, bóng người đều có chút bất ổn. Kết quả như thế, cũng không phải sáu nhạy bén đồng quá kém. Nói cho cùng, là do làm Huyền Thiên mang cho thương thế của hắn quá nặng. Hắn tâm có ý định chống đối, nhưng lực không đủ. Chương 131, Tàn khốc thế giới. Long thần rực rỡ, mặt trên thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực, ánh lửa thông thiên. Trôi nổi ở giữa không trung, đem nửa cái bầu trời rọi sáng. Có vài vị hàng đầu sinh linh ở vào nơi này, tranh cấp cây này Long thần. Ra tay đánh nhau, đánh cho khí thế ngất trời. Ta hận. Lục Chỉ thần đồng gạt thét Hắn thân là nhân tộc có ánh tân tinh, công nhận người số 1, hiện nay lại bị hai tên này giáp công, thân thể bị thương nặng. Nếu là ở bình thường, hắn tự nhận là vô địch, sẽ không sợ sợ bất luận cái nào bạn cùng lứa tuổi. Hừ, vậy thì ta đánh với ngươi một trận được rồi." Thanh Vũ Ma bằng hừ lạnh, thả ra lời hung ác, ý tứ chính là không nên để cho Huyền Thiên nhúng tay. Công bằng cùng cái này 6 ngón tay nhân tộc một trận chiến. Sớm lúc trước, Thanh Vũ Ma bằng liền cùng Lục Trị thần đồng, bởi vì lông thần mà ra tay đánh nhau quá, bất quá khi đó bởi vì bên cạnh còn có 3 vị hàng đầu chí cường giả bọn họ cũng không dám dụng hết toàn lực. Hiện nay, xem hai người này tư thế, là muốn phấn tử một trận chiến. Huyền Tiên lui tránh. Giết. Thanh Vũ Ma bằng hét lớn, vẻ mặt hung hãn, quả đoán ra tay, một đôi thiết chảo thẳng trước, cái kia thần lực mênh mông ngợn sóng, khiến cho hư không rung động. Lục Chỉ thần đồng lướt ngang, né qua một đòn, sau đó móc ra một thanh chiến kiếm, bổ về phía Thanh Vũ Ma bằng. Ầm ầm. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, nơi này nhắc lên khủng bố thần lực cùng chiều, rất nhiều hào quang bắn ra, sau đó trên không trung nổ tung. Mà những này vẹn vẹn chỉ là hai người chiến đấu dưới dư âm mà thôi thanh chiến kiếm kia vô cùng sắc bén tựa hồ đại có lai lịch thanh vũ ma bằng không dám dùng thân thể đi đối kháng nó gọi ra một cái đại kích đen kịt tự than, loang thăng có tiếng rồng ngầm truyền ra chính là tổ truyền đồ vật đối kháng chiến kiếm keng Chen. ở kịch liệt tiếng va chạm bên trong thỉnh thoảng có rừng rực đốm lửa bắn phái ra sắp tối không nhuộm đấm cực kỳ rực rỡ không thể không nói hai tên này đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong nhân vật đứng đầu khí thế cũng ở va chạm khiến cho trong hư không không khí bùn bùm vang lên giống như muốn bạo liệt mở ra. Chỉ trước mắt, chính là hơn trăm hiệp. Thành Vũ Ma bằng Đại Chiến Lục Chỉ Thần Đồng, hai cái nhân vật đứng đầu va chạm, giết đến thiên địa thất sắc, đêm đen giống như ban ngày. Đều là hảo kiện, nhưng đáng tiếc sáu nhạy bén đồng. Huyền thiên tở dài, cũng không coi trọng Lục Chỉ Thần Đồng, người này chung quy đã bị hắn đánh cho trọng thương, khí huyết trên không bằng Thành Vũ Ma bằng. Quả nhiên, mấy chục phút sau, Lục Chỉ Thần Đồng tay phải chợt đi, thần kiếm suýt chút nữa bị đánh bay. Dĩ nhiên lộ ra không địch lại dấu hiệu. Trở lại, Lục Chỉ Thần Đồng không khuất phục, sắc mặt một mảnh hồng hồng tựa hồ bởi vì một cái thất lợi mà trở nên thẹn quá thành giận. hắn xoay chuyển chiến kiếm, một cái quét ngang, giống như sao chổi tập nguyệt, mang theo tảng lớn màu trắng vi quang quét ngang, rầm, một tiếng tự phải đem hư không hóa nước. đòn đánh này uy man cực kỳ, ẩn chứa lục chỉ thần đồng tức giận, khiến cho thanh vũ ma bằng không dám găng đó đỡ, không người tránh thoát, tranh né mũi nhọn. giết. hai tên này lại một lần nữa đại chiến đến cùng một chỗ, đánh cho trời long đất lở, chiến kiếm cùng đại kích không ngừng va chạm, đánh ra rừng rực đố lửa. trong quá trình này thanh vũ ma bằng càng đánh càng hăng trong thân thể của nó dĩ nhiên phóng xạ ra từng tia từng tia kim quang, dường như trong bóng tối đột nhiên bút lên ánh sáng. Hai người có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Những kim quang này kẹp ở ánh sáng màu xanh bên trong, đặc biệt dễ thấy. Mọi người đều biết thượng cổ đại bằng toàn thân hiện vàng nóng ánh vẻ, giống như do hoàng kim đúc mà thành, tại không trung bay qua, lưu lại một mảnh ánh vàng, vô cùng rực rỡ. Hiện nay thanh vũ ma bằng cái này hiện tượng là ở phản tổ, nó vận dụng tối cực đoan sức mạnh, đem sức chiến đấu tăng lên tới cao nhất. Chiến đấu như vậy trạng thái, nhất là đáng sợ. Huyền Tiên thấy kinh hãi đem tầm mắt tìm đến phía một bên khác, sáu nhạy bén đồng người này cũng không kém. Thời khắc này, sáu nhạy bén đồng cũng có vẻ cực kỳ phi phạm, hắn đem thứ sáu chỉ hàm nghiễm phát huy vô cùng nhẫn nguyễn, cái kia một cái dư thừa thần chỉ hào quang rực rỡ, tỏa ra nóng rực ánh sáng, một tầng bạch quang xuất hiện, đưa nó toàn thân đều cho bao phủ lại. Hơn nữa, này vẫn chưa xong, ở sau người hắn, dĩ nhiên có mơ hồ một vệt bóng đen hình thành. bóng đen này vô cùng mơ hồ, không cách nào thấy rõ hắn không quan hệ, chỉ có thể nhìn rõ một trong số đó cái đại thể khu hình. thế nhưng bóng đen này có một chỗ đặc biệt dễ thấy vậy thì là tay phải của nó bên kia thình lình có một tia sáng hẳn là cũng là một cái thứ sáu chỉ theo lịch sử ghi chép đây là sáu chỉ thần nhân hàng nghĩa mỗi một cái sáu chỉ tu sĩ cũng có thể triển khai mạnh mẽ lục chỉ thể chất triển khai lên quả thực là kinh thiên động địa đến nay mới thôi rất nhiều người đều còn nhớ thượng cổ một trận chiến một vị sáu chỉ thần nhân đại sát tứ phương sau người hiện lên thần chỉ hàng nghĩa càng là hiển hiện một trưởng vô hạ lệnh thiên địa nước toát rất là huy mãnh ở thời kỳ thượng cổ lục chỉ thể chất vô địch câu này đồn đại đến nay còn lưu truyền ở dân gian Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, ở người thí luyện bên trong cùng thuộc về hiếm thấy. Bởi việc quan hệ sinh tử, cùng với một ít khắp mọi mặt vinh dự, hai người đều không bảo lưu nữa, vận dụng hết thể sức mạnh lớn chiến, khủng bố sóng thần lực giống như là thủy triều dâng trào từ chiến đấu trung tâm bộc phát ra. Đây đủ nửa giờ, hai người đều đang chém giết lẫn nhau bên trong, đánh cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt không quan hệ. Hai người đều có bị thương, Hồng Vụ ở trong hư không bay là tả, sau đó bị chiến đấu gợn sóng bị bốc hơi lên. Trong quá trình này, Long Thần đã định chủ bị một con hàng đầu sinh linh cướp đi là đầu kia sáu tay ngưng ngạc, nó đại chiến hồi lâu, rốt cục đem này cùng Long Thần bắt, vội vã hướng về Thanh Vũ Ma bằng phương hướng liếc mắt nhìn, liền lập tức rời đi. Cấp đi Long Thần thì lại làm sao? Bảo Địa còn muốn hay, Bà Thiên Tài mở ra. Trong thời gian này, ta xem ngươi trốn đi đâu. Thanh Vũ Ma bằng cũng không để ý, không có bị Long Thần cướp đi tình hình mà quấy rầy. Ở Bảo Địa không có mở ra trước, nó có rất nhiều cơ hội tranh cướp. Trước tiên quản ở nơi này nói sau đi. Sáu nhảy bén đồng quát lớn, người này dĩ nhiên ở loại này đại chiến bên trong còn dám phân tâm. Lúc này cho đối phương một ít màu sắc, thần chỉ ho ánh, một đạo hào quang xoạt, một tiếng bắn ra, muốn tể bên trong đối phương ngực. Cứ việc thanh bằng hiểm mà hiểm chi né qua, nhưng như trước bị đánh đi không ít thanh vũ. Thanh vũ ma bằng lúc này lâm liệt, biết được cái kia thần chỉ trô đáng sợ, không còn dám phân tâm, vận dụng toàn bộ về sức mạnh trước tiêu diệt. Nay cứng đờ nắm, lại là nửa giờ, đánh cho trời long đất lở, từ định sơn đại địa đều có chút trầm luân. Cuối cùng, Lục Chỉ thần đồng ho ra máu, bị đại kích bắn trúng lực, giữa trời bay ngược. Bóng người có vẻ chất vật, bạch y băng bền, mặt trên dính đầy chính mình máu tươi. Hắn trung quy là có thương tích tại người, không thể địch quá Thành Vũ Ma Bằng. Nếu là không có vết thương, ta làm sao sợ với bất luận người nào? Lục Chỉ thân đồng giống to, lại một lần nữa xông lên trước, cùng Thành Vũ Ma Bằng đại chiến ở cùng nhau. Hắn vừa ra thân, liền bị người dội lên vô số vần sáng, được gọi là Thiên Chi Tiêu Tử. Hiện nay cứ việc bị thương, mà lại yếu hơn hạ phòng, nhưng như trước không thể thay đổi nội tâm kiêu ngạo. Hắn muốn huyết chiến đến cùng. Ầm ầm. Tựa hồ cảm nhận được nội tâm hắn sự phẫn nộ, sau người bóng đen kia cũng càng ngày càng ngưng tụ lên, tỏa ra ngập trời thần uy cùng khí thế kinh khủng đây là dị tượng, chuyên môn lục chỉ thể chất một mạch, nghe nói đến cuối cùng, có thể giúp bản thể đối địch. phúc, mấy chục phút sau, đại chiến rốt cục kết thúc, kết quả cuối cùng là, lục chỉ thần đồng suy tàn, hắn ho ra đầy máu, bụng bị đánh ra một cái lỗ thủng to, mềm mại nằm trên đất, có vẻ bất lực. đây là hắn cuối cùng kết cục, liền ngay cả căn cơ cũng bị thanh vũ ma bằng chặt đứt, từ đây phế nhân một cái, không có duyên với đạp thiên lộ, vô tưởng rằng có thể đi tới thiên lộ phần cuối, không nghĩ tới trên đường liền suy tàn, sáu nhảy bén đồng cười thảm, vẻ mặt tiểu tụy có vẻ chán nản. Hắn tuyệt đối là một thiên tài, vừa khởi hành, bước lên thiên lộ, liền bị mọi người dội lên thiên chi tiêu tử tên gọi, cho rằng là nhân tộc cao nhất hy vọng, không có ai sẽ ngờ tới, hắn cuối cùng lại ở chỗ này suy tàn. đương nhiên, thanh vũ ma bằng đồng dạng không dễ chịu, trên đầu nó có năm cái đấm máu trào động, lực hai đạo sâu thẳm vết thương, mà lại một cái móng nuốt gãy xương, xem ra cũng có chút vô cùng thê thảm. Lông chim đều cùng máu đáp ở cùng nhau, thường thế như vậy, nếu là không có linh dược phụ trợ, é sợ cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Bất quá, cùng lục chỉ thần đồng so ra. Nó những này thương căn bản là không tính là gì. Vị này đã từng nhân tộc thiên tài, hiện nay nhưng đã biến thành một phế vật, dáng dấp như thế quả thực là sống còn khó chịu hơn chết. Nếu ngươi căn cơ đã không, liền lưu ngươi một cái mạng. Thanh Vũ Ma bằng nhìn chán nản Lục Chỉ Thần Đồng một chút, mà song cùng Huyền Thiên lên tiếng chào hỏi, liền bay đi. Chuẩn bị đi chữa thương, lại đi tranh cấp 6 tay ngân ngạc trong tay cái kia long thần. Chúng ta luyện thể sĩ, nói khó nghe điểm, liền ngay cả mình khi nào tử cũng không biết. Huyền Thiên đi tới Lục Chỉ Thần Đồng trước mặt, lắc đầu thở dài. Cuối cùng, hắn không đành lòng ra tay giúp một cá nhân tộc thiên tài cầm máu. "Để ta chết đi. Sống sót cũng là một loại tội lỗi." Lục Chỉ thần đồng suy yếu mở miệng, hiện ra đến mức dị thường tiểu tụy. "Không muốn tử bỏ hy vọng sống sót, hay là trở lại trong tộc, ngươi còn có thể cứu." Huyền Tiên lúc này cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể như vậy an ủi. Nguyên Bản, cái này kinh địch hắn hận không thể nhìn hắn chết đi. Thế nhưng thời khắc này, nhìn thấy chấn nạn, không có tu sĩ căn cơ, liền ngay cả bước đi cũng bất ổn dáng vẻ, nội tâm hắn liền bắt đầu rồi thương hại. Như thế nào đi nữa nói này cũng là loài người đã từng một vị thiên tài, một đời kiểu rơi vào một kết quả như vậy, thực sự là có chút đáng thương. Cuối cùng, Huyền Thiên giúp người này khơi thông trong cơ thể trong kinh mạch tụ huyết, sau đó rời đi. Còn cái khác vật phẩm, nói thí dụ như linh dược loại này, nói vậy người này trên người cũng không ít, chí ít có thể bảo bệnh. Nói đến gia tộc, hay là lục chỉ thần đồng kia hy vọng cuối cùng, Lam Huyền Thiên nói tới thì hắn thấy rõ ràng người này trong mắt lóe ra một tia tia sáng, tựa hồ nắm lấy hy vọng. Ta hiện tại ngược lại cũng đúng là không lại như vậy hận hắn, hy vọng sau đó có thể tạm biệt hắn qua thời. Huyền Thiên trở lại khe núi trên đường, như trước ở lúc đầu, bị Lục Chỉ thần đống kết cục cảm hóa, có một ngày, hắn có thể hay không cũng rơi vào cái này một cái kết cục, không có ai có thể trả lời. Tu sĩ con đường không có ai biết kết quả, liền ngay cả tu sĩ mình cũng không cách nào đoán được, hay là ngày hôm nay hoạt khoái hoạt, khả năng tháng sau cũng đã tiến vào đất vàng. Đây là một cái tàn nhẫn thế giới, cường giả mới có thể sinh tồn. Chương 132, thần chỉ còn hy vọng. Đỉnh cao nguyên nga, lục mục xanh ngắt, xanh uống tươi tốt, nơi này là một chỗ khe núi. Soạn. Đột nhiên một đạo xích hà ngang trời, bay qua nơi này, hẳn là liền ở ngay đây nha. Xích hà dừng lại, lộ ra một cái tràn đầy máu đen thiếu niên mặc áo trắng, quần áo loang gọn rách tả tơi, như một người xin cơm, liền ngay cả trên tóc tràn đầy máu đen, một ngừng dính một ngừng, đều cùng da rẻ dính vào nhau. chính là Huyền Thiên, hắn rời đi lục chỉ thần đồng, liền lập tức đến nơi này, tìm kiếm Hát Thiết Phiến. lúc đó, Hát Thiết Phiến cùng Mâm Tròn Đại Chiến, đập vỡ tan ma thiên bản sau khi, Huyền Thiên cũng không kịp nhặt, liền vội vàng đuổi theo Bốn Văn Hắc hát Hổ. bởi vậy, Tiểu Hát Thiết liền rơi xuống ở dãy núi này. Nguyên Lai like ở đây nha." Huyền Tiên trong mắt lóe sáng lên, đem hắc hát thiết phiến cho tìm tới. Sau đó, hắn rời đi nơi đây, ở phụ cận tìm kiếm một cái cổ động, dự định trước đem thương cấp dưỡng được, sau đó sẽ đi ra ngoài tranh cướp Long Thần. Nếu như không có cơ hội, liền rời đi bảo địa, đi ra ngoài. Nhưng mà, hai ngày sau, một cái hô to thanh đem hắn cho tỉnh lại. "Tiểu Ma Vương!" Âm thanh này rất hùng vĩ, khói sông tận sao trời, đem tảng lớn khu vực bao trùm, sóng âm che trời. "Đây là sư tử hung thần thông đi, rุ่ง như thế nào đến hô hoán ta đây?" Huyền Tiên ngở vực, quan nghe thanh âm là có thể nghe ra người này bất phàm. Hắn là một vị cường giả đỉnh cao. Bất quá, theo lễ phép, hắn vẫn là đáp lại. Chỉ chốc lát sau, một vị quý khách đến nhà bái phỏng, không đợi mà tới. Đi vào hắn vị trí sấn động, dĩ nhiên là man hoang thần thể. Càng làm cho Huyền Thiên kinh ngạc chính là, man hoang thần thể trên bả vai còn có một người. Xem ra phi thường suy yếu, là Lục Chỉ Thần Đồng. Hắn xem ra sắc mặt tái nhợt, hai ngày đã gầy rất nhiều. Đối với Lục Chỉ Thần Đồng tình huống, Huyền Thiên cũng không kinh sợ. Tên thiên tài này mất đi tu hành căn cơ, đã từng huy hoàng không còn tồn tại nữa cảm giác như vậy, quả thực là sống còn khó chịu hơn chết. chỉ có điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là vì sao man hoang thần thể sẽ mang theo người này tìm đến hắn, để hắn có chút cân nhắc không? ra. Lý huynh, đây là Huyền Thiên không rõ. là như vậy. họ tiêu người này cùng ta đối địch nhiều năm, hiện nay nhìn hắn gặp nạn, cũng lạ đáng tiếc. xem ở cùng là nhân tộc phân trên, ta không đành lòng muốn giúp hắn một thoáng. man hoang thần thể nói rằng, nhưng là Lý huynh, hắn tu sĩ căn cơ bị tru diệt, đã thường tới căn bản, làm sao còn có thể khôi phục? Huyền Thiên thở dài cũng không phải hắn không muốn rút mà là căn bản là không rút được gì tu sĩ căn cơ gần giống như thực vật dễ như thế không có dễ căn bản là không cách nào hấp thu chất dinh dưỡng không cách nào trưởng thành ở lại tới thiên tài kết thúc thì thê thảm nội tâm của hắn đã bị xúc động nếu như có thể trợ giúp một cá nhân tộc đã từng thiên tài hắn tự nhiên sẽ hào không keo kiệt hỗ trợ đáng tiếc thời khắc này hắn tự nhận không thể ra sức huyền minh ngươi trước tiên không muốn có kết luận mà lại xem nơi này man hoang thần thể vô vú huyền thiên bay sau đó vươn ngón tay ra hiệu huyền thiên hướng về cái hướng kia nhìn lại kết quả Huyền Tiên xem Huyền Tiên ngần ngơ. Lục Chỉ Thần Đồng tuy rằng căn cơ bị phế, thế nhưng hắn thần chỉ vẫn còn, chỉ có điều không có trước đây như vậy chói mắt mà thôi. Thời khắc này, này ngón tay như trước tỏa ra điểm điểm hào quang, bóng ánh long lanh. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện từng kia một màu trắng thần hoa đang lưu động, hướng về Lục Chỉ Thần Đồng trong thân thể chuyển vận. Chuyện gì thế này? Huyền Tiên nghi ngờ không thôi, nhìn ra mấy phần kỳ lạ, là như vậy. Họ tiêu tuy rằng căn cơ bị diệt diệt, thế nhưng bị thần chỉ bảo vệ một phần, chính đang không ngừng tập bổ. Thế nhưng căn cứ hắn sự miêu tả của chính mình. Nếu như chỉ dựa vào thần chỉ, chỉ sợ cũng là 100 năm, cũng chưa chắc có thể mang căn cơ chữa trị. Bởi vậy, ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Man Hoang Thần Thể giải thích nói rằng. Huyền Tiên nghe vậy kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới người này vẫn còn có như thế một tia dư quang, chỉ chốc lát sau, hắn mới khôi phục như cũ, bình tĩnh nói, "Nếu cần ta trợ giúp, ngươi liền cứ việc nói ra đi." Trận ta cực, không biết trên người ngươi có hay không có bốn văn hắc hát hổ thi thể. Hai ngày nay thời gian trong, ta tìm khắp cả hơn nửa địa phương, cũng không có phát hiện tung tích của nó, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ở ngươi nơi này. Bởi vậy, đến nhà bái phỏng, tìm đến ngươi hỏi một chút. Man Hoang Thần Thể là người phong khoáng, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tương lai ý cho nói ra. Đúng, Bốn Văn Hắc hát Hổ xác thực là bị ta giết. Thi thể ngay khi ta trong nghe hòa cùng, bảo tồn rất tốt. Nên phải đến Huyền Thiên Chính Mồm thừa nhận, Man Hoang Thần Thể như trước là tiểu trấn kinh rồi chốc lát, Bốn Văn Hắc hát Hổ mạnh mẽ không thể nghi ngờ, tuyệt đối là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba, hiện nay bị người giết chết, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động mạnh. Kỳ trước bên trong, có thể xuất hiện một con Ba Văn Hắc hát Hổ, cũng đã là đại tin tức. Cái này chủng tộc mạnh mẽ, xưa nay đều để những sinh linh khác cảm thấy sợ hãi, có tuyệt đối tiên thiên ưu thế. Khóa này đạp thiên lộ rất náo nhiệt, dĩ nhiên lập tức xuất hiện hai con hắc hát hổ. Tình huống như vậy để rất nhiều sinh linh tuyệt vọng. Nhưng là ông trời trêu người, cuối cùng hai con hắc hát hổ nhưng chết ở cùng một người thiếu niên trong tay. Có thể nói, đây là hắc hát hổ bộ tộc bi ai. Nguyên lai like thật sự ở huyền huynh nơi này a? Man hoang thần thể sưng sở, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nói rõ muốn hắc hát hổ ý đồ đến, nói là như vậy. Hắc hát hổ bộ tộc ở thời kỳ thượng cổ có lớn lao lai lịch ở thượng cổ thần thú bên trong số 1 số 2, tuyệt đối là uy trấn một phương. Mà bọn họ hổ tiên đây, cũng tuyệt đối là đại bổ. Có thể bù tủy, tầm bổ căn cơ. Thì ra lại như vậy a. Nếu vật này đối với các ngươi hữu dụng, liền cầm được rồi. Bất quá, đầu lâu ta muốn lưu lại. Huyền Tiên suy nghĩ một chút sau, nói như vậy nói. Hai cái hắc hát hổ đầu, hắn thật tò mò mặt trên hoa văn, muốn lưu lại quan sát. Man Hoang thần thể nghe vậy, lúc này là thật sự ngây người, không nghĩ tới Huyền Tiên như vậy sảng khoái, ngươi bạn, hắn còn tưởng rằng muốn khổ sở muốn nhờ một phen liền lời kịch cũng đã chuẩn bị kỹ càng đây. bây giờ nhìn lại là không cần. Huyền Thiên lấy ra một cây truy thủ, đem bốn văn hắc hát hổ đầu lâu cắt lấy, thân thể giao cho Man Hoang Thần Thể. ngay sau đó, hắn lại móc ra một con ba văn hắc hát hổ, lưu loát bắt đầu giải phẫu. người dĩ nhiên có hai con. Man Hoang Thần Thể trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, người này dĩ nhiên giết hai con hắc hát hổ, này không phải muốn cùng chủng tộc này là gì sao? phải biết, hắc hát hổ sinh sôi nảy nở lên là rất khó khăn, thông thường muốn cách vài giới, mới sẽ lại xuất hiện một con hắc hát hổ, đi tới đạp thiên lộ. bây giờ Hắc hát Hổ vừa chết dĩ nhiên chính là một đôi. Chuyện này Hắc hát Hổ bộ tộc đã kích có thể thấy được mà biết, không nổi trận lôi đỉnh mới là là đây. Đúng rồi, vừa vặn đủ tới, liền giết hai con. Huyền Thiên rào rạt đáp ý. Vậy huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Tuy rằng đạp thiên lộ trên có minh văn quy định, không cho phép trưởng bối nhúng tay người trẻ tuổi sự. Thế nhưng Hắc hát Hổ bộ tộc thế mạnh, chính ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Man Hoang thần thể tay đắng, cũng không biết nói thế nào người này, cho đáng sợ như thế một chủ tộc, lại vẫn rào rạc đắc ý phảng phất là đánh thắng trận. Biết. Huyền gật đầu. Cảm giác người này tính cách còn có thể, thu cùng thêm phong khoáng, không, có con cháu đại gia tộc nặng mạ, có thể kết giao. Hai người đón lấy một trận nói chuyện phiếm, có tán gẫu tu hành, cũng có tán gẫu đạm thiên lộ. Có lúc, Lục Chỉ Thần Đồng cũng sẽ xuyên một câu miệng, tuy rằng hắn sắc mặt tái nhợt, xem ra có chút trầm mặc, không muốn nhiều lời. Thế nhưng, tu vi trên có chút sai lầm địa phương, hắn vẫn là sẽ lên tiếng biểu đạt không giống ý kiến. Cuối cùng, Huyền Thiên hỏi năm cái lông thần tình huống. Ta thu được một cái, ngũ sắc loan điểu thu được một cái, sáu tay ngân ngạ cũng thu được một cái, còn cái khác hai cái nhưng lại không biết bị ai thu được, phòng trường còn ở cấp giật bên trong, man hoang thần thể chậm rãi nói đến, cuối cùng đem quá trình chiến đấu cũng nói một lần. Từ sự miêu tả của hắn bên trong, huyền thiên phảng phất nhìn thấy hiện trường tiếng chém giết, cái kia nhất định là kinh thiên động địa, nhật nguyện không quan hệ tình cảnh. liền ngay cả chân tộc pháp bảo cũng xuất hiện bài kiện, trên không trung một trận loạt đấu, phảng phất thiên địa muốn sôi trào. cuối cùng dĩ nhiên có mấy chục vị hàng đầu trí cường giả tử vong. kết quả như thế khiến người ta cảm thán, những này nhưng là chịu ở những người bạn cùng lứa tuổi hàng đầu người tài ba. đáng tiếc còn chưa trưởng thành lên, cũng đã tiến vào đất vàng. nếu là có thời gian trưởng thành, tương lai nhất định người tiên. chúng ta tu sĩ, tuy nhưng đã đứng ở bạn cùng lứa tuổi điểm cao nhất, nhưng cũng không cách nào thấy rõ vận mệnh của mình. hay là ngày mai sẽ sẽ kết thúc, kết thúc một đời. man hoang thần thể nói, liền cảm thán lên, ánh mắt không khỏi phét hướng về lục chỉ thần đồng, người này chính là ví dụ tốt nhất. cũng đúng. tiền đồ xa vời a. đáng tiếc cái kia bốn con đâm hảo, bị chết chỉ còn dư lại một con, mà lại đã trọng thương. huyền tiên thở dài, từ vừa nãy trò chuyện bên trong. Hắn cũng nghe Man Hoang Thần Thể giảng đến đâm hào một ít tình huống, để trong lòng hắn khá không bình tĩnh. Liên quan hệ mà nói, này bốn cái gia hỏa cùng hắn tiểu đệ là cùng tộc. Bình lúc mặc dù tàn rỡ, nhưng vẫn là có thể nhìn được. Hay là là do vì chính mình tiểu đệ quan hệ, Huyền Thiên thời khắc này không khỏi có chút thương cảm, thế cái kia duy nhất tồn tại gai hào cảm thấy lo lắng. Ở trong ký ức, trước một khắc này bốn con đâm hào còn tiêu sái lên núi, trong náy mắt cũng đã là sinh tử hai tạm biệt. Cuối cùng, Man Hoang Thần Thể rời đi. Rời đi trước, Lục Chỉ thần đồng hiếm thấy mở miệng, hắn đối với Huyền Thiên ngỏ ý cảm ơn. Trong ánh mắt dĩ nhiên thiếu một phần ngu ngủng, có thêm một tia bình tĩnh. Ta cần phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, mới có thể chi phối vận mệnh của mình." Huyền Tiên tự nói, cứ việc Lục Chỉ thần đồng đã rời đi, nhưng nội tâm của hắn như trước không thể bình tĩnh. Đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu. Không biết quá bao lâu, một cái to lớn tiếng nổ vang dền tự phương xa truyền đến, mới đưa Huyền Thiên cho kéo về trong hiện thật. Ầm ầm ầm. Đây là kịch liệt tiếng nổ vang dền, giống như trời xanh cự lôi, khiến cho bầu trời lan lộn, để mặt đất rung chuyển, rất là uy mãnh. Huyền Tiên không nhịn được đi ra cổ động, phóng tầm mắt nhìn Cái chán gân xanh không khỏi nhảy một cái. Ở phương xa phần cuối, đó là một cái to lớn rơm dạ ở khuấy lên, khiến cho thiên địa ảm đạm phai mờ. Rất nhiều sinh linh nhìn đều ngoác to miệng ở người, bởi vì điều này cũng lớn quá rồi đó. Dôm dạ một mặt thẳng tới bầu trời, cái kia phi lá trường được đến như dãy núi giống như vậy, toàn thể quả thực chính là một viên đại thụ che trời. Nơi nào còn có nửa phần rơm dạ dáng dấp à? Là người này ở làm loạn, bất quá thay đổi, không phải nó trên miệng cái kia một cái, hẳn là trấn tộc chí bảo. Huyền Thiên tị, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đầu kia Tiểu Thanh Lưu ở phát huy. Còn Mục Đích, hắn suy đoán, đại khái là do làm lông thần đi. Không phải vậy, cũng không đến nỗi vận dụng như vậy đại sát khí. Chương 133, nhân vật mạnh mẽ. Chấn tộc chí bảo kinh người, đem thiên quái nhiều gió nổi mây vần, nơi đó hình thành một cái lỗ to lùng, phảng phất bầu trời đều bị chọc thủng. Cảnh tượng như vậy kinh người, bình thường khó gặp. Hấp dẫn rất nhiều người thí luyện quan sát, bọn họ đại thể bị dọa cho phát sợ. Cuối cùng, dị tượng biến mất, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Người này, liền biết rằng vậy. Huyền thiên lắc lắc đầu, đi ra cổ động, quyết định đi bên ngoài cuốn vài vòng thám thính một ít tin tức. Hai ngày nay chưa thương, để hắn một ít tin tức con đường bế tắc, đối với rất nhiều ngoại giới sự vật mà không biết. Kết quả, vừa mới quyển đi bộ hạ xuống, hắn liền nghe đến rất nhiều tin tức, có liên quan với hàng đầu chí cường giả bọn mình, cũng có liên quan với binh hồn quốc binh khí, liền ngay cả hóa hình dãy núi tin tức cũng có. Nhưng mà, hắn càng quan tâm long thần. Có người nói, trước vừa bạo phát một trận đại chiến, Tiểu Thanh Nưu thành công đem một cái long thần cho cấp đi. Cũng có tin tức xưng, Thanh Vũ Ma Bằng đột nhiên xuất hiện, đem Tiểu Thanh đánh thành trọng thương, long thần bị Ma Bằng cướp đi. Còn có tin tức càng là thái quá, Sưỡng Bốn Văn Hắc hát Hổ xuất hiện, đem Long thần bị đoạt đi rồi, còn cùng tiểu thanh ngưu Tử khái, các bị tổn thương. Nói chung, bên ngoài tin tức rất loạn, mỗi người có thuyết pháp. Bốn Văn Hắc hát Hổ là không thể xuất hiện, Thanh Vũ Ma bằng ra tay đúng là có mấy phần khả năng. Huyền Tiên nói thầm, đem các loại tin tức tổng hợp thu dọn một phen, cũng không có cái gì liên quan với Long thần manh mối trọng yếu. Hắn lần này đi ra thám tính tin tức, chủ yếu vẫn là vì Long thần, nếu là có thể, hắn không ngại ra tay cấp giật, đem Long thần cho bắt được tay. Thời khắc này, Huyền Tiên xem ra lần thứ hai có vẻ hăng hái hai ngày tu dưỡng đã để thương thế của hắn đại thể khôi phục còn lại một ít nội thương chỉ cần thân thể tự động điều trị liền có thể khỏi hẳn đến cấp đoạt lông thần trước trước đem những tốt đó đồ vật cho cẩm huyền thiên tự nói bóng người như một tia chớp buôn nhập trong rừng rậm không gặp ồ dĩ nhiên không có làm huyền thiên đi tới ngày đó nhìn thấy ngàn năm linh thảo chỗ đó lập tức mắt tròn váng cái kia cây ngàn năm linh thảo không gặp trên đất chỉ còn dư lại một đống thanh mao huyền thiên tiến lên nắm lên cái kia chồng thanh mao đặt ở mũi trước người một cái cái chán không khỏi khiêu xanh là tiểu thanh nhu tiên kia, dĩ nhiên trước tiên bị nó đáp thủ. hắn định có kết luận, sau đó nhe răng trợn mắt bắt đầu người rủa. Bất quá không có quan hệ, ta còn biết một cái cổ sơn động, bên trong nghe nói có cái gì mạnh mẽ thần thông, có thể đi đem ra. Huyền Thiên nói không ngừng, lập tức khiêu xuống núi ngay, chạy đến trong miệng cái kia địa điểm. chết tiệt, là ai? Lam Huyền Thiên vừa đến ngọn núi cổ kia trong động, sắc mặt liền đen, nơi này khắp nơi bừa bộn, có chiến đấu quá vết tích. hiện nay không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ có trên đất mấy cái mỏng ấn. là tiểu thanh nhu mỏng ấn, người này đã tới nơi này lại bị tay của nó Huyền Thiên kêu cái gì chỉ là hơi xem là có thể định có kết luận ồ còn có chữ viết Huyền Thiên phất đầu lại vẫn phát hiện một hàng chữ nhỏ liền khắc vào cổ sơn động cửa động như vậy phá thần thông ta không lọt nổi mắt xanh hắn nói ra sau đó mặt đen cái chán gân xanh nhảy lên là từ đâu tới phá ra chi tử thậm chí ngay cả bảo địa đồ vật cũng không lọt mắt quả thực là bại hoại đến mỗi một bên thần thông như thế lấy ra đi không biết có bao nhiêu người thí luyện phải vì thế mà điên cuồng không phải Tiểu Thanh Lưu Tả những chữ viết này loan loan nữu nữ như cái thằng nhóc tả Huyền Tiên nói thầm đột nhiên trong mắt lóe sáng lên phát hiện một bên cái trước tiểu dấu ấn đây là một cái dấu móng tay thật giống là quy dấu móng tay hắn lẩm bẩm cẩn thận về nghĩ một hồi lần này tiến vào bảo địa người thí luyện bên trong quy hình sinh linh tựa hồ không nhiều mà lại thực lực đều không mạnh lúc nào xuất hiện như thế một vị phá gia chi tử a phỏng trưng là giống như ta tới nơi này thì thần thông đã bị lấy đi vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là trông mà thèm viết xuống một câu nói như vậy Huyền Tiên tự nói trên mặt đột nhiên lộ ra cười xấu xa Sau đó hắn đồng dạng ở tường khắc xuống một đoạn như vậy chữ viết, mà lại ở bên cạnh thu được tên của chính mình. Như tình huống như vậy, rất nhiều ăn không được cây nho, liền nói cây nho chua trong lòng. Bất quá, may là ta còn biết một cái vết núi, mặt trên tựa hồ cất giấu mạnh mẽ binh khí, tương tự ở trong một hang động cổ. Thật giống là một cây truy thủ. Huyền Thiên tự nói, lúc trước ở Tử Định Sơn trên đi bộ, nghe được rất nhiều tin tức, bởi thần vật rơi dụng sắp tới, bởi vậy hắn cũng không có đi vào nắm lấy. Đến hiện tại, hắn mới động khí tâm tư, xác định đem các loại cơ duyên thu sạch lấy. Cổ Phong Lung nay Huyền Thiên buôn ba ở núi lớn, bóng người như gió bình thường nhanh, rất nhiều núi sông cảnh vật đều đang lùi lại. Hắn chạy đến dưới một mục đích, đều ra tay như vậy nhanh. Khi đi tới truyền thuyết này bên trong trên bách núi thì Huyền Thiên cũng lại không khống chế được dứt gào, bảo khí đã bị lấy đi, nơi này chỉ còn lại khắp nơi bừa bộn. Có thể tàn nhẫn là ai, ra tay dĩ nhiên như vậy nhanh. Huyền Thiên sắp điên rồi, ở đây tìm tòi tỉ mỉ, vẫn đúng là bị hắn tìm tới một chút manh mối, lại có một hàng chữ nhỏ. Hắn ngồi xuống người xuống quan sát, phát hiện cùng trên vừa đứng nhìn thấy chữ viết như thế, cây chủy thủ này vẫn được có thể cầm tặng người hắn nói ra nhất thời da mặt nhảy lên này con quy tuyệt đối là phá gia chi tử một hàng chữ nhỏ loan loan liu liu như hài đồng viết ở phía dưới trong góc rõ ràng trước khắc xuống dấu ấn là một cái quy dấu móng tay quên đi vừa nhưng đã mất đi ta cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là quý trọng hiện tại theo ta được biết trong một khu rừng rậm rạp còn có một cái thần tuyển huyền thiên nội tâm an ủi, tuy rằng nói thật dễ nghe thế nhưng bên trong lòng thấp thỏm có một loại dự cảm xấu cho rằng trước kia thần tuyển cũng có chút khó giữ được Hắn cấp tốc hướng về cái hướng kia chạy đi, tốt nhất, còn có thể bắt được cái kia phá ra chi tử, tàn nhận đánh một trận. Không phải rất lâu công phu, hắn đã tiếp cận chỗ cần đến, cách thật xa, hắn cũng đã nghe được dòng nước thanh. Vẫn còn ở đó. Huyền Tiên tự nói, nội tâm liền dung dung không ít, cuối cùng cũng coi như là còn có một thứ đồ vật lưu lại. Hắn bước nhanh, người nhẹ như yến, rất nhanh liền tới đến thần truyền bên cạnh. Đây là một cái rất nhỏ suối nước, cũng là một cái căn phòng nhỏ như vậy lớn, mà lại không sâu, trong suốt thấy đáy, phòng trường nước suối liền một cái thành nhân cao như vậy đi. Thế nhưng cái này thần tuyền rất thần kỳ, tỏa ra hào quang, bốc hơi mà lên, hà vụ mị mờ, như là tiền cảnh bên trong tiên chỉ, rất có loại kia hỏa bên trong vẻ đẹp. đồng thời, thần tuyền còn có thể phát sinh len keng len keng âm thanh, giống như nước chảy. kỳ thực, nó liền bị vây ở này một lỗ nơi, không cách nào lưu động. bởi vậy, có vẻ cái này sơn tuyền rất thần kỳ. buôn ba ba cái địa phương, cuối cùng cũng coi như là có chút thu hoạch. huyền thiên mừng rỡ, nằm ngoài thần bên suối trên, dùng tay phất động nước suối, tinh tế cảm thụ. ồ, không đúng, đây là cái gì? hắn giải ra. Dùng tay phất động nước suối, kết quả mò ra một chút đủ mọi màu sắc cho cạn, có chứa từng trận hương vị. Cái này chẳng lẽ cũng là linh truyền kết quả? Hắn kinh ngạc, cẩn thận phân biệt, vẻ mặt nhất thời quái lạ lên, đây rõ ràng là bị bóp nát linh dược cho cạn. Nhưng là, linh truyền bên trong tại sao có thể có linh dược cho cạn đây? Hắn nghi hoặc, hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn đúng là phát hiện một kia manh mối, xem xét tỉ mỉ sau, sắc mặt hắn hát lên. Con kia chết tiệt quy, dĩ nhiên nắm linh dược đến bên trong phao táo. Huyền tiên sắc mặt đen khó coi, nhất làm cho người thống hận chính là, con địa quy đã để hắn gặp phải nhiều lần ở đây, nó lại lưu lại vết tích trên hòn đá như thế tả đáng yêu người đến sau, ngươi là người may mắn, cái kia trong ao nước suối đã bị thân thể của tang âm trở nên thần thánh cực kỳ, để cho ngươi đây là thần thuyền. huyền thiên thổ huyết người này quá vô liêm sỉ, đã vậy còn quá phung phí của trời đem bực này thần vật để lại ở nơi này coi như lễ vật tặng người Tôi khiến người ta cảm thấy tức giận bất quá chính là người này dĩ nhiên trước đó coi như nước tắm sử dụng khiến người ta có một loại muốn nôn mửa kích động như vậy thần thuyền, còn có ai uống đến dưới nha thử quy đến cùng là nơi nào nhô ra Huyền Thiên mắng to, mà lại nguyền rủa, rất muốn xem một chút này còn quy dung mạo ra sao, có phải là tưởng tượng như vậy hay không? Thực sự là quá làm người tức giận. Vừa bắt đầu, hắn đi tới nơi này liền cảm thấy không đúng, vẫn không phản ứng lại. Đến giờ phút này rồi, mới nghĩ rõ ràng, hóa ra là người bảo vệ chưa từng xuất hiện, phòng trường là bị con kia quy giải quyết. Nó lần thứ hai nhanh chân đến trước, bất quá lần này lưu lại di vật. Cuối cùng, Huyền Thiên nuốt giận vào bụng, lấy ra một cái hộp lớn, trước đây lão già gọi hắn trang thần hương con kia hộp, bên trong có rất lớn không gian, đem những này thần tuyển cho cất đi. Tuy rằng những này nước suối đã bị coi như nước tắm dùng qua, nhưng dù sao cũng là thần tuyển, ngủ ngay dùng dùng đi. Tuyệt đối không nên để ta ở lối ra nơi gặp phải ngươi." Huyền thiên căm giận, chửi rủa vài câu, này mới rời khỏi, dự định muốn đi tìm Long Thần. Bảo điệu bên trong không bình tĩnh, rất nhiều hàng đầu chí cường giả chính đang làm Long Thần tranh cướp cái liên tục. Thục không biết, một thế giới khác đồng dạng không bình tĩnh. Đây là một mảnh núi rừng, thiên địa có vẻ ngăm đen cùng tối tăm, nơi này phảng phất là địa ngục giống như vậy, nằm ở một mảnh vùng rừng núi nơi sâu xa nhất. Thân vật là của ta. Đây là một đạo lớn lao âm thanh, chấn động đến mức bầu trời lay động, rất nhiều vùng núi đều nứt toát. Đây là một cái cự nhân, toàn thân đều dài có bộ lông màu đen, như cái thượng cổ dã nhân, cầm trong tay một cái tảng đá lớn bổng, thân thể cao to cực kỳ, thẳng vào bầu trời, không biết có cỡ nào cao, không nói ra được hùng vĩ cùng kiến cường. Thời khắc này, hắn tựa hồ thành vững hằng, chịu ở trong thiên địa, tóc đen đầy đầu múa tung, mỗi một cái đều rất thô, như từng viên một cổ mục. Rất đáng sợ. Không đúng, thần vật là của ta. Ở cự nhân đối diện, có một đám mây đen, âm thanh từ bên trong truyền ra, tương tự hiện ra đến mức dị thường cùng bố khiến cho thiên địa biến sắc có vẻ càng thêm u ám ầm ầm Cự nhân không có nhiều lời phí lời trực tiếp duỗi ra một ngón tay nhấn về phía trước cảnh tượng như vậy đáng sợ giữa bầu trời sấm sét đan xen cái kia ngón tay quá to lớn như là một cái dây núi đang di động nơi này sôi trào đại địa trầm lăn thiên địa biến sắc nhật nguyệt cũng biến thành tối tăm mấy trăm ngàn dặm trong đất trong nháy mắt di vì bình địa cách nơi này ngàn tỷ dặm ở ngoài là nhân tộc từng tòa từng tòa cự thành thời khắc này mọi người đều có vẻ vô cùng xuất sắc là những đó nơi sâu hoàng Bọn họ ở tranh đấu, dẫn tới thiên địa biến sắc. Mọi người sợ hãi, như vậy nhân vật mạnh mẽ, bình thường đều không hiền thân. Hiện nay lập tức nhảy ra vài vị, đây cũng quá có thể sợ chưa. Đặc biệt là kinh khủng kia cự nhân, một cất sụp dưới, vô số mấy vạn giảm đại địa trực tiếp chầm luân, xem đám người hai hùng kiếp vía. Vật kia rơi xuống, chính là thuộc về ta, dành với ta đoạn không chết không thôi. Mây đen bên trong cái kia một vị mở miệng, sóng âm chấn động đại địa, sau đó từng kia một sấm sét tự bên trong bút lên, đem bên này toàn bộ bầu trời cho mai một. Hai vị nhân vật mạnh mẽ tranh đấu tạo thành lực phá hoại kinh người, sơn hà phá nát, đại địa luân hãm, phạm vi mấy trăm ngàn giảm sinh cơ hoàn toàn không có, đây là diệt thế dấu hiệu. Rốt cục, có cái khác nhân vật mạnh mẽ không nhìn nổi, tiến hành khuyên can. Không muốn lại đấu, lại đánh cũng vô dụng. Vật tiêu tự tầng cao hơn thiên địa bay xuống, hiện tại đã tiến vào so với chúng ta còn thấp hơn một tầng thiên địa. Các ngươi tranh cãi nữa đấu, cũng là vô dụng, buông tha đi. Đây là một con sông lớn, cực nhanh trên không trung, lưu lại một mảnh hơi nước. Âm thanh chính là tự dòng sông bên trong truyền ra. Chương 134 thật khó kết thúc. Vật kia tự tầng cao hơn thiên địa rơi dụng, hiện đã rơi xuống mặt vùng thế giới kia, đã không cách nào đoạt được. Sông lớn mở miệng lần nữa, tràn ngập tiên lôi. đều là bởi vì các ngươi hai cái trước tiên mở đấu, không phải vậy liên thủ, chuẩn có thể đem thần vật chặn lại. Đó là một đoàn khói đen, bên trong một đạo thân ảnh mơ hồ đồng dạng đỉnh tiên lập địa. Thời khắc này, hắn ở khiển trách, âm thanh rung động ầm ầm, khiến cho đại mà run run không ngớt. Nhân vật như vậy, đã không cách nào thấy rõ bọn họ bản thể. Gần giống như này một vị, đang ở trong hắc hát cao không biết bao nhiêu vạn dặm, nửa người xen vào tầng mây, cảnh tượng đáng sợ. Lần này là sơ sẩy, dĩ nhiên không có ngăn lại vật kia. Mây đen bên trong cái kia một vị hối hận, ầm ầm, một tiếng, bên trong giỏ ra một con to lớn vốt chim, khiến cho người kinh hãi chính là, mặt trên dĩ nhiên có một chiếc mắt nằm dọc. Này con mắt nằm dọc có ánh long lanh, mặt trên vô số thần hoa lưu chuyển, có vẻ bất phàm. Chỉ nghe soạt, một tiếng, mắt giọ mở, một đạo khủng bố ánh mắt bắn vào phía chân trời, đồng thời, có từng vòng sức mạnh vô hình tỏa ra. Nếu là có nhược sinh linh bé nhỏ lần thứ hai, nhất định sẽ sợ hãi đến rít gào, bởi vì này từng vòng sức mạnh dĩ nhiên kinh khủng như thế có thể làm paio nhiều linh hồn, không, có cái gì so với linh hồn mê mội đáng sợ hơn. Đó là hạ tầng thiên địa một cái góc nhỏ, bị một tầng sức mạnh cho bảo vệ, hẳn là một cái tiểu nơi tập luyện. Không lâu, nó liền mở miệng, âm thanh ầm ầm. Đáng tiếc vật kia, dĩ nhiên rơi đến phía dưới bên trong thế giới nhỏ kia. Đại trong sông cái kia một vị mở miệng, nhất thời lộ ra hai con hồ nước to bằng con mắt. Chỉ nghe vụ, một tiếng, hai đạo dọa người ánh mắt bắn ra, uy mãnh cực kỳ, lập tức vượt qua ngàn tỷ giảm danh giới, thẳng tới bảo địa bên trong. Cảnh tượng như vậy đáng sợ xem vô số bên trong danh giới ở ngoài nhân tộc hãi hùng kinh viễn cường đại như thế tồn tại quá đáng sợ trước đây không lâu ta loan thoáng nhìn thấy một tiêu biến ảnh vậy hẳn là là một con thú chảo bên trong cầm lấy mấy cây lông chim tự tầng cao hơn thiên địa rơi xuống cự nhân lúc này mở miệng cầm to lớn thạch đồng hắn xem ra huy vũ bất phàm xác thực ta cũng nhìn thấy màn này hẳn là thượng tầng thiên nhân vật càng mạnh mẽ hơn tranh đấu cuối cùng bị bổ xuống rơi vào hạ tầng thiên khói đen bên trong cái kia một vị nói rằng những thứ này đều là nhân vật mạnh mẽ chỉ là nói chuyện liền sóng âm ầm ầm khiến cho đại địa nứt toác, có thể tàn nhẫn, chủ yếu nhất là con kia thú chảo, nếu là ta chiếm được, tất nhiên có thể chứa ở ta trên người mình, đem thực lực tăng lên một đoạn dài. Mây đen bên trong cái kia một vị mở miệng, trong thanh âm tràn ngập tức đến nổ phổi ý tứ, nó tựa hồ đang nổi giận, biên giới mây đen đang lan lộn. ầm ầm, cuối cùng một đạo cự lôi tự mây đen bên trong lan xuống, lại để một mảnh ranh giới chấm luân, bên trong hết thể sinh linh đều tử vong, không đỡ nổi một đòn. Nay một vị nổi giận, chấn động bầu trời, khí tức cũng làm cho đại địa run dậy quá khủng bố. Ngàn tỷ dám bên trong sinh linh cũng không dám đứng thẳng, rồn dập nằm dạp hạ xuống dập đầu, hướng phía đó cú mái. ầm ầm, lại là một đạo thô lôi lan xuống, chấn động đại địa. Lệnh phạm vi mấy chục triệu giảm danh giới phá nát, toàn bộ đều biến mất. Tình huống như vậy quái đáng sợ, mây đen bên trong cái kia một vị ở phát uy. Người sinh giận cũng vô dụng, thần vật đã rơi vào hạ thần thiên. Thu tay lại đi. Cự nhân quyết can, thế nhưng là lệnh càng nhiều thổ địa phá nát, nhân vật như vậy thật đáng sợ, quả thực là nhúc nhích liền sinh linh đồ thán, cho thế nhân một loại diệt thế cảm giác. Thiên địa có vẻ u ám không có nửa điểm ánh sáng, mấy vị đại nhân vật xuất hiện, khiến cho nhật nguyệt không quan hệ, nơi này phảng phất địa ngục như thế u ám, chỉ có cuồng phong vẫn đúng là bừa bãi tàn phá, để đại địa càng thêm tàn tạ. Đây là một cơn hạo kiếp, khiến cho hết thể sinh linh đều cảm thấy bất an dĩ. Mà như vậy ác ngộng, nhưng vẫn kéo dài 3 ngày 2 đêm mới kết thúc. Hào quang lần thứ 2 chiếu vào vùng đất này, cũng đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Hạo kiếp đã lan tràn đến nhân loại cự thành biên giới, nhưng may mà, cuối cùng hai vị nhân vật mạnh mẽ đều đi rồi, không có tạo thành càng bao lớn hơn sắc nhiệt. Trong thành lớn, hết thể sinh linh cũng đã xuyên hương. Tế tự trời cao, đồng thời cũng ở hoan đưa hai vị nhân vật mạnh mẽ, bọn họ có thể ngừng tay, quả thực là to lớn nhất phúc âm. Vùng thế giới này cuối cùng cũng coi như lần thứ hai nên đón hòa bình, mà bảo địa bên trong, phong ba nhưng còn chưa kết thúc. Không biết Long Thần hiện nay ở nơi nào, những kêu tên đang chết, lần đi thật là tốt. Huyền Thiên tự nói, rất là cam tức. Mấy ngày nay, hắn vẫn ở siêu tầm có liên quan với Long Thần tin tức, nhưng vẫn không có chiếm được tin tức hữu dụng. Cuối cùng, hắn một đường hỏi thăm, đi tới binh Hồn Cốc. Ồ, là Đại Lực Thần Viên. Đột nhiên, hắn một cái mắt sắc. Phát hiện sinh linh quần bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc, người này hôn đang đào móc trong đội ngũ, dáng dấp rất hèn mọn. Người này lén lén lút lút, làm gì đây? Huyền Thiên bắt đầu suy nghĩ lung tung, cho rằng khả năng là người này lại phát hiện vật gì tốt, cho nên mới phải như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Ồ, sẽ không là trong đó một cái lông thần ở trên người nó. Vì lẽ đó, người này mới cẩn thận một chút. Huyền Thiên nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến như thế một cái khả năng, nhất thời trong mắt dần hiện ra tinh quang điên đến rồi, mà lại lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn lặng yên không một tiếng động tiềm đi qua. Ta sen lẫn trong những này đào móc trong đội ngũ, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Đại lực thần viên tự lẩm bẩm, vẻ mặt rất là hèn mọn. Lúc này, hắn con ngươi chuyển động vài vòng, đột nhiên trong mắt lóe sáng lên, lộ ra cười xấu xa. Sau một khắc, người này liền bị tự thân tản mát ra một trận hào quang bị bao phủ, chờ hết thể hào quang tan hết, hắn lộ ra thân thể, bất quá dĩ nhiên là thay đổi một bộ dáng dấp cùng mặt, không còn là cao to mà lại uy mãnh, trái lại nhìn qua khéo léo linh lung, như chỉ tiểu mỹ hầu. Kha kha, tổ tiên truyền xuống hóa thân thần thông thật sự coi là dùng tốt, lúc trước ta làm sao liền thả đây. Đại lực thần viên Dương Dương tự đắc, ánh mắt lơ đáng hết nhìn đông tới nhìn tây một ít, ngay sau đó liền sợ hết hồn, vừa trên lúc nào thêm ra một tấm nhân loại khuôn mặt ta. Vị đạo huynh này, ngươi đang nhìn cái gì đây? Trên mặt ta vừa không có tốn, như ngươi vậy nhìn chằm chằm ta xem, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nó khà khà cười khúc khích, nội tâm đã sớm khóc cả ngày, khuôn mặt này quá quen thuộc, không phải là cái kia tiểu ma Vương sao? Nhưng là, chết tiệt, tại sao lại bị người này cho nhìn chằm chằm đây? Đại lực thần viên nội tâm gào khóc, những ngày qua nó không muốn gây phiền toái, chỉ muốn yên lặng rời đi nơi đây. Kết quả thời khắc này bị vị này cho coi trọng này con khỉ con người đang làm gì đó huyền tiên làm bộ không quan biết cố ý đặt câu hỏi ta đang đào bảo muốn đào móc đến một cái tàn bảo mạnh mẽ bản thân đại lực thần viên mở miệng tiến hành qua loa vẫn đúng là không cần nói người này trang ra dáng từ phía sau lưng móc ra một cái cái sẹn chuẩn bị khởi công vị đạo huynh này nếu như không có chuyện gì xin ngươi tránh ra không muốn gây trở ngại ta đào bảo đại lực thần viên quả đoán xua đuổi không muốn cùng người này quá nhiều dây dưa có thể làm cho hắn lập tức biến mất là tốt nhất Ngươi là nghề nghiệp đào bảo người, thường thường đào bảo. Huyền Tiên Phảng phất không nghe thấy xua đổi lời nói, lúc này lên tiếng như vậy. Đúng nha, ta thường thường đào bảo, là thuộc về nghề nghiệp đào bảo sinh linh. Đại Lực Thần Viên gật đầu, muốn trang trang như một điểm, như vậy mới có thể mê hoặc người khác. Nhưng là, ta nghe nói, nghề nghiệp đào bảo động tác đều rất nhanh, một phút có thể đào đến mấy lần. Huyền Tiên mới vừa nói xong, Đại Lực Thần Viên cũng đã đang đào móc, xèn đinh đương đinh đương vang vọng, thỉnh thoảng sạn tiến vào trong đất bùn. Nó rất ra sức. Nhưng mà, nơi này thổ địa rất là quái dị. Nếu là đào móc thì Động dùng thần lực sẽ phát hiện bùn đất trở nên trầm trọng vô cùng. Nếu là dùng thuần sức mạnh đào thổ, tất cả mới trở nên bình thường. Nhưng là đây là một việc khổ hòa ta mặc dù là đại lực thần viên lực lớn vô cùng cũng bị như thế gặp lại đằng làm đầu đầy mồ hôi. Cái kia tiên đáng chết, nơi nào nghe tới lời đồn nói nghề nghiệp đào bảo người có thể một phút đào đến mấy lần, nó nguyền rủa. Ồ, làm ra thật giỏi như vậy mạnh mẽ. Huyền tiên vui vẻ, không có đi vạch trần hắn, rất tình nguyện xem nó bộ dáng này. Hồi lâu đại lực thần viên đào đầu đầy mồ hôi mà lại trên người bốc khói. Lúc này, Huyền Thiên mới nói nói thật, để nó triệt để thổ huyết. Lời nói mới rồi ta nói mỏ, ngươi không nên tưởng thiệt. Huyền Thiên lẩm bẩm, rằng rất không thèm để ý mà vẻ mặt như thế, đã đem đại lực thần viên tức giận gần chết. Phải biết, vì người này một câu nói, nó liều sống liều chết khô rồi hồi lâu, luy đúng là gần chết, kết quả quay đầu lại chỉ là một trò đùa. Hùng. Đại lực thần viên cảm giác không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là bạo một câu chửi bậy, sau đó một cái nhảy lên, như một đạo mũi tên nhọn bay trốn, trong chớp mắt đến Huyền Thiên trước mắt, bóp lấy cổ hắn, phải đem hắn bóp chết. Quá vô liêm sỉ, nó không thể nhịn được nữa. Ngươi người này làm gì? Khí lực thật to lớn. Huyền Thiên phản kháng, hai tên này liễu ở cùng nhau. Trên mặt đất đã xuất hiện rất nhiều vết nước. Như vậy tư thế, chỉ sợ cũng là hai con thần như cũng kéo không ra hai tên này. Nhưng mà Huyền Thiên câu nói tiếp theo nhưng suýt chút nữa để đại lực thần viên hồn phi phách tán. Đại lực thần viên, ngươi là đại lực thần viên. Huyền Thiên nói không ngừng, đem người này thân phận cho buộc đi ra. Quả nhiên, chiêu này dễ sử dụng, đại lực thần viên dứt gào, ngay lập tức sẽ buông tay ra, mà lại thân thể bay ngược. Một mặt cảnh giác nhìn Huyền Tiên. Nói vậy, ngươi nhận là người, ta thân thể thấp bé, dài đến gầy yếu, không phải ngươi nói sinh linh kia. Nó lập tức phủ nhận. Ồ, con ngươi biện, ngươi chính là hóa thành cho, ta cũng nhận ra. Huyền Tiên kinh thường. Ngươi thật sự nhận là người, ta cùng ngươi nói sinh linh kia không có nửa cái ma quan hệ. Nó như trước phủ nhận, nội tâm nhưng ở thất vọng, cảm giác gặp phải cái này sao chổi, là ngã tắm đời lại môi. Ngoại trừ đại lực thần viên ở ngoài, ai còn có khí lực lớn như vậy, có thể bóp lấy ta cái cổ, theo ta giàn vặt. Huyền Tiên mắt, nhận định người này chính là đại lực thần viên, sẽ không sai. Lần này, Tiểu Mi Hầu cũng không còn cách nào ngụy biện, lực lớn vô cùng chính là nó đặc thủ bạn cùng lứa tuổi bên trong có thể cùng nó so với khí lực quả thực không có, nó chính là muốn phủ nhận thân phận cũng không được. Nhưng mà, ra ngoài huyền thiên dự liệu, vốn tưởng rằng người này thân phận bị nhìn thấu, sẽ đại náo một phen. Kết quả, người này nhưng khổ sở cầu xin lên, gọi hắn không muốn bại lộ thân phận. Người người này, có phải là cướp được long thần, muốn ẩn giấu đi? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, rất nhanh liền muốn đến khả năng này. Không phải, không phải là bởi vì nguyên nhân này Đại lực thần viên vội vã lắc đầu, tiến hành phủ nhận. "Không phải là bởi vì Long Thần, ngươi vì sao phải ẩn giấu đi a? Đều có thể quang minh chính đại ở bên ngoài đi." Huyền Tiên xoạt tí, biểu thị không tin. "Nói ra cho ngươi nghe cũng không có chuyện gì. Là do vì ta đắc tội rồi rất nhiều sinh linh, thực sự là có nỗi khổ khó nói đây." Đại lực thần viên bất đắc dĩ, cảm giác chính là dài ba chỉ miệng cũng không rõ. Liền, nó ngồi xuống, tinh tế cho Huyền Thiên miêu tả một lần. Đầy đủ sau nửa giờ, Huyền thiên mới rõ ràng đại thể trải qua, nguyên lai người này ở cấp giật Long Thần thời điểm Đắc tội rồi rất nhiều sinh linh, các đức ngũ sắc loan điệu nửa đoạn cánh, còn đem một con tử bằng móng vuốt đánh bay, liền ngay cả Bạch Ngọc Tê Giác bảo Giác cũng cho xóa sạch nửa đoạn. Cộng thêm cái trước thế cừu, tứ tí thần viên, hiện tại nó là số con chuột quá nhai, người người gọi đánh. Chương 135, màu đen cung thần. Bằng một cái chấn tộc pháp bảo ngươi liền sang bậy, cuối cùng nhưng đắc tội rồi nhiều như vậy hàng đầu sinh linh, thật sự giả a. Huyền Tiên vẫn còn có chút không tin. Nhưng là, ở Long Thần trước mặt, ta nơi nào còn bận tâm nhiều như vậy a? Tự nhiên là cướp được cướp, cái bằng thực lực tranh cướp Đại lực thần viên như mày. Loại chuyện nhỏ này, chúng nó cũng sẽ tính toán. Huyền thiên liễu lơi, ánh mắt quét hướng bốn phía, đột nhiên hét lớn, "Đại lực thần viên ở đây!" Kết quả, nhất thời thì có rất nhiều đáp lại. "Ở nơi nào? Nghe nói chúng ta chính tìm hắn đây. Nghe nói, hướng về Ngũ Sắc Loan Điểu thủ hạ báo cáo hành tung của nó, có thể thu được rất nhiều khen thưởng đây." "Đúng rồi, tứ tí thần viên đại nhân cũng đang tìm hắn, nếu là có thể cung cấp tin tức, thu được thù lao tất nhiên không nhỏ." Rất nhiều sinh linh nghị luận sôi nổi, nơi này như sôi sùng sục, liền ngay cả Huyền Tiên cũng bị sợ hết hồn không nghĩ tới sẽ phản ứng như thế kịch liệt. Bên cạnh, đại lực thần viên đã sớm do sợ. "Chư vị, ta đùa giỡn, ta chỉ đại lực thần viên, kỳ thực chính là này con mi hầu." Đối mặt rất nhiều sinh linh bàn hỏi, Huyền Tiên thản thừng, quả đoán chỉ cho bên cạnh đại lực thần viên. "Sao có thể có chuyện đó là đại lực thần viên đây? Con mắt của ngươi có vấn đề." Chúng hỏa phát xuất, mạnh mẽ gở trách Huyền Tiên, cho rằng là một hồi hồ đồ, cuối cùng đều đi tản đi. "Trời ạ, phản ứng lớn như vậy a? Dọa ta một hồi." Huyền thiên cũng không nghĩ tới, người này tiếng tâm sẽ như vậy xú quả thực là chuột chạy qua đường. Ngươi có thể dọa chết ta rồi, biết rõ ta hoàn cảnh đã rất khổ, còn mở như vậy chuyện cười. Đại lực thần viên chỉ trích, từ lâu mặt đỏ tới mang hai, đỉnh đầu bước khói. Được rồi, nay không không sao rồi sao? Huyền thiên than buông tay, không phản đối. Đương nhiên, nhất làm cho Huyền thiên quan tâm đồ vật vẫn là Long Thần, hắn đi tới nơi này mục đích chủ yếu chính là tìm hiểu tin tức. Gặp phải người này đúng là ngẫu nhiên, hắn khó tránh khỏi sẽ bản hỏi một phen. Nhưng mà, có liên quan với Long Thần tin tức, liền ngay cả đại lực thần viên cũng biết có hạn. Ta chỉ biết chúng ta vị trí đó Long Thần bị ngũ sắc loan điệu cướp đi cái khác bốn cái Long Thần ta liền không biết Đại Lực Thần Viên như nói thật nó gần nhất vẫn trôn chôn tránh tránh tin tức so với Huyền Thiên còn bế tắc Huyền Thiên nghe vậy gật đầu liên quan với điểm này hắn ở Man Hoang Thần Thể bên kia cũng đã từng nghe nói tốt lắm ngươi kế tục trốn đi khá bảo trọng cuối cùng Huyền Thiên biểu thị muốn rời khỏi nơi này không có nửa điểm liên quan với Long Thần tin tức nhưng mà một cách không ngờ người này dĩ nhiên biểu thị muốn đồng thời cất bước nếu ngươi tìm kiếm Long Thần ngược lại ta cũng không có chuyện gì không bằng liền cùng đi đi Nó lên tiếng như vậy, rất là khôn khéo, biết Huyền Thiên cùng Ngũ Sắc Loan Điệu bất hòa, hành đi chung với nhau thì tương đương với có thêm một cái bảo tiêu. Được rồi, tùy tiện ngươi. Huyền Thiên gật gù, cũng biết ý của nó, cũng theo nó đi. Đây chính là cái gọi là người tài cao gan lớn, ở bảo địa bên trong, hắn không e ngại bất kỳ bạn cùng lứa tuổi được một điểm sinh linh thậm chí có thể quét ngang, hắn không sợ phiền phức. Cuối cùng, hai tên này nhiều phương diện hỏi thăm, được một kia manh mối, linh cốc nơi sâu xa khả năng có một cái long thần, là con kia sáu tay ngân ngạc. Hai ngày sau, hai tên này đi tới linh cốc nơi sâu xa khu vực nơi này đỉnh cao nguyên nga cây cỏ phồn thịnh quả thực là thiên nhiên tốt nhất chứng kiến cộng thêm thiên địa tinh hoa nồng nặc nơi này quả thực là tốt nhất cư thân vị trí Ngân ngạc người này không đơn giản trên người có chứa chấn tộc chi bảo cần muốn cẩn thận một chút mới được đến nơi sâu xa đại lực thần viên mở miệng nhấp nhở huyền thiên gật đầu nói đúng cái tên này là một vị hàng đầu trí cường giả không thể xem thường sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực thú hồ là loại này sinh tử cấp bậc chiến đấu đây ở chiến đấu trên Huyền tiên xưa nay đều không có xem thấp quá bất luận cái nào đối thủ, mỗi một tên kình địch hắn đều cẩn thận đối xử. Nửa ngày sau, hai tên này nhìn thấy một chút linh linh toái toái chiến đấu vết tích, đại địa nứt toát, cây cỏ thành trò, nơi này có chút tàn tạ. Người xem ngọn thần sơn kia, tuy rằng không có gặp phải phá hoại, thế nhưng mặt trên xuất hiện điểm điểm vết nước, đây là chỉ có chân tộc pháp bảo mới có thể giấu vết lưu lại. Đại lực thần viên chỉ điểm, tiến hành xảo diệu suy luận, thu được huyền công nhận của trời. đã từng có hàng đầu sinh linh ở đây đã xảy ra đại chiến, hơn nữa là trước đây không lâu vừa phát sinh làm màn đêm buông xuống, hai tên này chính đang quán vỉa hệ thức tìm đòi, lại đột nhiên nghe được một cái tiếng nổ vang rền, một trận khủng bố sóng thần lực lan tràn, trong nháy mắt bao phủ mấy chục dặm, có hàng đầu người thí luyện ở chiến đấu, ở cái hướng kia, đại lực thần viên mở miệng, lập tức liền phán đoán ra chiến đấu vị trí chính xác. Đi! Huyền Thiên không nói hai lời, lúc này bóng người hóa thành một đạo hào quang, hướng về cái hướng kia chạy đi. Đại lực thần viên theo sát phía sau, hai tên này tốc độ đều rất nhanh, giống như hai vệ táng đỏ ngang trời, càng là tiếp cận. Này cỗ sóng thần lực liền cảm thụ càng là mấy liệt, đều sắp cảm nhận được sát thực khoảng cách. Mau nhìn, quả nhiên là sáu tay ngân ngạc tên kia. Đại lực thần viên kinh ngạc thốt lên, hai mắt thần sáng lượi lượi, giống như hai cái tay đèn tin đang phát sáng, nó đã thấy chiến đấu chính chủ. Đúng là nó, đồn đại quả nhiên không có sai. Bất quá, cùng nó quyết đấu chính là ai đó? Huyền Tiên cũng nhìn thấy sáu tay ngân ngạc, nó chịu ở một tòa trên ngọn thần sơn, còn cùng nó đánh nhau cái kia một vị, hắn lòng sinh hiếu kỳ, bất quá rất nhanh cũng là biết được. Là Ngũ Sắc Luân Điểu. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên. Thanh Linh nhìn thấy một con Ngũ Sắc Ma cầm đột nhiên tự cuồn sơn phía sau vọt lên, cùng sáu tay ngân ngà các chiến. Đáng ghét, dĩ nhiên là người này. Đại Lực Thần Viên không chung một cái lão đạo, không phải là tuyên bố muốn bổ nó cái kia một vị sao? Bất quá, Đại Lực Thần Viên rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, mà lại hai mắt thần sáng lဲ့ lòe. hiện nay chính mình mang đến một cái đại sát tinh, tiểu ma vương, còn dùng sợ này con điệu sao? huống chi, vừa trên còn có chỉ sáu tay cá sấu lớn ở đây. Đối với Ngũ Sắc Loan Điểu cũng tồn tại uy hiếp rất lớn. Lúc này nó chết chắc rồi. Đại Lực Thần Viên âm thầm tính toán, muốn phải trừ hết này một cái đại địch giữ lại quả thực là một cái hòa lớn cái tên này thật là hắc hát tâm đã chiếm được một cái long thần còn đối với những khắc long thần nhớ mãi không quên huyền thiên nghe răng trợn mắt bị người này cho đánh bại không nghĩ tới này con điểu như vậy hắc hát tâm cuối cùng hai tên này tới gần chiến trường bất quá nhưng không có lộ ra chân thân lựa chọn một chỗ khe núi lẩn dấu đi chuẩn bị trước tiên xem hai tên này đấu ngồi thu ngư ông thủ lợi bất quá chính đang tranh đấu bên trong hai tên này vẫn là phát hiện hai người này khách không mời mà đến bởi vì huyền cùng đại lực thần viên đến thời điểm tiếng xé gió kinh người, bọn họ đến quá nhanh, muốn không bị phát hiện cũng không được a. Nếu đến rồi, liền không muốn ẩn giấu. sáu tay ngân ngạc quát, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, nó biết đối phương e sợ cũng là vì nó lông thần đến. hơn nữa nghe tiếng xé gió, hai tên này đều không phải người yếu, nó lo lắng. thật tin tưởng, huyền tiên chờ hai tên này cũng biết hành tung bại lộ, liền không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp hiện thân đi ra. ngân ngạc huynh, hai nhà các ngươi thế giao, không cần lo lắng ta hai. chủ yếu là này con điểu, không phải kẻ tốt lành gì, ngày hôm nay diệt trừ mới tốt. Đại lực thần viên mở miệng, đầu mâu nhắm thẳng vào Ngũ Sắc Loan Điểu, hẳn không thể người này lập tức chết đi. "Ngươi dám, ta không có đi tìm ngươi, ngươi nhưng chính mình tìm tới cửa." Ngũ Sắc Loan Điểu giận dữ, nó tự xuất đạo tới nay, trở thành gặp được địch thủ, hiện nay lại bị người khác trở thành mục tiêu, tự nhiên là nổi giận đùng đùng. Hào quang sáng lạng, chỉ nghe soạt, một tiếng, hai đạo bóng ánh hào quang năm màu ngang trời, phân biệt bắn về phía sáu tay ngân ngạc cùng đại lực thần viên. Ngũ Sắc Loan đây là muốn phát huy, Nó thật sự rất mạnh, cho dù là Huyền Thiên ở bên, nó cũng không để vào mắt. Đây là một loại ngạo khí. Trí cao vô thượng, từ nhỏ đến lớn, nó đều ở cái nôi bên trong trường thành, từ nhỏ nuôi thành một loại kiêu căng khó thuần khí chất, không cách nào thay đổi. Muốn chết. Đại lực thần viên không nói lời gì, quả đoán động thủ, đem hảo quang chống đối sau, hai tay của nó trên không trung vung dậy, trực tiếp trên không trung ngưng tụ ra một con lông sù ngón tay, kim sáng lọi lọi, lớn vô cùng, mang theo một luồng khủng bố uy thế, đánh về phía Ngũ Sắc Loan Điểu, phải đem nó bóp nát. Một bên khác, sáu tay ngân ngạc cũng có động tác, nó lưng ngang, tránh thoát Ngũ Sắc Loan Điểu công kích, sau đó toàn thân tỏa ra ánh màu bạc, xoẹt, một tiếng Bắn ra một đạo chùm sáng màu bạc, đỉnh loan quang có thể thấy được một con loại nhỏ ngân ngạc đang thất đạo, hướng về ngân ngạc bay đi. Ầm ầm. Ngũ sắc loan điểu đồng dạng thả ra đại thần thông, ngưng tụ ra một đầu khắc chín màu ma cẩm, đối với hai tên này đối kháng. Bên này trong nháy mắt bị các loại hào quang cho mai một, có khủng bố sóng thần lực chạy ra. Ba người đại chiến ở cùng nhau, khó bỏ khó phân, cái kia bóng ánh hào quang, chói mắt tựa hồ trên trời đại nhật, nhất thời để nhật nguyệt thất sắc, phảng phất thế giới lấy nơi này vì trung tâm. Quanh thân, hết thảy thần sơn đều sáng lên hộ thể thần quang, đem chính mình bảo vệ. Thậm chí có đinh đương cánh chen, thanh âm vang lên, đây là thần sơn trong cơ thể thần binh ở rung động, đem ba người đại chiến sóng thần lực cho trung hòa. Hửng, màu bạc cá sấu lớn dích đảo, phun ra một đám lớn hào quang, giống như một cái ngân hà ngang trời, uy lực cực kỳ, chỗ đi qua cây cỏ hóa thành bụi phấn, thế nhưng như trước bị ngũ sắc loan điệu cho ngăn trở. Nhưng mà, âm âm một tiếng, ngũ sắc loan điệu mặt sau nhưng nổ tung, rất nhiều mười vạn cân đá tảng đều hóa thành một phấn, chỉ có thể nói rõ mảnh này ngân hà qua khủng bố. Xem ta, đại lực thần viên không biết lúc nào móc ra một tấm màu đen đại cung quang thăm thẳm, mặt trên có khói đen mở mịt, giống như từng cái từng cái màu đen run đang vắt mẹo, một cái màu đen nhánh tên dài khoát lên cung mặt trên, bất cứ lúc nào phóng ra. Soạt. Trong hư không, sấm gió tiếng nổ lớn, nơi này bị tiếng xé gió bao trùm. Cái này cung chính là đại lực thần viên bộ tộc chấn tộc pháp bảo, vô cùng tinh diệu, nếu là bị ban chúng, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm. Cùng lúc đó, hư không run run một hồi, ngũ sắc loan điệu móc ra một cái ngũ sắc trường kiếm, dẫn tới bầu trời rung động, vừa nhìn liền biết là không phải vật phàm phẩm. Chính là Ngũ Sắc Loan Điểu mang tới nơi này chấn tộc Chí Bảo. Trước, nó đã ăn qua này thanh màu đen đại cung thiệt thổi, vốt chim đều bị xả đi, nối lại sau nghỉ ngơi mấy ngày mới khôi phục. Lần này tự nhiên là toàn lực ứng phó, không còn dám có chút bất cần. Chương 136, khối thứ 2 hát Thiết Phiến. Hắc Quang tham thẳm, trong hư không đông nhiên sấm gió tiếng nổ lớn, mũi tên đen hóa thành một vết đen, như mãnh long quá giang, mạnh mẽ đánh về phía Ngũ Sắc Loan Điểu. Khánh. Ngũ Sắc Loan Điểu sớm có phòng bị, trước người Ngũ Sắc Trường kiếm một trận run dựng, hóa thành một mặt ngũ sắc khiên ánh sáng, đưa nó bảo vệ tốt có chấn tộc pháp bảo hộ thể, nó mười ngàn cái yên tâm. nhưng mà không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. vừa lúc đó huyền thiên đột nhiên ra tay, ầm một tiếng đem hắc thiết phiến cho thả ra, tương tự đánh về phía ngũ sắc loan điểu. hắn đây là kỳ tập muốn hắc ngũ sắc loan điểu một cái, có thể đem người này giết chết là tốt nhất. hắc quang trói trang, hắc thiết phiến tỏa ra hoàng ánh hắc hà, như là một viên hắc nhật, hầu như là cùng như kiếm tự hắc mang đồng thời đến. chết tiệt! ngũ sắc loan điểu báo trước đến cũng ổn, sớm thoát đi, nhưng như trước là bị hắc mang sát đến một điểm một bên, nửa người hóa thành xương máu. Ở to lớn trong tiếng nổ, nó cùng một đạo năm màu xích mang một đạo rơi xuống mặt đất. Này năm màu xích mang chính là cái kia mặt ngũ sắc quăn thuần, bất quá thời khắc này đã bị đánh về nguyên hình, một lần nữa hóa thành một cái đủ mọi màu sắc trường kiếm, nhìn kỹ, chính là một cái ngũ sắc lông chim. Đê tiện, ngũ sắc loan điểu gào thét, nó còn lại thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ngũ sắc lông chim không tái phát quang, mặt trên dính đầy sương máu. Người này giờ khắc này đã tự trong hố lớn bỏ ra ngoài, dáng dấp có vẻ đấu kỵ chất vật. Nó nhìn chầm chầm huyền thiên cùng đại lực thần viên, con ngươi một cái mạnh mẽ co rút lại, đều bước lên ngũ sắc quang diễm bên trong thậm chí có nhiều đốm lửa lấp lóe phát sinh bùm bùm âm thanh đây là phẫn nộ đỉnh cao nhất đã đem lửa giận cho thực chất hóa nó thân là bộ tộc tinh anh có ưu tú huyết thống bình thường trí cao vô thượng đi ở những người bạn cùng lứa tuổi vô địch thậm chí là quét ngang những người thí luyện khác khi nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy đáng tiếc dĩ nhiên không có giết chết đại lực thần viên thở dài cứ việc ngũ sắc loan điểu đã bị thương thật nặng nhưng nó như trước không biết đủ hận không thể đem này con ma cầm cho lập tức ngoại trừ không cái gì đáng tiếc cũng đừng làm cho người này trốn thoát. Huyền Tiên cười gằn, cho rằng này con ma cầm ngày hôm nay là khó thoát một kiếp, bởi vì bên kia sáu tay ngân ngạc đã bắt đầu từ phía sau bọc đánh. Ba cái gia hỏa đều rất khó khéo, không có làm câu thông, cũng đã đem Ngũ Sắc Loan Điểu hết thảy đường đi cho niêm phong lại. Này chính là một hồi vây công, liền ngay cả Ngũ Sắc Loan Điểu cũng làm tốt liệu mạng một trận chiến chuẩn bị, muốn tiến hành phá vòng đây. Nhưng mà, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, soát, một tiếng, hấp hát nhật bình thường tiểu hát thiết dĩ nhiên vào lúc này mất khống chế, hóa thành một vệt đen, hướng về binh hồn cốc nơi sâu xa bay đi. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên Kinh hại đến biến sắc, tình huống như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải, trước đây xưa nay đều chưa từng có. Lúc này bên dưới, hắn quả đoán từ bỏ ngũ sắc luân điểu, hướng về hắc thiết phiến phương hướng bay đi. Vật này là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo thần vật, không thể sai sót. Thậm chí có thể sẽ liên lụy đến thân thể câu đố. Hắn vừa sinh ra, thì có đau đầu chi chứng, còn có đầu góc nơi sâu xa đạo kia dòng máu màu vàng nóng, dưới cái nhìn của hắn hay là đều cùng khối này hắc thiết phiến có quan hệ, bởi vậy hắn dù như thế nào cũng phải tìm trở về.